Nhìn thấy khoát nha thỏ khứu dạng, Chu Vũ mừng rỡ không xong rồi, đáng đợi, ai bảo nó ăn vụng tới. Làm một con thỏ ngươi không ăn cả rốt lại vẫn muốn ăn ngư. Mỹ tử ngươi đạt được. Lúc này Đại Hồng cùng Nhị Hồng đúng là một mặt sốt sáng mà ở khoát nha thỏ trước mặt hừ hừ, nhìn ra Chu Vũ chi trực đạo mắt bị. Chẳng lẽ này con khoát nha thỏ đã trở thành trong không gian lão đại? Bằng không liền thanh lang cùng hùng người mù cũng không sợ đại lợn rừng vì sao hội sốt sáng như vậy. Nói không chắc này con hắc thỏ thật là có chút năng lực. Nửa lần buổi trưa Chu Vũ liền như vậy linh lợi đạt đạt địa vượt qua, mãi đến tận Thái Dương dần dần đi về phía tây, chân trời xuất hiện vài đạo cầu vồng, Chu Vũ mới dẫn một đám động vật trở lại trong tiểu viện. Ma Loang lỗ lại vẫn nằm nhoài trước phòng không lúc nhích nhắm mắt dưỡng thần, Chu Vũ cũng không khỏi không bội phục nó kiên trì. Phía tây phía chân trời đã là hỏa hồng một mảnh, dường như một bức rực rỡ rỡ, rỡ tranh màu nước. Ban đầu là một mảnh nga màu vàng lăn mồi, một tầng nhàn nhạt chênh hồng, chênh hồng bên trong thêm một cái đạm màu xanh lam đeo duy băng. Đeo dù bằng một mặt tràn đầy triển khai, một mặt rộng lớn màu máu khát lửa, càng đi càng xa vẫn lôi kéo đến chân trời. Trên đỉnh ngọn núi Lam Phong mang theo dãy đặc cảm rát mắt mẹ, xua đuổi màu trắng sương mù, hướng về bên dưới ngọn núi Du Đãng, mà xa xa ngọn núi Âm Ảnh, càng nhanh hơn địa ngã, cũng đặt ở dã kê linh trên. Dần dần, vãn tình điểm điểm, hoàng hôn sâu xa thăm thẳm. Hoàng hôn bên trong núi xa, u ám như đại dạng trắng lệ. Mên Ngông bên trong, mơ hồ có thể thấy được khắp núi thương tùng thủy bạch. Tây Bạch Dương chiếm quyền. Gió nhẹ chập chờn chúng nó canh lá, có vẻ càng thêm cứng cáp, càng thêm kiên cường. Ở này màu xám xương chiều bên trong, Chu Vũ làm cơm tối hôm nay rất đơn giản, nước suối hồ khoai lang. Này không phải là bình thường khoai lang, mà là trong không gian loại. Muốn nói tới không gian khoai lang chính mình nhưng là không ít tấn sống, tuyệt đối là mùi thơm ngát ngọt nào, bao mãn nhiều chớp, thế nhưng hồ ăn này vẫn là lần đầu. Chu Vũ đem khoai lang rửa sạch sẽ sau so để vào trong nồi. Sau đó lại thêm trên bán bát hoa thủy, đem hóa lỏng khí bình đánh tới to lớn nhất đương. Ở này trống không thời gian trong chu vũ lại lấy ra một cái đại dưa hấu dùng dao phay cắt mấy khối lớn bỏ vào một cái không buồn bên trong bưng ra đi cho vài con động vật ăn, chính mình cũng tiện tay cầm khối bắt đầu ăn ngon ngoàm. Cơm tối thực sự trong tiểu viện ăn, trên bàn liền bày đặt một đại đoạn khoai lang cùng một đại mâm dưa hấu, Chu Vũ là ăn một chỗ qua lại phối hợp mấy cái dưa hấu, ăn được được kêu là một cái hăng hai a. tuyệt đối cùng bàn bên cạnh Đại Hồng cùng Nghị Hồng có liều mạng. Muốn nói tới không gian khoai lang hổ quen ăn tuyệt đối so với ăn sống ăn ngon hơn nhiều, điểm mà không chán, hương mà không giật, đó mới gọi một cái ăn ngon đây. Liê ngay cả ăn khắp cả không gian mỹ vị khoát nha thỏ cũng ăn một cái, sau khi ăn xong liền thiện tròn vo bụng nhỏ ngã chỏng vó lên trời địa nằm ở trong sân, thỉnh thoảng địa bốn cái bắp chân nhi còn hướng lên trời đạp ba mấy lần. Bóng đêm giáng lâm, trong ngọn núi sinh linh về tổ về tổ, vào động vào động. Toàn bộ dã kê linh tức khắc liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại vài con còn đang đùa tỏ ra chim tức ở kêu to. Ngôi ở Nam Pha vô biên trong biển hoa, bốn phía hoa dại tản ra mùi thơm nồng nặc, bên người Dạ Lai hương càng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tràn phóng. Lúc này liền ngay cả ở một bên Đại Hồng cùng Nhị Hồng tựa hồ cũng bị này bóng đêm bên trong hoa hại say sưa, nam ngoại ở chỗ này hành cũng không rên một tiếng. Trên núi triệt để khôi phục yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng phụ kệ lọ cục thanh. Gió núi từng trận, ban ngày khô nóng cũng đã lui đi. Mầu đen màn trời trên sao lốm đốm đầy trời, lại còn tương đẹp đẽ đe đe nháy mắt. Dạ càng ngày càng sâu, xa xa, ba ngày rộng lớn đại sơn đường viền đã không thể thấy, cảm thụ tất cả những thứ này, Chu Vũ cảm giác mình tâm như là bị tĩnh hóa một lần. Đêm đen càng ngày càng tĩnh, cảm giác nước xương có chút nghiêm nghị, Chu Vũ mới đứng dậy ôm khoát nha thỏ mang theo đại hồng cùng nhị hồng trở lại trong sân, để hai con đánh lợn dừng ở trong sân dưới cây lớn năm út sắp cánh gà. Chính mình mang theo khoát nha thỏ trở lại trong phòng cùng y thủy dưới. Chương 110, bất lao thảo nuôi trồng. Sau khi mấy ngày, Chu Vũ thực tại quá một loại thải ngọc đông ly dưới, thản nhiên thấy nam sơn nhàn nhã sinh hoạt. Ba ngày ngay khi vô biên hoa hải thơm ngát bên trong trồng trọt hồng cảnh thiên, thuận tiện quan sát quan sát tế lân ngư mộc. Lúc buổi tối liền đưa thân vào nồng nặc dạ lai hương bên trong, cảm thụ thanh phong minh nguyệt cùng nước suối lên keng, tình cơ tới hứng thú cũng sẽ ôm khoát nha thỏ ngồi ở loang lỗ vương bát xác tử trên đi bộ vài vòng. Trải qua được tiêu là một cái thoải mái, được tiêu là một cái tiêu dao. Ở mấy ngày nay ở trong chu hồ triệt để tiếp nhận thu mua hồng cảnh tiên việc, cũng đã làm sức lực mười phần. Ở giữa càng là mang theo bắt thuốc đến thị trấn bán mấy lần hồng cảnh tiên, cùng các hương thân như thế cũng là tiểu phát ra vài nét bút, chỉ là mấy ngày nay thu vào liền sánh được hắn đại trước đây hơn nửa năm thu thu vào. Nhìn hết thảy đều đi tới quý đạo, Chu Vũ bắt đầu nghiên cứu lên Bất Lao Thảo. Nghe lão tảo nói này, Bất Lao Thảo chỉ là Đông Bắc khu vực cách gọi.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 Lãng phí tài nguyên là đáng ghét, liền Chu Vũ đến trong không gian từ tối tiền bên trong ngóc đem bảo tử phấn dọc theo không gian cái ao Chu Vi gắn một vòng. Thế nhưng kết quả không phải Chu Vũ chờ đợi, thổ địa vẫn là cái kia thổ địa, cái ao vẫn là cái kia cái ao, đường nói đầy đất mọc ra xanh mượt bất lão thảo, liền ngay cả sợi lông đều không thấy được. Nhìn dáng dấp không gian cũng không phải nắp à, cũng có nó không thể đảo tạo thực vật, thế nhưng vì sao liền không được chứ? Mang theo nghi vấn, Hưu học Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đi xe lần thứ 2 đi tới trong trấn hạt giống văn hóa học thị trưởng, đến tìm kiếm hắn trong lòng chuyên gia, Tào đại phật gia. Lần thứ 2 nhìn thấy Chu Vũ, Tào manh rất là nhiệt tình tán nhẫn mà ôm ấp một thoáng hắn, thế nhưng nghe được Chu Vũ vấn đề sau lão Tào lập tức liền cách khá xa viễn địa, chỉ lo người khác cho là mình nhận thức Chu Vũ. Sau đó dùng một loại nhìn kỹ ngu ngốc ánh mắt bất đắc dĩ nói với Chu Vũ, huynh đệ à, ta không có gì thói xấu chứ? Đây chính là nghi vấn của ngươi. Ngươi cho rằng này Bất Lao Thảo là tốt như vậy dưỡng, sẽ theo liền như vậy tiêu sái địa một tát liền có thể mọc ra đến. Nếu như dựa theo ngươi logic chẳng phải là này đầy khắp núi đồi địa tất cả đều là bất lao thảo. Ta trước mấy ngày nay tử không phải là cùng ngươi đã nói sao? Này bất lao thảo chủ yếu sinh trưởng ở dòng suối hai bờ sông cùng vùng núi giao hình rộng rẫy tập thủy khu cây dương đỏ, cây bụi hoặc lá rụng rừng tùng cùng với ngai xưa quỳ dưới. Hơn nữa đến hiện tại cũng không có nghe nói có ai có thể nuôi trồng thành công. Coi như là ngươi muốn phát tài nghĩ đến đều muốn đi rồi, nhưng mà muốn muốn luyện tốt đánh chó côn pháp ngươi đầu tiên đến có cây côn chứ? Như thế nào đi nữa ngươi cũng trước tiên cần phải gieo vào một mảnh cây dương đỏ hoặc là ngải xưa quỷ nha. Chu Vũ mặt đỏ lên, ám đạo mình quả thật là có chút tự cho là đúng, dĩ nhiên đã quên này một cha. Huấn xong Chu Vũ xong, Tào Minh lại đắc ý nói, ta nói chú lão đệ à Trước đây ta còn nghe được người khác nói đồ chơi này hầu như không có đàn quả sinh trưởng, một trường chính là liên miên, nếu loại không ra ta có thể đến trong ngọn núi cố gắng tìm xem, có lẽ liền có thể phát hiện một đám lớn đây. Đến lúc đó tiểu tử ngươi liền có thể lại tải, đến thời điểm cũng không thể đã quên ca ca a. Phía trước một đoạn văn chu Vũ nghe vào, còn sau một câu nói chu Vũ coi như hắn là ở thôi lắm. Chu Vũ hiện tại là lòng như lửa đốt, không có thời gian cùng lão tảo mò mẫm trứng. bất lao thảo kinh tế giá trị, nhưng là so với hồng cảnh thiên cao hơn nhiều, nếu như đem đồ chơi này cho chồng thành công nắm sau này, mình thì tương đương với nuôi tòa kim sơn, còn không đến mỗi ngày ra bên ngoài bạo kim khối tử. Đạt được muốn đáp án sau lập tức liền lái xe như một làn khói trở về cảng, tức giận đến phía sau tảo manh máng to tiểu tử này tham tài tâm hồn, vì tiền tài thậm chí ngay cả bạn cũ cũng không để ý. Trở lại dã kê linh hổ Chu Vũ liền bắt đầu tìm kiếm cây dương đỏ cùng lá dụng tùng. Con gà rừng này lĩnh cùng phượng hoàng trên núi đường đến đồ vật không dám nói nhất định có, thế nhưng này cây dương đỏ cùng lá rụng tùng vậy tuyệt đối là chỗ nào cũng có, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Chu Vũ Đảo có thể có mười mấy khỏa nhỏ hơn một chút cây dương đỏ cùng lá rụng tùng ở trong không gian gieo xuống, sau đó lại nhỏ vài giọt không gian dịch, hai ngày sau những này nguyên bản vẫn là cây non cây đã trưởng thành đại thụ che trời. Nhiên hậu Chu Vũ hưng phấn nắm một cái bất lao thảo bảo tử phấn lại là tiêu sái điệu một tát. Thế nhưng một hai ngày sau vẫn không có mọc ra bất lao thảo. Nhìn dáng dấp chỉ có dựa theo thảo đại Phật ra nói tới loại phương pháp thứ hai đến thử một lần. Liền chú vũ ngay khi giã kê lĩnh cùng phượng hoàng trên núi tìm lên bất lao thảo. Thế nhưng mặc cho chú vũ thế nào cũng không thấy một cây bất lao thảo. Chiều hôm đó, chú vũ chính đang cấp nước đường đổi thủy. Cách thật xa liền thấy chú hổ thở hồng hộp địa chạy qua bên này đến. Một bên chạy còn một bên hô, nhị cầu ca, thư hỏa tốc, lại thấy thư hỏa tốc ca. Chu Vũ mắt tối sầm lại, tốt huyền không ngã xuống đất, cậu đây là ở làm cái gì? Nay hết sức khẩn cấp thư hỏa tốc làm sao một phong tiếp một phong. Chính là không biết lúc này là con nào đại công kê ngã huyết môi, trên người bị bởi cái tinh quang. Kết quả Chu Hổ trong tay thư hỏa tốc sau, Chu Vũ không nói gì, quả nhiên vẫn là quen thuộc phong thư cùng quen thuộc kê mao, bất quá xem này kê mao dài ngắn cùng màu sắc, lúc này bị lộ sạch hẳn là chỉ ga mẹ. Mở ra phong thư lấy ra tin sau khi, mặt trên vẫn là như vậy trực tiếp, Tiểu Vũ Đại thế đã thành, vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, mau tới trên núi một chuyến. Tam lưu tử, này tin là khi nào đưa đến? Vừa, không tới một giờ, vẫn là lần trước làm đến cái kia bốn cậu. Ta xem vị này bốn cậu quả thực liền trở thành liên lạc viên. Chu Vũ không để ý đến tam lưu tử vui đùa, rõ ràng cậu ý nghĩ sau, suy nghĩ thêm ngọn núi lớn kia bên trong phong phú sản vật, chợt cảm thấy ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nơi này không có bất lão thảo không, có nghĩa là lao trong rừng không có a? Vừa vặn thừa dịp lần này đến xem cậu cơ hội cố gắng đến giả trong rừng tìm xem bất lão thảo. Nghĩ tới đây Chu Vũ một phát bắt được Chu Hổ, thành khẩn mà lại thâm tình nói rằng: "Tam lưu tử, ngươi nói hai ta là huynh đệ không?" Nhìn thấy nhị cậu ca cái kia nóng bóng ánh mắt Chu Hổ không nguyên do địa cả người run run một cái, bản năng cảm thấy phải có việc không tốt phát sinh, liền cẩn thận từng ly từng tí một đi nói rằng: "Nhị cậu ca, ta có lời thoại, đừng cả gia này tấm biểu hiện được chứ? Phải biết huynh đệ ta chỉ là yêu thích mỹ nữ." Còn nam nhân ngươi hãy tìm người khác chơi đi. Chu Vũ cũng không tức giận, mà là sánh lạnh cười một tiếng nói, cái kia Tam Lư Tử a, ta ngày hôm nay muốn đi theo bốn cậu vào núi nhìn ta cậu chúng nó nơi đó hồng cảnh thiên đạo như thế nào, ngươi hai ngày nay liền giúp ta thủ sân đi. Chu Hổ hô một cái khí, nếu như nếu như vậy mình tuyệt đối là tất yếu. Cùng Chu Hổ cáo biệt sau, Chu Vũ một đường chạy chậm đến đến nhà, phát hiện bốn cậu đang cùng cha mẹ ngồi ở trong sân tán gẫu, nội dung đơn giản chính là hồng cảnh thiên. Nhìn thấy Chu Vũ trở về, bốn cậu cao hứng lên tiếng chào hỏi, mà Vương Quế Lan cũng nhanh chóng đi tới Chu Vũ trước mặt tinh tế quan sát nhi tử, chỉ lo nhi tử ít đi mấy cái linh kiện. Từ bốn cậu trong miêu tả Chu Vũ có thể tưởng tượng đến tiểu Vương trang liều mạng đào móc hồng cảnh thiên khí thế ngất trời chẳng cảnh. Cùng cha mẹ bàn giao một tiếng hô Chu Vũ lôi kéo bốn cậu vội vã chạy tiểu Vương trang mà đi. Chương 111, hai lần vào núi. Đi ở nửa đường tuần trước Vũ mới có lúc hỏi thăm bốn cậu lần này đến mục đích Nguyên Lai từ khi hắn lần trước mang theo Chu Vũ hồi âm sau khi trở về, ngày thứ 2 Vương Chí Giang liền dẫn dắt Tiểu Vương Trang các hương thân đến trong núi lớn bắt đầu đào hồng cảnh thiên. Cảm tình này đều chất thành vài tròng sau khi còn không thấy Chu Vũ lên núi, Vương Chí Giang có chút nóng nảy, liền phần thứ 2 thư hỏa tốc mới khẩn cấp đến. Chu Vũ lau một cái mồ hôi trên mặt, hai ngày nay hết sức chuyên chú địa nghiên cứu bất lao thảo đúng là đem Tiểu Vương Trang sự tình cho lơ là, bất quá cũng không cần cần thận. Ngược lại Hồng Cảnh Thiên bôi đến bên dưới ngọn núi sau cũng đến tiến hành hang khô, sai 2 ngày còn có thể giảm bớt không ít trọng lượng, thế nhưng miễn không được muốn ai cậu chửi mắng một trận. Bốn cậu vừa đi một bên trong bóng tối quan sát chú vũ, ngươi nói cái này đại cháu ngoại trai sao liền như thế năng lực đây. Vẫn bị mọi người cho rằng là cỏ dại Hồng Cảnh Thiên cũng có thể bị người ta bán ra giá cao. Chính mình hiện tại còn không thể quên ghi, làm, Chí Giang đại ca nói cho mọi người Hồng Cảnh Thiên có thể bán lấy tiền thì Mọi người những kia hoài nghi hoặc là kích động vẻ mặt. Nghĩ tới đây bốn cậu không kìm lòng được địa cơ quyết đầu, chính mình không phải là những kia hoài nghi người một thành viên trong đó sao? Bây giờ nhân gia chính chủ nhân lập tức tới ngay trong thôn, lúc này xem mọi người còn dám hoài nghi cái gì. Trong núi như trước phong quang lộng lẫy, cảnh sắc tú lệ, thế nhưng cho dù tốt cảnh sắc hai người cũng không có tâm tình thưởng thức, chỉ biết là một mục địa vùi đầu về phía trước cản. Thái Dương đi theo hai người cấp thông bước chân chậm rãi hướng tây di động. Đợi đến hai người đi tới tiểu vương trang thì hỏa hồng vãn tình đã phủ kín phía tây phía chân trời, lại một cái hoàng hôn đúng hạn mà tới. Lúc này tiểu vương trang chính tắm rửa ở này hỏa hồng vãn tình bên trong, có vẻ như vậy tự nhiên cùng án tượng. Đi tới cậu ra cửa lớn, từ mở rộng cửa lớn hướng phía trong nhìn tới, liền thấy vương trí giang đang ở sân bên trong đi tới đi lui, trong miệng cũng không biết ở đồ ghi nhớ cái gì, một bộ ráng rấp rất lo lắng. Cậu, mấy ngày không gặp như cách vài thu à, thực sự là muốn chết ta rồi. Chu Vũ đi vào sân nhắm mắt miệng ba hoa điệu nói rằng: "Ngươi cái thằng nhóc con, sao mới đến đây? Thật sự là cấp chết ta rồi, ngươi chờ ta, xem cậu làm sao thu ba nói tới chỗ này." Vương Chí Giang liền cảm thấy sau lưng lạnh cả người, quay đầu nhìn lại hóa ra là lão bà tử tử trong nhà đi ra chính hướng hắn chừng hai mắt đây, liền vội vàng thủ ngữ miệng. "Cái kia tiểu Vũ a, ngươi thực sự là con ngoan a, những ngày qua nhưng là muốn tử cậu." Vương Chí Giang thay đổi một bộ giọng điệu nói rằng: Chỉ là cái kia muốn tự hầu như chính là cắn răng nói ra. Khà khà, cậu a, chúng ta cũng vậy. Nhìn thấy mẹ đi ra, Chu Vũ lập tức liền cảm thấy này sống lưng lạnh không ít, nói chuyện ngữ khí liền không giống vừa nãy như vậy thái độ khiêm nhường. Lúc này mẹ đã đi tới Chu Vũ trước mặt, thân thiết cùng Chu Vũ nói chuyện, không quan tâm chút nào ở một bên Ma Đao soạn soạn Vương Chí Giang. Nương nương Hàn Huyền một hồi từ sau mẹ vui mừng vô hạn địa vội vàng cho cháu ngoại trai làm cơm đi tới. Thiên tướng muốn đen thời điểm, đi ra ngoài thăm nhà ông ngoại trở về, nhìn thấy ngoại tôn tới cao hứng cười ha ha, lôi kéo Chu Vũ An vị đến trong viện trên ghế mây lại là dừng lại, một trận bánh táng gấu. Đem ở một bên hậu vương tri giang gấp đến độ là Bách Trảo Nạo Tâm. Vốn là lần này mình gọi cháu ngoại trai lại đây chính là có chuyện quan trọng thương lượng, nào có biết tiểu tử này mới vừa vào cửa chính mình còn chưa kịp cụ thể hỏi một chút hồng cảnh thiên sự tình ni liền bị lao ra tử cùng trong nhà đem thời gian toàn bộ chiếm cứ, tự mình nghị xuyên câu nói đều không chen vào loạn, ai vẫn là câu nói kia, chỉ cần có tiểu tử này ở chính mình ở nha địa vị là thẳng tắp rạm xuống a. Từ Chu Vũ vào cửa mãi cho đến trước khi ăn cơm Vương Trí Giang vẫn không tìm được cơ hội cùng Chu Vũ đơn độc điệu tán gẫu một lúc. Cơm tối hôm nay không có cái gì món ăn dân dã nhi, thế nhưng trong ngọn núi đặc sắc cơm nước cũng là ăn được Chu Vũ sảng khoái cực kỳ. Gió cuốn mây tan giống như ăn hai cái đậu diện đại bánh bột lô uống hai đại đoàn hàm nhục rau dại thang chi hậu Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là lấy cái tám phần bão. sờ sờ cái bụng sắt bên đằng ghế tựa ngồi thẳng người. Vương Chí Giang nhìn thấy cháu ngoại trai này tấm ăn tương trêu ghẹo nói, "Tiểu Vũ, ngươi này ăn được nhưng là có chút thiếu a, muốn không tiếp tục để ngươi mợ làm cho ngươi điểm?" Ngứt một cái cái này bất lương cậu, Chu Vũ hừ hừ nói, "Cậu, làm người muốn phúc hậu a, ngươi nói ta ăn được thiếu là cùng các ngươi gia quyện bên trong chư đem so sánh chứ." Vương Chí Giang cười hì hì không nói gì, nhưng là cái kia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười vẫn là bán đi hắn. Chu Vũ cảm giác cậu thực sự là có chút hả hê, liền vẻ mặt tươi cười điệu đối với mẹ nói rằng: "Đúng rồi mẹ, nhà các ngươi trước mấy ngày nay tử là không phải giết gà. Hơn nữa còn lập tức liền giết hai con, một con đại công kê một con gà mẹ. Nếu không ta cậu sao có thể lập tức cho ta sao đến hai phòng dính đầy kê lông gà mao tin đây? Ai, kỳ thực các ngươi không cần giết gà, chỉ muốn các ngươi một câu nói đừng nói để ta đến trong ngọn núi đến, chính là để ta bỏ đỉnh nể vợ rẹt ta cũng sẽ không chịu dưới lông mày." Nghe xong Chu Vũ lời nói này, nguyên bản mặt tươi cười mợ chỉ một thoáng liền trợn nên âm vân nằm giấy đặc, thế nhưng bị vướng bởi công công ở đây thật không tiện phát tác ra. Thế nhưng Vương Vân Hải lão gia tử đó là người gì? Thấy con dâu có oan khuất lập tức lôi kéo ngoại tôn tay vào phòng, trong sân chỉ để lại Vương Chí Giang vợ chồng. Kỳ thực Chu Vũ vừa nói ra thư hỏa tốc sự tình Vương Chí Giang liền biết muốn phôi thức ăn, vừa mới bắt đầu còn muốn cùng lão gia tử cùng cháu ngoại trai vào nhà. Thế nhưng bị lao ra tử trường một chút sau liền ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bàn chờ tiếp bị trừng phạt. Quả nhiên đợi được cái kia gia lưỡng sau khi vào phòng mỡ thở phì phò chỉ vào lão già nói rằng: "Chủ nhà, ngươi thật là hay nha, mau tin đến ẩn là thế nào? Mấy ngày trước mới vừa đem chúng ta xinh đẹp nhất đại công kê cho rết còn chưa đủ, nay càng làm gà mẹ cho rết. Ta nói làm sao từ sáng sớm hôm nay bắt đầu ngươi liền muốn cấp cho gà ăn, cảm tình là đem kê rết sợ ta phát hiện đúng hay không?" Ngươi nói ngươi đều lớn như vậy, ngươi làm sao vẫn cùng tiểu hài tử như thế? Vương Chí Giang cúi cái đầu, một bộ nhận tội phục pháp dáng vẻ, vào lúc này cũng không thể cùng nữ nhân tranh luận, bằng không nàng có thể đem ngươi hơn 10 năm trước chuyện sai lầm đều lấy ra nói một lần, có thể đem ngươi phiền chết. Vương Chí Giang có lúc vẫn đúng là không làm rõ được, ngươi nói nữ nhân trí nhớ sao hội tốt như vậy? Dù sao công công cùng cháu ngoại trai còn ở trong phòng đầu, mở vào lúc này cũng không tiện nhiều lời. Liên Huấn lão già mấy câu nói sau liền bắt đầu thu thập bản. Đợi được Chu Vũ cùng ông ngoại sau khi ra ngoài mợ đã đem bản thu thập sạch sẽ. Tiến đến cậu bên người, Chu Vũ nhỏ giọng nói rằng, "Cậu, con kia bị ngươi sát hại gà mẹ đi đâu rồi? Ta ngày mai muốn uống canh gà." Vương Chí Giang cái này khí a, tên tiểu tử thối này âm chính mình một cái lại vẫn nghĩ cướp đoạt chính mình thành quả. Liên Quang mặt lại nói rằng, "Canh gà không có, kê mào cũng không có, ngươi nếu như muốn ăn, kê cái mông đúng là có một cái." Tuần nữa còn là hàng nguyên đại nguyên kiện, bên trong kê thịt còn không đổ ra đây. Như thế nào, có muốn hay không làm một cái nếm thử? Tưởng tượng thấy chính mình ngưng cái chứa đầy kê thịt kê cái mông mấy gặm, Chu Vũ tốt huyền không buồn nôn tử, vừa nãy ăn chút đồ vật kia thiếu một chút liền đều phun ra ngoài. "Cậu, ngươi còn có thể lại buồn nôn điểm sao? Muốn buồn nôn tử ngươi cháu ngoại trai thế nào? Nói cho ngươi a, ta người này có cái thói xấu, một buồn nôn liền trí nhớ không được." Đợi lát nữa ngươi hỏi ta cái gì ta không trả lời được không cũng không nên trách ta a. Vương Trí Giang trong lòng ai thán một tiếng, chính mình con khỉ này vẫn là trốn không thoát chó ngoại trai Ngũ Chỉ Sơn a, tiểu tử này có chính là trêu nhi tới đối phó chính mình. Thế nhưng hiện tại mình quả thật là có việc muốn nhờ cái này tiểu hỗn đản, xem ra chính mình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghĩ tới đây Vương Trí Giang xoay người liền hướng hầm đi đến, chỉ chốc lát sau từ hầm bên trong lấy ra một con gà mẹ, quay về Chu Vũ nói rằng: "Ai nha tiểu Vũ, Ngươi xem cậu đã sớm đem kê chuẩn bị cho ngươi được rồi, liền sẽ chờ ngươi đến ăn. Ngày mai ta liền để ngươi mợ cho ngươi thang, ngươi xem cậu có thành ý chứ?" Nhìn cậu một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ, Chu Vũ nhẫn nhịn cười, Trang Mô làm dạng địa gật gật đầu nói rằng, "Hả, xem ra cậu vẫn là rất quan tâm ta à, cháu ngoại trai thực sự là vô cùng cảm kích. Được rồi, ta hiện tại rồi cùng ngươi thì thầm thì thầm hồng cảnh thiên sự tình." Lúc này ông ngoại cùng mợ cũng mau mau chạy tới, vây quanh Chu Vũ ngồi xuống. Bọn họ chỉ là không có hỏi mà thôi, trong lòng nhưng là vẫn luôn nhớ ký chuyện này đây. Sau đó Chu Vũ cặn kẽ cùng ba vị trưởng bối nói hồng cảnh thiên thu mua sự tình. Sau khi nghe xong liền ngay cả Luân Luân trấn định như Thưởng Vương Vân Hải lão gia tử cũng là kích động trầm lên, mà cậu mợ càng là đầy mặt ngạc nhiên vẻ, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Quá một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại Vương Chí Giang một cái nắm lấy Chu Vũ tay liền không buông ra, một cái một cái đại cháu ngoại trai dê gớm. Gọi đến cái kia thân thiết ra cũng yêu cầu chú vũ ngày mai nhất định phải tùy tùng mình tới lao trong rừng đào hồng cánh thiên, đến thời điểm cố gắng dạy dấu các hương thân thế nào mới có thể làm được có thể kéo dài phát triển. Chú vũ không cưỡng được cậu, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng rồi. Màn đêm thăm thẳm lộ trùng, trong ngọn núi lại bay lên sương mù. Người cả nhà trở lại trong phòng lại hương phấn hàn huyên một hồi từ lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Trước 112, Sơ Văn Lâm và tin tức tốt.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 Một năm bốn mùa vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Ở cách đó không xa hội tụ thành một mảnh dòng suối, từ to to nhỏ nhỏ trên núi đá chảy qua, vui sướng sướng ca nhi chạy vọt về phía trước lưu mà đi. Nơi này nước suối thanh lịch ngào ngào, không có một tia tạp chất, dùng để pha trà nấu cơm mùi vị tốt nhất bất quá. Lúc này nguồn suối bên cạnh đã tụ tập năm, sáu cái hán tử, chính cùng nhau lao mấy ngày này thu hoạch. Trong ngọn núi hán tử hầu như mỗi người đều là tay thợ săn, tuy rằng ra ra đều có thủ địa. Zeo một ít thông thường thu hoạch, nhưng là những này thu hoạch sản lượng thấp đồng thời cũng không đáng giá mấy đồng tiền, chỉ có thể làm khẩu phần lương thực mà thôi, mà mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết cùng cái khác một ít tiêu dùng chỉ có thể thông qua săn thú đến thực hiện. Nơi này rời xa ngoại giới, mà trong ngọn núi tổng cộng liền như vậy chừng trăm gia đình, hơn nữa lao trong rừng sản vật phong phú, chỉ cần có thể chịu khổ một năm này hạ xuống tổng thể có thể có chút lợi nhuận. Nếu như vận may đủ tốt, có thể hái được mấy cây nhân sâm, linh chi cái gì như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sau đó ăn uống trên căn bản là không cần phát sầu. Vì lẽ đó đừng xem trong ngọn núi sinh hoạt khang khổ, nhưng là người sống trên núi cảm giác dù sao cũng hơn hạ sơn ở lại cường. Nếu không chính phủ động viên đám người này, hạ sơn ở lại thậm chí ngay cả miệng lưỡi đều mài hỏng cũng không có ai phản ứng, nguyên nhân trong đó liền ở đây. Lão thúc, đại ca các ngươi lại đây rồi. Ồ, tiểu tử này sẽ không là nhị cậu tự chứ? Bất quá tiểu tử này hiện tại có thể ghê gớm a, cũng làm trên ông chủ luôn chứ? Một cái chính đang tiếp thủy hơn 40 tuổi hắn tự hỏi. Chu Vũ lão mặt tối sầm, lão nhân có chút đau đớn, tiên sư nó, từ sáng đến tối nhị cậu tử nhị cậu tử, lão tử có đại danh có được hay không? Hắn có vẻ như khi còn bé ta đều là ở trong thôn Họa Họa tới, ta không nhớ tới còn ở trong núi Họa Họa quá ai vậy. Nhưng là có thể gọi hắn nhị cậu tử tất cả đều là trong thôn một ít trường bối, ngươi vẫn chưa thể cùng bọn họ cấp. Người trong thôn gọi thói quen Chu Vũ thậm chí nghe còn có chút cảm giác thân thiết. Nhưng là này bên ngoài người như thế gọi Chu Vũ, nhưng là không muốn. Cẩu cười ha ha, hướng về phía người nói chuyện nói rằng, Lão Tang, còn nhớ ta cháu ngoại trai đây. Đại ca, ta dám không nhớ rõ sao? Lại nói ta sau đó buôn bán sản vật núi rừng còn chỉ vào đại cháu ngoại trai đây. Vương Chí Giang cười ha ha quay về Chu Vũ nói rằng, Tiểu Vũ, vị này chính là ta thúc bá đệ đệ Vương Chí Lâm, bài hành Lão Tang, ngươi nên cứ gọi Tang Cửu. Nhớ tới ngươi khi còn bé dẫn hoa hoa đem người ra trong viện món ăn đều hoa hoa, còn đánh hắn ra nhị tiểu tử. Vừa nói như thế chú vũ nhớ lại tới. Khi còn bé có một lần đến cậu ra chơi, vừa vặn đụng phải vương trí lâm hai đứa con trai, này hai đứa bé cũng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, cùng mình chơi lập tức đánh lên. Tiểu chú vũ cái nào đánh thắng được hai cái bảng đại ba thô bán đại tiểu tử. Vì lẽ đó liền bị điểm vết thương nhẹ, cuối cùng vừa nhìn phong khẩn liền mau mau xả tử. Sau đó rốt cục tìm một cái ca lương lạc đàn cơ hội Chu Vũ dẫn La Hoa Hoa đồng thời đem lão nhị cho thu thập một trận. Cái này cũng chưa tính, thu thập xong nhị tiểu tử sau lại thu đúng nhân gia trong nhà không ai chạy đến trong sân đem trong sân hết thảy món ăn đều nhổ đốn chứ. Dù sao đều là người nông thôn, lại là tiểu hài tử không hiểu chuyện, cuối cùng chuyện này sống chết mặc bay. Nhưng là làm như bị người hại Vương Chí Lâm đối với chuyện này, nhưng là ký ức sâu sắc. Ha ha, quả nhiên là tiểu tử ngươi a, như thế nào Còn có đi hay không tâm cứu gia hỏa họa món ăn đi tới. Bất quá thường nghe ngươi ông ngoại cùng cậu nhắc tới ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là có đại tiền đồ, lần này vào núi lại có cái gì đại sự? Chu Vũ làm khó dễ địa nhìn cậu một chút không biết nên sao nói, dù sao hồng cảnh thiên sự tình vẫn là do khi, làm thôn bí thư chi bộ cậu đến tuyên bố khá là thích hợp, nhưng là vị này tâm cứu hỏi chính mình cũng không có thể nói dối a. Vương Chí Giang biết cháu ngoại trai ý nghĩ, liền giải vây nói, lão tâm à, Hai ngày trước ta và các ngươi nói Hồng Cảnh Thiên có thể bán chuyện tiền các ngươi còn chưa tin, lúc này ta đem ông chủ mời tới, xem các ngươi còn có cái gì nói. Mấy người nhìn Chu Vũ, đầy mặt ngạc nhiên, bốn cậu trừng hai mắt hỏi, nhị cậu tử, ngươi cậu mới vừa nói đến độ là thật sự. Liền những kia cỏ dại cũng có thể bán lấy tiền. Chu Vũ khẳng định địa gật gật đầu, tiện đà nói rằng, tam cứu, ta cậu nói tới một điểm không kém, trong ngọn núi Hồng Cảnh Thiên chất lượng không sai, lẽ ra có thể bán được 40 50 đồng tiền 1 kg đi. Lấy Vương Chí Lâm cầm đầu những người này cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, cái này tiếp theo cái kia đi lại hỏi mấy lần, đạt được Chu Vũ khẳng định địa trả lời chắc chắn sau thủy cũng không tiếp, vội vội vàng vàng địa liền muốn trở về cảng, bảo là muốn về nhà chuẩn bị cẩn thận ra hỏa sự tình, như thế này tốt kế tục vào núi Đào Hồng cảnh thiên đi. Trong đám người một vị họ Trương hán tử đối với Chu Vũ kích động nói rằng, "Chu gia cháu ngoại trai, ngươi nhưng là chúng ta tiểu vương trang hai người a." Ngươi trương thúc ta cũng không có gì tốt biểu thị, này không trong nhà còn giữ lại không thiếu lâm hoa, đợi lát nữa trương thúc đưa cho ngươi, ngươi cũng nếm thử tiên. Này lâm hoa mùi vị có thể thực là không tồi, bảo quản ngươi ăn chớp mắt này còn muốn dưới dừng lại, một trận. Chù vũ lúc này đã bị to lớn mừng dỡ bao kín. Lâm hoa, dĩ nhiên là lâm hoa. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên sẽ xuất hiện lâm hoa, quả nhiên là hảo tâm có báo đáp tốt ta. Trương thúc, trong nhà của ngươi thật đến có lâm hoa. Cháu ngoại trai a nhìn ngươi nói, ngươi thương thúc còn có thể gạt ngươi sao? Là chuyện như thế, ngày không trước mấy ngày nay tự ta cùng trong thôn mấy người đến đầu châu câu săn thú, ở đầu châu câu nam pha cái kia mảnh trong rừng đụng phải một ít lâm oa, vốn là ta lúc đó cũng không muốn đi bắt những này khó coi đồ vật, nhưng là ngày đó chúng ta cái gì cũng không có săn được, là ở chỗ đó mỗi người bắt được bán lâu lâm oa về nhà đếm thử tiền. Ta cùng ngươi nói a, đồ chơi kia mùi vị tuyệt. Cái kia thương thúc a Ngươi cảm thấy nơi đó bây giờ còn có thể có bao nhiêu lâm oa? Cái này trên cái nào mấy đi? Bất quá bằng cảm giác sẽ không thiếu, ngươi nếu như yêu thích ta ngày mai lại đi trảo chút mang về cho ngươi. Chu Vũ tâm ầm ầm nhảy lên, trong ngáy mắt cảm giác mình trước mắt kim long lảnh. Có lượng lớn lâm oa. Đông Bắc Tân Tam Bảo một trong a, đây chính là cái đại buổi bán. Ông trời nha, dĩa bánh không muốn đi đến tốt đẹp như vậy không tốt. Đây là hội đập chết người tích. Chương 113, Sơn chân quả dạ cầy ghép. Chơ mấy thôn dân kia vội vã đi sau khi, Chu Vũ cùng cậu cũng chọn hai thùng nước hướng về ra cản, bởi vì như thế này còn phải đến dạ trong rừng đào hồng cảnh thiên đây. An xong điểm tâm chỉ chốc lát sau, sáng sớm đụng tới Trương Thúc liền nhấc theo cái đại rổ đến đến nhà, cười ha hả nói với Chu Vũ, "Chu gia cháu ngoại trai, Lâm ba ta mang cho ngươi tới, đồ chơi này cái đau đầu hơn nữa cấu tạo bằng thịt ngon, ngươi nếu như không nóng nảy về nhà ngày hôm nay buổi trưa liền để trị dâu ta làm điểm cho ngươi nếm thử." Ngươi nếu như ăn được thuốc lại cho ngươi chụp tới." Chu Vũ cùng Trương Túc khách sáo vài câu, sau đó liền vội vàng xốc lên cái nắp, liền thấy ở rổ bên trong có thể có hơn nửa lam hoàng hách giao nhau đại lâm oa, dùng mắt thưởng dự đoán một cái kế tiếp có thể có 4 khoảng 5 lạng, nhìn thấy có mấy cái phần tử bất an muốn ra bên ngoài bính Chu Vũ lúc này mới đem rổ đáp kín. Trời cao chờ chính mình thực sự là không tệ, có hồng cảnh thiên sau khi này lâm oa lại xuất hiện, đến thời điểm đến cái kia cái gì đầu châu câu đi bắt một ít trở về. lại lợi dụng không gian thủy lượng lớn sinh sôi nảy nở, sau đó sẽ nắm đi ra bên ngoài nuôi trồng, mình tuyệt đối có tự tin đem chu gia thôn phạm vi mấy trăm dặm kiến thiết trở thành đông bắc thậm chí toàn quốc to lớn nhất lâm oa nuôi trồng căn cứ. Chu Vũ kềm chế chính mình nội tâm kích động, thành khẩn đối với Trương Thúc nói rằng, "Trương Thúc, rất cảm tạ ngươi, bất quá ngươi đem ra lâm oa là ở quá hơn nhiều, ta đều có chút thật không tiện." Đại cháu ngoại trai ngươi nói gì thế? Không phải là vài con lâm oa sao? Có cái gì khách khí? Muốn nói tới ngoạn ý những năm trước đây ta nhớ tới còn có thể trị lượng tiền, khi đó trong ngọn núi thường thường có người đến bắt này lâm oa, nghe nói một con đều có thể bán được 10 đồng tiền, liền mọi người cũng theo trào, chỉ là này một trào đã bắt mắc lối, dượng đến mấy năm qua trong ngọn núi hầu như đều không nhìn thấy lâm oa. Ta phòng trừng cũng chính là đầu châu câu nơi đó núi cao, lộ trưởng, rừng, rậm, hơn nữa sơn đạo đặc biệt không dễ đi, bằng không nơi đó lâm oa cũng không còn sót lại. Từ khi trong ngọn núi Lâm Hoa sắc bị nắm đến tuyệt chủng sau khi liền cũng không còn người ngoài vào núi, vì lẽ đó mọi người lên núi săn thú sau khi cũng sẽ nắm bắt vài con đến đánh bữa ăn ngon. Trương Thúc, người đây liền không hiểu được, Lâm Hoa sớm chút năm đăng giá, hiện tại càng đăng giá, đúng rồi ngươi ngày mai còn có thời gian không? Nếu là có ta kiến nghị ngươi mang theo mọi người đi đầu châu câu thử vận may, nếu như tóm đến nhiều ta giúp các ngươi liên hệ liên hệ, nói không chắc còn có thể phát trên một bút tiểu tài đây. Chu Vũ nói lời nói này, thời điểm một điểm tư tâm đều không có, ngược lại chính mình có thần kỳ không gian, chỉ cần có chút ít lâm oa chính mình sẽ sinh sôi nảy nở ra vô hạn số lượng, vì lẽ đó này lao trong rừng của cải vẫn là để cho những này thuần phát hàm hộ người sống trên núi đi. Trương Vĩnh Nghiên hiện tại liền cảm giác mình là bị tài thần mắt thấy lên, sáng sớm nấu nước thời điểm biết rồi hồng cảnh thiên có thể bán giá cao, không nghĩ tới cho hiện tại cho Chu gia cháu ngoại trai đưa vài con lâm oa cũng có thể cả xuất phát tài chi đạo. Ngươi nói nếu không là tài thần ra nhìn ngươi thuận mắt sao sẽ có tốt như vậy phát tài cơ hội. Bất quá tài thần ra láo nhân ra người hiện tại còn trụ ở trên trời, muốn cảm tạ vẫn là trước tiên cảm tạ bên cạnh vị này tiểu tài thần ra đi. Liền trương vĩnh niên đối với chú vũ thiên ân vạn tạ sau khi liền vội vã rời khỏi, như thế này còn phải đi đào hồng cánh thiên đầy, này nếu như đi trễ xuất lực ít đi chính mình hội băn khoăn. Vương Trí Giang đã nghe bồi dối, cảm tình những này hội leo cây cóc còn có thể bán lấy tiền. Tao ít. Làm sao đồ vật gì đến chính mình chó ngoại trai trong tay đều sẽ trở nên rất đáng giá. Vào lúc này Vương Chí Giang cũng không kịp nhớ cùng muốn rời khỏi Trương Vĩnh Nghiên khách sáo, đợi đến Trương Vĩnh Nghiên rời đi trong sân sau Vương Chí Giang kéo Chu Vũ góc áo đầy mắt tỏa sáng hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi không có cùng lão Trương nói đùa sao?" Liên cái kia lâm hoa thật đến có thể bán được mười mấy đồng tiền một con. Chu Vũ cả lơ phất phơ đi đáp: "Cậu, kỳ thực ta mới vừa rồi còn thật rồi cùng hắn mở ra cái tiểu vui đùa." Sau khi nói xong nhìn thấy cậu có bạo phát dấu hiệu, liền mau mau lại nói tiếp, kỳ thực những này lâm đoàn nếu như tìm đúng rồi người mua đâu chỉ là mười mấy đồng tiền một con. Chính là mấy mươi đồng tiền một con cũng có thể a. Nghe xong cháu ngoại trai, Vương Chí Giang đem vừa muốn đá ra đi chân to có tiểu tâm mà thu lại rồi, trong lòng đối ngoại xanh khinh bị không dứt. Tên tiểu tử thối này thoại liền không thể một lần tính nói xong, cần phải trung gian đến cái thở mạnh. Bất quá trước hết để cho tiểu tử này hả hê mấy ngày, các loại chờ Đem Hồng Cảnh Thiên cùng Lâm Hoa sự tình làm xong xem lão tử làm sao chừng trị ngươi, đến thời điểm ta thu sau toán sổ cái. Nghĩ tới đây Vương Bí thư chi bộ cũng không tức giận, cười ha hả hỏi: "Tiểu Vũ à, đầu óc ngươi bên trong còn có bao nhiêu phát tài điểm quan trọng, rốt có thể hay không lại cho cậu tiết lộ mấy cái? Hoặc là nói trong ngọn núi còn có thứ gì tốt là có thể bán lấy tiền ngươi cũng nói cho nói cho cậu bái. Nếu như tiểu vương trang các hương thân phát tài rồi còn có thể đã quên ngươi là sao?" Chú Vũ vừa nghe lập tức từ trên ghế sập lên, nguyên bản chính mình chính là muốn ở cậu trước mặt hả hê hả hê, không nghĩ tới sự tình đại điều, cậu coi chính mình là thành đưa tài đồng tử. Liên cười khổ nói, cậu à, ngươi thật là để mắt cháu ngoại trai, ta cũng vậy trùng hợp biết những này, ta có cái giắm điểm quan trọng, dọn, à. Nếu là cô ta không đã sớm phát tài, bất qua trong núi lớn bảo bối chỉ định là không thể thiếu, chờ ta sau đó có lúc cố gắng nghiên cứu một chút, nói không chắc vẫn đúng là liền có thể làm ra ít đồ. Vương Trí Giang Hải lòng gật gù, chỉ cần cháu ngoại trai đáp ứng rồi là tốt rồi, lại nói tiểu tử này bì là bì Điểm Nhi, nhưng vẫn là rất coi trọng chữ tín. Chu Vũ lại cùng cậu Hàn Huyên một lúc hồng cảnh thiên thu mua sự tình, tiểu vương trang hồng cảnh thiên toàn bộ đưa đến chu gia thôn giao cho chu hộ, căn cứ làm thấp trình độ trụp đi nhất định lượng nước, hong khô sau liền kéo đến thị trấn bán cho quách vật lượng, bán được thực tế đơn giá chu hộ muốn trụp đi 10 đồng tiền. Như vậy thu mua điều kiện Vương Trí Giang tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng biết đây là chó ngoại trai cho mình mật mũi, nếu như đổi thành người khác chụp đi một nửa giá tiền cái kia đều là khinh. Bởi này mấy ngày nay Tử Tịnh Thao túng hồng cảnh thiên, Chu Vũ lần này là thật không muốn cùng cậu đi tới, đồng thời chính mình cũng nghĩ đến phụ cận trong rừng đi dạo, nhìn có thứ gì tốt tốt hướng về trong không gian cấy ghép, liền nhắm mắt cùng cậu nói ý nghĩ của mình. Đối với này Vương Chí Giang đúng là rất lý giải, ngược lại Đào Hồng cảnh thiên cũng rất đơn giản, chỉ cần đem lòng đất dễ cây lưu lại một phần nhỏ là có thể Vì lẽ đó không kéo Chu Vũ cùng hắn cùng đi, mà là chép lại một cái sạn chính mình đi. Ăn xong bữa cơm trưa, Chu Vũ có lấy Khai Sơn Đao linh lợi đạt đạt địa dọc theo sơn đạo khắp nơi đi dạo. Đầu tiên là theo làng bên trong đường nhỏ đi tới cái kia mấy chỗ nguồn suối hạ du, đây là một cái do mấy chỗ nước suối xung kích thiên nhiên hình thành dòng suối nhỏ, nước suối chảy qua dòng suối nhỏ sau không để lại chút lát, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía dưới du chảy xuôi. Khe nước không sâu, trông thấy cả đáy. Mặt nước nổi lơ lửng mấy cây xanh nhặt rong, tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy cái dài bằng lòng bàn tay cá chích qua lại tới lui tuần tra. Rong suối nhỏ hai bên là các loại nở rộ hoa dại. Bởi bị rừng rầm bao trùm, ánh mặt trời hầu như không thể chiếu vào, vì lẽ đó suối nước ú thanh cằm lương, không có một kia tạp chết. Phùng trên uống một hớt xuống, chỉ còn lại thuần khiết mát mẻ trong lòng. Ra làng hậu chu vũ ở xanh biếc trong rừng cây lững thững du cương địa đi bộ. Lần này đi ra chủ yếu là tìm kiếm một ít có giá trị quả dại, cây giống, hạt giống các loại, chờ, tẩy ghép đến trong không gian, bao nhiêu cũng có thể làm điểm kiếm tiền không phải. Hơn nữa không gian đối với cây tựa hồ cũng có một loại đề cao cùng tăng mạnh tác dụng, nơi đó sản xuất đồ vật mùi vị còn có thể kém đến. Phu cận lâm tử bảo vệ đến tốt vô cùng, ít nhất đều là mấy chục năm trở lên đại thụ, làm đô diệp mậu, che kín bầu trời, chỉ xuyên thấu qua rậm rạp lá cây lộ ra mấy thốc loang lổ điểm điểm tia sáng. Bên ngoài kêu dương như lửa, trong rừng nhưng lại ôn hòa như xuân, thoải mái rất. Dù không tới thời gian 2 tiếng Chu Vũ vẫn cứ thu thập mười mấy quả mễ vừa kết quả nho dại đằng, dã lam môi thụ, cô nương thụ, cây phỉ thụ cùng với dã hạch đào thụ các loại. Bản tới nơi này còn có càng to lớn hơn thụ, nhưng là bằng vào Chu Vũ một người cho dù mệt chết cũng là làm không đi, cho dù như vậy cũng đem Chu Vũ lui gần chết. Chương 114: Bị bệnh liên dương. Bất quá để Chu Vũ kinh hỉ phải là ở phía đông trên một sườn núi. Dĩ nhiên phát hiện một mảnh thái dương cây ăn quả, có tới mười mấy cây đại thụ trên treo đầy thanh màu xanh lục trái cây, xem ra thế này hẳn là có mấy chục năm thụ linh. Trên đất lác đác lưa thưa là không ít quả tráng, đây là sơn tức cùng động vật nhỏ họa họa kết quả. Chu vi là chiều cao bất nhất xanh nhạt cây ăn quả miêu, tuy rằng không kết quả nhưng là mọc khả quan. Truyền thuyết thái dương quả là vương mẫu nương nương bản trong vườn đào một loại linh quả, sau đó lưu lạc nhân gian ngay khi trong núi lớn chát rơi xuống dế, cái Loại này quả dại thành thuộc sau mặt ngoài trình thâm màu đỏ, so với cây mận phải lớn hơn một vòng, vỏ trái cây thủy bạc, phần thịt quả trắng nõn như tuyết, nhắn nhủi hương vị ngọt ngào, mang theo vị chua, mùi vị kỳ dai. Thái Dương quả là trong ngọn núi đặc sản, bình thường đều ở sâu trong núi lớn, những nơi khác còn thật chưa từng thấy, coi như là dưới chân núi Chu Gia thôn các hương thần cũng không có mấy người thấy qua. Nay quả chỉ ứng có ở trên trời, hôm nay vì ta lạc phàm trần a. Mỹ Mỹ địa cảm khái một phen. Cơ hội tốt như vậy Chu Vũn là sẽ không bỏ qua, một kích động toàn thân lại tràn ngập sức mạnh, phát triển một không sợ khổ hai không sợ chết tinh thần, một hơi vẫn cư đảo có tới 50, 60 cây miêu cùng năm quả mới vừa kết quả choi choải cây ăn quả. Ngồi ở không gian trên đất, nhìn chu vi một đống lớn cây giống tử, Chu Vũ đầu có điểm lớn, vừa nãy thấy thứ tốt đã nghĩ đảo, hoàn toàn không nghĩ tới trồng vấn đề. Nhưng là vào núi một lần không dễ dàng, lại hiếm thấy điều tìm tới nhiều như vậy thứ tốt. Không đào đi chẳng phải là quá có lỗi với chính mình. Những này có thể đều là tuyệt đối đỡ thèm thứ tốt, hơn nữa còn có thể bên người mang theo, cái này cần nhiều trâu bò a. Uống vào mấy ngụm không gian thủy, lại nghỉ ngơi một lúc, Chu Vũ cầm lấy xẻng bắt đầu đào hầm trồng cây tài đằng. Cũng còn tốt không gian thổ chất tốt, hơi màu đen bùn đất ở xẻng đái động hạ không ngừng mà chuyển động, quá một hồi lâu một loạt bài hố to cuối cùng cũng coi như đào xong, đem cây giống tải được, rọi trên một ít ao bên trong thủy cho rủ sống sống. Sơn Tây Nho cũng không dàn bài, trực tiếp hướng về trên cây bỏ lá tốt rồi. Tàn nhẫn mà thư giãn một thằng eo, mấy chục khỏa cây trồng xuống chiếm cứ đại khái bán mẫu địa, còn có 7, 8 phân địa không, Chu Vũ dự định sau đó lại làm điểm khác hi hữu tây gieo vào. Đợi đến Chu Vũ thắng lợi trở về thì đã là 5 giờ chiều nhiều chung, mẹ chính đang vội vàng chuẩn bị cơm tối, ngày hôm qua cháu ngoại trai đến vội vàng trong nhà không có gì chuẩn bị chỉ là đối phó làm hai cái món ăn cùng một cái rau dại thàng, thế nhưng đêm nay cũng không thể như vậy. Hải tử thật vất vả đến một hồi có thể chiếm được ăn được. Vì lẽ đó buổi trưa cơm nước xong Chu Vũ lúc rời đi công công liền khiêng súng săn ra ngoài, không dùng 2 giờ liền đánh 2 con thỏ hoang cùng một con dã chim chí, vừa vặn buổi tối cho Hải tử giải đỡ thèm. Chu Vũ dặn xong mặt cùng ông ngoại ở trong sân Hàn Nguyên một lúc, lão gia tử nhìn về phía ngoại tôn ánh mắt tràn ngập yêu thích, đứa nhỏ này thực sự là tiền đồ đi, ngày hôm nay thu mua hồng cảnh thiên cùng Lâm Hoa sự tình chính mình liền ở bên cạnh nghe, khi đó ngoại tôn lại như một tên thượng tướng quân. Trĩ uy như định, trong lồng ngực có khâu hác, thật là có một bộ đại tướng phong độ. Một lát sau Vương Chí Giang cũng trở về tới, tiến vào muôn chuyện thứ nhất nhi chính là bưng lên trên bàn đại tách trà rầm rầm địa uống vào mấy ngụm trà lạnh, sau đó được sự giúp đỡ của Chu Vũ mới đem sau lưng đại ba lô cho tháo xuống. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vương Chí Giang lúc này mới cả người dễ dàng ngồi xuống, hưng phấn quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi biết này, một tiểu thiên cổ cậu mang theo mọi người đảo bao nhiêu hồng cảnh tiên sao?" 5000 cân Hơn 5000 cân a, coi như là Hồng Khô ta tính toán cũng có cái 1 2000 cân, nếu như thật có thể bán được ngươi nói tới giá tiền kia vậy thì là chừng 10 vạn a, 10 vạn a. Ta hiện tại còn cảm thấy váng đầu vô cùng đây. Chu Vũ bị cậu buồn cười tương trọc cười, chế nhạo nói, "Cậu, những thứ này đều là học sinh tiểu học số học để đăng cấp chứ? Coi như là vườn trẻ chủ tiểu hài tử cũng gần như có thể toán đi ra, ngươi có cái gì có thể choáng?" Lại nói nữa hiện tại không tới 10 vạn đô la tiền liền đem đường đường vương đại bí thư chi bộ cho làm mơ hồ. Nếu như tương lai kiếm được 1 100001,000 vạn làm sao bây giờ? Đến thời điểm ngươi còn không đến mỗi ngày đau đầu. Ha ha ha, thật nếu có thể kiếm được trăm vạn ngàn vạn để các hương thân nhiều hơn tốt tháng ngày, ngươi cậu ta tình nguyện mỗi ngày đau đầu, lại gặp phải một cái chu định băng, cả ngày các hương thân các hương thân, thật giống không có bọn họ các hương thân liền không sống nữa giống như... Bất quá Chu Vũ tuy rằng không làm được cậu cùng tam thúc như vậy cảnh giới, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đi tôn mời bọn họ, bởi vì bọn họ có thể xem là chân chính toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Cơm tối Chu Vũ ăn được tương đương khai tâm, kho thoải nhục, ra chim chí đôn tụng cô, nho dại chấp giao trộn hóa đơn tạm lâm oa nhục, mà khác mợ còn lợi dụng dưới buổi trưa bao một toa cây thể thái nhân bánh món ăn bánh bao, bữa cơm này đem Chu Vũ ăn được à, mãi đến tận cuối cùng một mảnh lâm oa nhục đem cuống họng đường thang bằng mới để đùa xuống. Lão gia tử đêm nay uống nhiều rượu, cơm nước xong không bao lâu trở về ốc ngủ đi tới. Vào lúc này mợ chính đang ra ngoài bên trong dọn dẹp, trong sân chỉ có Chu Vũ cùng cậu ở lắc quạt hương đồ nghĩ ngơi lương. Kỳ thực Chu Vũ lần này vào núi ngoại trừ thu mua hồng cảnh tiên sự tình ở ngoài còn có một cái đặc biệt chuyện quan trọng phải làm, vậy thì là ở lão trong rừng tìm tới mấy cây bất lao thảo cấy ghép đến trong không gian cố gắng nghiên cứu một phen, nói không chắc vận đúng là có thể bị chính mình mơn mê ra cái gì ngoạn ý đây. Vương Chí Giang đêm nay hứng thú rất cao, vào lúc này chính híp mắt rên lên kinh kịch sa ra ban đoạn ngắn đây, muốn làm sờ, đội ngũ của lão tử mới khai trương, tổng cộng mới có mười mấy người, 7, 8 điều thương. "Cậu, cậu. Ngươi có thể nghỉ một lát không? Ta có việc bận muốn hỏi một chút ngươi." Vương Chí Giang rất không tình nguyện mở mắt ra, có lời có giắng thả, ta vào lúc này hứng thú chính cao đây, không công phu phản ứng ngươi. "Mẹ kiếp, đây là người gì a?" Còn chưa xuất gián mi đã nghĩ đem bà mối vứt qua một bên đi. Chính trị tư tưởng tố chất quá thấp kém, bất quá vào lúc này là chính mình có chuyện nhờ nhân gia, vẫn là đem tư thái hạ thấp điểm đi. Cái kia cậu a, ngươi có biết hay không trong núi lớn nơi đó có Bất Lão Thảo? Ta muốn biết mấy cây nghiên cứu một chút. Vương Chí Giang nhíu nhíu mày nghĩ đến một hồi lâu mới hỏi nói, Bất Lão Thảo? Đó là cái gì ngọn ý? Ta còn thực sự liền chưa từng nghe tới. Không thể a? Lớn như vậy trường Bạch Dư Mạch hội không có một gốc cây bất lao thảo. "Cậu, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, từ từ không nên gấp gáp. Không phải là mấy cây phá thảo sao?" Ta sốt ruột cái rắm. "Bất quá tiểu vụ a, cậu lúc này thật là không có hoàng điểm ngươi, ta là thật không biết bất lao thảo là cái gì ngọn ý." Lúc này mợ đem gian ngoài thu thập xong cũng lại đây ngồi xuống, nghe được lão già sau không khỏi khanh khách trục nhạc, "Chủ nhà, ngươi sao lão bị hồ đồ rồi? Bất lao thảo không phải là liệt đường sao?" Bất quá thật giống chỉ có tiểu vương Trang gọi Liệt Đường, Thái Bình trấn bên này dân chúng vẫn là gọi Bất Lao Thảo nhiều lắm. Cái gì ngọn ý? Liệt Đường. Vương Chí Giang một cao nhảy lên, con mắt trợn lên đại đại, liền như vậy thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Chu Vũ xem, trong ánh mắt dĩ nhiên có một tia lo lắng vẻ mặt. Nói xong câu đó, sau Vương Chí Giang một phát bắt được Chu Vũ liền cho hắn duệ đến cửa lớn, sau đó Vương Chí Giang hạ thấp giọng có chút lo lắng hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi phương diện kia là không phải là không hành?" Người trẻ tuổi nhất định phải hiểu được chỉ huy a a, bất quá chuyện này cũng không có thể trách ngươi, đại thành thị màu sắc rực rỡ, tiểu cô nương lại nhiều, ngươi cũng là huyết khí phương cương, có thể nhịn được mới là lạ. Chu Vũ hiện tại còn cảm giác thấy hơi choáng váng. Làm sao mợ mới vừa nói xong liệt dương cậu liền đã biến thành bộ dáng này? Còn có cậu vừa nãy thần căn nhằn địa đang nói cái gì? Chính mình phương diện nào không xong rồi? Mang theo nghi vấn đầy bụng Chu Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Vương Chí Giang, cậu Ngươi mới vừa nói đến độ là ý tứ gì? Còn có ngươi cho tới đem ta dụ đến cửa lớn nhỏ rộng nói chuyện sao? Thân thân căn nhằn thật không biết ngươi đây là đang làm cái gì. Vương Chí Giang một mặt chỉ tiếc mày sắc không nên kim vẽ mặt, đau lòng nói rằng, ngươi cái hôn tiểu tử, phương diện kia không xong rồi chẳng lẽ còn muốn lớn tiếng nói nhào nhào để cho người khác đều biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bất quá ngươi lời kia nhi không được nhớ tới tìm liệt đương trị liệu vẫn là đúng. Trước đây trong thôn Lửa Mã giao phối thì nếu như động dục không đủ cũng cho nải một ít lừa đường, kha kha, đồ chơi kia cũng thật là dùng tốt. Chu Vũ Triệt để mà mườm quyền, câu lời nói này không phải là lời hay a, lại là lời kia nhi lại là lừa mã giao phối cái gì? Trời đất chứng, dám, chính mình chỉ là hỏi một chút bất lao thảo tình huống, làm sao diễn sinh ra đến nhiều như vậy độ vận. Cậu, ngươi càng nói ta càng hồ đồ, ta lời kia nhi là vật gì? Còn có nải liệt đương cùng Lửa Mã giao phối sao lại kéo tới đồng thời tới? Vương Chí Giang vẫn rất hàm xúc nhắc nhở cháu ngoại trai, làm sao bình thường quỹ kế đa đoan cháu ngoại trai vào lúc này thông minh thẳng tắp giảm xuống, không khỏi có chút nổi nóng, thở phì phò nói rằng, lời kia nhi là cái gì cũng không biết. Không phải là ngươi đụng quần bên trong cái kia đống đồ và sao? Lại nói ngươi cùng cậu có cái gì thật không tiện? Không phải là bệnh liệt dương muốn tìm liệt đương điều trị điều trị sao? Có cái gì đại không được? Còn liên tiếp địa cùng ta giả bộ hồ đồ. Ta cho ngươi biết liệt dương ở chúng ta nơi này cũng gọi là Tráng Dương thảo, chỉ cần ăn cái này bảo quản ngươi cả đời muốn bệnh liệt dương đều lui không đứng lên, đồ chơi này lao dùng tốt. Chương 115, thiết bị bệnh liệt dương hai. Chu Vũ lúc này nhớ quá khốc, không nghĩ tới chỉ là hỏi một chút bất lao thảo chính mình liền bị cậu cho biến thành bệnh liệt dương. Hơn nữa cái này hết hy vọng mắt cậu còn muốn chính mình chỉ huy, ta lặc cái rỡi vào a. Chính mình hiện tại một người cô đơn liền ngay cả không muốn chỉ huy cơ hội đều không có a. Tàn nhẫn mà chừng một chút cậu, Chu Vũ Thở phì phò nói rằng, "Cậu, đầu ngươi có thể hay không khỏe mạnh một điểm?" Lẽ nào chỉ cần là tìm bất lão thảo nhân ra liền đều là bệnh liên dương? Vương Chí Giang lẽ thẳng khí hùng điệu nói rằng, "Đúng, đương nhiên cũng có cho lửa mã dê bỏ dùng." "Cậu, trong nhà có nhanh một chút dao phay sao?" "Có a, bất quá ngươi muốn dao phay làm cái gì?" "Ta muốn chết, ta muốn chết." "Nếu ngươi là ta cậu ruột liền mau mau tìm một cái sắc bén điểm dao phay ở trên cổ ta thổi đi một thoáng." Như vậy ta cũng không thống khổ. Tiểu Vũ, ngươi có thể ngàn vạn không thể nghĩ không ra à, lại nói bệnh liệt dương cũng không phải cái gì đại không được bệnh, ăn nhiều mấy cây liệt dương lẽ ra có thể điều trị tới được. Vương Chí Giang sợ đến Bạch Mao Hãn đều đi ra, âm thanh run rẩy địa khuyên can nói: Nếu như nói Chu Vũ vừa nay muốn giao phay chỉ là đùa giỡn, thế nhưng trải qua cậu một cái một cái bệnh liệt dương sau, Chu Vũ là thật đến không muốn sống. Bất quá ngên hỏi vẫn phải là kế tục hỏi, liền vẻ mặt đưa đám nói rằng: Cậu a Thân thể ta vẫn khỏe, chỗ đều không lung bệnh, ta chỉ là nghe nói bất lao thảo rất đắt giá này, không đã nghĩ muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm sao? Làm sao vừa đến ngươi nơi này, ta thân thể này còn bị cả tàn tật cơ chứ? Tiểu Vũ ngươi nói đều là thật đến. Ngươi Vương diện kia thật không có cái gì tồi xấu. Vương Chí Giang Jun lập cập điệu lại hỏi một câu. Khi chiếm được cháu ngoại trai khẳng định điệu trả lời chắc chắn sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cháu ngoại trai nhưng là trong nhà dòng độc đinh. Này nếu như phương diện kia có cái gì thói xấu hai nhà đại nhân còn có muốn hay không sống? Lại nói hai nhà trưởng bối còn hy vọng tiểu tử này khai chi tán diệp, đời đời con cháu vô cùng tận cũng đây. Tuy rằng đem trái tim đè xuống, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện này vừa nãy đem mình dọa một thân bạch mao hãn, Vương Chí Giang liền giận không chỗ phát tiết, tởi hai hướng về Chu Vũ liền bay qua, vừa đánh còn một bên lẩm bẩm, ta đánh chết ngươi cái này tiểu sệp con bê, cho ngươi không có chuyện gì tận hù dọa lao tử tới. Chu Vũ cảm giác mình ngày hôm nay là suy thần phụ thể, vừa bị người ta cho làm bệnh liệt dương không nói, hiện tại lại đã trúng mấy đốn vi hại, cái kia phiền muộn sức lực cũng đừng nói ra. Thế nhưng ai bảo cái kia giả mà không đứng đắn chính là chính mình cậu đây. Không có cách nào chỉ có thể động thân chịu chết, anh dũng hy sinh. Mãi đến tận cuối cùng Vương Chí Giang đánh thoải mái lúc này mới buông tha cái này khổ rồi cháu ngoại trai, kế tục rên lên xa ra ban trở về nhà ngủ đi tới, trong sân chỉ để lại một mình bi thương đến bình minh Chu Vũ. Bất luận một cái tâm tình của người ta là khoan khoái vẫn là buồn khổ, đều ảnh hưởng không được đánh lăn chính mình chuyển động địa cầu. Nay không, chỉ là trong chớp mắt, lại đến ngày thứ hai. Bầu trời vi lượng, lại một cái đêm đen nên đón ánh bình minh, vắng lặng một đêm chim nhỏ ở đầu cành cây têu to, đại sơn lại chìm đắm ở ngày xưa hoa thơm chim hót bên trong. Ngày hôm qua mệt mỏi một bữa trưa, buổi tối lại bị cậu làm cho cực kỳ phiền muộn, Chu Vũ ngủ rất trễ, cho tới hừng đông thời điểm còn không đứng dậy. Vào lúc này chính đang nằm mơ đếm lấy tiền mật đây, ngay khi đếm tới hơn 90 vạn sắp tới 1 triệu thời điểm, cậu cái kia tràn ngập từ tính em thanh vang dội đánh thức hắn. Mở cặp mắt mông lung, khóe miệng còn chảy chảy nước miếng, Chu Vũ cắn răng goán mà nhìn về phía vẻ mặt tươi cười cậu. Kém hơn 3 vạn liền đến 1 triệu a, cậu. Ta lập tức liền muốn trở thành trăm vạn phu ông, ngươi một tiếng đại tảng môn để ta hy vọng trong nháy mắt hóa thành bọt nước, hơn nữa ngươi đem ta làm sợ, ngươi chờ ta, ta này liền đi tìm ông ngoại cùng mẹ đi. Nói ngươi hủ dọa ta. Nhìn cháu ngoại trai cậu tính lại nổi lên, hơn nữa còn cái gì trăm vạn phu ông, Vương Chí Giang là thật có điểm không tìm được manh mối, bất quá nghe được tiểu tử này muốn đi cáo trạng, lại có điểm dở khóc dở cười. Ai nha, người cái tên nhóc khốn nạn, trở mặt không quen biết ta, cậu hảo tâm tới gọi ngươi, đợi lát nữa liền đi ra ngoài chào Lâm Oa, ngươi còn có đi hay không? Nếu như không đến liền kêu đến, thế nhưng ngươi lại vẫn muốn đi cáo trạng vu ngươi cậu, ngươi quá để ta đau lòng. Tiểu Vũ Ngươi đây là Trần Chuỗi Trà Thu a? Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì trăm vạn phú ông? Ta xem tiểu tử ngươi là ở làm thanh thu đại mộng chứ? Chu Vũ bĩu môi, khinh thường nói, "Vương bí thư chi bộ, nằm mơ cũng cần nhân phẩm nhỏ, ngươi từng làm một triệu lớn như vậy kim nghịch mộng sao?" Vương Chí Giang xoạch một thoáng miệng suy nghĩ một thoáng, tiên sứ nó, con rọ nhỏ chết bầm này cũng thật là đang nằm mơ, cũng còn tốt không bị dọa phát sợ. Bất quá vừa cẩn thận địa suy nghĩ một chút, Ngươi đừng nói mình đời này còn giống như thật chưa từng làm kiếm đồng tiền lớn ngộng, nhiều nhất cũng chính là kiếm cái 35 10. Nghĩ tới đây Nhi không khỏi bội phục lên cái này cực phẩm cháu ngoại trai, khá lắm, chính là trong ngộng kiếm tiền cũng so với người khác nhiều a. Câu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện Nhi, ngươi làm sợ ta chuyện này còn có ngươi tối ngày hôn qua hoan hưởng sự tình của ta hai ta liền giải quyết riêng, ngươi xem được không? Lại đến bị dọa dẫm. Vương Chí Giang rất bất đắc dĩ cũng rất bất đắc Này hôn tiểu tử từ nhỏ đến lớn này, một chiêu vận dụng phải là thuộc đầu, bước được bản thân đáp ứng rồi rất nhiều khuất nhục điều kiện, tỉ như chảo con tùng thử vui lùa một chút rồi, làm chỉ ngốc hiếu bảo kỵ kỵ rồi, nói chung là xúc xích, nhiều không kể xiết. Bất quá ngẫm lại cha mình cùng lão bà tử cái kia không phải người bố trí, Vương Trí giang lại một lần khuất nhục địa gật gật đầu. Tiểu Vũ a, liên một điều kiện, bất quá tiểu tử ngươi cũng không nên quá phận quá đáng a, đầu mấy ngày nay tử ngươi còn chưa có trở lại. Ngươi ba đến trong ngọn núi Vân An ngươi ông ngoại, nói tới ngươi lão không trở về nhà, chờ ngươi trở về muốn cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Cậu khi đó đứng ở chính nghĩa góc độ thế ngươi thân oan, lúc đó dốc hết sức mới khuyên nhủ ngươi ba, nếu không ngươi lần này trở về cần phải ai thu thập không thể. Ngươi xem, cậu nhưng là cùng ngươi một cái chiến tuyến. Nhìn cậu một mặt nghiêm sắc, Chu Vũ nhẫn nhịn cười. Được rồi Vương bí thư chi bộ, ngươi hội khuyên ta ba. Tuy rằng mọi người đều biết ngươi cùng hắn vừa thấy mặt đã khác. Thế nhưng ta còn biết các ngươi ở một vấn đề trên mãi mãi cũng duy trì nhất trí, vậy thì là đang dạy huấn ta thời điểm hai người các ngươi bảo đảm là nâng hai tay tán thành. Nếu như ta không đoán sai lần đó, ngươi không có khuyên hắn mà là cũng bầu phiếu tán thành chứ? Vốn là ta lần này trở về còn muốn giúp giúp các ngươi lỡng, tăng cao tăng cao nhà của các ngươi đỉnh địa vị, ai biết các ngươi dĩ nhiên ở sau lưng âm ưu chừng trị ta, nhìn dáng dấp các ngươi tư tưởng còn có chờ tăng, cao a cố gắng cố gắng lên, bất quá ta không coi trọng các ngươi ổn. Nhìn thấy cậu một mặt khóc tương, Chu Vũ cảm thấy lão nhân già cũng rất không dễ dàng, liền lương tâm phát hiện điệu nói tiếp, cái kia cậu à, lại nói ta cảm thấy ngươi cùng ta ba thật đáng thương, không phải ta nói các ngươi, các ngươi vừa thấy mặt đã khóc, kết quả làm cho lưỡng bại câu thương, ở nhà một điểm địa vị đều không có. Ngươi nhìn lại một chút ta mẫu cùng ta mẹ tốt lắm đến lại như là một người giống như, nhân ra hai viên nữ đem một liên hợp lại uy lực lớn vô biên a, dáng vẻ này ngươi cùng ta ba làm theo ý mình không nói. Nhân dân bên trong còn có mâu thuẫn, ngươi nói các ngươi có thể là đối thủ của người ta sao? Ở nhà không có địa vị cũng là hẳn là. Nghe xong cháu ngoại trai Vương Bí thư chi bộ sắc mặt bạch lúc thì đỏ một trận, cuối cùng suy tư địa gật gật đầu. Cuối cùng Vương Chí Giang rất quang côn đáp ứng lén lén mang Chu Vũ đến sâu trong núi lớn đi tìm bất lao thảo cùng một ít vật hi hữu loại. Tuy rằng đắc tội tiểu tử này, nhưng cũng không thể để hắn cho xem thường, Lưu Minh Điểm còn có vẻ có điểm khí khái không phải. Ăn xong điểm tâm, Vương Chí Giang khóa súng săn, cũng lấy một cái đại ba lô, bên trong chứa đầy bảo tốt tấm ván gỗ. Chu Vũ cũng có lấy một cái đại ba lô, bên trong có hai con bộ hà võng, bởi vì cân nhắc đến có thể đụng tới cái gì hi hữu ngư loại hình, vì lẽ đó cũng dẫn theo một tấm lưới đánh cá, còn có một chút thỏ rừng nhục căn loại, chờ cái khắc lương khô. Cân nhắc đến yếu tố an toàn, lần này còn mang tới hai con chó săn. Ông cháu lưỡng tay cầm khai sơn đao. cùng cái khác người miền núi hội hợp sau đằng đắng sát khí về phía đầu châu câu dết đi. Trước 116, đầu châu câu bên lầm và khiêu. Đầu châu câu ở vào sâu trong núi lớn láo trong rừng, khoảng cách tiểu vương trang có tới hơn 30 dạm lộ, cũng may láo trong rừng còn tốt hơn đi, bởi vì nơi này hầu như không gặp thiên nhật, vì lẽ đó không có bao nhiêu cỏ dại dây leo, không giống bên dưới ngọn núi lùn cây như vậy dây leo quần quanh. Dưới chân giấm tàn cành lá khô, trù vũ vô cùng phấn khởi địa đi ở trong đám người. Chu vi là hơn 40 khơi ngô trong ngọn núi Hán Tử, phía trước là một đoàn chó săn mở đường. Lần này tới 40 mấy gia, mỗi gia ít nhất mang theo một con chó săn, vì lẽ đó tạo thành một cái dị thường khổng lồ chó săn quần. Cái này cũng là vì là an toàn nghĩ tới, khổng lồ như vậy một nhánh đội ngũ chính là loại cỡ lớn bầy sói gặp phải cũng là không dám trêu chọc. Đi tới đi tới, mọi người nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt có điểm không giống nhau, này sơn đạo đều đi hơn 20 dặm. Chu Vũ vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sát ở đại gia Chu Vi, còn thỉnh thoảng cùng đại gia lái chơi cười. Phải biết đây chính là hơn 20 dặm sơn đạo a, muốn nói mình đám người này đi sơn đạo như giẫm trên đất bằng đó là bọn họ mấy chục năm rèn luyện ra, nhưng lại như Chu Vũ còn trẻ như vậy tiểu tử, nghe nói trước đây còn ở tỉnh thành công tác, có thể làm được như vậy nhưng là quá làm người ta giật mình, lại nhìn kỹ xem tiểu tử này cũng không cùng đường vóc người không giống nhau a. Cuối cùng chỉ có thể quy kết hắn thiên phú dị bẩm. Đến hiện tại Chu Vũ cũng ý thức được thân thể của chính mình sẽ ra hiện ra địa biến hóa, trước mấy ngày nay tử còn không rõ hiện ra, chỉ là cảm giác ngủ so với trước đây thơm, lượng cơm ăn cũng so với trước đây tăng lớn, nhưng là phải nói đi hơn 20 dặm sơn đạo không hư không trợ còn thật không có quá. Đây là không gian cùng nước ao mang đến hiệu quả. Lý Dương âm thầm thầm nghĩ. Đám người kia trời lờ mờ sáng thời điểm liền xuất phát, đi sắp tới 4 tiếng rốt cục đến đầu châu Câu. Hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một cái do đông đến tây to lớn khe, có tới 2 rạng khoang, mạnh mẽ mà đem mảnh này lâm tử chia thành nam bắc hai khối lớn. Khe trung gian cây cối lập, cỏ dại nảy sinh, căn bản không nhìn thấy lộ. Đứng ở chỗ này, người không thể không cảm thán tạo vật thần kỳ. Ở lao trong rừng gặp phải như vậy dày đặc dại đặc cỏ dại nảy sinh địa phương, thợ săn là không dám ở bên trong cất bước, bởi vì cũng không ai biết bên trong sẽ có ra sao không biết nguy hiểm. Chu Vũ sao liễu lươi Không trách nơi này sẽ có lượng lớn lâm hoa đây, nơi này núi cao lâm thâm không nói, lại còn có như thế một đạo tấm bình phong thiên nhiên, chẳng trách sẽ trở thành lâm hoa thiên đường. Lúc này một vị xem ra rất có hy vọng hơn 60 tuổi lão tay thợ săn hướng về đại gia gọi lên. "Mọi người đều thêm đem kính, quá này đầu châu câu chúng ta là có thể trảo lâm hoa." Đem trên người tấm ván gỗ đều bung ra từng khối từng khối địa hướng về trước phô, đem ba lô bên trong hoắc hương diệp tử ở trên người mang vài miếng. "Chú ý hai bên." Cẩn thận dưới chân có độc trùng. Hết thảy hậu sinh đều dựa vào sau, Chu gia cháu trai ngươi ở chính giữa, Lão Trương, lão vương chúng ta những này xương già đánh trận đầu. Sau khi phân pho xong, thêm vào lời mới vừa nói Lao tay thợ săn cộng 4 tên tuổi 60 có hơn Lao tay thợ săn đi ở trước nhất, mà bao quát vương trí răng ở bên trong hơi hơi trẻ hơn một chút hán tử đều ngoan ngoãn cùng ở tại bọn hắn sau khi. Chu Vũ thất vọng lắc lắc đầu, tại sao có thể để lão nhân gia đánh trận đầu? Sau đó kinh bị về phía sau nhìn mấy lần những người khác đã nghị xông về phía trước, kết quả bị mù quáng cậu một cái cho lôi trở lại. Tiểu tử thối, lúc này ngươi liền không muốn quấy rối có được hay không? Ngươi là không phải cho là chúng ta rất tàn nhẫn, rất không biết xấu hổ. Để mấy ông lao đi ở nguy hiểm nhất phía trước. Nói cho ngươi, đây là chúng ta trong ngọn núi quý củ, có nguy hiểm chỉ cần bậc cha chú còn chưa chết hết liền tuyệt đối không cho phép tiểu bối đi mạo hiểm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có phản kháng quá? Nhưng là bọn họ nói bọn họ bập tra chú lúc trước chính là như vậy bảo vệ chúng nó, đây chính là truyền thừa, ngươi để chúng ta làm thế nào? Ngươi biết không? Kỳ thực khó chịu nhất chính là chúng ta nhóm người này. Nhìn chu vi một đám 40, 50 tuổi các lão già nước mắt hàm chứa vành mắt, Chu Vũ bị rung động thật sâu. Cơ nào dễ thân khả kính lão nhân a? Cơ nào làm người chấn động huyết mạch truyền thừa a? Bọn họ dùng hành động của mình trình bày một câu lời lẽ chí lý, phụ thân vĩnh viễn là hài tử dựa vào đại sơn. Chu Vũ trong lòng âm thầm quyết định, nếu như có hướng một ngày chính mình phát đạt, nhất định sẽ không quên tiểu vương trang này quần khả kính vừa đáng yêu các hương thần. Mấy ông lão cười ha hả nhìn Chu Vũ, đầu lĩnh lao tay thợ săn càng là hướng Chu Vũ giơ ngón tay cái lên. "Con ngoan, ta tên Vương Vân Bình, ngươi nên gọi ta năm ông ngoại. Nghe nói lần này thu mua hồng cảnh thiên ngươi chỉ lấy điểm tiền nhân công, điều này nói rõ hải tử ngươi nghiếc khí, ngày hôm nay ngươi không đành lòng nhìn thấy mấy người chúng ta lão già đi tuất đàng chức vừa nói minh ngươi đủ nhân nghĩa." Như ngươi còn trẻ như vậy liền có thể làm được có nhân, có nghĩa không đơn giản. Quế Lan Nha đầu này thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt a. Chu Vũ Ngự ngùng nở nụ cười, một bộ thật không tiện dáng vẻ. Ở mấy vị lao tay thợ săn dẫn dắt đi, tấm ván gỗ lát thành đường nhỏ rốt cục kéo dài tới Bắc Pha. Mọi người trước hết để cho chó săn đi qua, sau đó đại bộ đội mới chậm rãi thông qua này, làm người trong lòng run sợ đường nhỏ. Đầu châu câu nơi sâu xa sâu trong núi lớn, Bắc Pha thế núi lột lột, quái thạch đá lởm chởm. Phong tầm mắt nhìn tới là mênh mông vô bờ bãi phi lao, trung gian linh tinh xen lẫn mấy cây cây phỉ thụ, lòng đất lác đác lưa thưa điểm mọc ra một ít cỏ dại, gió núi thổi qua, toàn bộ núi rừng phát sinh ào ào tiếng vang, làm cho người ta một loại âm lạnh làm người ta sợ hãi cảm giác. Ở Bắc Pha trung gian khu vực có một cái giò trong ngọn núi nước suối hình thành hẹp dài dòng suối nhỏ, ở dòng suối nhỏ hai bên thỉnh thoảng truyền đến oa oa tiếng kêu. Mọi người vào lúc này cũng không đi, vây quanh một tảng đá xanh lớn, đem chuẩn bị kỹ càng lương khô lấy ra. Bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Không hổ đều là thợ săn, mọi người mang đến hầu như đều là ăn thịt, heo bào nụ, gà rừng nụ, thỏ rừng nụ. Chù vũ cũng vội vàng đem cắt gọn thỏ rừng nụ, hành lá cùng lạc bính thả ở trên tảng đá lớn. Đại gia ăn như hùm như sói địa đại tức đứng dậy. Chù vũ tay trái một đại khối lợn rừng nụ, tay phải một con gà rừng chân, ăn được là không còn biết trời đâu đất đâu. Sau mười mấy phút bữa này đơn giản mà lại phong phú cơm trưa liền kết thúc. Dù sao đại gia là đến làm việc mà không phải đến du lịch. Đơn giản quét tước một thoáng vệ sinh sau, một nhóm người đem bộ lâm oa vong chuẩn bị ký cảng, còn lại mấy người thì lại bưng lên súng săn dẫn chó săn ở xung quanh cảnh giới. Nơi này là rừng già từ nơi sâu xa, không thể có mấy may điện thả lỏng cảnh dịch. Đến trước đó toàn quân mọi người thương lượng được rồi, Trảo Lâm Oa liền làm toàn quân một cái tập thể làm dầu hạ ngục, toàn thôn sức lao động chia làm hai làn sóng, một làn sóng đào hồng cảnh thiên một làn sóng Trảo Lâm Oa. bán được tiền tiền toàn quân các gia đều phân. Chu Vũ cũng rất tán thành cái này cách làm, làm như vậy tất cả mọi người có thể đạt được giàu nhân ái, dù sao cũng hơn một người làm việc không kế hoạch muốn tốt. Mười mấy mấy Trảo Lâm Hoa người trình hình quạc chậm rãi hướng về tiểu di động, phụ trách cảnh giới dẫn chó săn ở phía sau làm cảnh giới. Một đám người cùng cẩu bắt đầu rồi hoành hoành liệt liệt bộ hoa hành động. Theo mọi người di động có thể thấy lượng lớn Lâm Hoa ở trong rừng nhảy lên. Chu Vũ nhìn ra là trợn mắt quát mồm. Đến trước đó chú vũ đã nghĩ chỉ cần có thể bắt được bách 10 con lâm hoa cho dù không nguồn công Bây giờ nhìn giá thế này đâu chỉ là bách 10 con Chính là mấy ngàn con mấy vạn con cũng có thể à Ông trời, thật để cho mình nhặt được bảo Cái kia tiểu vũ à, này lâm hoa thật có thể bán được mười mấy nguyên một con Ta làm sao liền cảm thấy chuyện này vô căn cứ như đây Đứng ở bên cạnh 5 ông ngoại vương vân binh hỏi 5 ông ngoại ngươi yên tâm, tuy rằng ta vẫn không có liên hệ người mua Thế nhưng Hoang Dại Lâm Hoa tuyệt đối có thể bán được cái giá này, nếu như không ai mua ta để lại thọ, bảo đảm sẽ không để cho mọi người uổng phí một ngày lực tức giận. Vương Vân Bình mỉm cười lắc lắc đầu, "Hai tử, đường chuyện gì đều đưa tiền đây so sánh, mọi việc cũng phải chú ý cái lương tâm, đừng nói ngươi đã giúp đỡ tiểu Vương Trang tìm tới một cái phát tài con đường, cho dù không có như vậy ngươi ngày hôm nay cũng là vì muốn tốt cho mọi người, ngươi nói ai còn có thể che giấu lương tâm đi chứ ngươi?" Chuyện như vậy thì chúng ta tiểu vương trang đàn ông là làm không được. Nếu như những này Lâm Hoa thật bán không được, chúng ta mượn đi về nhà nếm thử tiên, coi như cải thiện sinh hoạt. Chu Vũ gật gật đầu, trong lòng mạc danh ung dung không ít. Chính mình lần này làm được quả thật có chút số rượt, Liền Thu mua thương còn không liên hệ tốt liền bắt đầu chảo Lâm Hoa, một khi nếu như không ai thu mua cái kia sao làm, chỉ có thể là chính mình bỏ tiền mua, tuy nói mình cũng tiểu kiếm một chút tiền, thế nhưng cũng không nhịn được như vậy bại hoại a. Chương 117 Tây Dương đỏ trong rừng thần thảo xuất hiện một. Nhìn phía xa đoàn người phun trào, hoa thanh hồn nào, Chu Vũ không xuống được, cùng cậu các nhấc theo một con võng liền sông lên trên. "Tiểu Vũ, chú ý rễ cây dưới cùng trong bụi cỏ, Lâm A yêu thích ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong." Quả nhiên, nghe xong cậu sau, Chu Vũ chỉ chốc lát sau đã bắt đến năm con to mọng đại lâm oa, mỗi chỉ có tới hơn nửa cân. Nhìn bề ngoài hoàn lâu, trung gian xen lẫn mấy cái màu đen đường nét năm con đại lâm oa, mỉm cười đầy mắt mạo kim quang. Này không phải cái gì Lâm Ba à, đây rõ ràng chính là năm tâm trắng toát bách nguyên đại sao a. Bắt được có thể có chừng 10 chỉ Lâm Ba sao, Chu Vũ đi tới cậu trước mặt dùng ánh mắt cùng cậu lên tiếng chào hỏi. Vương Chí Giang bất đắc dĩ dẫn Chu Vũ đi tới Vương Vân Bình trước mặt nói thầm mấy câu, sau đó lại lĩnh một cái hơn 30 tuổi hậu sinh khóa súng săn nhắm hướng Đông vừa đi đi. Thông qua tán gẫu mới biết cái này gọi Vương Đông, Kim đêm 32 tuổi, đã là một cái bảy tuổi hài tử cha, dài đến khôi ngô cường tráng, không điều ngôn ngữ. làm cho người ta cảm giác rất hàm hộ. Đồng thời Vương Đông vẫn là trong núi lớn trẻ tuổi tối xuất sắc tay thợ săn, ngoại trừ một tay hảo công phu ở ngoài thương pháp kia cũng là đánh một cái chuẩn, có người nói ở năm ngoái còn tay không giết chết quá hai con lang. Chu Vũ Âm thầm quan sát cái này Vương Đông, xem tiểu tử này so với mình không lớn hơn mấy tuổi, bề ngoài xem ra càng là hàm dày vô cùng, nhưng là chính là như vậy một cái xem ra thành thật trong ngọn núi chữ Hán Lăng là tay không giết chết hai con lang, ngươi nói tiểu tử này đủ tàn nhẫn không? Cùng những kẻ thì thầm ứ ứ tiểu so với đây mới là đường hoàng ra dáng ngoan nhân a, gặp phải ngoan nhân nếu như không túi Trảo Chu Vũ chính mình cũng ban quan, liền lấy hoàn toàn nhiệt tình cùng Vương Đông đáp chữ san. Tuy nói Vương Đông không yêu nói chuyện, nhưng là Chu Vũ là ai, khi còn bé liền biết ăn nói, sau khi tốt nghiệp làm ra vẫn là tiêu thụ công tác, này miệng lưỡi có thể kèm đến. Tuyệt đối là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ nhân vật. Không mấy câu nói liền đem Vương Đông thổi phồng đến mức là trên trời ít có lòng đất căn bản cũng không có. Vốn là là trong ngọn núi trẻ tuổi người tài ba, cuối cùng vẫn cứ để Chu Vũ Khoa trở thành đệ nhất thế giới thợ săn. Đem Vương Đông Tao đến sắc mặt căn bản sẽ không có bình thường quá. Trong lòng âm thầm nói thầm, tiên sư nó, giang thúc gia người ngoại sinh này quả thực quá có thể bại tử, này da mặt cũng quá dày điểm, có vẻ như da mặt của chính mình liền không tệ, nhưng là cùng tiểu tử này so ra căn bản là không phải một cấp bậc. Bất quá ngoại trừ có thể bạch tử một điểm ở ngoài Vương Đông đối với Chu Vũ làm người vẫn là rất kính nể. Còn trẻ như vậy liền có thể có như thế khôn khéo đầu góc cùng không tham tâm cũng coi như là hiếm thấy. Hơn nữa chu vũ lại là chính mình bà con sa cô cô ra hải tử, tính ra hai người cũng coi như là anh em họ. Hai người đều là người trẻ tuổi, số tuổi khác biệt cũng không lớn, vẫn có rất nhiều cộng đồng đề tài. Này thường xuyên qua lại liền hiểu biết đứng dậy, miệng đầy một cái đông tử ca một cái chu biểu để gọi dậy tới. Dọc theo đường đi nghe cháu ngoại trai mù bạch tử, vương trí giang trong lòng cười đến đều sắp đánh giật. thế nhưng còn phải khổ cực nhịn được, chính mình dù sao cũng là trưởng ngôi mã. Lại nói này Vương Đông cũng không phải cái bất lo chủ nhân, ở trong núi vậy cũng là cái tiểu bá vương cấp bậc, thế nhưng gặp phải cháu ngoại trai này không phải yên nhi. Chính hắn một cháu ngoại trai chính là cá nhân tình, Đại Sơn phủ cận từ già đến trẻ sẽ không có bãi bất bình người, ân, con gái của mình ngoại trừ, nhưng mọi người đều biết, vậy cũng là Chu Vũ đau muội muội để nàng mà thôi. Ba người mang theo hai cái chó săn đến đi đại khái ba dặm lộ liền đến đến một cái sơn cốc nhỏ, bên trong mọc đầy đông bắc cây dương đỏ cùng một ít những khác bụi cây, những cây cây dương đỏ khoảng chừng cao hơn 3 mét, mặt trên nở đầy kèn đồng trạng tiểu bạch hoa, bị sơn gió vừa thổi như từng bảy từng bảy huyền chuyển thiên sứ giáng lâm nhân gian, trông rất đẹp mắt. Bên trong thung lũng có một cái hồng thủy đàm, bốn phía là rậm rạp lùm cây. Đàm thủy rất trong suốt, trên mặt nước nổi lơ lửng một ít thực vật hạt giống cùng thâm nâu rong, dưới mặt nước thâm không thể nhận ra. căn bản là nhìn không thấy đáy. Trong nước thỉnh thoảng có một ít loại cá ở truy đuổi nô đùa, ở trên mặt nước nổi lên một từng vẻ sóng gợn lan tan. Này này lam màu xanh lục đàm thủy, chu vũng phòng trừng đầm nước này thiện không được. Nghe xong cậu giới thiệu mới biết, cái này hồ nước gọi là Thanh Long Đàm, bên trong sâu không thấy đáy, kiến quốc sau tỉnh thành lấy quặng đội từng tới nơi này ăn mặc lặn dưới nước phục đến trong đàm tra sét căn bản là đến không dò tới đáy, phòng trừng ít nhất cũng có thể có cái mấy chục mét thông. Vương Trí giang chỉ vào khắp núi cốc cây dương đỏ nói với Chu Vũ: "Tiểu Vũ à, ngươi muốn tìm bất lão thảo những kia cây dương đỏ dưới đáy hằn là thì có, ta sớm chút năm ở nơi đó hái quá, nhớ tới lúc đó nơi này từng mảnh từng mảnh, chính là không biết bây giờ còn có không còn." Chu Vũ nhìn chằm chằm cậu, đưa tới một cái á muội ánh mắt. Vương Trí giang lập tức liền rõ ràng Chu Vũ ý tứ, lại nói nam nhân đối với loại sự tình này vẫn là rất mẫn cảm, liền vội vàng giải thích: "Ngươi cái thằng nhóc con muôn, cái gì đây?" Khi đó là trong nhà Châu cãi muốn giao phối, vì lẽ đó người ông ngoại mới để cho ta tới đây hái chút bất lao thảo. Lão tử, nhưng là cái gì thói xấu cũng không có, không muốn đoán mò a. Vương Đông lúc này mới biết Giang Túc kêu mình tới mục đích, cảm tình là vì biểu hiện đệ tìm bất lao thảo tới. Nhưng là xem tiểu tử này sắc mặt hồng hào ý chí chiến đấu sục sôi cũng không giống như là không năng a. Bất quá đồ chơi này cũng nói không chừng. Xuất phát từ đối với biểu đệ quan tâm, Vương Đông nhẹ nhàng chọc vào một thoáng chu vũ nhỏ giọng hỏi: Biểu đệ, ngươi tìm Bất Lao Thảo làm gì? Sẽ không là ba. Chu Vũ lập tức liền cảm giác đau cả đầu, ngươi nói tiểu vương trang đám người này làm sao liền quyết định Bất Lao Thảo chính là trị bệnh Liên Dương? Lẽ nào liền không thể làm điểm khác? Liên cười khổ nói, Đông tử ca, mau ngừng lại, đình chỉ a. Huynh đệ ta cái gì thói xấu cũng không có, ta nói các ngươi sao liền quyết định ai tìm đồ chơi này ai chính là bệnh Liên Dương? Lẽ nào đồ chơi này sẽ không có những khác tác dụng? Không có. Vương Chí Giang cùng Vương Đông Đồng loạt hồi đáp. Chu Vũ cười hì hì, có chút mê hoặc hỏi, các ngươi sẽ không nghĩ tới vật này có thể bán lấy tiền. Hơn nữa còn là giá cao. Vương Chí Giang tản nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, Vương Đông càng là con ngươi trong nháy mắt liền đỏ lên phát sáng. Muốn nói tới thoại là người khác nói, hai người bảo đảm là coi như người kia thả cái rắm, thế nhưng trước mắt vị này chính là ai? Đó là hóa cổ dạy vì là tiền tài Chu Vũ a. Muốn phát tài tìm Chu Vũ câu nói này hiện tại đã trở thành tiểu vương trang các gia lời răn, hiện tại tiểu tử này còn nói bất lao thảo trị giá cao còn ai dám không tin. Tiểu Vũ, nói như vậy ngươi nói đều là thật sự. Ngươi tối hôm qua cùng ta nói bất lao thảo có thể bán lấy tiền ta còn tưởng rằng ngươi cùng cậu đùa giỡn đây, khi đó coi như ngươi thả cái. À, không phải, khi đó cậu liền không để ý, không nghĩ tới ngươi cùng cậu chăm chú lắm. Ai, ngươi xem chuyện này làm cho Vì rằng Vương Chí Giang trong miệng cái kia thí tự không nói ra, nhưng này là Chu Vũ, nhưng là nghe được, nói thầm trong lòng sau đó đối với Vương Bí thư chi bộ tuyệt đối không thể lại nhân tử, người như thế liền hẳn là chèn ép đến cùng, để hắn đem lao để tòa xuyên, xem ra sau này vẫn phải là đứng ở các nữ tướng bên này. Vương Chí Giang tự nhiên là không biết chó ngoại trai trong lòng tiểu cựu cựu, lúc này đang cùng Vương Đông hưng phấn đòi mạng, hai người lôi kéo Chu Vũ hầu như chính là mạnh mẽ đem hắn duệ đến cây dương đỏ trong rừng. Cây dương đỏ lâm cắt xa xa xem ra cảm giác rất rậm rạp, thế nhưng đi vào bên trong thì liền sẽ phát hiện cây cùng cây trong lúc đó vẫn tương đối thưa thớt, bằng không ánh mặt trời không chiếu vào được bất lão thảo còn làm sao sinh trưởng. Nghe cây dương đỏ đặc biệt mùi hoa, cảm thụ thiên nhiên sức sống, ba người miêu eo trợn to hai mắt từ từ tìm kiếm bất lão thảo. Ba người tìm kiếm sau mười mấy phút vẫn không có nhìn thấy một gốc cây, Chu Vũ tối đầu ủ rũ địa quay về hai người nói rằng: "Cậu, Đông Tử ca, ta xem ta hay là thôi đi." Lâu như vậy đều không tìm được phòng trường nơi này là không còn. Thế nhưng Vương Trí Giang cùng Vương Đông căn bản không phản ứng Chu Vũ kế tục nghiêm túc tìm, thật giống như hắn trong lúc lơ đãng thả cái mủ thí như thế. Loại này quỷ dị tình huống trục lợi Chu Vũ cả sửng sốt, đây là một tình huống gì? Cũng quá không tôn trọng người, tốt xấu chính mình vẫn là chuyện này tổng chỉ huy chứ. Chương 118, cây dương đỏ trong rừng thần thảo xuất hiện hai. Nhìn thấy cái kia hai vị một lòng một dạ địa đang tìm bất lão thảo, căn bản là không phản ứng chính mình. Chu Vũ tức giận, la lớn: "Này, này, ta nói hai vị, các ngươi đúng là nói một câu a. Nếu như nếu không nói thoại ta, nhưng là này đến cùng, không đem các ngươi phiền tử ta liền không dừng lại." Vương Chí Giang lúc này mới duỗi thẳng eo vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Tiểu tổ tông a, ngươi đây là phát cái gì thần kinh? Lẽ nào ngươi cảm thấy bất lao thảo rồi cùng cỏ dại như thế đầy khắp núi đổi tất cả đều là? Nếu như nói như vậy phòng trừng cũng sẽ không đáng giá." Lại nói tiểu vương trang các hương thân hầu như đều biết nơi này có bất lao thảo, này mười mấy hơn hai mươi năm đi qua mỗi gia chúng quy phải hái mấy lần chứ. Lẽ nào ngươi cho rằng này cây dương đỏ ngoài rừng vi còn có thể tìm tới bất lao thảo? Ta nhìn ngươi đầu này bên trong cũng không hoàn toàn là thông minh, bảo đảm có một nửa là phân người. Lời nói này đến thực sự là quá ác tâm người, thế nhưng chú vũ còn không thể không tiếp thu, ai để người ta nói rất có đạo lý đây. Nhìn thấy chú vũ ăn quả đắng, Phía trước Vương Đông túi người xuống các các trục nhạc, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy tiểu tử này ra khí u. Chu Vũ vào lúc này cũng không nói lời nào, đi theo hai người phía sau cái mông chậm rãi đi bộ. Muốn nói tới cây dương đỏ lầm cảnh sắc cũng thực không tồi, toàn bộ toàn bộ xanh biếc, mặt trên nở đầy trắng loan tiểu thoại, hơn nữa thụ dưới đáy sạch sẽ vô cùng, lác đác lưa thưa điệu cầm lái các loại hoa dại, cái kia bị gió núi thổi tan mùi hoa quả thực có thể đem người tùy chết. Đột nhiên phía trước Vương Đông phát sinh hô to một tiếng, thúc, biểu đệ Ta nhỏ má ơi, mau nhìn phía trước. Chù vũ cùng vương trí giang vội vội vã vã địa đưa ánh mắt hướng về phía trước kéo dài, liền thấy phía trước cách đó không xa cây dương đỏ dưới đáy liên miên liên miên tương tự với xé ra tế bắp cây yên tĩnh sinh trưởng ở nơi đó, cùng bắp không giống chính là những này cây không có bắp thổ, đường kính cũng là 5, 6 cm, thế nhưng độ cao nhưng có cao nửa mét, cây trên kết đầy thâm màu vàng hạt nhỏ trái cây. Chù vũ này vẫn là lần đầu nhìn thấy bất lao thảo dáng vẻ. Càng xem cảm giác càng như là nam nhân lợi kia nhi, liền chọc chọc bên người Vương Đông Á muội điệu nói rằng: "Đông tử ca, ngươi xem những này bất lão thảo là không phải đặc như nam nhân lợi kia nhi." Lời này Chu Vũ nói không quan trọng, nhưng là Vương Đông sau khi nghe lại nhìn cái kia liên miên bất lão thảo, thật giống như là vô số nam nhân đem thân thể chôn dưới đất, chỉ còn lại cái kia nhất trụ tình thiên đồng loạt lập trên mặt đất. Đem Vương Đông cho buồn nôn cũng không dám lại tiếp tục nhìn, trong lòng thầm mắng Chu Vũ ra hỏa này chính là cái yêu nghiệt. Cho tới Vương Trí Giang đã sớm vội vã không nhịn nổi điệu lao nhanh, sắp tới 50 tuổi bán đại lão đầu nhi vẫn cứ chạy ra đồng tiểu tử tốc độ, nhìn ra phía sau hai người trẻ tuổi không được choáng váng đầu. Nay một đám lớn bất lao thảo số lượng thật là khôn ít, sắp tới 10 mẫu địa diện tích mọc đầy loại này cây, bởi còn chưa tới thời điểm chín, một ít cây còn có vẻ hơi sáng ngắt. Bởi tào manh ở phương diện này cũng là cái tên thô lỗ, vì lẽ đó Chu Vũ chỉ biết là loại này màu xanh lục là không thuần thuộc biểu hiện. Còn đồ chơi này khi nào thành thục còn phải trở về tỉ mỉ hỏi thăm một chút. Ngay khi chú vũ muốn sự tình thời điểm, vương trí giang dẫn vương đông sớm đem ba lô thả xuống, nhấc theo khai sơn đao lấy đao làm sạn bắt đầu đào móc bất lao thảo. Các loại, chờ, chú vũ phản ứng lại sau này hai vị đã đào có một đống nhỏ. Chú vũ đau lòng địa mau mau ngăn lại này hai vị. Câu, đông tử ca, hiện tại bất lao thảo còn chưa tới thời điểm chính đây, ngươi xem nơi này còn có chút sắm ngắt, phòng trừng còn phải các loại, chờ. Mấy ngày nay tử mới có thể thành thủ. Bất quá chúng ta hôm nay tới mục đích đã đạt đến, nếu biết nơi này có Bất Lão Thảo chúng ta sau đó trở lại đào là được rồi, ngược lại nơi này cũng không người khác tới, đồ vật vẫn là các ngươi. Tiểu Vũ à, ngươi đây liền không hiểu được, tuy nói hiện tại này Bất Lão Thảo còn chưa tới thời điểm, thế nhưng liền về dự hiệu tới nói cùng thời điểm chín cũng không kém là bao nhiêu, nếu không chúng ta lại đào điểm ngươi bối trở lại chạy chạy phương pháp. Chu Vũ vừa nghe cảm thấy cậu nói tới cũng có lý nhỉ. Liên ba người lại đào một chút, cuối cùng trang đến một cái ba lô bên trong do Vương Đồng công lấy. Bởi tới một lần không dễ dàng, mấy người quyết định thừa dịp cơ hội lần này đem toàn bộ thung lũng tìm tỏi xong lại đi, vạn nhất nếu như còn có thể phát hiện bất lao thảo vậy cũng thật liền không uổng công. Rốt cục công phu không phụ lòng người, cuối cùng vẫn đúng là liền để ba người lại tìm tới lượng lớn bất lao thảo. Trợ hồ đối với lần này không có trực tiếp nhìn thấy kinh tế hiệu ích có chút tiếc nuối. Vương Chí Giang một bên đi trở về một bên quay đầu lại nhìn cái kia dần dần biến mất bất lão thảo, trong mắt mang đầy không uấn. Chu Vũ thực sự là không nhìn nổi, vị này bí thư chi bộ đại nhân làm sao như là rơi vào tiền trong mắt. "Cậu, không muốn lại quay đầu rất. Những kia bất lão thảo cũng không hội trưởng chân chạy, ngươi cho tới như vậy sao?" Vương Chí Giang lão mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói rằng, "Tiểu Vũ à, cậu không phải là lo lắng điểm này sao?" Chu Vũ đã không nói gì, cậu cũng quá lôi người, ngươi coi đó là nhân sâm thành tiên. con chân dài chạy. Cái kia tiểu vụ a, ngươi vừa nãy chỉ là nói cho chúng ta lưỡng bất lao thảo có thể bán giá cao, không biết đồ chơi này đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Ta cũng vậy nghe người khác nói a, không nhất định chuẩn, có người nói này bất lao thảo nếu như niên đại lao dài đến tráng làm sao cũng có thể bán được 6, 7 đồng tiền một gốc a. Hả? 6, 7 đồng tiền một cần, ngược lại cũng không tính quá kém, nếu như đem những này bất lao thảo đều thu hồi đến vậy có thể bán được không ít tiền. Vương Chí Giang tập quán tính địa nghe trở thành 6, bảy đồng tiền một cân, trong mắt có vẻ thất vọng thoáng qua, nhưng vẫn còn có chút tiểu hưng phấn nói rằng. Bên cạnh Vương Đông lúc này đã bắt đầu run cầm cập, dùng sức chọc vào một thoáng Vương Chí Giang, khái khái lắp bắp nói, "Chí Chí Giang thúc, là 6 7 thối tiền 1 1 1 gấp tây." Nay Khái nói lắp ba địa âm thanh Vương Chí Giang đã sớm nghe được thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng quát, "Đông tử, ngươi khi nào hạ xuống nói lắp tối xấu. Cho ta đem đầu lưỡi vớt trực nói chuyện cẩn thận." Ngươi lại nói chuyện như vậy có tin hay không lão tử đánh ngươi? Là một gốc cây 6, 7 đồng tiền, không phải một cân 6, 7 đồng tiền." Lúc này Vương Đông nói lưu loát. "Một một một gốc cây 6 7 khối tiền. Một gốc cây." Lúc này đến Phiên Vương Chí Giang bắt đầu nói lắp, hơn nữa còn rũi ra tráng kiện ngón trỏ. "Một gốc cây." Hai người trẻ tuổi trăm miệng một lời địa nói rằng, Vương Chí Giang liền cảm thấy thân thể của chính mình có chút như nhũ ra, cảm giác khí lực cả người đều tung bay đến trong không khí. Thân thể mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất. Ca Lượng sợ đến quá chừng, mau chóng tới đem Vương Chí Giang phủ lên dừng lại. Dừng lại sau Vương Chí Giang đem hai người đẩy ra, cũng không nói lời nào, chỉ là nặng nề vô vô cháo ngoại trai hai vai, mắt hổ bên trong lộ ra cảm kích vẻ. Chu Vũ có chút thật không tiện, không nghĩ tới sơ ý một chút còn để cậu cảm kích lên, cái này tuyệt đối đi ngược chính mình sơ chung, liền một bên đi trở về một bên đem hết toàn thân năng lực trang bịu bán lốc địa đầu cậu khai tâm. Vương Đông cuối cùng cũng coi như là vẫn không có thực thành về đến nhà, cũng giúp Đơ Chu Vũ làm vài lần vai diễn phụ, cuối cùng vẫn đúng là đem vương trí giang chọc cho cười ha ha, lại khôi phục ngày xưa sang sảng tính tình. Ở trong núi bước đi muốn mắt quan lục lộ thai ngay bắt phường, tuy nói xuất hiện ở trong núi loại cỡ lớn ăn thịt dã thú không hơn nhiều, thế nhưng một khi tinh thần lan man cũng có có thể trở thành một số động vật phần liền. Vì lẽ đó ba người tuy nói dọc theo đường đi cười cười nói nói, thế nhưng cũng chưa quên chú ý quan sát bốn phía. Ba người theo đường cũ trở về đi tới Thanh Long bờ đầm trên thị, Chu Vũ bởi uống không gian thủy ánh mắt cực kỳ tốt xứ, chợt phát hiện Thanh Long đầm trên mặt nước có một đám hồng dị thượng tươi đẹp cá lớn bơi qua bơi lại. Chu Vũ nhất thời liền trở nên hưng phấn, dùng sức điệu bấm một cái bên người Vương Đông, đợi đến Vương Đông run run một cái quay đầu thì Chu Vũ chỉ và hồ nước nhẹ giọng nói rằng: "Đông tử ca, ngươi hướng về trong đầm xem." Theo Chu Vũ thủ thế, Vương Đông đưa ánh mắt đưa về phía hồ nước. Chờ nhìn thấy hồ nước bên trong đồ vật thì Jun cầm cặp địa lợi hại hơn, lại dùng sức nhi điệu kéo chính ở mặt trước dẫn đầu Vương Chí Giang, Giang Giang thúc, ngươi mau nhìn xem đó là không phải long. Long Lý. Vương Chí Giang mắng đầu hất tuyến, Vương Đông Thiên tiểu hỗn đản này ngày hôm nay đây là sao? Làm sao luôn nói lóc? Con mẹ kiếp Long Lý, sao không nói Long Vương đây? Động nhiên Vương Bí thư Chi bộ lập tức tỉnh quá vị đến, xóa thanh hô, cái gì? Long Lý? Ở nơi nào đây? Nhàn để ta xem một chút. Vương Đông lập tức đem cái miệng của hắn cho bưng kín, sốt sáng mà nói rằng, "Giang thúc, ngươi nhỏ giọng một chút đi, nhưng chớ đem Long Lý cho dọa chạy." Vương Chí Giang gật gật đầu cũng hướng về hồ nước nhìn lại, vào lúc này đám kia tươi đẹp cá lớn còn ở trên mặt nước hô hấp nô đùa, đầy người hồng lân ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới phát ra kim màu đỏ ánh sáng, diễm lệ cực kỳ. Chương 119, Long Lý Chu Vũ Cùng Vương Đông liền như thế trừng trừng địa nhìn chằm chằm trên mặt nước đám kia tươi đẹp đẹp đẽ cá lớn, hầu như đều muốn xin nóc. Đến cùng là một thôn bí thư chi bộ, chống đỡ mê hoặc năng lực chính là mạnh, khi làm, Vương Chí Giang thu hồi ánh mắt thì phát hiện hai người trẻ tuổi còn không tỉnh táo lại, liền một người đá một cước, nhỏ rộng quát lên, "Này, đều tỉnh lại đi, nhanh đừng xem, còn không mau mau chuẩn bị lưới đánh cá, lão tử ngày hôm nay muốn thi thố tài năng." Ai đi a, Long Li a Này nếu như kiếm về đi mấy cái đôn ăn ít nhất có thể sống một trăm tuổi. Chu ru đúng là không cảm thấy có cái gì, thế nhưng Vương Đông vừa nghe nhưng là doa sợ, lôi Vương Trí Giang và táo liền không đông ra. Vội văn nói, Giang Thúc, ta nghe nói này lòng lý nhưng là lòng Vương ra đời sau, ta nếu như ăn sẽ không có cái gì nói rằng chứ. Vương Trí Giang trừng mắt lên, lập tức liền đem tiểu tử này cho lây mở ra, thở phì phò nói rằng, có cái dám nói rằng, ta nói ngươi tuổi còn trẻ sao vẫn rất mê tín đây. Lại nói nữa chúng ta người sống trên núi chỉ kính quan nhị gia cùng Tần nhị gia, Long Vương gia cũng không quản được ta trong ngọn núi này mảnh đất nhỏ, ta sợ hắn cái điều. Chu Vũ nghe xong không khỏi cho cậu giơ ngón tay cái lên tán một cái, cảm tình chỉ là bởi vì Long Vương gia không quản được nơi này, ngươi mới không sợ người ra, còn nói tới như thế dõng dạc, rung động đến tâm can sao? Vương Chí Giang nói như vậy, Vương Đông đương nhiên sẽ không ngăn cản, lại nói tiểu tử này cũng muốn nếm thử này Long Lý mùi vị đây. Liên cùng Chu Vũ đồng thời giúp đỡ Vương Chí Giang đem lưới đánh cá mở ra. Vương Chí Giang cầm lấy lưới đánh cá đi ở phía trước, Chu Vũ cùng Vương Đông cầm trong tay đại đao xuống săn theo ở phía sau, ba người dõn dẽo chạy thênh long đàm mà đi. Ba người đi tới bên bờ, lúc này đám kia long lý còn ở trên mặt nước nô đùa, Vương Chí Giang tay trái đem trụ vung đầu, tay phải hướng về tả phía trên dùng sức vung một cái, dài mấy chục mét lưới đánh cá ở giữa không trung làm một cái đường pa ra buông chạy đám kia long lý mà đi. ở xuyên qua long lý bầu trời một đoạn ngắn khoảng cách sau, lưới đánh cá lại trình giá y ho u vật rơi phương thức vuông góc rơi xuống. Khi, làm, đám kia long lý phát hiện tình huống không ổn thì lưới đánh cá trên duyên hoa thai đã sớm lôi kéo lưới đánh cá bắt đầu chìm xuống, đám kia cá lớn vững vững vàng vàng địa liền bị vông tiến vào lưới đánh cá bên trong. Nhìn thấy Vương Chí Giang mới đến long lý, hai người trẻ tuổi ném trong tay ra hỏa, giúp đỡ hướng về trên lưới kéo. Nay một vòng thu hoạch không nhỏ, dĩ nhiên bộ đến 8 cái long lý. Đem Vương Chí Giang hưng phấn trực xoa tay, trong miệng lẩm bẩm ông trời nể tình. Lợi dụng từ trong lưới kiếm ngư thời gian, Chu Vũ tỉ mỉ mà hỏi một thoáng cậu liên quan với Long Lý sự tình, không phải là đẹp đẽ một ít, còn hưng phấn thành như vậy sao? Tiểu Vũ, nếu ta nói tiểu tử ngươi thực sự là cát tinh cao chiêu a, muốn cái gì đến cái gì, sáng sớm thời điểm ngươi không phải muốn cậu mang ngươi vào núi tìm một ít hi hữu vật chủ sao? Nếu ta nói này Long Lý chính là hi hữu nhất cá. Loại cá này bình thường địa phương căn bản là thấy không được, có người nói chỉ có ta nơi này trong núi lớn có, lão bối mọi người nói con cá này là long vương gia đời sau, vì lẽ đó gọi long lý, ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ở thành trong Long Đàm phát hiện một đám. Ta nhớ tới khi còn bé ngươi ông ngoại không biết ở nơi nào cho tới hai cái về nhà đôn cho ta và mẹ của ngươi ăn, a du, mùi vị đó quả thực tuyệt, ngươi là không biết lúc đó đem ta và mẹ của ngươi cho chống đỡ a. cho tới sau đó trong vòng mấy năm hai chúng ta đều không muốn ăn nước cá. Loại cá này không chỉ mùi vị tuyệt mỹ, còn có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là trưng thuộc sau màu sắc vẫn là như vậy tươi đẹp, rồi cùng hoặc như thế, ngươi nói ngươi nếu có thể đem con cá này cấp dưỡng được rồi còn dùng dưỡng thứ khác sao? Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là này, Long Lý hầu như liền không nuôi nổi, chỉ cần một na địa phương không ra 2 ngày phải tử. Ta nhớ tới sớm chút năm còn không làm một mình thời điểm đại đội tổ chức nhân thủ dưỡng, kết quả nuôi thật nhiều thứ cũng không thành công. Sau đó liền sống chết mặc bay. Chu Vũ trong lòng từ lâu hồi hộp, này long ly chính là lão thiên ban cho chính mình lễ vật tốt nhất, chính mình cần không phải là như vậy vật hi hữu loại sao? Người khác không nuôi nổi đó là người khác, lại nói bây giờ còn có chính mình không nuôi nổi đồ vật sao? Những này long ly cái đầu to lớn nhất có thể có 10 mấy cân, tiểu nhân nhỏ bé cũng có thể có cái 6, 7 cân trở lên, xem như là cá nước ngọt bên trong tên to xác. Vừa nãy ở trong nước nhìn ra không quá rõ ràng, Hiện tại lại vừa nhìn quả thực muốn còn hơn hồi nay nữa tươi đẹp hơn cùng đẹp đẽ đẹ không ít. Loại cá này toàn thân đỏ tươi, bề ngoài cùng cá chép to gần như, duy nhất khác biệt đại địa phương chính là hai bên thái dưới một bên kỳ đại có chút thái quá, mở ra thời điểm thật giống như hai con đại cánh, phòng trưng ở trong nước du gặp thời hậu vẫn đúng là như là nhảy qua long môn cá chép to. Hy vọng này mười mấy con rồng lý ở trong mẫu có thể nhiều hơn chút, đến thời điểm toàn cho chúng nó phóng tới trong không gian làm như cá lớn nuôi trồng. tin tưởng tương lai không xa hội sinh sôi nảy nở ra vô số cá nhỏ miêu, bởi đầu một vòng thu hoạch rất lớn, Vương Trí Giang cười ha hả lại tới nữa rồi đệ nhị vổng, thế nhưng này một vòng có thể sẽ không có lúc trước cái kia một vòng hiệu quả lớn hơn, chỉ là mò tới hai cái long lý cùng cái khác một ít thượng vàng hạ cám tôm tép nhỏ bé. Cho dù là như vậy ba người cũng là vui vẻ không nớt, phải biết này một con rồng lý chính là sắp tới nặng 10 cân a, mò tới hai cái cũng xem là tốt. Nhìn cậu liên tiếp điệu hướng về trên gặp may long lý Trù Vũ liền cảm thấy ngứa nghề khó nhịn, mau mau hùng hục đi tới Vương Chí Giang trước mặt cười lịnh nói, "Cậu, tốt dạng, thu hoạch lớn, thu hoạch lớn a." Cái kia nếu không để cho ta tới một vòng tiểu gì, liếc mắt nhìn đầy mặt hưng phấn, con ngươi đỏ chót cháu ngoại trai, Vương Chí Giang không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem lưới đánh cá giao cho trong tay hắn. Tiếp nhận lưới đánh cá hậu Trù Vũ cảm thấy nơi này cách bờ đầm có điểm xa, liền ôm lưới đánh cá đi về phía trước, muốn cách bên bờ gần một ít. Vương Chí Giang nhưng là dọa sợ Một cái liền đem hắn lôi trở lại, lớn tiếng quát lớn nói, tên nhóc khốn nạn, là gan dũng vì à, ngươi không muốn mệt. Ngươi coi nơi này là hồ bơi đây? Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, nơi này là rừng sâu núi thẳm, ngươi biết nơi này có hay không cái gì vật ly kỳ cổ quái ngươi liền dám hướng về trước dựa vào. Bảo vệ không cho phép ngươi càng đi về phía trước vài bước khả năng sẽ bị vật gì đêu đi, cho dù sau đó tìm tới ngươi nhiều nhất liền có thể còn lại một bộ bộ xương. Lại nói này trong đàm long lý không biết Ngươi chỉ phải ở chỗ này răng lưỡi là có thể, tuyệt đối không nên khá cao hướng về trong đàm tâm tát, ngươi xem vũng nước này làm lục lam lũ, nhìn đều có điểm làm người ta sợ hãi, nếu như bên trong có đồ vật gì bị kinh có thể sẽ không hay. Chu Vũ ngoan bảo bảo giống như vẫn gật đầu, chỉ cần cậu để cho mình tắt hai vòng quá đã nghiền, bị bẩn thịt vài câu toán cái gì, coi như là phụ vân. Nhìn Chu Vũ xấu mặt ở một bên Vương Đông khả khả cười không ngừng, bất quá vì lý do an toàn, ra hỏa này eo một miêu. Thử Liêu thử Liêu mấy lần liền bò đến bờ đầm trên một cây đại thụ, bưng súng săn nằm nhoài trên cành cây. Nhìn ở trên cành cây rạo rạt đắc ý Vương Đông, Chu Vũ phất phỉ, gia hỏa này chính là một cái mồi náo, nhìn đến hàm hậu, cảm tình chính là một cái giả làm heo ăn thịt hổ gia hỏa. Vinh phục một thoáng kích động tâm tình, Chu Vũ sử dụng khí lực toàn thân tới một cái thiên nữ tán hoa đem lưới đánh cá tàn nhẫn mà gắn đi ra ngoài, chỉ là lần này Chu Vũ liền mò tới năm cái đại vóc long lý, đem Chu Vũ mỹ không được không được. Chu Vũ Hưng phấn hướng trên cây xem xét một chút, chế nhạo đến, "Đông Tử Ca, ngươi nói Long tử Long Tôn môn khả năng còn ở giấc ngủ trưa, nếu không chính là cùng lão Long đồng thời phi thiên, ngươi xem này một vòng xuống không phải bình an vô sự sao?" Tiểu tử này một kích động liền không kìm lòng được địa hướng về trước đi mấy bước muốn ở trong đầm nước tâm đến trên một võng, Vương Chí Giang hiểu rõ cháu ngoại trai tính khí, biết khuyên cũng không khuyên nổi, cũng không chống đỡ nổi thanh. Thế nhưng trên cây Vương Đông nhưng là dọa sợ, ở trên cây lớn tiếng hô. "Biểu đệ" Ngươi tuyệt đối không nên lại vương trước đi, không thể khinh suất a. Tư chúng ta trong ngọn núi lao đới như người nói, này long đảm sâu không thấy đáy, trước đây ở một cái thanh long. Bọn họ trước đây săn thú thời điểm ở này trong đảm từng nhìn thấy bằng thùng nước đại mãng xa đây, hơn nữa còn là vài điều. Nghe nói là này trong đảm lão long phi thiên trước lưu lại đợi sau, nhất định phải cẩn thận a. Chu Vũ bĩu môi, lại như là xem nhị ngốc tử giống như mà nhìn về phía Vương Đông, nhìn chăm chú đến Vương Đông một trận sợ hãi. Đông Tử ca, vừa nãy cậu nói tới thoại còn rượi vào điểm phụ, thế nhưng ngươi đây là làm gì? Con cái gì lão long bằng thùng nước mãng xà? Co như là có ngươi nói tới những thứ đồ này, những kia bằng thùng nước mãng xà cùng long lý cũng có thể là bà con, chúng ta bắt được nhiều như vậy long lý, làm sao không gặp đại mãng xà đi ra cho nó bà con bảo thủ. Đông Tử ca, giảng chuyện thần thoại xưa lay. Ta không phải là dọa đại. Chương 120, Trư, Thỏ chiến cự mãng. Vương Đông không nói lời nào cũng con tốt. Vốn là Chu Vũ đối với rừng sâu núi thẳm vẫn còn có chút kính nể, nếu như Vương Đông cố gắng nói Chu Vũ cũng sẽ nghe. Thế nhưng Vương Đông một phen nói liên tục mang hù dọa lời giải thích trái lại khơi dậy Chu Vũ tỉnh tỉnh, tiểu tử này dùng hết toàn thân sức mạnh cánh tay vung lên, thật dài lưới đánh cá tung hướng về trong hồ tâm. Kỳ thực vừa nãy ngay khi ngay khi Chu Vũ tắt loại kém nhất vòng thời điểm, ai cũng không có chú ý tới ở Long Đàm một bên khác dưới mặt nước một cái thô to đôi bãi động, hướng về trong đầm nước chậm rãi bơi tới. Lại nói Chu Vũ rắc đệ nhị vòng sau nhìn thấy võng đều chìm xuống dưới, lập tức thoải mái dùng sức mà ra bên ngoài thu võng, đột nhiên lưới đánh cá căng thẳng, Tốt Huyền không đem người đưa vào trong đàm. Chu Vũ mau mau kéo lại lưới đánh cá, hương phấn hướng trên cây xem xét một chút, chế nhạo đến, Đông Tử ca, ngươi nói Long Tử Long Tôn môn khả năng còn ở giấc ngủ trưa, nếu không chính là cùng lão Long đồng thời phi thiên, vừa nãy cái kia một vong xuống sẽ không sự, này một vong thì càng ghê gớm, phòng trường có thể có đến mấy chục điều đây. Những này long lý sức lực thật to lớn. Nhìn Chu Vũ một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, Vương Đông nhếch môi, cũng không nói lời nào, chỉ là nâng thương cảnh dịch mà nhìn về phía trong nước phun trào lưới đánh cá. Thấy cháu ngoại trai bị lưới đánh cá hướng về trong nước tha, Vương Chí Giang một cái bước xa lẹn đến Chu Vũ trước mặt, ông cháu lượng sử dụng bú sữa khí lực ra bên ngoài lôi kéo lưới đánh cá. Khả năng là cảm giác được có cái gì nguy hiểm, Vương Chí Giang mang đến hai con cẩu hướng về trong đầm lường trồng địa chó sủa inh ỏi. Trên cảnh cây vương đông một giật mình cũng vội vàng khẩu súng nhắm ngay vào nước. Theo rằng có giống như rựa xạ, lưới đánh cá bị từ từ tha hướng về bên bờ, ông cháu lưỡng một mặt hưng phấn hướng về lưới đánh cá bên trong nhìn lại, khi thấy trong lưới đổ vật thì, trong nháy mắt liền bị chôn váng. Vẫn là Vương Chí Giang phản ứng đến nhanh, thật nhanh nhặt lên dao bầu, kéo một cái chu vũ, ông cháu lưỡng lưới đánh cá cũng không cần, vắt chân lên cổ hướng về phía trước đại thụ chạy đi. Lưới đánh cá bên trong không có chờ mong cá lớn. Đúng là có một con cá tới túc cỡ to nhỏ mặc màu xanh lục đầu chăn từ lưỡi đánh cá bên trong đưa ra ngoài, mãng thân so với miệng chén còn lớn hơn, uy nghiêm đáng sợ địa phun ra lưỡi, phần lớn thân thể còn ở bên trong nước, không biết đạo trưởng ngán. Lúc này Chu Vũ đã hoán quả thần, trong lòng thầm mắng Vương Đông miệng xui xẻo. Vốn là Chu Vũ ở trong núi lớn còn từng thấy mấy lần mãng xà, nhưng là những kia to lớn nhất cũng chỉ tiểu hải cánh tay độ lớn, cái nào thấy quá lớn như vậy cái mãng xà a, đây tuyệt đối là mãng xà tổ tông. Đây cũng quá khang đa chứ. Cự mãng đã thoát ly lưới đánh cá, ở phía sau một bên đuổi theo trước mắt vài con con ngồi, trên cây to vương đông một thu ra hỏa này chiều cao, sợ đến tốt huyền không tử trên cây rơi xuống. Đã toàn bộ lộ ra mặt nước mãng xà, cả người che kín thân màu xanh lục mãng vằn, chiều cao tiếp cận 3 trượng, đi khắp như gió, chỗ đi qua gió tanh từng trận, mặc kệ là cỏ dại vẫn là tiểu bụi cây đều bị ép tới là ngã trái ngã phải. Quay đầu lại xem xét mắt càng ngày càng gần cự mãng. chạy ở phía sau Vương Chí Giang đem trái tim hành hành, ở phía sau dùng sức nhi đẩy một cái chó ngoại trai, trong miệng hô lớn, "Tiểu Vũ, mau nhanh hướng về gần nhất trên cây to bò, vật này tuyệt đối không dám leo lên cây truy ngươi." Cậu đem ra hỏa này trước tiên dẫn ra, còn có thể hay không hoạch liền xem mạng của các ngươi." Nói xong nhấc theo đao cố ý hạ xuống một đoạn đi phía trái một bên chạy đi. Vương Chí Giang mang đến hai con chó săn từ khi nhìn thấy cự mãng hình dáng sau chỉ là nhược nhược điệu kêu vài tiếng sau đó sẽ không có âm thanh. Vương Đông gia hỏa này không hổ là trong ngọn núi tinh anh tay thợ săn, khả năng cũng biết cầm súng săn ở trên cây không cái gì dùng, cứ việc sợ sệt, vẫn là nhấc theo dao bầu nhảy xuống cây đến gắng sức đuổi theo Chu Vũ. Chu Vũ nghe xong cậu hai con người quá huyết, chạy mau vài bước đoạt lấy sông tới mặt Vương Đông trong tay dao bầu, quay người liền muốn chạy về cậu bên người, thế nhưng bị Vương Đông tàn nhẫn mà ôm lấy, kéo hắn hướng về phía trước đại thụ dưới đáy cạn. Lại nói con kia đặc cỡ lớn mãng xà trả thù tâm cũng quá mạnh mẽ. Liên quyết định là Chu Vũ dùng lưới đánh cá chụp lại nó, không đổi theo cách nó tương đối gần vương chí giang, mà là tiếp tục nhìn chăm chú cuốn rồi Chu Vũ, theo hắn sơ so đỉnh liền đuổi lại đây. Chu Vũ lúc này chính nguồn tránh thoát vương Đông hùng ôm đi cứu mình cậu đây, phát hiện cự mãng theo chính mình sơ so đỉnh đuổi theo, hai người này sợ đến la hồn phi táng đạm, hiện tại hai người cùng bò một thân cây là không cùng chuyến, Liên Vương Đông thật nhanh chạy hướng về bên cạnh đại thụ vèo vèo mấy lần liền bò lên. Chu Vũ cũng biết leo cây quan trọng hơn. Thế nhưng đồ chơi này không phải muốn bỏ liền có thể leo lên, Vương Đông bỏ đến như vậy gọn gàng đó là nhân ra mỗi ngày ở trong núi săn thú, đã sớm luyện được một thân bay người lên thụ bản lĩnh, thế nhưng Chu Vũ đã hơn 10 năm chưa từng luyện này, bất thình lình một bò vẫn đúng là liền không dễ xài, bò hai lần đều từ trên cây khoan khoái hạ xuống. Mắt thấy cự mãng liền muốn cắn được sau đỉnh, Chu Vũ cương cắn răng một cái ngoan hạ tâm lai, này thụ cũng không bỏ, nhấc theo Khai Sơn lao chạy phía trước vắt chân lên, cổ chạy ra. Cự mãng không hề nghĩ ngợi Như trước là nghển lên đầu rắn đuổi không ngớt. Chu Vũ đây là lần thứ 2 bị không phải là người da hỏa truy đến chạy trối chết, lần đầu là bị đại hồng cùng nhị hồng, lần này lại bị cự mãng ở phía sờ đỉnh đuổi sát không ngừng. Một bên lao nhanh Chu Vũ một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi địa lẩm bẩm, cái loại, chờ, chạy đến một cái không ai địa phương xem lão tử làm sao chừng trị ngươi, cái đau đầu thì ngon. Một người một mãng ở trong núi lớn triển khai lợi lĩ tái, Chu Vũ đó là trải qua không gian cùng không gian thủy từng cường hóa. Trong thân thể tựa hồ có dùng mãi không hết khí lực, hầu như đều là lấy một cái tốc độ chạy về phía trước, thỉnh thoảng địa còn cả điểm gia tốc cái gì. Nhân gia cự mãng là trong rừng rậm chủ nhân, thêm vào lại là sân nhà tác chiến, chạy lên sơn đạo đến tử là vô cùng dễ dàng. Liên như vậy truy truy đuổi chạy tới có thể có 2 hơn 10 phút, tối hậu chu vu mệt đến thực sự là không xong rồi, dọc theo con đường này chính mình đem hết sức dịch né tránh sở trưởng, mệt đến quần đều muốn rơi xuống lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát cự mãng truy kích. Chạy nữa xuống phòng trường mệt đến trái tim cũng phải độ tới. Nơi này là một mảnh cây thông lâm, từng cây từng cây thẳng tắp cự tùng đứng sững ở chu vi, ngoại trừ phía sau cự mãng đi ngang qua chỗ ép đến thảo diệp âm thanh ở ngoài lại không cái khác âm thanh, tuyệt đối là một cái giết sả chôn xương nơi đến tốt đẹp. Chu Vũ vào lúc này không chạy, xoay người ngốc tại chỗ miệng lớn thở hổn hển, con mắt nhìn chằm chằm sâu đó mà đến cự mãng. Đợi đến cự mãng đuổi tới trước mặt hậu Chu Vũ một cái ý niệm mang theo đại mãng đi vào trong không gian. Không biết vì sao lập tức đi vào một cái hoàn cảnh xa lạ, cự mạng rõ ràng có chút không thích hứng, đung đưa đầu chăn bốn phía quan sát, sau đó liền một bên tham lam địa hô hấp trong không gian không, khí một bên tiếp tục đuổi theo phía trước cái kia đáng ghét sinh vật. Chu Vũ thì lại bằng không thì, vừa vào đến không gian sau kẻ này liền phát sinh đời này to lớn nhất thê thảm nhất rắc nào, Đại hồng nhị hồng cứu mạng a. Đại hồng nhị hồng cứu mạng a. Nếu không ra lão tử liền bản dao rồi. Thực tế chứng minh động vật phần lớn thời điểm vẫn là so với người đẳng tin, nghe xong chủ nhân rít gào sau đại hồng cùng nhị hồng sau đè đẩy móng trước một cơn gió giống như từ bên cạnh khói xám bên trong chốn ra. Nhìn thấy Chu Vũ bị một con trai trưởng điều trạng đồ vật đu theo, này hai con trùng tâm tên to sắt trên đất chùi hai lần lộ ra ở bên ngoài một bên cửa lớn nha, chân trước hơi loạng, sau đến vừa nhấc, hai con tráng kiện chân sau dùng sức nhi giẫm một cái, định rằng nhanh liền hướng đại mãng xà khởi sướng tập đoàn thức xung phong. Này hai con tên to xác lấy vượt qua phong tốc độ về phía trước lao nhanh, lướt qua vùng nước, vọt qua núi nhỏ, vòng qua chủ nhân, giơ lên răng nanh quay về cự mãng liền cùng lên. Lại nói đại mãng từ khi đi vào trong không gian tâm tình là tốt rồi rất nhiều, nơi này khí tức thực sự là quá thoải mái, thoải mái để cho mình hầu như đều không muốn núp núp, nếu không là nghĩ đuổi theo kịp đi căn cái kia tên ghê tởm mấy cái giải hả giận, vào lúc này bảo đảm hội dừng lại cố gắng hô hấp hô hấp. Ngay khi cự mãng kia điều chậm lý điệu đổi theo cái kia đáng ghét sinh vật thời điểm, bất thình lình phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện hai con mộc da răng nanh quạ cầu thịt tàn bạo mà hướng mình vọt tới. Dựa vào tự thân đối với nguy hiểm nhận biết, cự mãng mau mau quay đầu, luồn sâu khi đứng dậy đuôi quét ngang đi ra ngoài. Chu Vũ vào lúc này chính nhất theo Khai Sơn Dao ở phía sau thủ, vừa nãy đại hổ cùng nhị hổ từ bên cạnh mình vọt qua thời điểm làm sao cảm thấy trong đó một con tên to xác trên lưng có một đoàn đen thùi lủi lủi lỗ đâu? Đợi đến hai con lợn rừng cách được bản thân hơi hơi xa một chút chi hậu chú vũ này mới nhìn rõ ràng, mẹ kiếp, cảm tình là khoát nhà thỏ chính cười ở đại hồng trên lưng đây. Trước 121, thu phục cử mãng. Ba người đều là trọng lượng cấp sinh vật, thế nhưng lợn rừng dù sao cũng là hai con, hơn nữa còn là mang theo cấp tốc tấn công tới. Liền nghe thơi ẩm một tiếng vang chầm thấp sau khi, cử mãng bị hai con lợn rừng mị trang đến mức phiên vài phiên, tráng kiện đuôi chảy ra đỏ tươi huyết. Mà hai con đại lợn rừng cũng bị nải va chạm làm cho là choáng váng đầu hoa mắt, ở tại chỗ trực đảo quanh. Buồn cười nhất chính là Khoác Nha Thỏ, tên tiểu tử này không một chút nào luống cuống, vốn là khí thế hùng hổ địa cười ở đại hồng trên người muốn thình lình cho cự mãng đến một thoáng tản nhẫn, ai biết này vừa va chạm bị đại hồng vẩy đi ra một nửa, nếu không là hai cái chân trước chặt chẽ nắm lấy đại hồng lỗ tai bảo đảm liền bay ra ngoài. Nhìn thấy Khoác Nha Thỏ lập tức liền muốn ngã xuống, đại hồng săn sóc địa nằm xuống để tiểu tử một lần nữa kỵ đến trên lưng mình. Sau đó lại uy phong lấm lấm chạm lên, nhìn phía trước hai cái kinh địch, cự mãng sau này đi khắp một khoảng cách, sau đó đem mãng thân bản trở thành thật cao một đại bản, đầu lơ lửng giữa không chung, một đôi xà mắt suốt sáng mà nhìn chầm chầm hai con lợn ở rừng. Thấy không đem thương tổn tới mình chủ nhân ra hỏa cùng ngã, cũng, đại hồng cùng nhị hồng lại một lần khởi sướng xung phong. Lúc này cự mãng nhưng là có chuẩn bị, uy nghiêm đáng sợ địa phun ra lưới cùng hai con lợn rừng du đấu đứng dậy. Ba con tên to sắc là kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tải, cùng nhau dây dưa cái liên tục. Đỗng nhiên đại mãng xà không để ý đại hồng xung kích đem nhị hồng dùng mãng thân của lấy, mở ra miệng rộng liền muốn mở cắn. Ở một bên nhắc theo Khai Sơn đao quan chiến tru vũ vừa nhìn không đúng, xoay tay để đao liền muốn hướng về xông lên, thế nhưng cỡi ở đại hồng trên lưng khoác nha thỏ tốc độ càng nhanh hơn, tiểu tử dùng sức giẫm một cái chân sau một cái khoảng cách dài nhảy lên liền bính đến cự mãng trên đầu, hai cái chân trước chiếu mãng xà mắt thật to đã bắt xuống. Này một trảo có thể gây gớm, đem đại mãng xà đau đến ném nhị Hồng Du đi tới một bên đánh lăn. Ba con trong không gian giá hỏa cái nào sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Một mạch điệu tất cả đều xông lên trên, cùng cùng, náo náo, không mất một lúc liền đem cự mãng rằn vật chỉ có tiến vào khí nhi không có hạ giận nhi. Chu Vũ nhấc theo Khai Sơn đau lắc lư điệu đi lên, nhìn cả người vết thương đầy dây thẳng tắp điệu nằm ở nơi đó cự mãng trong lòng cái này hạ giận a. Dùng sức điệu đạp cự mãng một cước, Chu Vũ tự nhủ cho ngươi truy lão tử, đứng dậy nha. Ngươi không phải rất năng lực sao? Hiện tại thấy ngu chưa? Cự mãng hiện tại liền tiến vào khí đều không có bao nhiêu, cái nào còn có tinh thần nghe cái này đáng ghét sinh vật ở nơi đó bạch tử. Chỉ là rủ xuống đầu nằm ở nơi đó, từ từ phát tán trong ánh mắt hiện lên một tầng sương ngủ. Chu Vũ phát tiết vài câu biến cảm thấy vô vị, mắt thấy cự mãng cũng sắp muốn không xong rồi, vào lúc này lại nói bao nhiêu cũng không dụng. Nhìn cự mãng đáng thương dạng, Chu Vũ lúc này ngã cũng cảm thấy có chút không đành lòng, từ một viên xả trứng trưởng thành lớn như vậy vóc phòng trừng cũng đến cái bách 80 năm chứ. Chẳng lẽ nói thật liền để nó hủy ở trong tay chính mình? Ai, vẫn còn có chút không đành lòng a. Nghĩ tới đây Trù Vũ đến hố đất bên trong lấy ra vài giọt không gian dịch dùng không gian thủy pha loãng một thoáng quán đến cự mãng trong miệng, sau đó lại từ giữa hấu trồng bên cầm lấy một cái ba lô đem cự mãng trang đến bên trong, con lấy nó hướng về xa xa khói xám khu đi đến, Đại Hồng Nghị Hồng cùng khoát nha thọ theo ở phía sau. Sắp tới khói xám khu thời điểm loang lỗ mới chậm rãi từ giữa một bên bò ra ngoài, nhìn thấy Chu Vũ ngay lập tức sẽ trở nên hăng hái đứng dậy, vây quanh Chu Vũ vận chuyển, cao hứng lê gớm. Nhìn thấy loang lỗ đi ra, Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là đem trái tim rung ra, hởi xuống sau lưng ba lô phóng tới loang lỗ vương bát sắt trên, sau đó lại hướng loang lỗ khoa tay một trận, này con thông minh đại vương tám lập tức thủ ba lô hướng về khói xám bên trong bò tới. Nhìn thấy một đám động vật tiến vào khói xám bên trong, Chu Vũ lúc này mới cảm giác cả người mệt nhũn, lập tức liền ngồi trên mặt đất. Vừa nãy nhưng là thật đem hắn sợ đến quá chừng, dù là ai đụng tới lớn như vậy một con rắn tổ tông cũng phải bị sợ đến gần chết, chính mình không sợ đến lúc đó gục dưới cũng coi như là không tồi. Bởi sợ cậu cùng Vương Đông đổi theo tìm đến mình, Chu Vũ một ý nghĩ đi tới trong rừng tùng dựa một cây đại thụ ngồi xuống, đợi có thể có mười mấy phút cũng không thấy hai người đến đây, liền lại trở về trong không gian muốn nhìn một chút cự mãng tình huống. Đi tới không gian hậu chú vũ liền lớn tiếng gọi loang lổ cùng hai con đại lợn ở rừng, chỉ chốc lát sau nhị hồng thổ khoát nha thỏ trước tiên đi ra, chú vũ ngẩn người, đại hồng đi đâu rồi. Ngay khi hắn nghi hoặc thời khắc, cự mãng lại cũng từ khói sám bên trong đi ra, mặc dù nói tốc độ không có truy chính mình thời điểm nhanh, nhưng là xem giá thế kia phỏng trừng thương thế tốt cũng không kém nhiều nữa, mà đại hồng hãy cùng ở cự mãng phía sau, chứ trên mặt một bộ căng thẳng vẻ mặt. Chú vũ trong lòng ngơ ngác, này hai con lợn rừng cũng quá thông minh ch Này rõ ràng chính là sợ sệt cự mãng thương thế được rồi lại xúc phạm tới mình mới một trước một sau nhìn nó, đến chứ như vậy còn cầu mong gì a. Ở đại hồng cùng nhị hồng một trước một sau bảo vệ quanh, cự mãng đi khắp đến Chu Vũ trước mặt, dùng sa mắt đánh giá một thoáng Chu Vũ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên hướng về Chu Vũ điểm mấy lần, trong ánh mắt càng cũng lộ ra vài tia vui thích vài mặt. Chu Vũ biết cái này tên to xác uống không gian dịch cùng trải qua khói xám khu trị liệu sau, linh tính mở ra, đây là hoàn toàn thần phục chính mình. Nghe cùng Cự Mãng quen biết tiền tiền hậu hậu Chu Vũ không khỏi cười cợt, chính sở vị không đánh nhau thì không quen biết, chỉ bất quá này do cựu địch đến thuận theo thời gian thật là có chút quá ngắn. Bởi lo lắng cậu đến, Chu Vũ đem Cự Mãng mang tới cây thông lầm, dù sao cái này tên to xác sau đó hay là muốn mang tới dã kế lĩnh, nếu như không mang ra đến cùng cậu giải thích một chút sau đó liền không có cách nào giải thích, vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa thể để Cự Mãng ở tại trong không gian. Chu Vũ theo đường cũ đi trở về. Cự Mãng hay cùng ở Chu Vũ phía sau, khả năng là thương thế đã không thành vấn đề, hơn nữa biết rồi Chu Vũ năng lực, vì lẽ đó còn thỉnh thoảng địa còn đi khắp đến bên cạnh hắn dùng đầu chăn chùi quần, thần thái thân thiết ghê gớm. Nhìn trước cự mãng sau thái độ to lớn sai biệt, Chu Vũ không khỏi lắc đầu một cái, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt câu nói này bị cự mãng trình bày điệu thức vô cùng nhỏ nhuyễn, đều là không chịu thiệt chủ nhân a. Ở đường về nửa đường, Chu Vũ rốt cục gặp phải đầu đầy mồ hôi cậu cùng Vương Đông. vội sợ làm sợ hai người cách thật xa Chu Vũ liền để cự mãng nằm nhọải trong bùi cỏ. Đợi đến Chu Vũ cùng hai người hội sư thì phát hiện này ra lưỡng hiện tại của áo quần đều bị quắt vài cái miệng lớn, trên người chiêm không ít nát tan thảo cùng lá cây tử, thậm chí vương đông ống quần nhi còn thiếu nửa đoạn. Nhìn thấy Chu Vũ nhẹ nhõm từng bừng xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Chí Giang cái kia còn nhớ được nhìn Chu Vũ mặt sau. Với ánh mắt đỏ lên tốt huyền không khóc lên, tiến lên một phát bắt được cháu ngoại trai, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quằn trừng. trái phải xem toàn bộ, cuối cùng mới Jun lập cấp điệu nói rằng: "Tiểu Vũ, ông trời phù hộ a, ngươi nói ngươi nếu như thương tổn được chỗ nào rồi để cậu sao hoạt? Mẹ kiếp lần này thực sự là quá nguy hiểm, lần sau nói cái gì cũng không có thể mang ngươi đến trong ngọn núi tới." Vương Đông cũng ở một bên lòng vẫn còn sợ hãi điệu nói rằng: "Biểu đệ, Giang thúc nói tới không có chút nào kém a, cũng còn tốt người gặp may mắn không ra chuyện gì, muốn ta xem ta sau khi trở về đến để thím dã mị sợi cố gắng ăn mừng ăn mừng." Chu Vũ nghe được là cảm động không thôi, trước mắt này hai vị vừa nãy chỉ định là khắp núi điệu tìm chính mình, nếu không sẽ không đem chính mình cả đến đầy người đều là thảo. Bởi vừa nãy sốt ruột không chú ý, vào lúc này Chu Vũ dĩ nhiên phát hiện cậu chân trái trên quấn quít lấy một khối bố, lẽ nào là bị thương? "Cậu, Đông Tử ca, các ngươi yên tâm đi, ta một chút việc nhi đều không có." "Đúng rồi cậu, ngươi chân trái là không phải bị thương, làm sao còn quấn một khối bố?" Vương Chí Giang lão mặt đỏ lên, Đô lẩm bẩm nang địa cũng không nói cái gì. Bên cạnh Vương Đông cười hì hì, quay về Chu Vũ nói rằng, "Biểu đệ, nói thật với ngươi ha, vừa nãy nhìn thấy ngươi bị cái kia con đại mãng xà truy sát thời điểm, Giang thúc vì đuổi tới cứu ngươi không biết khi nào đem một con hài chạy mất rồi, sau đó cùng ta cùng nơi tìm ngươi thì phát hiện lạc chân thế mới biết hài mất rồi, bởi vì ta hài đại hắn ăn mặc không thích hợp, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh một cái ống quần nhi cho hắn truyền đến trên chân." Ha ha ha ha. Nói đến phía sau thì Vương Đông thực sự là không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Nhìn cậu đỏ mặt ở ngựa ngùng cười, Chu Vũ không nói hai lời cởi chính mình dạy vài cho cậu mặc vào, sau đó đem cậu triển chân bố triển đến chính mình chân trái trên. Đối mặt cháu ngoại trai cách làm như vậy, Vương Chí Giang một điểm đều không chối từ, tiểu tử này đặc điểm lớn nhất chính là hiếu thuận, không thể nhìn mình chân trần mà thờ ơ không động lòng, đơn giản liền do hắn được rồi. Đúng rồi biểu đệ, ngươi là không phải thường thường luyện tập chạy cự ly dài. Vừa nãy chạy thế nào đến nhanh như vậy? Khá lắm quả thực chính là nhanh choa. Ngươi này nếu như đi áo vận hội trên chạy phòng trường đều có thể nắm thượng. Còn có a ngươi là chạy thế nào đi? Cái kia đại mãng đi đâu rồi? Chu Vũ cười hắc hắc nói, đồng tử ca, cậu cùng các ngươi nói các ngươi có thể đừng sợ a, kỳ thực vừa nãy cái kia con đại mãng xà hẳn là bị chúng ta kinh, đem ta đuổi tới phía trước không xa cây thông lâm thị liền không đuổi, hơn nữa thái độ còn cực kỳ tốt, chúng ta hiện tại đã trở thành bằng hữu. Vừa nãy nhìn thấy các ngươi người đến ra sợ làm sợ các ngươi, nay không phải đóa ở mặt trước trong bụi cỏ đây. Ha ha ha ha, biểu lệ ngươi quả thực quá tài tình, này nói dối cho ngươi biên quá thú vị, ta nói cho rủ ngươi tránh được một kiếp tâm tình tốt cũng không có thể như thế nói bừa chứ. Nếu không chính là tiểu tử ngươi nóng dần lên nói mê sảng. Nói xong Vương Đông Hải khuyết đại địa đưa tay sờ sờ Chu Vũ sau đầu. Vương Chí Giang ở một bên một bên cười một bên lắc đầu, tựa hồ đối với cháu ngoại trai vui đùa cũng là rất bất đắc dĩ. Nhìn thấy này hai vị dễ, cái bản liền không tin tưởng lợi của mình, Chu Vũ cũng là rất bất đắc dĩ, nếu bọn họ không tin vậy không thể làm gì khác hơn là để chính chủ nhân đi ra cùng mọi người gập ghỡ. Liền Chu Vũ xoay người đi trở về, đi tới cự mãng ẩn thân nơi sau đem nó lĩnh đi ra. Vương Chí Giang cùng Vương Đông căn bản cũng không có đem Chu Vũ coi là thật, tuy nói mãng xà tính tình dù sao khá là ôn hòa một ít, thế nhưng nói có thể cùng Chu Vũ trở thành bằng hữu vậy thì là ở giả chứng. Chẳng lẽ cự mãng nhìn Chu Vũ có thể chạy liền nổi lên kính phục chi tâm muốn kết giao một phen? Đó là mãng xà không phải là người có được hay không? Bất quá các loại, chờ, Chu Vũ đi vào hai người nhìn thấy Chu Vũ phía sau đổ vật thì bản năng vắt chân lên cổ đã nghĩ chạy, nhưng nhìn đến Chu Vũ vẫn cười híp mắt đứng ở nơi đó cũng không có gì nguy hiểm lúc này mới dừng bước. Tiểu Vũ, ngươi ngươi thật phải cùng nó trở thành bằng hữu. Ông trời, hắn sẽ không là thành tinh chứ? Vương Chí Giang sau lưng liều lĩnh khí lạnh hỏi. Cậu, ngươi coi đây là chuyện thần thoại xưa đây, hoàn thành tinh. Chỉ bất quá ta cảm thấy này đại mãng đúng là rất thông minh, không chừng còn có thể mang về giúp ta nhìn rã kê linh đây, đến thời điểm ta xem cái gì động vật còn dám đến ta mảnh đất nhỏ đi họa họa đồ vật. Vương Chí Giang cùng Vương Đông ở trong lòng cùng nhau địa vì là Chu Vũ dựng thẳng lên đến ngón tay cái, "Trâu bò à." Ba người một mãng trở lại vừa nãy thung lũng, Chu Vũ đem vực trên mặt đất long lý nhặt được ba lô bên trong, mà chứa bất lao thảo ba lô cũng làm cho Vương Đông cong lấy. Lúc này Vương Chí Giang mang đến 2 ngày chó săn cũng không biết từ đâu cái sói sỉnh trui ra, mọi người tăng nhanh bước chân ra khỏi sân cốc. Lúc này trước mặt chạy tới mấy cái người miền núi, mang đội chính là Ngũ Lao Gia Vương Vân Bình, nguyên lai like ở con La Hoàng Câu Bắc Pha Trảo Lâm oa mọi người thấy bọn họ lâu như vậy vẫn chưa về, lo lắng gặp phải nguy hiểm, liền phân ra mấy người tới xem một chút, nhìn thấy mấy người không gặp nguy hiểm bang này, người miền núi cũng yên lòng, thế nhưng đối với cái kia một cái theo sát sau lưng Chu Vũ Đại Mãng Sà vẫn là tràn ngập sợ hãi. Đến Bắc Pha, đại gia nghe xong Vương Trí rằng ba người mạo hiểm trải qua sau tất cả đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tiện đa liền cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Không nghĩ tới nải con La Hoang Câu phụ cận dĩ nhiên sẽ có rừng rậm cự mãng, đồ chơi này chỉ là ở trong truyền thuyết nghe qua, trên thực tế ai mẹ tiếp thấy qua cái này a. Hơn nữa còn mẹ tiếp cùng Chu gia cháu ngoại trai trở thành bằng hữu, lời này sao nói? Bất quá đối với Chu Vũ ở trong lúc nguy cấp hiện ra lực bội phát mọi người vẫn là biểu thị thật sâu kính phục tình. Người sống trên núi không quen môn tử, chỉ là cái đỉnh cái giơ ngón tay cái lên. Ở trong núi không có mất mặt lời giải thích, có thể thoát được tính mạng mới là trí tuệ đại dũng hảo hán tử. Chu Vũ lần này cách làm đúng là phù hợp trong ngọn núi trong lòng của người ta. Lúc này đã sắp đến 2 giờ chiều trùng, đại gia trảo không ít lâm loa, là nên lúc trở về, nếu không trước khi trời tối liền xuống không được sơn. Toàn bộ trong ngọn núi không có mấy người dám ở con la hoang câu cắm trại, sơ ý một chút đó là hội muốn đòi mạng. Chương 122 Chỉ có Long Lý thật là mỹ vị. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, đoàn người mau mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Khoan hay nói, ngày hôm nay mọi người thu hoạch còn chưa phải tiểu nhân, nhỏ bé, hầu như mỗi người đều bắt được có thể có hơn 30 con lâm oa, to lớn một mảnh lâm tử cũng vẹn vẹn là tìm tòi ngàn một phần trăm mà thôi. Hơn nữa Vương Trí Giang ba người đại nạn không chết, hơn nữa nhìn dáng vẻ Chu gia cháu ngoại trai tuổi hồ còn lấy điều cái đầu cực lớn mãng xà tùy tùng. Vì lẽ đó mọi người vừa nói vừa cười điệu rời khỏi đầu châu câu. Đối với cự mãng theo Chu Vũ chuyện này, mọi người ngoại trừ ước giao tiểu tử này vận may tề thiên ở ngoài vẫn đúng là không có gì ý tưởng khác. Mọi người đều là hộ săn bán, tự nhiên biết rừng rậm cự mãng thường ngày tính tình đặc biệt ôn hòa, trừ phi ngươi đem nó nhạ tức giận, bằng không nó bình thường không hội chủ động công kích nhân loại. Lại nói Đại Sơn Chu Vi cũng có người cá biệt thuần dưỡng vật này, vì lẽ đó Chu Vũ cử động ngược lại cũng không tính là khác người. Chỉ bất quả chính là này đại mãng thực tại quá to lớn mà thôi. Lộ trình về nhà cảm giác rất nhanh, mọi người cười vui vẻ địa đi tới rừng già tử biên giới, lúc gần lúc hiện địa đều có thể nhìn thấy trong thôn nhà dân. Chù vũ cong lấy một đại lâu long lý ở cùng vương đông lái chơi cười, thông qua vừa nãy cùng chung hoạn ạ, hai người này nhận thức không tới một ngày người tuổi trẻ trẻ chân chính địa trở thành một đôi đáng tin bằng hưu. Chỉ lát nữa là phải đến tiểu vương trang, nhìn một chút tùy tùng sau lưng mọi người cự mãng, Chu Vũ biết thông qua vừa nãy cho ăn không gian dịch cùng không gian khói xám trị liệu, cừ mãng hẳn là gia tăng rồi không ít linh tính, xem nó dáng vẻ hiện tại linh tính hầu như đổi tới hoa hoa. Bất quá gia hỏa này sở dĩ cam tâm cho mình khi, làm, tiểu đệ hẳn là lại nghĩ làm điểm không gian dịch đánh bữa ăn ngon chứ? Ừm, có vẻ như có khả năng này. Vừa nãy nghe cậu cùng mấy một trưởng bối ở thương nghị ngày mai sẽ làm mọi người theo tự mình công lâm hoa cùng bất lao thảo hạ sơn. Cái kia trước đó muốn tốt ở nửa đường trên đem cự mãng tảng tiến vào trong không gian mang tới giã kê lĩnh giữ nhà hộ viện biện pháp nhưng không dùng được. Hơn nữa chú ra thôn cùng tiểu vương trang không giống, chính mình thật muốn là mang theo một con đại mãng xà về thôn cái kia trong thôn còn không đến nổ hoa. Không nói đến người khác, chỉ là tám vị thái công mang theo gậy khắp nơi truy sát chính mình liền đủ uống một bình. Nghĩ tới đây nhi, chú vũ cùng mọi người lên tiếng chào hỏi xoay người hướng phía sau cự mãng đi đến, ngồi sổm người xuống nhẹ nhàng sờ sờ phần đầu của nó. người híp mắt nói rằng, "Mãng huynh, hai ta xem như là không đánh nhau thì không cần biết, ngươi hù dọa ta ta đem ngươi đả thương, sau đó sẽ thế ngươi chữa thương, vì lẽ đó ngươi cũng không cần cảm cái ta, vẫn là trở về đi thôi, chúng ta hữu duyên sau đó gặp lại." Tựa hồ nghe đã hiểu Chu Vũ trong lời nói ý tứ, đại Mãng sà cực kỳ không muốn địa dùng đầu chửi Chu Vũ, dường như một đứa bé giá không được rời cha mẹ như thế, chậm chạp không chịu rời đi. "Đúng rồi, tên to xác Nếu như sau đó chúng ta nếu như lại gặp lại cũng không thể cự mãng cự mãng như thế gọi ngươi chứ? Ta sau đó liền gọi ngươi tiểu thanh chứ. Tựa hồ nâng đến danh tự này cũng không tệ lắm, đại mãng điểm mấy lần đầu. Phía sau mọi người thấy Chu Vũ dĩ nhiên cùng cự mãng tán gẫu lên, còn đối với Vương Tựa hồ còn có thể nghe hiểu, lăng là rơi mất một chỗ con người. Thậm chí mấy cái nội tâm có chút hơi tà ác thanh niên tưởng tượng thấy này đại mãng nhất định là mỗ, liên dường như năm đó Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên Đây là lại muốn trình diễn vừa ra người mãng tình chưa xong à?" Đập lên ánh tà dương, đi kèm trong rừng chim hót, mọi người vô cùng phấn khởi đi trở lại tiểu vương trang. Ngày hôm nay mọi người thu hoạch to lớn, không đơn thuần bắt được hơn 1.0000 con lâm oa, tìm tới rồng ở trong truyền thuyết lý, hơn nữa còn cực kỳ hiếm có nhìn thấy rừng rậm cự mãng, khó mà tin nổi nhất chính là con cự mãng này dĩ nhiên tùy tùng Chu Vũ đến cửa thôn. Ở Chu Vũ khuyên can đủ đường địa khuyên mới cực kỳ không muốn địa quay đầu rời khỏi. Ngày đó trải qua là quá không giống bình thường, người khác đều là công lấy một lâu lâm oa trở về, chỉ có Vương Chí Giang ông cháu lưỡng một người công lấy một lâu long lý một người công lấy một lâu bất lão thảo. Về đến nhà sau Vương Chí Giang bởi lo lắng sợ hãi tinh thần có điểm bị bại, ngồi ở trên ghế mây miệng lớn địa uống trà lạnh, hướng về cha cùng lão bà nói ngày hôm nay mạo hiểm trải qua. Chu Vũ thì lại đem ba lô bên trong long lý rót vào hai cái không hồng thủy vải. Sau đó trở lại chính mình ốc từ không gian lấy ra một dũng không gian thủy độ vào vại bên trong, lại tăng thêm một ít nước suối, vốn là thoi thóp long lý lại bắt đầu trở nên sinh long hòa hổ, ở đại trong thủy hang bơi qua bơi lại. Vừa trước cậu đã nói qua long lý không dễ nuôi, đối với thủy chất cùng quanh thân hoàn cảnh yêu cầu cực nghiêm. Ngày hôm nay cho tới những này, Long Lý Chu Vũ Hạ quyết tâm không cho cậu đều ăn đi, dự định bối về trong thôn thử dưỡng dưỡng xem, nếu như có thể nuôi sống vậy sau này tuyệt đối là cái phát tài tốt con đường. Dù sao mình còn có thần kỳ không gian thủy, thực sự không được liền thả điểm, có yêu nghiệt bản năng lực không gian dịch, ngược lại lần này Chu Vũ là quyết tâm muốn đem này long lý dưỡng cho tốt. Chu Vũ từ lên đại học đến công tác đã ở đại thành thị đợi 7 năm nhiều, đối với trong thành khắp mọi mặt hiểu rõ vô cùng, bởi công tác nguyên nhân thường thường đến thăm các khách sạn lớn, tiểu lâu, cho nên đối với long lý có to lớn tự tin, đồ chơi này chỉ cần lên tới trên bàn ăn bảo đảm đại hỏa, này tươi đẹp dị thưởng cá lớn tuyệt đối là loại cá bên trong thực phẩm. Một cân bằng cái 35 mười còn không là việc nhỏ như con thỏ. Tiểu Vũ ngươi tới đây một chút. Chính đang ui ui bên trong Chu Vũ bị ông ngoại một tiếng đánh gay, mau mau hùng hục địa đến đến lao ra trước mặt, dựa theo dị vãng đau đớn thê thảm trải qua, Chu Vũ biết cậu nói ngày hôm nay trải qua sau, ông ngoại cùng mợ không ở ngươi bên thai nói buổi sáng là sẽ không bỏ qua cho chính mình, vì lẽ đó đoan chính thái độ, khiêm tốn tiếp thu giáo dục là cực kỳ trọng yếu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ông ngoại cùng mợ còn có ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác bất lương cầu, chú vũ bất đắc dĩ đi tới. Ông ngoại, mợ, ngài hai vị có chuyện gì nhi xin cứ việc phân phó, chính là lên núi đao xuống chảo dầu ta cũng sẽ không chiếu dưới lông mày. Nhìn chú vũ đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, vốn đang một mặt nghiêm túc mợ xì một tiếng bật cười. Người ngoại sinh này chính là thông minh, từ nhỏ đã như vậy, làm chuyện sai lầm tổng hội tứ lạng bạc thiên cân khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. cuối cùng bị không đến nơi đến trốn địa bị nói lên vài câu, sau đó nên thế nào làm vẫn là thế nào làm. Tiểu Vũ à, vừa nãy nghe xong ngươi cậu nói, chúng ta nhưng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá ngươi ngày hôm nay biểu hiện không sai, bình tĩnh bình tĩnh, ông ngoại vẫn là rất cao hứng. Ngươi hiện tại đều là 27 tuổi đại tiểu tử, sau đó làm việc phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đè chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Ở Chu Vũ lại hướng về lão nhân gia người phát ra mấy lần thở sau khi Ba vị trưởng bối lúc này mới buông tha hắn. Bởi ông cháu lưỡng một ngày mệt nhọc hơn nữa còn hứng chịu kinh hãi, buổi tối mợ làm một bàn bữa tiệc lớn khao này ông cháu lưỡng. Nho Dại chấp Phan Lâm oa nhục, kho tỏ nhục, Thanh Tân Sơn dạ môn an, cuối cùng ở cậu mãnh liệt dưới sự yêu cầu Chu Vũ bỏ ra có thể có 2-10 mấy phút rốt cục lấy ra một cái nghi giống như công long lý để mợ tới cái hấp long lý. Lại nói long lý còn thật không hổ là long vương gia thân thích, đồ chơi này coi như là bị trừng quen cũng vẫn như cũng là khí thế bậc người. Uy phong lẫm lẫm. Khi làm mợ đem trứng tốt long lý bưng lên chắc thì Chu Vũ sợ hết hồn, còn tưởng rằng bưng lên một cái hoặc ngư đây, màu sắc tươi đẹp như thân, dùng chiếc đũa xúc lên bên ngoài diễm lệ ngư bì, bên trong rõ ràng là trắng nõn nhắn nhủi thịt cá. "Tiểu Vũ đừng quang thú a." Mau mau sấn nhiệt ăn, đồ chơi này nhưng là không tưởng thấy, cậu bảo đảm ngươi ăn được liền đầu lưỡi đều có thể nuốt xuống." Vương Chí Giang trêu ghẹo nói. Chu Vũ gật gật đầu, gắp một khối thịt cá liền muốn hướng về thả trong miệng đưa. Thịt cá vừa tới bên mép thì trong miệng nhũ đầu cũng đã bị thịt cá mùi thơm hấp dẫn mà tỏa ra ra. Thôn một cái trong miệng không kìm lòng được tuôn ra chất lỏng, Chu Vũ đem thịt cá đưa vào trong miệng chậm rãi thưởng thức. Nhắn nhủi mềm nhẵn, tiên hương cực kỳ, thịt cá hầu như vừa vào miệng liền tan ra, trong miệng chỉ chứa tiên hương trong veo, khiến cho người dư vị vô cùng. Ăn xong này lòng lý Chu Vũ chỉ cảm thấy trước đây hưởng qua hết thảy mỹ vị món ngon đều đã biến thành dễ cay tử, thảo vậy. Liền trong lòng mỹ mỹ được khen. Sơn trấn món ăn dân dã tất cả đều là trà, chỉ có long lý thật là mỹ vị a. Một nhà bốn chiếc miệng lớn ăn món ăn, chén lớn uống chính mình chế riêng cho rượu vàng, trong sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười từng trận. Cảm thụ tất cả những thứ này, Chu Vũ trong lòng lại như là an mật như thế điểm. Mỹ lệ mà lại thanh tú sơn thôn, giản dị mà lại hiền lành người nhà, ấm áp mà lại tiêu dao sinh hoạt, những này không chính là mình vẫn ở truy tìm đồ và sao? Nay tiểu tháng ngày có muốn hay không như thế thoải mái a. Ban đêm Chu Vũ lén lén đứng dậy, ở đại trong thủy hang chọn mấy cái bụng lớn long lý bỏ vào không gian ao bên trong nuôi, bằng không ngày thứ 2 những này ngư đều chết rồi, nhưng là thật đến tìm chỗ để khóc. Chương 123, Hạ Sơn. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, một nhóm lớn người miền núi có lấy Lâm Hoa đi tới Vương Trí trang trong nhà, đây là ngày hôm qua liền hẹn cẩn thận, ngày hôm nay bọn họ cùng Chu Vũ đồng thời Hạ Sơn, đem Lâm Hoa đưa đến Chu Vũ gia. Chu Vũ cùng ông ngoại cũng đem long lý cùng bất lao thảo bới được. Những này ngươi còn không lại, không chết một cái, nhìn dáng dấp không gian thủy đối với loại cá hiệu quả cũng là cây gậy, điều này cũng làm cho Chu Vũ Thở phao nhẽ nhõm. Con bất lao thảo sẽ không cái gì thật lo lắng cho, đồ chơi này thả thêm mấy ngày cũng không có việc gì khác nhi. Bất quá lần này ông ngoại quyết định cùng hắn đồng thời hạ sơn ở mấy ngày đúng là đem Chu Vũ mừng rỡ quá trừng, trên núi sinh hoạt như thế nào đi nữa tự nhiên nhàn nhã cái kia cũng là có không đủ, các phương diện điều kiện đều theo không kịp. Nếu như thật có cái đau đầu nhất góc muốn trên chuyến bệnh viện cũng không dễ dàng, ở Chu Gia thôn ít nhất dùng ô tô hoặc là xe ngựa là có thể đem người kéo đi, thế nhưng ở trong núi nhưng là không xong rồi. Cho nên nói Chu Vũ một nhà đã sớm muốn đem ông ngoại nhận được chính mình trụ, thế nhưng đối với người sống trên núi tới nói con gái đó là gà đi đi cô nương nước đã đổ ra, nhi tử mới là dùng để dưỡng lão. Phòng trưng lần này nếu không phải mình trở về ông ngoại kiên quyết không sẽ cùng chính mình hạ sơn. Chu Vũ vào núi thời điểm chỉ có một người. Lần này đi có thể rê gớm, có tới hơn 10 người cộng thêm 7, 8 điều chó săn. Lần này những người miền núi cộng bắt được sắp tới hơn 1.100 chỉ lâm oa, nếu như thật có thể bán ra đi, bình quân một con 30 nguyên vậy thì là hơn 3 vạn khối, toàn thôn bình quân mỗi gia hầu như có thể đạt được 300 khối, như vậy 2 3 tên nguyệt tiêu dùng liền đi ra. Tiểu Vương Trang từ tổ tông đến hiện tại nào có dễ dàng như vậy liền đem tiền kiếm được tay thời điểm. Vì lẽ đó các thôn dân cũng là đối với Chu Vũ Trản ngập chờ mong. liền xem này người mua có thể hay không tìm tới. Chu Vũ đối với những này nhưng là chút nào không lo lắng, phẩm chất như thế tốt đẹp lâm hoa tuyệt đối là có thị vô giá, đừng nói là hơn 1.000 không còn, chính là một lần trộm tới hơn 1 vạn con cũng có thể bán ra đi. Vì lẽ đó ra hỏa này một đường không có tim không có phổi địa cùng đoàn người trò chuyện, Khàn Đại Sơn, không chút nào áp lực. Vào thôn thời điểm thiên nhanh buổi trưa, trên đường thôn dân bắt đầu tăng lên, mọi người nhìn thấy như thế một nhóm lớn người ngoài đều cảm giác hơi kinh ngạc. Chú Vũ thì lại không ngừng má cùng mọi người chào hỏi, thúc thúc đại gia thím đại nương điệu đê ực. Khi mọi người nhìn thấy Vương Vân Hải thời điểm hầu như đều lại đây lên tiếng chào hỏi, trong thôn hơi hơi lên điểm tuổi tắc người hầu như không có không quen biết vị này nhò nhã lao nhân, biết đây là chú định quốc cha vợ nhị cầu từ ông ngoại, rất không tầm thường một vị lao nhân. Vương Vân Hải cũng cười ha hà đáp lại mọi người. Sắp tới cửa nhà, chú Vũ bước nhanh chạy đến trong sân lớn tiếng thét lên, ba, mụ, ta đã về rồi. Các ngươi nhanh ra nghênh tiếp khách mời, nhìn ta đem ai mang đến. Nhà chính môn bị đẩy ra, Chu Định Quốc cùng Vương Quế Lan vội vã chạy ra, thấy con lấy một cái đại cái sọt nhi tử, Chu Định Quốc không ngăn chận hỏa. Con ba ba nhỏ con B, ngươi còn biết trở về a. Ngươi này vừa đi chừng mấy ngày tin tức đều không, biết ta và mẹ của ngươi gánh chịu bao nhiêu tâm sao? Thoại có ngươi mới vừa nói cái gì đón khách? Ngươi là cái dám gì khách mời? Cười hắc hắc vài tiếng, Chu Vũ một mặt hả hê điệu đối với Chu Định Quốc vuo nói. Ba, đây chính là ngươi nói à, bên ngoài là cái gì thí khách mời?" Chu Định Quốc mới vừa muốn phản bác vài câu, liền nhìn thấy cửa viện xuất hiện một nhóm lớn người, phía sau Vương Quế Lan đầu tiên là cả Kinh, sau đó vẻ mặt mừng như điên, nhanh đi vài bước đi tới đoàn người trước mặt, kích động nói rằng: "Ba, Tam thúc, Ngũ thúc, còn có nhiều như vậy ca ca huynh đệ, các ngươi sao tới? Thật sự là quá tốt, mau mau vào nhà bên trong tọa." Chu Định Quốc lúc này cũng không kịp nhớ cùng nhi tử tính toán Vội vàng chạy tới cùng đại gia chào hỏi, chào hỏi đại gia vào nhà tọa. Vương Vân Hải cùng mấy vị lão giả đi đầu, mọi người tiến vào sân, thả xuống ba lô sau cũng không vào nhà, liền ở trong sân tìm địa phương ngồi xuống. Chào hỏi mọi người uống nước trà sau, Vương Quế Lan cùng Chu Định Quốc đến hiện tại vẫn có chút choáng váng đầu, như thế một nhóm lớn từ người nhà mẹ đẻ đến đến nhà, hơn nữa đều cong lấy một cái đại ba lô, đây là có chuyện gì như chứ? Ba, các ngươi lần này tới là có chuyện gì như chứ? Ta ngã cũng không chuyện gì, là ngươi cái khát thúc bá huynh đệ tìm tiểu Vũ có việc. Chu Định Quốc vừa nghe cùng con trai của chính mình có quan hệ, đầu óc vụn một tiếng liền lớn hơn, ở trí nhớ của mình bên trong, chỉ cần là tìm nhi tử có việc, 90% đều là tiểu tử này gặp rắc rối. Liên can hỏi vội, "Ba, không phải tiểu Vũ tiểu tử thối này lại gặp rắc rối chứ?" Tan nhẫn mà chừng một chút chính mình con rể, Vương Vân Hải có điểm mất hứng. "Định Quốc à, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, làm sao vẫn không có tiểu Vũ trầm ổn?" Lại nói ngươi sao một cái miệng chính là tiểu Vũ gây rắc rối cái gì, lại không thể có điểm lời hay sao? Ta cho ngươi biết chúng ta tiểu Vũ lúc này vào núi ngoại trừ nguyên lai hồng cây cảnh thiên ở ngoài lại vì là các hương thân tìm hai cái làm dầu con đường, thật tốt hại tử a. Thế quốc, ba cùng ngươi lời nói trong lòng nói, ngươi nhi cũng chớ để ý tiểu Vũ là ta mang đại, đứa nhỏ này cái gì tính cách quá dị ta so với ngươi rõ ràng, làm việc nhỏ lúc đó có chút ngốc bẩm sinh không nữa chính là giả vờ ngây ngốc. Đó là tiểu tử này không nhìn ở trong mắt, thế nhưng làm lên đại sự đến tuyệt đối không hàm hồ, lại nói hắn ở bên ngoài rèn luyện nhiều năm như vậy, cái kia kiến thức không phải chúng ta có thể so sánh, sau đó đứa nhỏ này sự chúng ta vẫn là thiểu quản cho thỏa. Đáng, chúng ta chỉ phải làm tốt hắn hậu cần bảo đảm là được. Vương Vân Hải đang nói chuyện đương lúc, Chu Vi tiểu vương trang đến người cũng đều dồn dập phụ họa lao ra từ khen ngợi Chu Vũ, trực đem Chu Vũ thổi phồng đến mức là trên trời ít có, trên đất tuyệt không. Hơn nữa đứa nhỏ này thiện tâm cực kỳ có tỉnh có nghĩa, tương lai bảo đảm là một nhân vật. Nhìn người nhà mẹ đẻ vẫn ở gật đầu nói nhi tử được, Chu Định Quốc hai người cao hứng khuôn mặt dường như một đóa nở rộ hoa tươi. Chu Định Quốc kính nể nhất chính mình cha vợ, xem sự tình đều là so với bình thường người nhìn ra chuẩn, nhìn ra lâu dài. Nếu cha vợ đều cho nhi tử bảo đảm, vậy thì nghe lão nhân ra được rồi. Hơn nữa cha vợ nói tới cũng mới, nhi tử cũng là đại nhân, chú ý lại chính vô cùng. Còn thật không cần lo lắng cái gì. Cùng Chu Định Quốc kết hôn nhanh 30 năm, trong nhà lần đầu đến nhiều như vậy người nhà mẹ đẻ, Vương Quế Lan tự nhiên là đem hết toàn lực mà chuẩn bị bữa cơm trưa. Tất cả mọi người ở giàn cây nho dưới tán gô, có mấy cái nhà mẹ đẻ khách mời lơ đãng hướng về đất trồng rau nhìn mấy lần, phát hiện trong sân qua quả rau dưa dài đến cực kỳ tươi tốt, dưa chuột giá trên treo đầy xanh biết dưa chuột, chín rục cà chua cũng là tràn đầy điệu trên ở đàng đường, thanh tiêu nhưng là cái đỉnh, cái to như nắm tay. thậm chí ngay cả đậu rác đều treo đầy thật cao kiêu căng, xem ra thế này muộn nhất 2 3 ngày là có thể ăn. Tối khuyết đại chính là cái kia diệp tử sắp có bánh trưng diệp khoan rau hẹ. Phải biết hiện tại nhưng là mới vừa vào hạ a, một nhà bán già quen mấy cái tiểu cả chua là tốt lắm rồi, cái khác cũng là mới vừa nở hoa hoặc là kết liễu mấy cái tiểu nữu mà thôi, mà Quế Lan tỉa ra những nảy dĩ nhiên có thể ăn, hơn nữa còn kết liễu nhiều như vậy, lớn như vậy. Đây là một thần mã tình huống. Mấy người ở một bên giật mình em Thanh bị mọi người nghe được, kết quả đại gia vừa nhìn đất trồng rau mọc, tập thể trợn mắt ngất ngụm. Vội vàng để Chu Vũ đem chính đang vội vàng bữa cơm trưa Chu Định Quốc hai người kêu lên. Chu Vũ trong lòng gương sáng nhi, thế nhưng không thể nói a, tuy rằng mấy ngày trước mình đã chú ý tới đất trồng rau địa mọc có chút quá nhanh mà đình chỉ độc không gian thủy, thế nhưng bởi trước đây đất địa có chút cần này mọc vẫn cứ không ngăn chặn, cho tới những nải qua quả rau dưa dài đến có điểm thái quá. Ít nhất so với bình thường giao dư muốn sớm, cái hơn 20 ngày thành tục. Đợi đến Chu Định Quốc hai người sau khi ra ngoài nghe được vấn đề của mọi người, cũng lạ bất đắc dĩ cười cười, bọn họ cũng không biết tại sao a. Từ lúc Nhi Tử sau khi trở lại này, đất trồng rau bên trong là một ngày một cái biến hóa lớn, lão hai cái cũng là rất nghi hoặc, bất quá cũng không có hướng về chỗ khan muốn. Trước mấy ngày nay tự hỏi qua Nhi Tử, Nhi Tử cũng nói không biết, hai người không thể làm gì khác hơn là quy kết vì là chính mình điệu được. hay là hạt giống mua đến được, ngược lại chính là dài đến được, ai biết nó là cái gì nguyên nhân đây. Nghe xong hai người này giải thích, cứ việc mọi người còn không quá tin tưởng, nhưng là lại không nghĩ ra là cái gì nguyên nhân. Hai người này là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mọi người, vì lẽ đó ni tên to xác cũng là thích hợp tin tưởng. Chương 124, nông gia tiểu viện yến tân khách. Lợi dụng mọi người nói chuyện lỗ hổng nhi, Chu Vũ đem Long Lý Ngaa vào chính mình một chiếc vại lớn bên trong, bên trong đổ đầy thanh thủy. Ở ông ngoại nhắc nhở dưới, Chu Vũ mới nhớ tới này, Lâm Hoa còn không chỗ đặt chân đây, liền mau mau cùng mấy cái tuổi trẻ lực tráng Đồng tiểu tử đi tới hậu viện. Chu Vũ gia hậu viện so với tiền viện còn lớn hơn, cũng đủ loại rau dưa, còn có hai hàng táo thụ, quốc quăng, cây ăn quả cùng mấy cây cây hồ đào các loại. Rau dưa mọc cùng tiền viện như thế, đại gia cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đồng thời đem mấy cây táo thụ cùng cây ăn quả dùng cảnh cây giày đặc vi đứng dậy, sau đó đem mặt trên cũng dùng cảnh cây giáp được. Đây chính là một cái thiên nhiên lâm hoa nơi ở vi tốt hàng rào sau mọi người đem lâm hoa bỏ vào, ở lại cái bảy, tám thiên là không có vấn đề. Chỉ là mấy ngày nay Chu Vũ toàn gia mỗi ngày có thể nghe được qua thanh một mảnh. Thu thập xong lâm hoa sau, Chu Vũ nhanh chóng đến hướng về Tam thúc gia chạy đi, bữa trưa phải đem Thái công cùng Tam thúc cùng với mấy vị khác thúc gia đều mời tới, đây là quý củ. Tiểu vương trang tới nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có mấy vị trưởng bối làm địa chủ. Chu gia thôn bên này cũng nhất định phải có mấy vị bối phận tương đối giải bối đến tiếp khách, bằng không chu định quốc mặt mũi nhưng là không dễ nhìn. Đi tới Tam thúc gia, Chu Vũ phát hiện trong viện đã dọn xong bàn, một nhà bốn chiếc đang chuẩn bị ăn cơm đây. Chu Vũ có điểm tức giận, trong ngọn núi có quy tắc, mọi người ăn cơm nhất định phải sớm, ngàn vạn không thể ở nhân gia đã ăn trên thời điểm đi thịnh, đây là đối với người to lớn nhất không tôn trọng, tuy rằng Tam thúc một nhà đều là người trong nhà, thế nhưng ai bảo thái công chú ý cái này đây. Liên Chu Vũ Liên đứng ở cửa viện La lớn, thái công, ngàn vạn không thể lấn a. Trước bàn cơm bốn người bị Liên này một cổ họng giật mình. Quay đầu một thu nhìn thấy là nhị cậu tử đang tắc quái, thái công tức giận đến râu mép một quet một quet, lập tức liền lực dưới chiếc đũa, chỉ vào Chu Vũ Liên mở văng, ta cho là ai lớn mật như thế dám hù dọa lão tử đây, hóa ra là ngươi a. May là ta vừa nãy cái này không ăn cơm tiến vào trong miệng, nếu không không phải bị ngươi này một cổ họng quỷ kêu cho hễ không chết được. Ta Liên kỳ quái. Ngươi nói ngươi liền không thể nhỏ điểm thanh sao. Thái công năm nay hơn 80, có thể không chịu nổi ngươi dọa. Ngươi nói ngươi này đại tảng môn một gọi, không biết còn tưởng rằng cháu của ta hai người ở cơm bên trong cho ta hạ độc đây. Chu hổ gia hỏa này vào lúc này chính đang cười trên sự đau khổ của người khác địa ôm bụng cười, cái kia đầu hầu như đều muốn rủ xuống tới đung quần. Chu vũ khinh bị hắn một chút, sau đó diện không đổi màu, hùng hục địa đi tới thái công trước mặt nhìn trái hưu thu thu, sau đó lại tới dưới đánh giá một phen. Đem cái lão thái công thu đến có chút sợ hãi, đứa nhỏ này sẽ không là có cái gì thói xấu chứ. Ngay khi thái công muốn muốn lên tiếng đặt câu hỏi thì Chu Vũ nói chuyện, "Ai nha thái công, ngươi mấy ngày nay là không phải ăn cái gì linh đan rượu dược. Tại sao ta cảm giác ngài mặt mày hưng hào, tinh thần tỏa sáng a, cùng trước mấy ngày nay tự so với tuyệt đối có thể tuổi trẻ năm tuổi rồi, ăn không đúng, là 10 tuổi. Còn có ngài lời nói mới rồi có thể không đúng vậy, ta tam thúc thím ba nắm ngài, nhưng khi hoàng thượng đến hầu hạ, bọn họ nơi nào sẽ cho ngài cây đơn? Muốn nói cây đơn cũng chỉ có tam lưu tử có thể, ai bảo ngài động một chút là trường trị hắn tới. Ha ha ha ha. Mới vừa rồi còn quẹt chữ râu mép đầy mặt nghiêm túc Chu Thái công lăng là bị Chu Vũ nói tới cười ha ha, cuối cùng mới lau một cái nước mắt, chỉ vào Chu Vũ nói rằng, nhị cậu tử, đạt được, ngươi cũng đừng bận thịu tam lưu tử, hai người các ngươi tên nhóc khốn nạn không một đô tốt, được rồi, ngươi này đại buổi chưa quỷ têu không cho ta ăn cơm. Chẳng lẽ là muốn mời Thái công ăn được ăn? Chu Vũ giơ ngón tay cái lên tán một cái, một mặt kính ngưỡng điệu nói rằng: "Thái công, không phải ta khoa ngài a, ngài thực sự là quá thông minh, coi như là gia cát lượng trên đời cũng không dễ sứ." Lúc này Chu Định Bang hai người đem mặt đều chuyển hướng về phía nơi khác, chỉ lo chính mình không nhịn được hội bật cười, nhị khẩu tử cũng quá phúc chứng, lang là đem Chu gia thôn tối quật lão già thao túng một điểm tính khí cũng không có, vô nông ngựa đến được kêu là một cái hưởng a. Chu Hổ vào lúc này, miệng hầu như đều nếch đến sau gáy đi tới, nhị cẩu ca quá không là đồ vật, ngươi nhìn hắn cái kia nô nhàn ti cốt hùng dạng, nếu như đây là sớm chút năm đánh tiểu quỷ tử hồi đó chỉ định là cái đại đại hắn gian. Nhưng là bây giờ Chu Vũ nô nhàn ti cốt đối tượng là Chu lão thái công, Chu Hổ trong lòng chính là lại khinh bỉ cũng không dám thả cái hứng thú. Thái công, nay không 3 ngày trước ta vào núi xem ta ông ngoại đi tới, ngày hôm nay mới trở về. Ta ông ngoại cùng mấy vị lao bối người còn có hơn mười người sống trên núi đều tới, vừa đến ra ta liền mau mau đến mười ngài, ta chu ra thôn bãi phải thái công ngài mới có thể đẻ ép, người khác không dễ xảy à. Còn có tam thúc cũng qua được, giúp ta ba bồi người tiếp khách người. Đều là người trong nhà, chuyện như vậy nhi là phải trình diện hỗ trợ, thái công cùng chu định bằng cũng không khách khí cái gì, đứng lên liền muốn theo chu vũ đi ra ngoài. Nhị cầu ca, nhị cầu ca. Tiểu Vương trang đến chúng ta đến người ở trong sẽ không có người trẻ tuổi. Ta cũng có thể đi tiếp khách, ngược lại ta buổi chiều cũng không có việc gì khác nhi. Nhìn thấy Chu Vũ cùng Thái công cha liền muốn đi, Chu Hổ sốt ruột lớn tiếng mà hỏi Chu Vũ. Có, sao có thể không có trẻ tuổi người đâu. Chu Hổ ánh mắt sáng lên, cao hứng nói rằng vậy thì tốt, vậy thì tốt, huynh đệ ta cuối cùng cũng coi như là cũng có đất dụng võ. Thế nhưng Tam Lư tựa a, chính là có người trẻ tuổi e sợ cũng không cần ngươi tiếp khách. Lẽ nào ca ca ta là không khí sao? Chu Hổ mặt to lập tức bị nhị cậu ca ước đến đỏ chót, thở phì phò đặt ngông ngồi vào trên ghế cầm lấy bánh bột ngô bẻ một khối liền dồn vào trong miệng, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi điệu nhai. Thấy thế nào Chu Hổ giá thế kia đều không giống như là đang dùng cơm, mà là thật giống muốn đem người cắn chết như thế. Ba vị trưởng đối cười ha hả nhìn tiểu ca lưỡng, cho dù Chu Hổ sinh hận dỗi bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì, bọn họ hiểu rất rõ này hai đứa bé Nghị cẩu tự tuyệt đối sẽ không không cho Tam Lư Tử đi là được rồi. Hai chàng này khi còn bé thường thường giận dỗi, ở giận dỗi thời điểm ngay khi trưởng bối trước mặt lẫn nhau phá, lẫn nhau vật trần. Hai nhà đại nhân lợi dụng bọn họ tình huống như thế rất là phá hoại một chút vụ án quan trọng. Thế nhưng sau khi lớn lên hai người tốt đến hận không thể chung một phe, tuyệt đối làm được công thủ đồng minh. Quả nhiên ở đi tới cửa viện thì Chu Vũ đột nhiên tới một câu, Tam Lư Tử, ta chợt nhớ tới đến chạ phải đến thành mấy vị khác ra ra. Không thời gian bồi mấy người trẻ tuổi kia, ngươi nếu như còn không ăn báo liền cùng đi chứ." Chính đang vùi đầu quay về một chén món ăn thang cùng một cái đại bắp bánh bột ngô gian khổ làm ra Chu Hổ nghe xong Chu Vũ, vội vàng gật đầu, dùng sức nghi liệu nuốt xuống trong miệng đồ vật đi chậm chậm theo Chu Vũ ra khỏi nhà. Nửa đường Chu Vũ lại chạy mấy nhà mời tới mấy vị cùng tộc gia gia, lúc này mới thở hổn hển đi trở về nhà. Theo thái công cùng Chu gia thôn mấy vị lao bối người đến, Chu Định Quốc gia trong sân bầu không khí đạt đến cao trào. Nhìn thấy tới nhiều trưởng bối như vậy là mồi, Tiểu Vương Trang các thôn dân cảm giác mặt mũi cho quá đủ, vào giờ phút này, nói cái gì đều là hư, chỉ có hai chữ mới có thể giải thích tâm tình bây giờ uống rượu. Trong sân thả hai cái bàn lớn, mọi người vi trác mà ngồi. Ngày hôm nay Tiểu Vương Trang người hạ sơn trong nhà có món ăn dân dã đều ra chút món ăn dân dã để những người này sao đến, xem như là đối với Chu Vũ lòng nhiệt tình một điểm báo lại. Vì lẽ đó ngày hôm nay món ăn đẳng cấp rất cao, một đại buồn lợn rừng độ Một đại buồn kho thỏ nhục, một đại đoàn ga giường đơn chăn ma, y một đại buồn thổ kê bánh phở, một đại mâm kho cá chấm cỏ, một đại bàn thành tiêu sao lợn rừng nục, ngoại vi phối tứ đại bản rau trộn, thủy tắc cây tể thái chấm tương, giữa chuột đại kéo bì, cả chuông fan đường, thanh fan đâm chồi non. Ẩu dụng chính là chu định quốc chính mình nhượng rượu đế. Món ăn là sơn chân món ăn dân dã, thiên nhiên thuần khiết, tiểu là chính mình chế riêng cho, thuần hương mềm mại, người là sơn dã thảo dân, xuất tính hồn nhiên, uống rượu địa phương là nông gia tiểu viện. Thanh ngoạch ngói xanh, thanh nhàn thênh nhã. Vì lẽ đó trên bàn rượu bầu không khí liền như khe núi thanh tuyền nhuận quá xanh biếc trong rừng, nhiệt liệt mà không điên cuồng, nhiệt tình mà không làm bộ. Bữa cơm này đoàn người đầy đủ ăn có thể có 3 tiếng, cơm nước ngon mê sau mọi người uống lương tốt thạch trà ở một bên lau hạp. Lúc này Thái công cùng Chu Định Bang mới biết nhị cậu tự dĩ nhiên vì là người sống trên núi làm nhiều như vậy chuyện tốt, không khỏi cũng khoe tiểu tử này thật bản lãnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra nhị cậu tự bản lĩnh vẫn không có đào tận a, tiểu tử này vì là tiểu vương trang lại tìm tới phát tài biện pháp, Chu gia thôn cũng không thể lạ hậu, tìm thời gian đến cố gắng gõ một cái tiểu tử này. Bị mọi người khích lệ một phen, Chu Vũ hiếm thấy địa mặt đỏ mấy lần. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời không phải rất đủ, tiểu vương trang các hương thân cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về núi. Trước khi đi vương Quế lan cho mỗi người ba lô bên trong đều xếp vào lượng lớn rau dưa cùng với một ít dầu diêm tương thổ các loại, chờ Sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, món ăn là chính mình loại, trở lại nếm thử tiên, dầu diêm tương thố là ở trong thôn quầy bán đồ lặt vặt cho mua, tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối là trong ngọn núi thiếu thốn nhất. Ở một mảnh cảm ta, bảo trọng, đi tốt trong thanh âm, Tiểu Vương trang các hương thân rời khỏi Chu Gia Tôn. Chương 125, cảm động bỏ phiếu biểu quyết. Giúp đỡ mẹ đem bản thu thập xong sau, Chu Vũ đi tới trong sân dưới chướng nghỉ ngơi một lúc. Vào lúc này Thái Công Hưng Thu không sai đang cùng Vương Vân Hải trò chuyện. Hai vị nhưng là thân gia, tán gẫu việc tự nhiên không thể rời bỏ Chu Định quốc một nhà, như vậy nhân vật chính cũng nhất định chính là Chu Vũ. Nghe hai vị lão gia tử lại tán gẫu nổi lên chính mình, Chu Vũ cảm thấy nên rút lui. Bất quá vào lúc này, Chu hộ tiểu tử này nhìn thẳng tỉnh sáng lên ở bên cạnh nghe, hơn nữa thỉnh thoảng còn làm chút ít vật trần, Chu Vũ một cái liền đem hắn nhấc lên, lôi kéo hắn liền đi ra cửa viện. Tam lưu tử, mấy ngày nay hồng cây cảnh tiên thu mua kiểu gì? Phỏng chừng còn có thể đào thời gian bao lâu? Ngươi có thể không thể buông lỏng cảnh dịch, nhất định phải đem cái kia vài miếng đất phương bảo vệ tốt. Nhìn thấy Nghị Cẩu ca nói đến chính sự nhị, Chu Hổ cũng không dám đùa giỡn, cản đội vàng nói, "Nghị Cẩu ca, ngươi đi ba ngày nay ta chỉ đi qua trong huyện một lần, lần này bán gần như 2000 cân. Đến hiện tại ta thôn tổng cộng bán hông khô tốt hồng cây cảnh thiên 21,0000 cân, bình quân mỗi gia đình kiếm hơn 4000 khối." Hơn nữa còn dự lưu ra hơn 10 vạn làm trong thôn công hữu tài sản dùng tới chiếu cố Lưu Thái công cùng Ngô Thái công bọn họ. Nhị Cẩu ca ngươi là không biết ta, ta ba mấy ngày nay mỗi ngày đều là cười ha hả, như một xuân phong a ta nhìn hắn liền bước đi đều có điểm cõi mây đạp gió cảm giác, lúc nói chuyện khẩu khí cũng biến thành hòa khí không ít, ta làm sao liền cảm thấy nhà chúng ta Vương Bí thư chi bộ giống như biến thành người khác. Chu Vũ không có tiếp tục cùng Chu Hổ đùa giỡn, mà là hỏi một cái chính mình chuyện quan tâm nhất tỉnh, Tam Lư Tử Trong thôn để lại hơn 10 vạn đồng tiền là chủ ý của người nào? Các hương thân sau lưng chưa hề nói cái gì chứ? Nhị cổ ca, chuyện này chỉ cần vừa nhắc tới ta thì có chút không chịu nổi, ngươi tha cho ta lấy hơi nhi sẽ cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Chu Vũ vừa nghe cảm giác đầu tiên chính là phôi môn an, trong thôn có thanh niên phản đối. Thế nhưng nghe xong Chu Hồ lau nước mắt sau khi nói xong, Chu Vũ biết mình đây là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Chu Hồ thật sâu hít hai cái khí sau tiếp tục nói. Chuyện này lúc trước là trưởng kế toán cùng ta ba nhắc lên, bởi đây là toàn thôn tiền, liền ta ba ngay khi ngươi đi buổi tối ngày hôm ấy đem toàn thôn lão cấp thiếu gia tập hợp lại cùng nhau mở ra cái biết, đem đề nghị này để sau khi đi ra để mọi người lấy bỏ phiếu kín phương thức các gia phái một cái đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Nhị cổ ca, buổi tối ngày hôm ấy ngươi không ở thực sự là một cái tiếc nuối, ngươi biết ta thôn tổng cộng 268 hộ, trong đó có 17 hộ là quân liệt tộc cùng năm bảo vệ hộ. Lúc đó bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài mọi người đều bồi rối, tổng cộng 251 phiếu tán thành, 17 phiếu phản đối. Điều này nói rõ cái gì? Ngoại trừ cái kiêm 17 hộ quân liệt chúc năm bảo vệ hộ ở ngoài toàn thôn các gia đều đồng ý dự lưu một bộ phận tiền đi ra đem làm chiếu cố những lão nhân này ra. Lưu Thái Công cùng Ngô Thái Công cái kia tính khí cái kia thành cao sức lực ngươi biết chứ. Tuyệt đối cùng chúng ta thái công có liệu mạng quật lão giả, khi làm Buổi tối ngày hôm ấy bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài hai cái lão già đi tới phía trước, hàm chứa nước mắt cho mọi người được rồi ba lần lễ nói ba tiếng cảm ơn. Nhị cổ ca, ngươi nói ở Chu gia thôn ngoại trừ còn lại mấy vị kia thái công ở ngoài ai có thể chịu đựng trụ này hai vị lão nhân ra ba cốc cùng cùng ba tiếng cảm ơn. Khi hai vị thái công không người chào nói ra tiếng thứ nhất cảm tạ thì mọi người đều bối rối, đợi đến cốc lần thứ 2 cùng nói tiếng thứ 2 cảm tạ thì ngoại trừ mấy vị thái công bên ngoài tất cả mọi người quỳ xuống. Nan Nhĩ hai vị thái công tuyệt đối không nên lại cúc cung cùng nói cảm tạ, bởi vì mọi người thật đến không thể chịu đựng được. Ai u nhĩ cậu ca, lúc đó cái kia tình cảnh được kêu là một cái cảm động a, vì khiến chuyện này có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành, để những lão nhân kia già tuổi già có thể có bảo đảm. Cuối cùng thôn hội hội thủ tiêu cái kia 17 hộ quyền bỏ phiếu lại tiến hành rồi hai lần bỏ phiếu, lần này đương nhiên chính là toàn phiếu thông qua. Chu Vũ nghe xong trong lòng cũng là không chỗ ở cảm khái. Hiện tại như Chu gia thôn như thế thuần pháp người hiền lành nhưng là không tưởng thấy, giữa người và người càng nhiều khả năng vẫn là tiện tại cùng lợi ích. Mà Chu gia thôn đối lập liền đơn giản hơn nhiều, nơi này không có quá nhiều phân tranh cùng cái dậy, càng không có kịch liệt câu tâm đấu giác, dân chúng tuy rằng không có gì tiền, thế nhưng so với bất luận người nào sinh hoạt đều muốn tự nhiên cùng hào hiệp, vì lẽ đó có thể sinh sống ở như thế một cái tự nhiên thuần pháp tiểu sơn thôn bên trong thực sự là chính mình phúc phận. Trong đầu đang suy nghĩ sự tình đây, Chu Hổ bỗng nhiên cười hắc hắc cười, tiến đến Chu Vũ trước mặt nói rằng: "Nhị cậu ca, ngươi về nhà lần này sẽ không phát hiện trong sân có cái gì biến hóa." "Biến hóa? Trong sân có thể có cái gì biến hóa?" Bất Quá từ ta đến nhà sau liền cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng, thật giống ít đi chỗ gì. Bất Quá chuyện gần nhất tình thực sự là quá nhiều lúc này mới không nghĩ đứng dậy, "Tam lưu tử, ngươi khẳng định biết có đúng hay không? Mau nhanh nhắc nhở một chút ta." "Ai, Nhị cậu ca, Ta nhìn ngươi đây là muốn biến thành kẻ ngu si khúc nhạc dạ à, lẽ nào ngươi không nhớ rõ trong sân cái kia vài con thiên nga? Mẹ nhà nó. Chu Vũ dùng sức vỗ một cái trán của mình, thật là đáng chết ta, làm sao sẽ đem chuyện quan trọng như vậy quên đi. Trải qua Chu Vũ kể rõ, Chu Vũ mới hiểu rõ thiên nga toàn gia nơi đi. Nguyên lai like ở Chu Vũ đi rồi ngày thứ hai, bởi vì không còn không gian thủy, hơn nữa cho An Vi Diệp cũng không tươi, thiên nga toàn gia liền tập thể thôi món ăn. Mặc cho Chu Định Quốc hai người khuyên như thế nào này, toàn ra xem như là kiên trì thôi món ăn đến cùng, cuối cùng thực sự là không có cách nào Chu Định Quốc liền đem Chu Hổ cho tìm đến, Gia Lương đồng thời đem Thiên Nga toàn ra lại đổi về trước kia cự hoa bên trong. Nhị Cẩu Ca, ta làm sao cảm thấy phẩm là cùng ngươi tiếp xúc động vật đều đặc biệt thông minh. Hoa Hoa liền không cần phải nói, con chó chết kia lại gian lại hoạt, ta hiện tại đều mẹ kiếp không dám làm nó là cậu. Còn có con kia đại vương 8, chính là ngươi cho đặt tên gọi ban ban con kia. ta cảm thấy cũng rất thông minh. Lại chính là này một oa thiên nga, ngươi là không biết ta cùng ta hai đại gia muốn đem chúng nó đưa lúc đi chúng nó toàn ra cái kia không nỡ bỏ đi à, nếu như không phải ta bắt cóp hai con thiên nga nhỏ, phòng trừng cái kia hai con đại thiên nga là sẽ không đi. Cuối cùng chính là ngươi lần này lên núi đụng tới cái kia con đại mãng xà, nghe ta bốn cậu gia đại tiểu tử nói hai người các ngươi còn giống như trình diễn một đoạn người mãng tình chưa xong, hắn nói cảnh tượng lúc đó cái kia cảm động a. Ngươi cùng đại mãng xà khanh khanh ta ta thẩm tỉnh Hàn Nguyên có thể có nửa giờ, cuối cùng đại mãng xà quay trùng quanh ngươi xoay chuyển 3 vòng mới lưu luyến không rời điệu rời đi. Nghe đến đó Chu Vũ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem bốn cậu ra cái kia hình dáng giống chó hùng giống như đại tiểu tử nắm lên đến đánh cho một trận, tiểu tử này thực sự là quá thiếu đạo đức, nào có tao đạp như vậy người. Con người mang tỉnh chưa xong, lão tử cũng không như vậy khác loại ham muốn. Bất quá người miệng hai tầng bì Đặc biệt là đối với chu hồ tên như vậy tôi nói, như vậy ác thú vị vẫn đúng là liền không nhất định là nhân gia nói tới, có lẽ chính là chu hồ tiểu tử này cố ý buồn nôn chính mình nói bừa. Vẫn là quên đi, ai ai ai. Đi con đường của chính mình để cho người khác nói đi thôi, lão tử trong không gian còn có đại lợn rừng cùng khoát nha thỏ đây, các loại, chờ, ngày nào đó để tiểu tử này mở mang khoát nha thỏ liền biết vì sao kêu thông minh. Lúc buổi tối chu Vũ đi vào trong không gian tra nhìn một chút long lý tình huống. Phát hiện này mấy cái long lý ở không gian trong ao không bị dạng buộc địa du, tình cờ con ở trên mặt nước bính lên một chuỗi xuyến bọc nước, tình huống tốt vô cùng. Trong không gian từ lần trước biến hóa lớn sau khi liền cũng không còn biến hóa quá, bất quá lập tức buốc lên hơn 10 mẫu đất chu vũ hiện tại còn không lợi dụng trên, lần này đi vào chính là muốn nhìn một chút những này tân buốc lên thổ địa cùng vũng nước nhỏ có hay không cùng đã chồng quá cái kia ban đầu một mẫu nhiều địa cùng với không gian cái áo như thế cự có thần kỳ công năng. Trong không gian còn có mấy trăm cây đại vóc hồng cây cảnh tiên, Chu Vũ dùng đao phân giải mười mấy con loại ở những kia mới ra xuất hiện trên đất, sau đó lấy một bình nhỏ trong vũng nước thủy rọi đến chính mình đất trồng rau bên trong, còn kết quả như thế nào liền xem ngày mai. Vốn là Chu Vũ còn muốn đem bất lao thảo cũng biết đi vào gieo vào mấy cây quan sát quan sát, thế nhưng trong không gian không có cây dương đỏ, phòng trường coi như là gieo vào cũng không sống nổi, vì lẽ đó chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Bất quá bởi lo lắng bất lao thảo chết chết Chu Vũ đang ngủ trước vẫn là đem một phần nhỏ bất lao thảo cho bắt được trong không gian đảo hố dùng thổ bội đứng dậy. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, một lần nữa quy hoạch dã kê lĩnh. Trừng mấy ngày không có đến dã kê lĩnh đi xem xem, bất quá hai ngày nay có người nói cha mỗi ngày đều muốn đi đi một chuyến, giúp đỡ chính mình nhìn sơn. Hơn nữa mấy ngày nay đều là đại tình thiên, hơn nữa cha mỗi ngày đều đi qua giúp đỡ nhi tử thu thập dân phỏng. Vì lẽ đó cái kia bốn gian phòng bên trong trào khí đã đi được gần đủ rồi, rất là thích hợp chủ người. Sáng sớm cho gà ăn thời điểm chú vũ phát hiện chiến đấu kê dài đến lại cường tráng một vòng, đẹp đẽ lông chim càng hiện ra sặc sợ lóa mắt. Nhìn thấy chú vũ chiến đấu kê lập tức thả xuống tư thái hùng hục địa chạy đến chủ nhân bên người tắc hiểu, khi, làm, chú vũ đem bán chén nhỏ không gian thủy cho nó cho ăn xuống sau, này bạch nhãn làng, kẻ vô ơn bằng nghĩa ơi. lại không thể chờ đợi được nữa địa chạy đến một đám tiểu gà mái bên người khoe khoang đi tới. Chu Vũ hiện tại đã hiểu rõ người này tính tình, vì lẽ đó cũng không tức giận, căn loại, chờ qua mấy ngày liền đem chiến đấu kê cho cho tới dã kê linh đi đảm nhiệm đồng hồ báo thức, này gà trống đánh tiếng hót dù sao cũng hơn cái kia máy móc đồng hồ báo thức thanh nghe tới có sinh hoạt tư tưởng chứ. Chiến đấu kê còn không biết chủ nhân cái vật, chính mình hả hê sinh hoạt liền muốn kết thúc, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực điệu đứng ở trong sân. tùy ý một đám tiểu gà mái cho mình cắt tỉa lông chim. An nghỉ điểm tâm Chu Vũ Khiên xèn trực tiếp đi tới Dã Kê lĩnh. Tuy rằng cũng chỉ có 3, 4 tiên không có tới, thế nhưng cẩn thận Chu Vũ vẫn là phát hiện so với mấy ngày trước khắp núi thu hoạch vẫn là trưởng cao một tiểu tiết, đặc biệt là sau đó trồng những kia hồng cây cảnh tiên, mọc thực sự là quá khả quan, trên đất cảnh lá bộ phận đã có thể có mười mấy cm độ cao. Chỉ là loại này đại vóc hồng cây cảnh tiên Chu Vũ ở Dã Kê lĩnh liền trồng có thể có 10 mẫu địa. Phòng trường sang năm lúc này vẹn vẹn những này, hồng cây cảnh thiên liền có thể vì chính mình mang đến to lớn kinh tế hiệu ích. Muốn nói dã kê linh nam pha cảnh sắc còn thực là không tồi, có hoa có cỏ có thủy có thụ, lam thiên trên bạch vân phiêu phiêu, trên mặt đất một mảnh xanh biếc, ở bạch lục trong lúc đó cảm nạm dục dỡ năm màu, thực sự là hoa thế giới, Lục Hải Dương. Thế nhưng Đông pha cảnh sắc cùng nơi này liền cách biệt quá hơn nhiều, ngoại trừ khắp núi cỏ dại cùng mấy cây mai bột thụ vẫn đúng là khó tìm ra cái gì xem chút. Chu Vũ cách thật xa thu tùm là tùm luôn Đông Pha có chút phát sầu, sau này mình cũng không thể mỗi ngày mấy cái qua lại điệu đến Nam Pha ngắm phong cảnh chứ. Ở Đông Pha ngốc thời gian chỉ định muốn so với Nam Pha thời gian dài, vì lẽ đó Đông Pha thế tất yếu quy hoạch quy hoạch, làm sao cũng phải nhường chính mình tâm tình khoái chá địa ở nơi này chứ. Muốn nói đối với núi rừng quy hoạch mình tuyệt đối là tối có ưu thế, muốn trồng hoặc là cấy ghép cái gì cây vậy thì là mấy phút sự tình, thế nhưng chuyện này tuyệt đối không thể làm đến quá mức. thoại nói mình đúng, có không gian sau này mấy ngày nay tự hành động quả thật có chút hạ hệ lớn hơn, nếu như lại không biến mất điểm phòng trừng cũng chính là cái chuột trắng nhỏ mện. Cho tới muốn ở Đông Pha cầy ghép cái gì Chu Vũ vào lúc này đã có đáp án, vậy thì là từ tiên dục loan bên trong thanh phong trên đảo tấy ghép ra cây đào. Lại nói khi còn bé Chu Vũ, Chu hộ cùng với một đám tiểu đồng bọn xem sạ điêu anh hùng chuyện nhìn ra và mê, khi đó Hoàng Lao Tà liền ở tại trên đảo Đào Hoa, cái kia trên đảo tràn đầy hoa đào. Xem tới đây Chu Vũ Liễn mang theo Chu Hộ cùng với một chút tiểu đệ tiểu muội cầm chính mình khắt chế tiểu kiếm Goland lén lén hoa vẻ đến Thanh Phong trên đảo, ở bay múa đầy trời hoa đảo biện bên trong đến mấy chảng đảo đào hoa luật kiếm, quả thực đều chơi điên rồi. Tuy rằng kết quả nhất định là bị đánh mấy cái đính viên, thế nhưng Thanh Phong trên đảo mê người hoa đảo quả thật làm cho Chu Vũ ký ức chưa phai. Bây giờ có không gian cùng không gian dịch loại này nghịch thiên thần khí, là nên viên mình một chút nhi thì mộng. Nam Pha tuy rằng cảnh sắc không sai, Thế nhưng đối với Chu Vũ tới nói vẫn cứ có một cái ngành thường, những kia cây nông nghiệp trồng thực sự là một đại nét bước hỏng, tuy nói để đại hồng cùng nhị hồng hết sức địa lãng phí một ít dùng để trồng hồng cây cành tiên, thế nhưng cái kia cũng chính là 10 mẫu địa khoảng chừng, trái phải còn có hơn 40 mẫu cây nông nghiệp ở vui vẻ phồn vinh địa sinh chừng đây. Xá không được hài tử không bẫy được lang, nếu biết sai rồi phải có dũng khí cải. Chu Vũ tản nhẫn một thoáng tâm, từ trong không gian thả ra bốn con động vật Ngoài trừ lưu lại 10 mấu địa kê cùng đậu nành bên ngoài, cái khác cây non tất cả đều để Đại Hồng cùng Nghị Hồng tận tình trà đạm. Đại Hồng cùng Nghị Hồng nhận được mệnh lệnh sau hầu như đều không thể tin được chính mình chưa lột hay, trừ lệ đều sắp muốn rơi xuống, có thời gian bao lâu không có cùng nhà cái a. Thật sự là hoài niệm a, thoại nói mình không chỉ có ngần ấy năng lực sao. Liên Đại Hồng cùng Nghị Hồng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa bỏ qua rồi móng, trong miệng hừ hừ hướng về giấc mơ ruộng cùng đi. Không tới một canh giờ, Vẹn vẹn không tới một canh giờ, đại hồng cùng nhị hồng liền quang vinh địa hoàn thành nhiệm vụ, dòng dã hơn hai mươi mẫu vùng núi thật giống bị tú lơ khơ chuyến một lần, trở nên có bị không lông, ngược lại trên mặt đất màu xanh lục là hầu như không nhìn thấy. Chu vũ nhìn ra là sau lưng ứa ra khí lạnh. Ai đi à, lợn rừng lực phá hoại cũng quá lớn, này còn vẹn vẹn là hai con lợn rừng, nếu tới trên mười mấy hai mươi còn một cái thôn hoa màu không ra một cái lệ bái phải bị tào đạp xong. Xem ra này lợn rừng có thêm không phải là cái gì chuyện tốt a. Nếu thổ địa đã dọn dẹp ra tới, Chu Vũ tận dụng mọi thời cơ, lại loại gần như 4 mấu nhiều địa hồng cây cảnh thiên, cuối cùng lại từ trong không gian lấy ra hai cái đặc đại vóc dưa hấu dùng xẻn sợ nát cùng ba con động vật ăn một mạch, còn ban ban vào lúc này sớm chạy đến hồ nước bên trong mát mẻ đi tới. Ăn xong dưa hấu hậu Chu Vũ chọn chút ngăm đen tỏa sáng đại dưa hấu từ dọc theo hồ nước hạ du loại có thể có 3 mấu địa, bởi vì có không gian thủy Trù vụ loại đến cũng đơn giản, chỉ là dùng xẻng đào vài đạo thiển câu đem dưa hấu tử ném vào đến liền được rồi. Sau đó lại lấy ra mấy dụng không gian thủy đem mấy vừa loại tốt hồng cây cảnh thiên cùng dưa hấu rót một lần. Hồ nước tự bên trong nuôi trồng tế lân ngư mọc cũng không tệ lắm, cảm giác so với mấy ngày trước còn muốn long hưng một ít, những này cá bột hiện tại hầu như đều có một mại dài ra, như vậy sinh trưởng tốc độ không thể nói là không nhanh, phải biết tế lân ngư thành ngư cũng là dài 30, 40 cm. Những loài tế lân ngư tốt nhất ở bắt đầu mùa đông trước có thể ra đường một nhóm, vì lẽ đó không gian thủy kéo dài độc cũng là át không thể thiếu. Cho tới còn lại cái kia hồng thủy đường Chu Vũ đây là để cho long lý, trong không gian mấy cái cá lớn nhìn dáng dấp sắp sinh, đến thời điểm liền làm nó một ít tiểu miêu phóng tới hồ nước bên trong, sau đó gia tăng không gian thủy độc cường độ, nếu như vậy năm nay lẽ ra có thể qua cái trước được mùa năm. Trong núi không năm tháng, trong lúc vô tình thời gian liền đến buổi trưa, nhìn bị quy hoạch một tân năm pha. Chu Vũ tâm tình thật tốt, đem bốn con động vật làm tiến vào trong không gian sau rên lên cười nhỏ thật cao hướng địa hướng về trong thôn đi đến. Lúc về đến nhà Chu Vũ nhìn thấy Tam Thúc toàn gia đều ở, vừa hỏi mới biết cảm tình là ngày hôm qua tiểu vương trang các hương thân đưa tới món ăn dân dã còn dư lại không ít, mẹ đơn giản liền đem Tam Thúc toàn gia cũng gọi đến giúp ăn. Vào lúc này thì ba tử cùng mẹ chính đang gian ngoài bên trong đội vàng đây. Trong sân thái công cùng ông ngoại chính đang bàn luận cái gì, Chu Định Quốc ca lương cùng Chu Hồ ở một bên buổi tiếp. Nói tới vui vẻ nơi hai vị lão nhân gia thỉnh thoảng phát sinh sang sảng tiếng cười. Nhìn thấy Chu Vũ trở về, Chu Hổ mau mau đứng dậy đi bưng tới một chậu mát mẹ nước suối để Chu Vũ rửa mặt đi đi thời tiết nóng. Câm loại, chờ, Chu Vũ sau khi tắm xong tiểu tử này có chút uấn giận nói, nhị cậu ca, ngươi cũng biết ta ngày hôm nay không có việc gì khác nhỉ, sáng sớm hôm nay đi dã kê linh bận việc làm sao bất hòa ta chi một tiếng, ta cũng tốt đi giúp giúp ngươi, đừng quên hai ta nhưng là huynh đệ a. Câu cửa miệng cậu ngữ nói thật hay. đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh. Ngươi sau đó có chuyện có thể không thỉnh hành đem ta hạ xuống. Chu Vũ trợn to hai mắt, này mẹ kiếp vẫn là tam lưu từ sao? Ngày hôm nay làm sao đổi tính? Bất quá thật cũng tốt giả cũng được, mấy câu nói này nói tới thực sự là quá ngoan lòng người, Chu Vũ thực tại bị hơi cảm động một cái. Được, sau đó lại có chuyện ca chỉ định nhớ tới gọi ngươi. Ngươi khoan hãy nói buổi chiều thì có cái việc cần ngươi hỗ trợ. Đợi lát nữa ăn xong bữa cơm trưa giúp ta đi thành phòng trên đảo nhiều đảo một ít cây đào loại đến dã cây linh. Không thành vấn đề, nhị cậu ca, ta nhất định ở ngươi anh minh dưới sự lãnh đạo tranh thủ nhiều đảo một ít cây đào. Bất quá nhị cậu ca ngươi hướng về dã cây linh trên loại dã cây đào làm cái gì? Chẳng lẽ đồ chơi kia cũng có thể bán lấy tiền? Nói tới chỗ này Chu Hổ con mắt buốt lên ánh sáng xanh lục. Ta nói ngươi đầu này là sao dài đến? Làm sao cũng muốn kiếm tiền? Ngươi không cảm thấy dã cây lĩnh đông pha phòng ốc trù vi reo vào một ít dã cây đảo ta trụ đến có thể thoải mái một chút sao. Ngươi sống không thể một mực địa nghĩ kiếm tiền, cái này tư tưởng cảnh giới cũng muốn đổi tới, hiểu không? Kha kha, nhị cầu ca ngươi nói tới những này ta trên lý thuyết rõ ràng, có thể trên thực tế ta không nghĩ rõ ràng. Chờ ta kiếm được rất nhiều tiền suy nghĩ một chút nữa cảnh giới vấn đề đi. Ấn 3. Tam lư tử ngươi ngày hôm nay không đơn giản à, còn có thể nói ra như thế có chết lý đến. Hành, không hổ là huynh đệ ta, như thế này hai anh em ta cố gắng uống vài chén. Tất yếu. Chu Hổ Cao hứng nói rằng. Chương 127, Thanh phong trên đảo đào đào cây đào. Sau khi nói xong ca lưỡng cũng tới đến giàn cây nho dưới ngồi xong, Chu Vũ đem dã kê linh tình huống cùng mấy vị trưởng bối nói một lần, đương nhiên cái kia mảnh cây nông nghiệp bị tao đạp Chu Vũ cũng không dám nói là chính mình đối với mình giơ đến tàn nhẫn tay, chỉ có thể vu oan cho khắp núi vô danh những động vật. Lệnh Chu Vũ hơi kinh ngạc chính là bốn vị trưởng bối bao quát Chu Hồ ở bên trong không như trong tưởng tượng không nỡ bỏ cùng phát hỏa, mọi người nhất trí cho rằng Chu Vũ xử lý địa vô cùng thỏa đáng, ở trên núi trồng thu hoạch sắc thực không dễ dàng trông giữ, đã có càng tốt hơn trồng hạ mục những kia cây nông nghiệp bị tao đạp cũng là lãng phí, tỉnh đến tự mình động thủ. Kỳ thực từ Chu Vũ sau khi trở lại làm được những việc này đến xem, mấy vị trưởng bối cũng rõ ràng một cái đạo lý, ở làm giàu làm giàu phương diện vẫn là nghe tiểu tử này được. Tiểu tử này ở phương diện này ánh mắt không ai bằng, xem ra ở đại thành thị rèn luyện 7 năm đối với hài tử chi thức cùng từng trải phương diện đưa đến không thể thay thế tắc dụng. Thông qua cùng mấy vị trưởng bối tán gâu Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là biết rồi Chu Hổ ngày hôm nay hành vi khắc thường nguyên nhân, nguyên lai từ khi tiếp nhận hồng cây cảnh thiên thu mua sự tình sau, tiểu tử này bất quá mười mấy ngày thời gian dĩ nhiên kiếm được hơn một vạn đồng tiền. Lúc này ở tiểu tử này trong lòng nhị cầu ca chính là tài thần gia đại danh tử. Vốn là chuyện này Chu Định Bang bắt đầu còn không biết, ai biết tiểu tử này tích góp nhiều tiền như vậy cũng không biết cái gì nguyên nhân không hướng về ngân hàng tổn, mà lại đặt ở phòng mình bên trong đệm giường phía dưới, trời vừa tối liền đem tiền lấy ra nhìn trắng toát phiếu cạc cạc trục nhạc. Như thế chuyện quỷ dị nhi một lần hai lần người trong nhà hay là không biết, thế nhưng không chịu nổi tiểu tử này mỗi ngày buổi tối đem mình nốt tại trong phòng cạc cạc trục nhạc a. Chu Định Bang hai người rất là vượt qua mấy cái sởn cả tóc gáy buổi tối. Rốt cuộc có một ngày Chu Định Bang thực sự là không thể nhịn được nữa, đá văng Nhi Tử cửa phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy Nhi Tử ôm một đống phiếu ngồi ở trên giường, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là khốc liệt, số nguyên tịch thu, số lẻ để cho Chu Hổ khi, làm, tiền linh hoa. Chu Vũ sau khi nghe nhẫn nhịn cười hỏi Chu Hổ, tam lư tử, ngươi nói ngươi coi thì là sao nghĩ tới? Ôm hơn một vạn đồng tiền ngủ, ngươi sao không tồn tiến vào ngân hàng đây? Chu hộ khổ vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Nhị cậu ca, ai nói ta không muốn đưa đến ngân hàng tổn đứng dậy. Ta này không suy nghĩ để ở nhà yên có, yêu thích mấy ngày lại đưa đi sao? Ai thành muốn bị ta ba liền bán đạo cho cướp đi cơ chứ? Ngươi nói cái này gọi là chuyện gì? Những này có thể đều là ta tiền mồ hôi nước mắt ta." Chu Định Bang Ngụy nhi tử một chút tức giận nói rằng: "Liên ngươi còn tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi là chạy máu vẫn là chạy mồ hôi?" Không phải là tổ chức nhân thủ đem hồng cây cảnh thiên trang thượng xe sau đó kéo đến thị trấn bán đi sao? Nếu là không có ngươi nhị cậu ca cho ngươi chuyến mở ra lộ ngươi chính là bán huyết cũng kiếm không tới nhiều tiền như vậy. Còn có a mọi người bây giờ đối với trong thôn địa chi nắm vậy cũng là toàn tâm toàn ý, ngươi làm bí thư chi bộ nhi tử hơn nữa còn có tiền cũng không thể là hầu, vì lẽ đó ta đem cái kia một vạn tệ tiền lấy ngươi danh nghĩa quyên cho trong thôn, coi như ngươi hiếu kính ngươi Ngô gia gia bọn họ. Chu Hổ làm cái bất đắc dĩ thủ thế, Thế nhưng không có phản đối. Bên cạnh mấy vị trưởng bối vui mừng địa gật gù, "Con ngoan a." Lúc này một bên Chu Vũ có chút hiệp túc nói, "Tam lưu tử vậy cũng là dòng giá một vạn tệ a, tiểu tử ngươi liền không đau lòng." Chu hộ toát cắn rụng răng, sau đó kéo lại Chu Vũ tay có thể sức lực địa giêu, chứng mắt một đôi nhu mắt quay về Chu Vũ thâm tình nói rằng, "Nhị cậu ca, chi âm a. Sinh ta giả ba mẹ, người hiểu ta nhị cậu ca vậy. Ta tiền này cũng không phải nước biển đảo đến, ngươi nói ta có thể không đau lòng sao?" Một vạn tệ, vậy cũng là một vạn tệ a. Không đa nghi đau nôi nhớ nhà đau, ngươi còn phải xem tiền này là sao hoa không phải. Nếu như để dùng cho những kia thái công gia gian nhịn nhịn môn chữa bệnh tu phòng ở chính là đau lòng ta cũng đến hoa a. Thoại thảo lý không tháo, sự thực chứng minh Chu Hổ đồng chí vẫn có một viên vàng giống như tâm. Chu Vũ hiện tại là thật làm huynh đệ cảm thấy vui vẻ, một người có thể không có tiền, có thể không thế, có thể không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng tuyệt đối không thể không có một cái tố đạo đức phẩm chất, nhân vì là yếu tố này đem quyết định ngươi nhân sinh quy tắc, có hay không vui sướng, có hay không không thẹn với lương tâm. Nếu tam lưu tử đều quên tiền, chính hắn một làm ca ca sao có thể là hậu? Chu Vũ tại chỗ đánh nhịp quyết định hướng về thôn hội hội quên tiền 50000 nguyên dùng cho chu gia thôn kiến thiết cùng bộ phận lão nhân dưỡng lao. Thái công mừng rỡ không ngừng mà loát trắng bệnh trong râu, con mắt cười đến chỉ còn dư lại một cái khe. Quan thôn bí thư chi bộ Chu Định bang nhưng là đại biểu toàn thôn đường hoàng ra dáng về phía cháu trai không người chào, đem Chu Vũ sợ đến là chạy trối chết. Ăn xong bữa cơm trưa Chu Hổ mang theo Chu Vũ về nhà lấy bẹ ca lương thẳng đến tiên dục loan mà đi. Đây là một chỗ bên ngâm vô bờ tọa lạc với giữa sơn núi thủy vực, liệt nhật giữa trời, ở gió núi khẽ vút dưới, trên mặt nước tạo nên từng vòng màu vàng sóng gợn, thủy vực bốn phía cây xanh kiên cường hoa dại kiều diễm. đứng ở ngạn vừa cảm nhận được chính là một loại khí thế bàng bạc cùng nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên. Trong thủy vực tâm có một chỗ tiểu đảo, trên đảo mộc đầy rẫy cây đào, bởi vì chính trực đầu mùa hè, trên cây kết đầy choai choai thanh đào, cái kia từng cây một chuỗi xuyên thanh đào bị cảnh lá thấp thoáng trong đó, ở gió núi kích thích dưới thỉnh thoảng lộ ra nụ cười sánh làn mặt. Đây chính là cùng Chu Gia thôn cùng một nhịp thở tiên dục loan, đây chính là Chu Gia thôn người dùng nóng bỏng máu tươi cùng thuần khiết linh hồn đúc ra tiên dục loan. Tiên dục loan chu vi phong cảnh tú lệ,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 khiến người ngọc thôi không thể. Ca Lượng đứng ở bên bờ, lặng lặng mà thưởng thức này thủy thiên một màu. Lúc này gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, bốn phía như trước là dương liễu đong đưa, hoè hương bay xa, hồ điệp cùng chuẩn chuẩn quanh quần ở hoa dại trong lúc đó, thủ ấm hạ có mấy vị thím đại nương ở bên bờ gặp may cụ uống, mà sau theo một đám ăn mặc áo lót quần cộc cây cải đỏ đầu, trên mặt nước vi ba dập dờn, thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ đẹp đẽ địa bãi động đuôi, ở trên mặt nước lưu lại từng vòng gợn sóng, chậm rãi tung bay đến phương xa. Trong hồ từng mảng từng mảng hoa sen chanh tương nở rộ, tình cờ vài miếng lá sen trên vài con bích lục huyết hoa hoa điểu tấu lên. Tình cảnh này như thơ như họa, tin tưởng bất luận cái nào họa sĩ đều không thể phác họa ra như vậy thích trí sơn thủy. Thưởng thức một lúc vô biên mỹ cảnh, ca lưỡng đẩy ra bên bờ dòng, đem bè phóng tới trên mặt nước, sau đó một chiếc một sau lên bè, ở trong tay hai khối trường tấm ván gỗ sự trượt dưới bè từ từ hướng về tiểu đảo di động. Tuy rằng vị trí giữa sơn núi Thế nhưng cái này hồng thủy khố sâu nhất địa phương bất quá khoảng 3 mét, cho nên khi mùa hạ khí trời nóng bức thời điểm, trong thôn không ít người đều sẽ tới nơi này tắm tắm. Số may còn có thể ở bên bờ nước cạn khu tìm thấy vài con sông lớn rải, về nhà dùng nước suối một luộc bao ngươi hương đến không tìm được bắp. Ngày mùa hẹ tiêu dương như lửa, thế nhưng hoa bẻ cất bước ở trên mặt nước nhưng hội cảm thấy từng kia một cảm giác mát mẻ từ trên mặt nước nổi lên, hơn nữa ca hai cái bẻ đi hai đại mảnh lá sen chụp lên đỉnh đầu, bằng để nhiều sáng khoái. diện dục loan bởi chịu đến chu gia thôn khuynh lực địa bảo vệ, hoàn cảnh chung quanh không hề có một chút nào chịu đến phá hoại. Nước trong suốt kỳ cục, ngoại trừ vùng nước sâu ở ngoài, những nơi khác thậm chí đều có thể nhìn thấy đáy hồ đá vụn đầu cùng rong. Trên mặt nước không thỉnh thoảng biết bay đến một ít dã điểu, hoặc lẫn nhau nô đùa hoặc túi người vọt vào trong nước bắt giữ cá tôm. Ca hai cái dùng mười mấy phút liền đem bè hoa đến trong hồ tâm thanh phong đảo. Đây là một cái độ dốc vô cùng bằng phẳng tiểu đảo, trên đảo rừng đảo nằm dày đặc, chiều cao giao nhau mập sậu bất nhất. Trên đất cỏ dại rậm rạp, căn bản cũng không có lộ. Bởi trong mấy chục năm ít dấu chân người, nơi này cũng thành loài chim tiên đường. Trên đất bày ra một tầng dày đặc hủ diệp cùng điều phận. Hai người xuyên toa ở rừng đào cỏ dại trong lúc đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chim nhạn, bạch ngật nhạn, cò trắng, gà rừng cùng vị hoang cùng với một ít không biết dã điểu các loại, chờ bị hai người đột nhiên xông vào sợ đến huých lăng địa bay về phía không trung. Trong phút chốc thanh phong đạo bị bao phủ ở một mảnh tiếng chim hót bên trong. Ca hai cái không dám ở lâu thêm, nhiều năm như vậy không dễ dàng để trong này trở thành loài chim tiên đường, nếu như đem những này giá điều dọa chạy có thể liền trở thành tội nhân. Liên ca hai cái tìm một mảnh tân sinh cây đào bắt đầu đào lên. Bởi chỉ là tân sinh không tới 3, 4 năm tân thụ, vì lẽ đó đào đứng dậy cũng không lao lực, hai sau mười mấy phút ca lưỡng liền đào có thể có mười mấy quả. Vốn là Chu Vũ cảm thấy cũng không kém nhiều nữa, thế nhưng Chu hộ cảm thấy còn chưa đủ, liền ca lưỡng lại tiếp tục đào lên. Này một đào chính là hai cái rở. Đợi đến ca lưỡng cuối cùng thẳng người sắt mồ hôi trên mặt thì, bên cạnh đã chất thành tam đại chồng rã cây đào. Chương 128, Tà Dương vô hạ được, đối với ảnh thành hai nhân. Hướng về bên bờ vận chuyển rã cây đào đối lập liền đơn giản hơn nhiều. Ca lưỡng đến thời điểm dẫn theo chút làm tấm ván gỗ cùng một ít dây thừng, dùng dây thừng đệm những này làm tấm ván gỗ lần lượt bảng sau khi đứng lên liền hình thành một cái đại bệ gỗ. Đem đào xong rã cây đào chất đống đến bệ gỗ trên sau đó dùng dây thừng bó được, đem dây thừng một đầu khác quấn vào bệ trên, ca lượng ra sức điệu ở phía trước hoa bệ, mặt sau đại bệ gỗ hay cùng từ từ hướng về bên bờ di động. Ba cái qua lại sau khi đào xong rã cây đào để ca lượng tất cả đều trở đi ra, thanh phong trên đảo lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, vừa nãy bị kinh sợ giá điệu cũng đều dồn dập hạ xuống, trở lại sao huyết của mình bên trong. Giá Kê linh cách tiên dục loan không xa, ngay khi tiên dục loan tây đầu, phiến cái đỉnh núi liền đến. Ca Lượng thẳng thắn thừa thế xông lên, một người vác lên một bó rã cây đào dọc theo sơn đạo chạy rã kê linh liền giết đi. Liên như vậy khi, làm hai người lần thứ 6 đi tới rã kê linh Đông Pha thì rã cây đào rốt cục vận chuyển xong. Ca Lượng đem cuối cùng một bó rã cây đào thả xuống sau nằm trên đất liền không đứng lên, ngày hôm nay thực sự là đem Ca Lượng cho mệt muốn chết rồi, Chu Vũ qua loa đoán chừng một chút, hai người nửa ngày thời gian lăng là đem gần như 150 khỏa rã cây đào cho cho tới rã kê linh. Bởi sắc trời đã không còn sớm, Ca Lượng ở trong sân đào mấy cái khanh đem hơn 100 quả cây đào bổ đến bên trong, dự định 2 ngày nữa lại tải trên. Bởi vì buổi chiều đào cây đào thời điểm Chu Vũ đã cùng Chu Hồ nói cẩn thận ngày mai muốn đến thị trấn đi một chuyến, đem trong tay bất lao thảo cùng Lâm Hoa tìm một cái người mua, hơn nữa người này phẩm hạnh nhất định phải được, bằng không nếu như hướng người ngoài tiết lộ chính mình được chỉ, nhân gia tìm hiểu nguồn gốc bảo đảm có thể đem bất lao thảo địa phương tìm tới. Nói không chắc liền ngay cả sinh trưởng hồng cây cảnh thiên cái kia mấy cái đỉnh núi cũng không giữ được. Ca Lượng trước khi đi đến Nam Pha nhìn mấy lần, vừa mới bắt đầu Chu Hổ nhìn thấy cái kia 10 mẫu địa mộc khả quan hồng cây cảnh thiên thì rất là vì là nhị cậu ca cảm thấy vui vẻ, thế nhưng khi thấy cái kia mấy chục mẫu tương tự lửa gặm mã tức tú lơ khơ vượt qua thổ địa thì kẻ này con ngươi trợn lên đại đại, một bên nhìn Chu Vũ một bên dùng tay run lập cập điệu chỉ vào những kia địa khí đến độ nói không ra lời. Chu Vũ mau tới trước giúp Đơ huynh đệ đập nện phía sau lưng, 1 2 phút sau khi Chu hộ lúc này mới chậm rãi bình phục lại, đau lòng điệu nói rằng, nhị cậu ca, đây chính là ngươi nói tới dã kê linh cây nông nghiệp bị họa họa một bộ phận. Nay không phải một bộ phận, rõ ràng chính là muốn nhổ cỏ tận gốc ca. Lại nói nữa nhị cậu ca, ta mảnh đất này không phải trước tiên bị bầy heo rừng họa họa một lần sóng, sau đó lại trải qua mã quân giẫm đạp, cuối cùng bị tú lơ khơ phiên một lần chứ? Ta muốn chỉ là một loại dã thú quần tuyệt đối tạo không thành được lớn như vậy phá hoại, hơn nữa này bảy thú còn phải cùng ngươi có cừu hận bất cộng đại thiên, bằng không sự tình sẽ không làm được như thế tuyệt. Chu Vũ nghe được thì đầy chán hắc tuyến, lão tử không phải là để đại hồng cùng nhị hồng tùy theo tính tình cùng mấy lần sao? Cho tới nói tới nghiêm trọng như thế sao? Tam lưu tử này hùng hài tử gần nhất học xấu, nói chuyện đều không mang theo đem cửa. Tam lưu tử, nói cái gì thoại đây? Ngươi ca ca sao có thể cùng dã thú có thâm kỷ luật hận? Ta nhiều nhất cũng là đã nắm thọ rừng đánh bữa ăn ngon, ta cũng không có trải qua hủy da diệt tộc, nhân thần cộng vẫn sự tỉnh, ngươi liền không muốn nói mỏ. Hay là ca ca ta chỗ này cây nông nghiệp mầm mùi vị được, vì lẽ đó lợn rừng cùng xong hậu chiêu hô những các động vật lại đây uống chút canh cũng là có khả năng. Chu Hổ khinh thường nhũ môi, rất là bất đắc dĩ nhìn Chu Vũ nói rằng, nhị cậu ca, ta có thể không như thế ngươi thơ sao? Ngươi coi những kia lợn rừng là người sao? Ăn được ngon ngọt còn khắp núi khắp nơi địa mời thân bằng bạn tốt lại đây ăn nữa một lần. Nói như vậy liền không phải lợn rừng mà là người. Bất quá mà có thể đem nguyên mảnh đất này hòa hòa thành như vậy phòng trứng ở trong núi cũng có thể nên ngang mà đi, ta sau đó vẫn phải là cẩn thận nhiều hơn, cũng không thể qua loa. Chu Vũ gật gật đầu, Tam Lưu tử, ngươi lời nói này còn như một người thoại, hành, liền nghe lời ngươi, qua mấy ngày ta liền ở đây giáp chút Li Ba, tranh thủ đem những này địa bảo vệ Sau đó ta cũng nhiều hướng về bên này đi một chút, sẽ không có vấn đề gì. Chu Hộ Phiên muộn mãi đến tận nhìn thấy hồ nước bên trong tế lân ngư sau khi mới trở nên tốt đứng dậy, những này tế lân ngư, nhưng là hắn cùng Chu Vũ đồng thời đến Hồng Kỳ trấn đi mua, lại nói vừa mới qua đi không tới 1 tháng liền có thể lớn như vậy vẫn rất có cảm giác thành kỳ. Đúng rồi nhị cậu ca, ta nhớ tới lúc đó Hồng Kỳ trấn cái kia Lý Xưởng trưởng nói người cá này công nuôi trồng căn bản cũng không có người có thể nuôi sống. Không nghĩ tới lớn như vậy, ương giống chàng xưởng trưởng cũng là nói hưu nói vượn miệng đầy náo pháo, ngươi này không phải dưỡng rất khá sao? Chờ ngươi này ra đường sau ta cũng dưỡng dưỡng xem, lại nói ngươi đều có thể nuôi sống phòng trừng ta càng không thể chê lệnh. Chu Vũ cười khổ gật gù, cái này tử tam lưu tử chính là kiến thức hạn hẹp đĩnh kênh danh thâm, ngươi nói ngươi tập hợp cái gì náo nhiệt? Đồ chơi này nếu như tốt dưỡng sớm mẹ kiếp Trần Lan, còn có thể đến phiên ta anh chàng kiếm tiền. Thế nhưng những này trong lòng nói cũng chỉ có thể ở trong lòng nấm lại. Trên thực tế nếu như Chu Hộ thật muốn dưỡng tế Lân Ngư mình tuyệt đối thì không ngăn cản được nữa, cũng không thể nói mình kiếm được tiền liền không cho huynh đệ kiếm chứ. Thế nhưng chân tướng sự thật chính mình còn không thể nói ra được, phiền muộn a. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Thái Dương công công đã sớm vội vã không nhịn nổi đi chạy đến phía tây, đem phía tây phía chân trời ánh chính là đỏ chót một mảnh. Ở bên ngoài du ngoạn một ngày chim tức cũng dồn dập vào rừng tiến vào sao, liền ngay cả sân chu vi mấy cây mai bộ trên cây ổ chim lúc này cũng trụ đầy chim tức. Ca hai cái giơ lên bệ lớn tiếng hào hết sức đi điều ca nhi, ở sảng khoái gió núi điệu thổi dưới bước nhanh địa trở về cản. Tà Dương tà chiếu lên trên người ở trên mặt đất lưu lại hai bóng người. Tình cảnh này lệnh Chu Hổ Thi hưng quá độ, rất là hứng cảnh địa làm một thủ làm hắn sau đó danh tiếng vang xa tuyệt thơ, Tà Dương vô hà được, đối với ảnh thành hai người. Muốn nói Chu Hổ tiểu tử này cũng không có gì ưu điểm, chính là có thể ăn Ca Lương trở lại trong thôn đêm bẻ phóng tới chính mình trong sân hậu Chu Vũ cùng mấy vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi liền đi. Chu Hổ tiểu tử này lập tức nhớ tới buổi trưa ở hai đại gia gia lúc ăn cơm còn giống như còn lại ba con lợn rừng chân cùng một đại buồn khò thở nhục không ăn, liền cùng cha mẹ cùng với Thái công chi một tiếng hãy cùng Chu Vũ sau so dính ra cửa viện. Chu Vũ chính hướng về ra đi tới đây, bất thình lình liền cảm thấy mặt sau có người theo chính mình, quay đầu nhìn lại dĩ nhiên thì Chu Hổ, nghi hoặc mà hỏi: "Tam lưu tử, có việc gì thế?" Chu Hổ cười hắc hắc vài tiếng rồi mới lên tiếng, "Cũng không có gì, này không thiên nhanh đen ta sợ chính ngươi đi đường một mình không an toàn, liền tới đưa tiễn ngươi." "Ngươi đưa ta?" "Dã thôn không an toàn, lửa gạt nhị ngốc từ đây. Tiểu tử ngươi là không phải có chuyện gì à ta?" Nói nhanh một chút lời nói thật, nếu không ca ca ta có thể muốn đánh. "Ai, thời đại này thực sự là người tốt khó làm a, này không chúng buổi trưa hậu ta hai đại nương làm nhiều như vậy món ăn còn dư lại không ít sao?" Hơn nữa đại hạ thiên cũng dễ dàng thôi, ngươi nói nếu như những kia món ăn hỏng rồi ta hai đại nương nhiều lắm tương tâm. Vì lẽ đó ta nãy không liền đến hối trợ sao? Chu Hổ thâm tình chân thành địa nói rằng, thật giống mình làm bao lớn chuyện tốt như thế. Chu Vũ đối với kẻ này ra mặt dày đã không có cách nào hình dung, tam lưu tử, ta thân đệ để ai, ta rảnh rỗi thời điểm có thể hay không làm hai cuộc gạch đem mặt chà sát. Ngươi này ra mặt cũng quá dày chứ? Chu Hổ cười hi hi, nhẹ như mây gió điệu nói rằng, Nhị Cẩu Ca không nói gật người, này da mặt dày bạc có cái dám dùng. Hiện tại đối với ta mà nói ăn được lợn rừng chân mới là chuyện gấp gáp nhất nhì, ăn xong ta lại dùng gạch chùi mặt cũng không mượn. Nghe xong Chu Hổ lời nói hùng hồn, Chu Vũ xoay người rời đi, đường đồ vật để người ta ăn chính mình còn khí trở thành nội thương, lại nói cùng Tam Lư Tử cái này hùng hóa cùng nhau ca thực sự là không đả thương nổi, không đả thương nổi a. Chương 129, không gian thổ địa sai biệt. ca lưỡng về đến nhà đi sau cơm thừa món ăn đã xếp đầy bàn, quả nhiên trên bàn thì có Chu Hổ nhớ kỹ dạ móng heo cùng kho thỏ nhục. Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc vợ chồng đang ngồi ở bên cạnh bàn trò chuyện. Chu Hổ cười đến là dị thường sán lạn, hùng hục điệu chạy đến Vương Quế Lan trước mặt cười hì hì nói, vẫn là hai đại nương chúng ta, biết ta muốn tới chuyên môn đem móng heo cùng thỏ nhục nấu một lần, hai đại nương ngươi yên tâm, ngươi lão nếu như ta nhị cậu ca không rượng ngươi ngươi liền đến nhà ta, bảo đảm đem ngươi hầu hạ điệu thư thư phục phục. Vương Quế Lan cương triệu Điệu Thu Chu hổ, sân quái đạo, tiểu tử thối nói mò cái gì, ngươi nhị cậu ca sao có thể không dưỡng ta? Bất quá ta cháu lớn chính là sẽ nói, hai đại nương cảm ơn trước ngươi kéo, còn không đi lấy tay giặt sạch tới dùng cơm. Tốt biết. Tiểu tử này sau khi nói xong liền muốn đi rửa tay. Chu Định Quốc ở một bên nhìn cảm thấy thú vị, tham gia trò vui hỏi, Tam Lư tử, nếu như ta lão ngươi nhị cậu ca cũng không dưỡng ta, ngươi có hay không đem hai đại gia cũng nhận được trong nhà của ngươi dưỡng lão? Chu Hổ con ngươi chuyển động không có trả lời ngay, rất là nghĩ một hồi. Ngoại trừ Chu Định Quốc bản thân đang nóng nảy chờ đợi ở ngoài, ba người còn lại đều cười ha hà chờ Chu Hổ trả lời. Ngay khi Chu Định Quốc kiên trì đã hết muốn nhảy lên đến cho tiểu tử này một cức thời điểm, Chu Hổ nói chuyện. Cái kia hai đại gia A, ngươi là ta thân hai đại gia A, ta là muốn như vậy, ngươi nếu như láo ta nhị cầu ca không giữa ngươi, vậy ta ngay khi nhà chúng ta bên cạnh cho ngài nắp phòng ở ngươi liền ở nơi đâu được rồi. Ta một ngày ba món ăn cho ngài được cơm, mùa hè giúp ngươi quạt gió mùa đông giúp ngươi thiếu kháng, ngươi thấy được không? Không được, nói như vậy lão tử còn không đến mu tử. Ta liền muốn trên nhà ngươi trụ. Cái kia hai đại gia a, ngươi nếu như đến ta nhà ở rồi cùng ta ba cho tới cùng nơi bảo đảm là 2 3 ngày phải trường trị ta dừng lại một trận, phòng trường ta là không sống hơn hai người các ngươi, ta nếu như rất sớm chết rồi liền ngay cả cơm đều không ai cho ngài được. Vì lẽ đó ta trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi cảm thấy vẫn là cho ngài nấp phòng ở bảo hiểm điểm. Ha ha ha ha. Vương Quế Lan phụ nữ cùng với Chu Vũ cười đến không xong rồi, Tam Lư tử tiểu tử thối này sẽ sái bảo. Bất quá nói tới cách sự thực cũng gần như thiếu. Liền ngay cả Chu Định Quốc đều bị cháu trai lần này ngôn luận chọc cho cười lên, chỉ vào Chu Hổ cười đến nói không ra lời. Nợn nụ cười một lúc sau Vương Quế Lan quay về lão giả nói rằng, chủ nhà, Tam Lư tử nói tới những này là có chút buồn cười. Thế nhưng ta cảm thấy cũng là thật tình. Ngươi nói ngươi cùng lão tam còn có đại ca động một chút là dùng đấy giày đánh hài tử, tiểu vũ những năm này ở bên ngoài đọc sách cùng công tác bị đánh còn thiếu chút, thế nhưng tam lưu tử cùng đại biểu tử nhưng là không ít hai các ngươi đánh, giáo dục hài tử sao có thể thoại bất quá 3 câu liền gọi đánh gọi giết. Nếu ta nói các ngươi lão chu gia xem như là đốt cao thơm, này ba đứa hài tử người nào không phải tài năng xuất chúng. Yếu nhân phẩm có người phẩm muốn hiếu tâm có hiếu tâm. Ngươi xem một chút chu vi người trẻ tuổi còn có so với này ba đứa hài tử cũng còn tốt sao? Chu Định Quốc lão mặt đỏ lên, trong miệng cải, cái kia không phải đầu mấy năm sự tình sao? Mấy hài tử này sau khi lớn lên ta cũng không xuống tay ác độc đánh qua. Chính là đánh cũng chỉ là muốn hù dọa hắn một chút môn mà thôi. Nhìn thấy lão giả mạnh miệng nhạy dạ, Vương Quế Lan không có kế tục cái đề tài này mà là dục tiểu ca lượng đi rửa tay tốt về tới dùng cơm. Ca Lương ám cho Vương Quế Lan một cái ngón tay cái sau nín cười dựa tay đi tới. Lúc ăn cơm tối Chu Hổ toàn nguyện địa chịu lên chư chân ăn lên thọ nhục, tổng cộng 3 cái chư chân Chu Hổ liền ngậm lưỡi. Cho dù như vậy Vương Quế Lan vẫn là liên tiếp điệu cho cháu trai giáp nhục món ăn, làm cho cuối cùng kho thịt thọ cũng làm cho Chu Hổ ăn bán buồn. Cho tới sau khi cơm nước xong Chu Vũ liên tiếp điệu nói Chu Hổ là một cái kẻ bắt quóc. Cùng Chu Vũ định một thoáng sáng sớm ngày mai xuất phát thời gian hậu Chu Hổ liền tiện cái bụng, một bước ba hoàng địa đi về nhà. Bởi ngày mai muốn đến thị trấn tìm kiếm Bất Lao Thảo cùng Lâm Hoa người mua, Chu Vũ lập tức nghĩ tới chính mình vườn rau tử. Bởi trong sân rau dưa dài đến là ở là quá hơn nhiều, tam thúc ra cùng hàng xóm địa cũng chia không ít, thế nhưng rau dưa vẫn là vụ vụ địa trưởng. Mẹ mấy ngày trước liền dục chính mình kéo đến trong trấn bán một ít, tốt xấu cũng có thể bán điểm tiền linh hoa không phải. Bằng không tùy ý những này như nước trong veo mùi vị vô cùng tốt rau dưa nát trên đất bên trong còn không đến đau lòng tử. Vì lẽ đó Chu Vũ liền dự định thừa dịp ngày mai đi thị trấn cơ hội đi ngang qua trong chấn thời điểm bán đi một ít. Mặc dù mình hiện tại cũng coi như là tiểu phu ông, thế nhưng nên tiết kiệm thời điểm phải tiết kiệm, đây là chu gia thôn truyền thống mỹ đức. Nghe xong nhi tử ý nghĩ sau, Vương Quế Lan nụ cười trên mặt sẽ không biến mất quá. Cũng bảo đảm ở nhi tử xuất phát trước bảo đảm đem muốn bán rau dừa thu thập xong, bảo đảm sẽ không làm lỡ thời gian. Lão gia Tử Vương Vân Hải cùng Chu Định Bang cũng biểu thị ngày mai sáng sớm liền đứng dậy giúp dỡ hái rau dưa. Trước khi ngủ Chu Vũ suy nghĩ đi vào trong không gian, muốn nhìn một chút ở những kia sau đó xuất hiện trên đất trồng cây dài đến tiểu gì. Lại nói đều là trong không gian thổ địa, theo lý thuyết hẳn là sẽ không cách biệt quá nhiều. Nếu như trong không gian hết thảy thổ địa đều có thể có ra tốc cây sinh trưởng tốc độ nghịch thiên công năng, Chu Vũ có lòng tin không gian 5 năm nhất định sẽ làm cho mình và Chu gia thôn cùng với tiểu vương trang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong không gian hầu như không thay đổi dạng, bốn con động vật chính vây quanh ở giữa hấu trồng cùng hồng cây cảnh thiên trồng trước mặt. Khoáp Nha Thọ vào lúc này cưỡi ở bàn ban vương bắt xác từ trên, hai cái chân trước chính cầm lấy một đại khối bất quy tắc dưa hấu hướng về ba biển trong miệng đường, xem cái kia dưa hấu ngoại hình liền biết bảo đảm là đại hồng hoặc là nhị hồng dùng móng đập nát. Khoáp Nha Thọ vừa ăn một bên còn thỉnh thoảng còn lẻ lưỡi đem bên mép dưa hấu chấp liếm cô tĩnh. Cái kia pho dáng vẻ nhanh nhẹn chính là một đứa bé diễn xuất. Đại hùng nhị hồng đối diện hai cái đại vóc hồng cây cảnh thiên phát ra tàn nhẫn, miệng vừa hạ xuống một đoạn dài hồng cây cảnh thiên dễ cây liền đi vào trong miệng, mười mấy giây thời gian liền ăn được sạch sành sanh. Chu Vũ đến hiện tại cũng không rõ ràng Vương Bắt đến cùng là ăn cái gì, ngược lại Chu Vũ mỗi lần nhìn thấy ban ban thời điểm ăn được đồ vật đều không giống nhau, đồ chơi này ăn qua ngư ăn qua tôm, ăn qua rong ăn qua dưa hấu, vào lúc này cả cũng cùng hai con lợn dường như thế chính đưa cái cổ đang gặm hồng cây cảnh thiên gốc dễ đây. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Ba con tên to xác đều thả xuống trong miệng đồ vật chạy đến hắn trước mặt thân mật cùng Chu Vũ tác kiểu. Chỉ có khoát nha thỏ cái vật nhỏ này như trước đối với đại gia hầu tỉnh có chú ý, dĩ nhiên một điểm đều không điệu Chu Vũ. Tuy rằng không gian là chính mình, thế nhưng đối với cái này dân bản địa Chu Vũ nhưng là không nỡ đánh mạ, vừa đến tên tiểu tử này thực sự là quá đáng yêu. Động một chút là hướng về người bán manh, thứ hai tên tiểu tử này cũng không phải đồ tốt, nếu như nhạ nó thình lình cho ngươi đến lập tức nhưng là có chịu được. Ngày đó cái này tiểu bại hoại đánh lén tiểu thanh thời điểm chính mình nhưng là ở một bên thu, liền cự mãng đều có thể nói đạo nhi, huống hồ chính hắn một phàm nhân. Vì lẽ đó hải hòa không gian vẫn rất có cần phải. Đương nhiên nếu như sau đó chính mình vũ lực trị có thể tăng cao, mà tên tiểu tử này trùng hợp phạm vào sai lầm lớn, như vậy trừng phạt một phen vẫn có cần phải. Bất quá cơ hội này có vẻ như vẫn là rất xa vời. Vòng qua không gian cái ao Trù Vũ mang theo nóng bỏng khiêu động không ngừng tâm đi tới cái kia sau đi mở mang đi ra trên đất trống, hay là nói hiện tại đã không thể xưng là đất trống, bởi vì nguyên bản chỉ mọc ra chút màu xanh lục tảo trên mặt đất đã phát sinh một chút xanh nhạt hồng cây cảnh thiên tiểu cây non, những này tiểu mầm non nộn làm cho đau lòng người, lục đến nóng ánh long lanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trù Vũ tâm lạnh lẽo lạnh lẽo, gần như sắp muốn nhảy lên không đứng lên. Tuy nói những này hồng cây cảnh thiên cùng bên ngoài so với dài đến cũng coi như là nhanh chóng, Nhưng là cùng bên cạnh cái ao cái kia một khối nhỏ địa so với liền cái gì cũng không phải. Chẳng lẽ không hẳn là như lúc trước tiểu khối địa như vậy trong vòng một ngày liền trưởng thành đại vóc hồng cây cảnh tiên sao? Làm sao cùng ở một cái không gian bên trong khác biệt liền lớn như vậy đây? Lúc này Chu Vũ xem như là đối với không gian lại nhiều một tầng nhận thức, cảm tình có nghịch thiên hiệu quả chỉ là cái kia một khối nhỏ thổ địa, còn lại những này tân mở ra đến thổ địa chỉ có thể toán làm ruộng tốt, nhưng tuyệt đối không có loại kia nghịch thiên hiệu quả. Hơn nữa trong vùng nước những kia thủy cũng chính là thủy chất khá hơn một chút phổ thông thủy, còn nghịch thiên hiệu quả, mau đều không có. Mặc dù có chút tiếc nuối có chút dụ dỗ, thế nhưng Chu Vũn là một cái chi tốc thường nhặt người, ngược lại ngẫm lại, nếu như không gian thổ địa đều là như vậy nghịch thiên, cái kia ông trời đối với mình là không phải quá dày hái chút. Này có thể không nhất định chính là chuyện tốt, lớn bao nhiêu năng lực liền muốn đảm bao lớn trách nhiệm. Nếu như vậy chính mình chỉ phải nhận lãnh chiếu cố tốt người nhà. bằng hữu cùng với trong thôn lão các thiếu gia là được. Nếu như nói sau đó muốn cứu vớt địa cầu trưởng cứu nhân loại những kia vĩ đại việc, vẫn là giao cho kẻ càng nghịch thiên hơn đi, chính mình chỉ cần thanh thản ổn định tiêu giao cả đời là có thể. Chương 130, Thanh Sơn thị trấn tìm người mua một. Tuy rằng không phải hết thảy thổ địa cùng không gian thủy đều có nghịch thiên hiệu quả, thế nhưng nghị thông suốt chu vũ tâm tình vẫn như cũ vui sướng cực kỳ, chỉ cần có cái kia một mẫu nhiều địa cùng không gian dịch cùng với không gian cái áo. chính mình như thường có thể sáng tạo một cái thuộc về mình, thuộc về chu gia thôn truyền thuyết bất hủ. Đêm hôm ấy, nam ở trên giường chu Vũ Miệng vẫn luôn lạnh nhẽo. Hắn một lúc mơ tới không gian của mình lại trải qua mấy lần khai thiên tích địa, trở nên vô biên vô hạn. Bên trong có bầu trời, biển rộng, dãy núi, hồ nước, cảnh sắc là non xanh nước biếc, cảnh xuân tươi đẹp, qua quả dâu dưa ép khắp đầu cảnh cây, chim bay cá nhảy trải rộng trong rừng, một lúc lại mơ tới giá kê linh địa bản mở rộng đến vô hạn lớn. Hồ nước bên trong Long Lý từng cái từng cái đều bay vọt Long Môn đã biến thành thần long, liền dã kê linh bầu trời mỗi ngày là thần long phi vũ, một lúc lại mơ tới mình làm dã kê linh sơn đại vương, cưới tám vị như hoa như ngọc gáp trại phu nhân, chu hồ. Tiểu tử này mang theo mấy vị thủ hạ mới vừa làm kiện đại buôn bán, chính mở ra hồng tự hướng mình báo cáo lần. Nay đánh cắp thành quả. Theo thân thể một trận lay động, vừa tới tay bạc không gặp là trọng điếu hơn là vừa còn quay chúng quanh ở bên cạnh mình anh thanh lời nói nhỏ nhẹ tám vị vợ đẹp cũng không thấy. Cực kỳ không muốn điểm mở mắt ra, ánh vào Chu Vũ mi mắt thỉnh lỉnh chính là Chu hộ cái kia Trương Bách nện không nghề mà to. Tam lưu tử, tiểu tử ngươi cùng ta có cừu oán sao? Chu Vũ tức đến nổ phổi hỏi. Nhị cậu ca, nhìn ngươi nói, hai anh em ta từ đầu tới cừu. Chu hộ không hiểu hồi đáp. Nếu không cừu ngươi sáng sớm liền đến hiên ta ổ chăn làm gì? Ca ca ta là một cái trăm năm hiếm có ngọc đẹp. Ta dễ dàng sao ta? Lần này đều bị ngươi phá hỏng, ngươi đưa ta ngọc đẹp, ngươi đưa ta tám cái lao bà. Chu Hổ le lưỡi một cái, phát sinh ánh mắt bất nạn, trong lòng vì là nhị cậu ca cảm thấy bi ai, đáng thương nhị cậu ca, đáng thương lão nam nhân a. Kẻ này là Tư Xuân muốn nữ nhân. Thế nhưng ngươi coi như là muốn cũng không có thể lập tất cả tám cái a. Còn có muốn hay không vậy? Nghĩ tới đây Chu Hổ lớn tiếng nói, được rồi nhị cậu ca, đừng ban ngày nằm mơ, còn tám cái lao bà đây. Ngươi nếu là có năng lực chứ hết tìm một cái cho chúng ta nhìn. Quang nằm mơ có cái dám rụng. Câu nói đầu tiên đem Chu Vũ đứng vững, nhân gia Tam Lư Tử nói không sai a, tuy nói dựa vào bản thân hiện tại bản lĩnh muốn tìm người bạn gái hẳn là rất dễ dàng, hai ngày nay thì có Thím Đại Nương muốn giúp mình giới thiệu, nhưng là mình hiện tại nào có cái gì tâm tình đảm bạn gái gì. Lúc trước bạn gái không phải là hiềm chính mình không có tiền tài trí tài sao? Bây giờ chính mình càng là trở lại sân thôn, sau đó chính là cái nông dân. Muốn tìm cái chính mình ý nữ nhân thật quá khó khăn. Chu Hổ có điểm hoàn rồi, vừa nhị cậu ca còn ở xính lôi đỉnh cơn giận. Làm sao chính mình mới vừa trả lời một câu thoại liền trở nên hậm hực? Hơn nữa khi nào chính mình trở nên mạnh như vậy? Nhưng là cho dù mạnh hơn cũng không đến nỗi để nhị cậu ca hậm hực chứ. Nữ nhân, nhất định cùng nữ nhân có quan hệ. Tiểu tử này cũng không tính buồn, vẫn đúng là để hắn đoán ra cái đại khái. Nhị cậu ca, ngươi làm sao lập tức không tính thần? là không phải có cái gì chuyện tương tâm. Mẹ nhà nó, ngươi sẽ không là lạ như máu chó trong tiểu thuyết nói như vậy, trước đây có cái già trước tuổi được, sau đó lao hiến xong bay chứ. Rủi rủi con mắt. Chu Vũ Tử Minh tưởng đi ra, nổi giận đùng đùng điệu nói rằng, đầu tiên ta này không phải không tinh thần, chỉ là nhất thời có điểm kích động, lại nói nữa tiểu tử ngươi chính là miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi, cái gì gọi là già trước tuổi tốt. Ca ca ta đó là thuần khiết thái tình, thuần khiết, ngươi hiểu sao? Nha Ta đã hiểu, thuần khiết tái tình, đó là em hai lời giải thích, khó mà nói nghe điểm vậy thì là làm loạn nam nữ quan hệ. Nghị cổ ca, ta đoán ngươi nên là trước đây thật sự có cái giả trước tuổi được, thế nhưng bởi vì thuần khiết còn không gặp may thượng nhân ra giường liền biệt ly, có phải như vậy hay không? Chu Hổ một mặt cười gian điệu đáp lại nói, Chu Vũ Triệt để không nói gì, cùng loại này đầu bên trong tất cả đều là tảng đá ra hỏa thảo luận chuyện tình cảm nhi thuần túy là cùng mình không qua được. Tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá bị Chu Hổ này nhất đã xóa Chu Vũ Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cùng Chu Hổ ở trên giường lại lung tung điệu tán gẫu đánh thí một lúc. "Đúng rồi Tam Lư Tử, ngươi sáng sớm liền đến hiên ta ổ chăn sẽ không là có chuyện gì như chứ? Nếu như hiện tại trên giường có một cục gạch, Chu Hổ nhất định sẽ cầm lấy viên gạch tàn nhẫn mà hướng về nhị cậu ca trên đầu vô tới, thế nhưng trên giường tại sao có thể có viên gạch đây?" Vì lẽ đó Chu Hổ chỉ có thể giơ lên hùng trượng tàn nhẫn mà hướng miệng mình đánh hai lần. Lấy đó đối với mình nhận thức nhị cậu ca như vậy nát người trừng phạt. "Này này, Tam Lư tử ngươi đánh miệng mình làm cái gì? Có cái gì không qua được Khảm Nhi nhanh cùng ca ca nói một chút, ta nhất định giúp ngươi giải quyết." Chu Vũ là thật dọa sợ. Lên tiếng an ủi, Chu Hổ đều sắc bị tức giận, đem một tấm đại bánh mặt tiến đến Chu Vũ trước mặt tản bạc nói nói, "Nhị cậu ca, ta không mang theo đùa người khác như vậy." Không phải ngươi ngày hồn qua ngàn dặn dò vạn dặn muốn ta sớm tới tìm tìm ngươi hai ta tốt cùng nơi đi thị trấn bán Lâm Hoa cùng bất lao thảo sao? Ta nãy ba ba điệu tới ngươi sao còn không công nhận cơ chứ? Ngươi đã thật sâu xúc phạm tới ta. Nói đi là ngươi tử vẫn là ta tử? Nếu như ngươi tử ta hiện tại liền khác ba tử ngươi, nếu như ta tử ta như thế này liền tìm một cái non xanh nước biếc địa phương nhảy sông tự vẫn tự sát. Tam Lư tử này nói chuyện Chu Vũ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình mình làm mộng làm cho vắng. Đem chuyện quan trọng như vậy quên đi. Bất quá tiểu tử này mới vừa nói cái gì, còn muốn giết chết chính mình. Thò gan quá rồi a. Liên Từng Thanh Chu hổ duệ đến trên giường, dùng chăn đem Chu Hổ Ngông đứng dậy chính là dừng lại, một trận quả đấm, mãi đến tận bị bên trong Chu Hổ đại hô cứu mạng lúc này mới buông tha người này. Khi Kha Lượng đi ra cửa phòng thì phát hiện ba vị trưởng bối đã ở đất trồng rau bên trong bệnh viện mở ra. Liên tiểu Kha Lượng mau mau đi lên hỗ trợ. Chu Vũ ra đất trồng rau trước sân sau gộp lại có tới 7 Tám phân địa, các loại rau dưa đều kết đến mức dị thường to lớn, đến ăn cơm chân trước đủ hái được tứ đại túi láo cả, năm miệng lớn túi thanh tiêu, tam đại lâu cả chùa, năm đại lâu dưa chuột, còn có năm đại lâu rau hẹ. Trích xong món ăn hậu chu vô cùng chu hộ các dạt sạch một cái cả chùa cùng dưa chuột nếm trải thưởng, dưa chuột lênh lảnh sướng miệng, mang theo một điểm ngọt nào, ăn xong sau đó miệng đầy mùi thơm ngát, cả chua nhục hậu chập nũng, cắn một cái sần sật, điềm mang toan. Nhị cổ ca, này dưa chuột cùng cả chua mùi vị tuyệt cỡ a. So với trong chấn bán đến hoa quả cái gì ăn ngon hơn nhiều, ta hai đại đường chính là lợi hại, ngoại trừ làm cơm ăn ngon không nghĩ tới trồng ra rau dưa mùi vị cũng là tốt như vậy. Hai anh em ta ngày hôm nay đến thêm đem sức lực, tranh thủ đến trong chấn bán ra giá tiền cao. Chu Vũ gật gật đầu, Tam Lư tự thoại nói không sai, dựa theo chính mình ở Minh Châu thị suy nghiệm, hai thứ này rau dưa tuyệt đối có thể cho rằng định cấp hoa quả đến hưởng dụng, nếu như không thể nhiều bán ít tiền cái kia chính là mình quá vô dụng. Điểm tâm Vương Quế lan luộc gạo kê giá hạch đỏ chúc, phan mấy cái ăn sáng, hơn nữa một cái dây mướp sao trứng cùng một cái hàm vị trứng. Lương khô là tối hôm qua trứng do bạch diện cùng bột kê cùng thành xong diện bánh sốt. Mấy người thực ngọc mở ra, trên bàn cơm liền nghe thấy Chu Vũ ca lượng ăn như hủn như xoay âm thanh, thỉnh thoảng hai người còn vì một cái nào đó dạng món ăn ăn bao nhiêu tranh chấp một phen. Mấy vị trưởng bối ở bên cạnh bàn mỉm cười đang ăn cơm, một bên trong miệng thưởng thức mỹ vị, một bên miễn phí nhìn cử hài. Tâm tình bằng để có bao nhiêu khoan khoái. Ăn xong điểm tâm, anh em lưỡng đội vàng đem rau dưa hướng về khinh trong thẻ trang, Lý Thế Quốc cũng qua đến giúp đỡ, chỉ chốc lát sau khinh tạm xe đấu bên trong liền chứa đầy hơn một nửa. Sau khi Chu Vũ lại cùng Chu Hổ đem một ba lô bất lao thảo cùng bán ba lô lâm hoa trang đến trong xe. Ở các trưởng bối căn dặn dưới, Ca Lượng lên xe nên ngang rời đi. Ca Lượng vừa nãy đã thương lượng được rồi, ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là đến thị trấn tìm kiếm bất lao thảo cùng lâm hoa người mua. Thứ yếu mới là đến trong trấn đem bán xe giao dựa cho bán đi. Lại nói bất lão thảo hoàn toàn có thể tìm quách vật lượng, dù sao vị này quách lão bản buồn bán vẫn là rất chú ý thành tín. Thế nhưng Lâm Hoa cùng nhân gia liền không nép một bên, đồ chơi này hướng đi hẳn là quán rượu lớn hoặc là một ít xa hoa hội sở. Trong thôn đến tảng đá trấn liền như thế một cái đá vụn lộ, tuy rằng trong thôn hàng năm đều ra nhân lực nghỉ ngơi, nhưng vẫn là loang loang lổ lỗ, thật không tốt đi. Ngồi ở sóc này trong xe anh em hai tảng go. Tam Lư Tử Mấy mấy ngày nay cùng ăn qua nhà ta rau dưa, ngươi cảm thấy mùi vị tiểu gì? Không thể chê, tuyệt đối ngon một, quá mẹ kiếp văn ngon, ngươi không biết á từ khi hai đại nương mấy ngày trước cho ta ra đưa đi một ít sau khi, thái công sẽ không ăn nhà chúng ta loại thức ăn, nói những kia đều là dắp rửi, phái ta mụ mỗi ngày đến nhà ngươi đến trích món ăn, kha kha, bất quá ta cùng ba mẹ ta cùng theo thâm lây. Vậy ngươi nói tốt như vậy món ăn đến trong trấn có thể bán ra giá tiền sao? Chu hổ tỉ mị suy nghĩ một chút, hồi đáp Nhị cổ ca, ngươi đừng nói, nếu như đến trong trấn e sợ vẫn đúng là bán không ra cái gì tốt giá tiền. Dù sao trong trấn cũng coi như là nửa cái nông thôn, có ăn là được, không có để ý nhiều như vậy. Những lời giao dư tuy nói hạ xuống sấm chút, ta xem nhiều nhất cũng là một khối năm đến hai khối tiền một cân, nếu như bán quý giá khẳng định không ai mua. Nếu không chúng ta liền không đi trong trấn, trực tiếp đi thị trấn chứ. Vừa vặn tiện đường. Chu Vũ biết Tam Lư Tử nói tới là lời nói thật, đừng xem giá hỏa này ngũ đại tam thổ. Nhưng là trong lòng rất rõ ràng sự tình, nhìn vấn đề cũng khá là toàn diện, ở bên ngoài tuyệt đối là cái không chịu thiệt chủ nhân, chỉ là ở huynh đệ mình trước mặt có chút hơi tính trẻ con thôi. Được, Tam lưu tử, ca ngày hôm nay liền nghe lời ngươi, hai anh em ta ngày hôm nay liền cẩn thận lang bạt lang bạt Thanh Sơn huyện. Chương 131, Thanh Sơn thị trấn tìm người mua hai. Ca lưỡng đã thương lượng tốt trước tiên đem bất lao thảo cùng Lâm Hoa sự tình cho làm, sau đó sẽ tâm không mong nhớ điệu tìm một chỗ đi bàn món ăn. Dù sao cũng bán món ăn so ra người trước muốn trọng yếu hơn. Nếu là tiến vào thị trấn tìm Bất Lao Thảo cùng Lâm Hoa người mua, Quách Vân Lượng tự nhiên là ca lượng bái phòng đầu vừa đứng, cho dù Bất Lao Thảo nhân ra không thu con này vừa đứng cũng phải đi chào hỏi, đây là quy củ, huấn hộ Quách lão bản ở hai người cảm nhận vẫn tính là một cái tốt thương nhân, không giống những người kia người có thể viên gạch đập trí Bất Lương gian thương. Khinh kẹt ở thôn trên đường sóc này Mercedes, đi ngang qua Thái Bình trấn cuối cùng đi tới Thanh Sơn thị trấn. Ngày hôm nay vừa vặn là chủ nhật, trên đường phố lui tới xe cộ cùng người đi đường qua lại không dứt. Bởi vì có việc trọng yếu muốn làm, hơn nữa đâu đâu cũng có người, hai cái nguyên bản đối với mỹ nữ nghệ thuật rất là có một fan dám thưởng lực có, vì thanh niên lúc này cũng không thể không tạm thời thả xuống đối với nghệ thuật theo đuổi. Chu Vũ mắt quan lục lộ thai ngay bắt phương, Chu Hổ thì lại cẩn thận mà lái xe cộ, xuyên qua đám người, lại xuyên qua người, cuối cùng hai người rốt cục đến dược liệu thị trường. Hai người đem khinh tạm đứng ở bãi đậu xe. một người một cái ba lô đem lâm hoa cùng bất lao thảo bối ở phía sau bối, còn cái kia bán xe rau dưa không thể làm gì khác hơn là thả ở trong xe, tin tưởng nơi này vẫn chưa có người nào tệ nhặt đến đánh những này xem ra rất phổ thông rau dưa chú ý. Bởi ca lương tử trong nhà phải đi trước, hiện tại cũng là hơn 8 giờ, vì lẽ đó trong thị trường có vẻ khá là lênh lảnh, hoàn toàn không có ban ngày doanh nghiệp thì loại kia náo nhiệt tình cảnh. Hiện tại mỗi cái thương gia chính tổ chức nhân thủ từ trong kho hàng hướng về chính mình quay hàng trước sĩ mảng trên đại bản đưa ngày hôm nay muốn bán dược liệu, cho nên nói cho dù Chu Vũ Ca lượng ăn mặc khác loại, phía sau cong lấy một cái rõ ràng là chứa dược liệu đại ba lô, cũng không ai có lúc đáp để ý đến bọn họ. Ca lượng đúng là bất đi bị người náo qué nhiêu khổ. Cách thật xa liền có thể thấy nho nhã quách lao bản chỉ huy vài tên công nhân hoặc kiểm kê hoặc bản đưa tải, cho dù là như vậy ngày nắng to, Lão Quách đồng chí như trước là áo sơ mi trắng lam quần tây, chân đạp một đôi màu nâu bị rải sang đan. Cả người có vẻ sạch sẽ sạch sẽ, vẫn cứ biểu hiện ra một cái lao niên nam nhân phong náo. Một ngày kế sách ở chỗ thần, lại nói Quách lão bản nhìn thấy các công nhân viên mao đương ngày hôm nay muốn bán ra dược liệu cả lưu loát trắng non khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo nụ cười. Tuy nói gian hàng của mình đại, nhưng là mình chiêu mộ này mấy cái công nhân tố chất thực là không tồi, này vẫn chưa tới điểm ni liền đem hết thảy đều cả lưu loát không thấy bên cạnh mấy cái quầy hàng còn ở vội vàng sao. Bọn họ quầy hàng diện tích nhưng là so với mình nhỏ hơn nhiều. Coi như Quách Vân Lượng quay đầu ngắm nhìn bốn phía thời điểm, bất thình lình phát hiện từ đáng xa quá trên đường đi tới hai vị trẻ tuổi. Nhìn thấy này hai người trẻ tuổi Quách Lao Bản là buồn vui đan sen, Lưu cũng không phải đi cũng không phải. Muốn nói tới hai người trẻ tuổi khi, làm, ca ca chu vũ vậy tuyệt đối là cái có đầu góc, làm việc đại khí, hơn nữa làm người xử sự chú đáo một người, cùng với hắn như một xuân phong. Khiến người thoải mái ghê gớm Nhưng là làm đệ đệ chu hổ cái kia chính là mình ác ngộng Lao quách đồng chí đến hiện tại cũng nghĩ không thông Muốn nói hai người là thuốc bá huynh đệ Sinh hoạt hoàn cảnh lại gần như Theo đạo lý giảng tính cách quái dị khắp mọi mặt hẳn là cũng gần như Nhưng là cái này nhìn như trung thực Hàm dày vô cùng to con kỳ thực chính là một cái giả làm heo ăn thịt hổ chủ nhân Mấy lần trước do hắn đến buôn bán hồng cảnh thiên chính mình thực tại lĩnh giáo một phen Thực sự là một cái khó chơi Vì mấy phần tiền cũng có thể với ngươi làm phiền một buổi trưa lưu manh. Quách Vân Lượng nhớ rõ lớn hơn thứ tiểu tử này mang người tiền lời Hồng Cảnh Thiên, bởi vì ở Hồng Khô trên không tới vị, chính mình đã nghi chụp một ít lượng nước, kỳ thực cũng chính là tượng trưng tính chụp điểm mà thôi. Mấy trăm khối truyện tiền. Thế nhưng không nghĩ tới cái này, nhìn như hàm hậu ngốc đại vóc đem mình kéo đến bên cạnh liền bắt đầu bạch tử mở ra. Kết quả này nhất bạch tử chính là 2 giờ, Chu Hổ Lăng là đem chu ra thôn lịch sử từ Tam Quốc giáng đến hiện tại. Giảng giải ở quốc hơn một nửa cái thời kỳ lịch sử chú gia thôn người không sợ cường quyền không sợ sơn tặc giặc hoa, vì quốc gia cường thịnh cùng nhân dân giải y hoi u mà quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Giảng đến động tình chỗ cái này ngốc đại vóc còn thỉnh thoảng lau mấy lần nước mắt. Nói xong cổ đại, cận đại sử, chú hổ còn nói nổi lên chú gia thôn sự hiện đại, năm đó giết tiểu quỷ tử anh hùng có mấy cái hiện tại bệnh đến độ không lên nổi kháng, sẽ chờ buôn bán hồng cánh tiên kiếm lưỡng tiền xem bệnh. lại nói cái kia mấy cái nằm ở trên giường lao anh hùng vào lúc này chính mắt ba ba chờ đợi mình nắm tiền trở lại xem bệnh cứu người đây. Mấy trăm đồng tiền a, cái kia có thể mua bao nhiêu dược a? Cuối cùng Quách Vân Lượng nghe cảm giác chính là nếu như không có Chu gia thôn đám người này ở bên ngông lịch sử dòng Lũ phòng Trường Viêm hoàng huyết mạch liền muốn đoạn tuyệt. Hơn nữa chính mình là một cái so với hoàng thế nhân còn không phải là người người, nhân gia kháng chiến lao anh hùng chính nằm nhồi trên giường bệnh đến không lên nổi. Phía bên mình còn muốn đem nhân ra cứu mạng tiền cho khấu trừ, thực sự là nghiệp trướng nặng nề à, ngươi nói ông trời làm sao liền không đánh lôi đem tự mình cho nổ chết đây. Sau đó lương tâm phát hiện quách lao bản không chỉ có không có khấu trừ cái kia mấy trăm đồng tiền lượng nước tiền, hơn nữa còn nhiều cho chú hổ hai ngàn đồng tiền để dùng cho những kia lao anh hùng xem bệnh, kết quả chú hổ lại là đem hắn dừng lại, một trận tốt khoa. Đợi đến chú hổ đi rồi, quách vân lượng này mới phản ứng được. Cảm tình mới vừa rồi bị tên tiểu tử thúi này cho mang tới câu bên trong, ngươi nói ngươi bán một lần hồng cảnh thiên thế nào cũng có thể bán cái năm, tháng 7 năm sau không ngàn, còn kém này mấy trăm đồng tiền tiền thuốc. Này rõ ràng địa chính là ở lắc lư chính mình à. Từ đó về sau chỉ cần là chú hổ mang người tiền lời hồng cảnh thiên Quách lao bản liền dứt khoát không dám đối mặt, ai biết vừa thấy mặt sau còn phải bị tiểu tử này lắc lư đi bao nhiêu tiền. Quách vân lượng đang suy nghĩ đây, chú vũ ca lượng đã đi tới cửa hàng trước. Chu Vũ hai tay ôm quyền cười ha hả nói rằng: "Quách lão bản, mấy ngày không gặp xem ngài này mặt đỏ lử lử, bảo đảm là chuyện làm ăn náo nhiệt tại Nguyên Quần Quần a." Tiểu Chu lão đệ, vẫn là ngươi sẽ nói, cái gì mặt đỏ lử lử? Tập hợp tử kiếm cơm ăn thôi. Không giống các ngươi ca lưỡng có thể tìm tới tốt như vậy dư liệu, ta nếu là có các ngươi ca lưỡng phương pháp cũng đi đào hồng cảnh thiên, sao có thể đại hạ thiên ở lại đây chịu tội đây? Khiêm tốn, Quách lão bản ngài thực sự là quá khiêm tốn. không trách có thể đẩy lên chuyện lớn như vậy nghiệp. Tiểu đệ này mấy ngày nay tử thực tại có chút vội, vì lẽ đó cũng không thời gian tới xem một chút quách lão bản, hết thảy sự tình đều là huynh đệ ta hổ tử giúp đỡ xử lý, tiểu tử này tâm nhãn trực, thẳng thắn, hơn nữa nói chuyện cũng không trải qua đại não, nếu là có địa phương nào sông tới quách lão bản mong rằng ngài đại nhân có lượng lớn đừng tìm hắn tính toán a. Lao quách đồng chí liền cảm thấy gáy gữa ra gió mát, cảm tình hai chàng này ngày hôm nay là tổ đoàn đến lắc lư chính mình. Liên Chu Hổ tiểu tử kia điểm nào có thể cùng tâm nhãn trực thẳng thắn dính lên một bên. Ai nói tiểu tử này nói chuyện không trải qua đại náo? Nếu như đúng là nói như vậy mình bị lặc lưu đi 2000 đồng tiền vậy mình không phải thật trở thành chư sao? Bây giờ nhìn lại hai chàng này có tương đồng chỗ, vậy thì là tử không biết xấu hổ, nói chuyện không đáy tuyến, có thể đem cái chết người nói sống, đương nhiên cũng có thể đem người sống tức chết rồi. Chu Vũ nào có biết có nhiều như vậy đạo đạo? Lại nói Chu Hổ cuống quế lão bản 2000 đồng tiền chuyện này hắn cũng không dám nói cho Chu Vũ a. "Ai, Chu lão đệ, ngươi cùng lệnh đệ đều là nhân tuyển, lão ca ta là kính ngưỡng vạn phần a, được rồi ta không nói cái đề tài này, các ngươi cả lượng hôm nay tới ta người này sẽ không là có chuyện chứ?" Chu Hổ ngại ngùng địa cởi cợt, hướng Quế Vân Lượng giơ ngón tay cái lên, hạ thấp giọng có chút thần bí nói đến, "Quế lão bản, ngươi thực sự là có thể khắp hội toán a, ngài khoan hãy nói hai anh em chúng ta hôm nay tới đúng là có chuyện tìm ngài." Nhìn thấy Chu Hổ cái kia mở lớn bánh bột ngô mặt cười híp mắt, không có tới do Quách Vân Lượng liền cảm thấy có chút sợ hãi, bất quá cũng may lúc này có Chu Vũ theo, Quách lão bản mới không mượn dùng liệu trốn chạy đi. "Ồ, tìm ta có việc gì?" "Tiểu Chu lão đệ, không phải lại có thứ gì tốt đến chiếu cố lão ca chứ?" Chu Vũ nhìn hai bên không ai, cũng không nói lời nào, trực tiếp từ Chu Hổ sau lưng ba lô bên trong lấy ra hai cái bất lao thảo đưa tới Quách Vân Lượng trước mặt, nhẹ giọng nói rằng: "Quách lão bản, Không biết đồ chơi này ngài Thu không? Bất Lão Thảo. Hoang Dại Bất Lão Thảo. Quách Vân Lượng đó là người gì? Chỉ liếc mắt nhìn liền biết là hai cây Bất Lão Thảo. Chỉ là bởi kích động, này giọng liền hơi lớn, trêu đến cửa hàng xung quanh người đều thân đầu hướng về bên Ngài Thu. Quách lão bản, ngài thực sự là mắt vàng chói lửa a, một chút liền có thể nhìn ra đây là Hoang Dại Bất Lão Thảo, thực sự là nghe đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên tấn công a. Vốn là Chu Vũ còn muốn lại dụệ vài câu thơ. Thế nhưng Bất Lao Thảo ở trước Quách Vân Lượng lúc này nào có thời gian nghe hắn mủ bậy tự. Một cái liền đem cái kia hai cây Bất Lao Thảo đoạt lại, hai con mắt không chớp một cái điệu nhìn chằm chằm Bất Lao Thảo, thần tình kia quả thực so với xem một mỹ nữ còn muốn chăm chú. Khái khái, cái kia Quách lão bản à, ngài đừng chỉ nhìn a, đồ chơi này ngươi đến cùng thu còn chưa phải thu. Ngươi nếu như không thu hai anh em chúng ta còn phải đến nơi khác nhìn đây. Thu, ai nói không thu. Thấy hoang dại Bất Lao Thảo ta không thu. Ngươi làm ca ca là nhị đốc từ đây. Được rồi, các ngươi cũng đừng đến nơi khác lượn quanh, như vậy bất lao thảo có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, 10 đồng tiền một gốc cây, bảo đảm là thành sơn huyện quanh thân cao nhất giới nhi. Quách Vân Lượng đỏ mắt lên nói rằng. Chu Vũ gật gật đầu, cái giá này nhưng là không thấp, muốn nói tới cái quách lao bản làm lên chuyện làm ăn cũng thật là thành tín, liền hướng về điểm này hồng cảnh thiên cùng bất lao thảo bán cho hắn ngược lại cũng đúng là bán đối với người. Nhìn lao quách có chút kích động, Chu hổ vì sinh động bầu không khí, đột nhiên đem bàn tay tiến vào nhị cầu ca ba lô bên trong nắm một con lâm hoa đi ra cắt ở quách vân lượng trước mắt sái quái địa nói rằng, Chu lão bản, ngươi xem đây là cái gì? Quách vân lượng vừa mới bắt đầu tốt huyền không để chu hổ dò đến, bất quá khi thấy rõ ràng chu hổ trong tay đồ vật thì vẫn là hầu như đều muốn nảy lên, tiện đà thở dài một tiếng, quay về chu vụ nói rằng, tiểu chu lão đệ, không phục cao nhân có tội à, lão ca ta ngày hôm nay là triệt để mà chịu phụ. Không nghĩ tới các ngươi ca lương đem Tân Đông Bắc Tam Bảo đều cho tập hợp tử toàn, các ngươi nếu như không phát tài quả thực đều không có thiên lý. Bất quá những này Lâm Hoa không phải là ta môn đàn, các ngươi nếu là thật có nguồn cung cấp hơn nữa cũng muốn bán, ta có thể giúp các ngươi giới thiệu mấy cái tiểu lâu hòa hội ông chủ, phòng trưng bọn họ hội đối với ngươi đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Thật tốt người a, cái này cần bất đi chứng minh ca lương bao nhiêu sự tình a. Cảm động sau khi Chu Vũ đã nghĩ tiến lên ôm một cái lao quế lấy đó cảm ta. Không nghĩ tới còn có so với hắn càng kích động, chú hổ thẳng thắn tiến lên liền cho láo quách tới cái hùng ôm, đem quách vân thiên ước đến là đỏ mặt tiên hai, ở giữa không trùng khua tay mua chân. Trước 132, Thanh Sơn thị trấn tìm người mua ba. Quách vân lượng sống hơn 40 năm, bởi gia đình cùng cá nhân địa vị nguyên nhân, tiếp xúc không giàu sang thì cũng cao quý, cho dù đến hắn nơi này bán dược liệu người hái thuốc cũng là đối với hắn lễ kính rất nhiều, nơi nào sẽ từng có như thế kịch liệt ôm ấp. Này bất thình lình bị Chu Hổ này hổ hại tử lập tức ôm vào không cũng thật là dọa ra một thân bạch mao hãn. Chu Vũ ở một bên cười híp mắt nhìn, đúng là không có ngăn cản, lại nói vị này Quách lão bản thực sự là quá nhỏ nhã, tuy rằng nhân phẩm không sai, thế nhưng đồng thời làm việc mà vẫn còn có chút bất đắc kính, để Tam Lư tử cho hắn thân ba thân ba cũng tốt, người này cũng không có thể tổng thể thì tung bay ở đám mây không phải. Thế nào cũng phải tiếp tiếp đất khí chứ. Xoay chuyện vài vòng sau, Chu Hổ đem Quách Vân Lượng để xuống. Lão Quách lau đảo một cái tốt huyền không ngã sắp xuống, trên đầu Hãn Nào hào đi xuống chạy, vội vàng từ trong túi quần móc ra khăn tay lau mồ hôi. Bên cạnh mấy cái công nhân nhìn thấy ông chủ già khiếu cũng đều cong lấy thân thể lén lén cười đến không ngậm miệng lại được. Sát song Hãn sau Quách Vân Lượng tàn nhẫn mà trừng một chút Chu Hổ, có chút bất đắc dĩ nói với Chu Vũ, "Tiểu Chu lão đệ, hai ta thương lượng làm sao? Ngươi sau đó có thể hay không không để cái tiểu tử thúi kia tới chỗ của ta bán hồng cảnh thiên? Ta biến thành người khác được không?" Thay cái bình thường điểm, thoại thiếu điểm, thậm chí ta cũng có thể mỗi kg hồng cành thiên cho các ngươi thêm dài một đồng tiền. Chỉ cần không cho tiểu tử này ở ta trước mặt xuất hiện, coi như là thường tiền ta cũng nhận. Ta phỏng chừng nếu như lại để tiểu tử này tới chỗ của ta, ta không phải là bị hắn làm cho táng ra bại sản nhảy lầu mà chết chính là bị hắn tức chết hoặc là lạc tử. Ngược lại chỉ cần tiếp tục cùng tiểu tử này giao thiệp với ta đó là một con đường chết. Chù vũ há to miệng, đây là một tình huống thế nào? Quách lao bản làm sao hội phiền muộn thành như vậy? Chẳng lẽ Tam Lư Tử đối với nhân gia làm cái gì chuyện thương thiên hại lý? Đây chính là đại sự, nhất định phải để hỏi cho rõ, bằng không sau đó mọi người còn làm sao gặp gỡ? Tam Lư Tử, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi đối với nhân gia Quách lao bản làm thịt cái gì thương thiên hại lý sự tình? Ngươi xem một chút đều đem người ra cho cả gia trong lòng ngâm ảnh, tuy rằng nhân gia dài đến là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái cực kỳ thế nhưng ngươi cũng không phải có cái gì ý đồ không an phận à. Ngươi nói ngươi làm như vậy xứng đáng chu gia thôn lão các thiếu gia, xứng đáng thay công, xứng đáng sinh ngươi dưỡng cha mẹ của ngươi sao? Coi như là ngươi xứng đáng bọn họ, vậy ngươi nói một chút ngươi xứng đáng ta. Xứng đáng Quách lão bạn sao? Lao Quách ở một bên nghe được nổi da gà đều đi ra, này mẹ tiếp cùng mình dài đến kiểu gì có cái dám quan hệ. Hơn nữa tiểu tử này cũng quá tà ác chứ. Hai cái đại nam nhân làm cơ loại sự tình này cũng là có thể lung tung nói sao? Chu Vũ lưu loát chính là hơn ngàn chữ. Ở quá trình này Chu Hộ vẫn không lên tiếng, cuối cùng mới nhượng nhượng địa nói một câu, "Nhị cậu ca, ta yêu thích mẫu, không thích công." Chu Vũ há miệng, nhìn dáng dấp còn muốn kế tụ phun. Quách Vân Lượng run run một cái, sau đó một cái bước xa vọt tới Chu Vũ trước mặt, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ tản nhẫn mà bưng kín cái miệng của hắn, đầy mặt đỏ chót địa cầu khẩn nói, "Tiểu Chu lao đệ, ca ca sai rồi, ngươi vẫn là đừng tiếp tục nói. Ca ca ngày hôm nay ra ngoài không mang trừ tà phù, đều là tà xác, đều là tà xác." Quên lão bà ngươi liền không muốn kiếm tốn, ngươi có thể có cái gì thắc? Lại nói ngươi vẫn là bị người hại, xem ta trở lại không đánh chết tên tiểu tử túi này, coi như cho ngươi hả giận. Lao Quách tức giận đến mặt đều tái rồi, thở phì phò nói rằng: "Tiểu Chu lão đệ, ta xem như là thấy rõ, cùng các ngươi tiểu ca lưỡng một sướng một họa ngày hôm nay đây là tổ đoàn khí ta tới là không. Ngươi không phải muốn biết nguyên nhân sao, vậy ta liền cẩn thận cùng ngươi nói một chút." Nói xong Quách Vân Lượng liền đem Chu Hổ này mấy ngày nay tử phạm vào ngập trời tội cùng Chu Vũ lại nhại một lần, ai thành muốn làm lão Quách sau khi nói xong Chu Vũ không chỉ không có trách cứ Chu Hổ, hơn nữa còn hướng về hắn giơ ngón tay cái lên tán một cái. Sau đó Chu Vũ lại vỗ vỗ Quách Vân Lượng cánh tay thở dài nói, "Quách lão bạn, từ ta góc độ giảng nhà chúng ta Chu Hổ vẫn đúng là không có làm thác cái gì, chính là ta ở đây cũng đến như thế làm. Ngươi là không biết thôn chúng ta trải qua có bao nhiêu khổ." Khả năng theo các ngươi mấy trăm đồng tiền không tính cái gì. Thế nhưng ở chúng ta nơi đó xem như là không thiếu. Có một số việc ngươi khả năng không biết, vì khiến Hong Khô hiệu quả đạt đến tốt nhất, chúng ta nơi đó phụ trách cái này việc mấy vị thúc thúc đại gia đi sớm về tối hầu như đều không nháy mắt địa liên tục nhìn chằm chằm vào Hong Khô kỳ, chỉ lo đem hỏa hầu cho tính sai, nếu như nói như vậy bọn họ không riêng có lỗi với bọn họ chính mình, bọn họ sợ hơn chính là xin lỗi toàn thôn phụ lao hư thân. Bất quá chúng ta sau khi trở về còn muốn đối với mấy người kia tăng mạnh huấn luyện, dù sao cũng là chúng ta bên này chưa hề đem chất lượng làm tốt. Ngươi yên tâm, loại sự tình này ta bảo đảm sau đó sẽ không phát sinh nữa. Mấy câu nói này nói tới còn như là chuyện như vậy nhỉ, quét vấn lượng khí nhi cũng tiêu, bất quá vẫn còn có chút hoài nghi hỏi, Tiểu Chu lão đệ, thôn các ngươi thật đến có giết qua quỷ lão bát lộ lão anh hùng. Chu Vũ gỡ ngực, ngẩng đầu lên tự hào điệu nói rằng, đương nhiên Năm đó giết qua tiểu quỷ tử lão bát lộ còn dư lại 8 người, ít nhất một vị cũng có 70-80 tuổi. Được, ta Quách Vân Lượng mặc dù là người một cái, làm chút không vào đề tiểu buồn bán, thế nhưng đời ta bội phục nhất chính là vì dân vì nước anh hùng, bằng không ta cũng sẽ không để cho Chu Hổ tên tiểu tử thối này quải đến trong hầm. Nghe ngươi vừa nói như thế ta này trong lòng liền rõ ràng sáng. Chuyện vừa rồi ca ca quả thật có trách nhiệm, như vậy đi, các ngươi sau đó nếu như còn có hồng cảnh thiên liền hướng ta chỗ này được. Ta tương tin các ngươi thôn nhân phẩm, sau đó thôn các ngươi đưa tới Hồng Cảnh Thiên liền miễn kiểm, trực tiếp cân trả thù lao, các ngươi xem tiểu gì? Đương nhiên Chu Hổ cũng muốn kế tục tới chỗ của ta, ta còn thực sự liền muốn nhìn một chút tiểu tử này có còn hay không khó nhịn lại từ ta chỗ này lắc lư đi độ vận. Ha ha ha ha. Quách Vân Lượng sau khi nói xong cảm thấy thú vị, dị nhiên bắt đầu cười ha hả. Chu Hổ thì lại thật không tiện địa gãi gãi đầu, liên tiếp địa khà khà cười khúc khích. Quách lão bản đại khí Muốn không thế nào ta thường xuyên cùng chú hổ nói, vốn bán phải tìm quách lao bản người như vậy, làm người thành tín còn đại khí, như vậy chúng ta cũng thư thái. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt à, hai ngày nữa còn có thể có mấy vạn cân hồng cảnh thiên cho ngươi đưa tới, ngươi vẫn là mau mau chuẩn bị nhà kho đi, đừng đến thời điểm luống cuống tay chân địa không chứa nổi. Mấy vạn cân, phẩm chất cũng giống như ngày hôm nay tốt như vậy. Quách vân lượng kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy chú vũ khẳng định địa gật gật đầu sau khi... Vị này xưa nay nho nhã quách lão bản cũng lập tức đem Chu Vũ ôm lấy đến luân hai vòng, sau đó liền vô cùng phấn khởi địa muốn đi tìm nhà kho. "Này, này, quách lão bản, ngươi không thể ăn ngon ngọt liền đi a, chúng ta này Lâm Hoa còn không tin tức đây. Ngươi không phải muốn giới thiệu cho ta mấy cái ông chủ sao?" Chu Quách Vân Lượng dừng bước chân, thật không tiện địa nói rằng, "Tiểu Chu lão đệ cho ngươi cười chơi rồi. Ngươi xem chuyện này cả, vừa nghe nói có nhiều như vậy hồng cảnh thiên ta liền cái gì đều quên. Cấp ngươi đợi lát nữa." Ta trước tiên đánh hai điện thoại cho các người liên hệ liên hệ. Nói xong cũng đi hướng về phòng làm việc của mình gọi điện thoại. Chu Vũ ca lững lợi dụng lão quếch gọi điện thoại thời gian ở quầy hàng bên tìm cái góc dưới trướng nghỉ ngơi một lúc. Chu Hồ gia hỏa này dù sao đã tới mấy lần, vào lúc này đang cùng mấy vị nhân viên cửa hàng cùng nhau huyên thuyên đây. Khoảng chừng sau 10 phút quếch Vân Lượng cười ha hả đi ra, cao hứng nói với Chu Vũ, "Tiểu Chu lão đệ, Thu Lâm Hoa người ta cho ngươi tìm kỹ." Đối phương nghe nói trong tay ngươi có hàng sau khi cao hứng đều muốn nhảy lên, lập tức liền muốn chạy tới ta chỗ này. Thế nhưng ta suy nghĩ bà ta chỗ này dù sao cũng là cái dược liệu thị trường không tiện lắm, liền ta quyết định vẫn là đến hắn nơi đó tốt hơn, nhân ra vậy cũng là xa hoa quảng hắn rượu, so với ta chỗ này nhưng là mạnh hơn. Quách lao bảng thực sự là rất cảm tạng ai, bất quá tiểu đệ có câu nói không nhanh không chậm à, không biết vị bằng hữu kia của ngươi làm người làm sao. Ý của ta là người tốt nhất phẩm từng chiếm được quan. cho dù giá tiền thấp điểm cũng không có gì. Chúng ta cần chính là một cái có thể trường kỳ hợp tác ông chủ. Trường kỳ hợp tác? Ý của ngươi là không chỉ ba lô bên trong những này Lâm Hoa? Nếu như nếu như vậy tiểu chú lão đệ ta liền không thể không bội phục ngươi, ai bì a, hoang dại Lâm Hoa cũng có thể trường kỳ bắt được, thật không biết ngươi là lệ gái nào tôn Bồ Tát. Bất quá ta cho các ngươi giới thiệu người các ngươi cứ việc yên tâm, tuy rằng nhân gia có tiền, thế nhưng phẩm hạnh tuyệt đối là cây gậy, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. lại nói có thể gặp phải các người khách hàng lớn như vậy ai dám để cho các ngươi chịu thiệt a, các ngươi nếu như một đời khí không bán cho đối phương vậy đối phương còn không đến cấp tử. Lại như ta như vậy, ta hiện tại liền đặc biệt sợ các ngươi cá lưỡng. Lao Quách nói xong còn mở ra cú tiểu vui đùa. Nếu đối phương nhân phẩm tốt lại có tiền, Chu Vũ không đạo lý không đi gặp thấy vị này nhiều kim ông chủ lớn, lại nói trong ngọn núi cũng không có thiếu thứ tốt, nói không chừng sau đó còn có thể cùng vị ông chủ này kế tục hợp tác đây. Vốn là Quách Vân Lượng muốn phải lái xe đưa ca lượng đi qua, thế nhưng bị Chu Vũ từ chối, nhân gia lão Quách còn có lớn như vậy quay hàng ở chỗ này đây, ngày đó cũng là rất bận đạo, vì lẽ đó có thể không phiền phức nhân gia còn chưa phải phiền phức tốt. Cùng Quách lão bản lại thương lượng một chút bất lao thảo sự tình, lão Quách ý tứ là bất lao thảo hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành thục, tốt nhất là tháng hái, khi đó dự liệu mạnh nhất, cũng có thể bán ra giá tiền cao, hiện tại tốt nhất lấy hồng cảnh thiên làm chủ. Nhân gia ở nghề này sờ soạng lăn mò mấy chục năm, vì lẽ đó Ca Lượng tự nhiên là nghe chuyên gia, liền ở lão quách căn dặn lên kinh tạm, chạy thị trấn Vân Thiên Tửu lâu mà đi. Muốn nói tới Vân Thiên Tửu lâu, Thanh Sơn thị trấn dân chúng không có một cái không biết, là thị trấn một khối vang dội bằng hiệu, hơn nữa giá tiền công đạo, không dối trên lửa dưới, cho tới mỗi ngày đều là tân khách trần ích, cái kia bạc kiếm được hại đi tới. Đến Vân Thiên Tửu cửa lâu, Ca Lượng xuống xe, liền thấy ở cửa lớn đứng một cái hơn 40 tuổi năm nam nhân. một thân nhàn nhã tở sơ, khuôn mặt đoan chính, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn, trắng nõn khuôn mặt trên hiện lộ ra thương nhân độc nhất khôn khéo. Người kia đang đứng ở cửa khoảng trừng, trái phải quan sát, nhìn thấy ca lượng xuống xe cái kia năm người vội vàng tiểu chạy tới, quay về hai người hỏi, hai vị tiểu huynh đệ là không phải lão quách giới thiệu đến tiểu Chu lão đệ. Chào ngài chào ngài, là hai anh em chúng ta, ngài chính là quách lão bản bằng Hữu Lưu lão bản chứ? Nhìn thấy ngài thật cao hứng, ta là Chu Vũ. Vị này chính là đệ đệ ta chú hổ. Lưu Vân Phi vội vàng đem hai vị quý khách cho lui qua phòng làm việc của mình, dặn do người phục vụ lên hai bôi ôn trà, sau đó liền tình tế đánh giá này hai người trẻ tuổi. Trưng 133, bán món ăn ký 1. Này hai người trẻ tuổi mặc dù trang một mặc chút, thế nhưng dựa vào chính mình mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm hai tiểu tử này có thể không cho không. Đầu lĩnh vị kia ca ca tướng mạo đoan chính, nói chuyện hào phong kéo léo, trưng mực thích hợp. Tuyệt đối không phải một cái không từng ra gia tộc trong ngọn núi Hán tử. Mà cái kia đệ đệ mặc dù coi như có chút hàm hậu, thế nhưng một đôi mắt hổ thỉnh thoảng bước lên tinh quang, đúng là một cái giả vờ ngây ngốc hảo thủ. Chuyện này không thể kìm được Lưu Vân Phi không trọng thị, phải biết này hai người trẻ tuổi là có thể trưởng kỳ cung cấp lâm hoa, vậy cũng là hoang dại lâm hoa a hơn nữa Lao Quách còn cố ý căn dặn chính mình ngàn vạn muốn xuất ra hoàn toàn thành ý, cũng tuyệt đối đừng nắm hai chàng này coi thành đứ ngốc. bằng không cuối cùng ngươi sẽ phát hiện kỳ thực tối ngốc vẫn là chính mình. Tổng thể tất cả muốn quy củ địa, không muốn cả cái gì yêu tiêu thân, tin tưởng này hai người trẻ tuổi hội cho hắn kinh hỉ. Song Vương khách sáo một lúc sau, Ca Lượng cũng mặc kệ nơi này thì văn phòng, ở Chu Vũ ánh mắt ra hiệu dưới, Chu Hổ đem bản tay tiến vào đại ba lô bên trong bắt được hai con lâm hoa đưa tới Lưu Vân Phi trước mặt để hắn tiên nghiệm nghiệm hóa, hai người hiện tại kỳ thực vẫn là rất rất ngốc, mắt thấy nhanh lên một chút bán, còn có hơn nửa xe rau dưa không có bán đây. Ngày hôm nay nếu như bán không xong ngày mai sẽ không tươi, tự nhiên cũng không bán đấu giá ra giá tiền cao. Vì lẽ đó, ca lượng ở Vân Thiên Cửu lâu nơi này đã nghĩ đem sự tình làm lưu loát thật sớm điểm đi bán món ăn. Lưu Vân Phi tỉ mỉ mà nhìn mấy lần hai con đại lâm oa, càng xem lòng tràn đầy càng là vui mừng vô hạn. Thật nếu có thể trường kỳ cho tới loại này cao cấp hóa, chính mình hoàn toàn có thể đến tỉnh thành lại mở một nhà chi nhánh, hơn nữa không bao lâu nữa liền có thể nhanh chóng dựng bước. Đây chính là ông trời cho mình một lần cơ hội tuyệt vời, cũng không thể lộ vào. Nghĩ tới đây Lưu Vân Phi chân thành điệu nói rằng, hai vị tiểu chu lao đệ, ta xem các ngươi cũng là thực sự người, ca ca ta cũng vậy chân tâm muốn kết giao hai vị, như vậy đi, giống như vậy Lâm oa ta cho các ngươi 80 đồng tiền một con, các ngươi xem tiểu gì? Nếu như cảm thấy giá tiền thấp chúng ta liền lại tính toán tính toán. Ca hai cái đúng rồi một chút, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, cũng may này hai vị cũng coi như là trải qua sóng gió người. vẫn là rất tốt che giấu ở. Chu Hổ vào lúc này con người do hắc biến hồng, sau đó lại do hồng thật vất vả biến trở về hắc. Trong lòng rầm rầm điệu nhảy lên, chơi xanh a, đại địa a, lúc nào cốc cũng biến thành như thế đăng giá. Chẳng lẽ đồ chơi này có thể lôi ra vàng. Chu Vũ khống chế lại nội tâm kích động, lại tinh tỉnh rụt rè một lúc, sau đó mới nhẹ như mây gió điệu nói rằng, "Hành. Nếu Lưu lão bản nói là cái giá này vậy thì cái giá này được rồi, ngược lại sau đó cũng là bằng hữu." Ta còn có hợp tác thời điểm, ngài nói đúng không? Ha ha ha, hay, hay. Không trách Lao Quách vừa nãy ở trong điện thoại vẫn khen các ngươi đây, làm việc sảng khoái, gọn gàng nhanh chóng, là khối tài liệu tốt, các ngươi đã đồng ý cái giá này, vậy thì như thế định, bất quá Ka Ka còn muốn hỏi một câu nữa. Các ngươi 1 tháng có thể cung cấp bao nhiêu chỉ? Nếu như nhiều ta liền phái xe đi kéo, ít đi các ngươi đến thị trấn làm việc thời điểm thuận tiện cho ta sao đến là được. 1 tháng mà gần như hơn 1.000 không con đi. Cụ thể có thể kéo dài thời gian bao lâu ta liền không biết, phòng trường trong vòng 1 năm là không thành vấn đề. Nhiều ba bao nhiêu? Hơn 1.0000 con. 1 tháng, không phải 1 năm. Ai u tiểu chu lão đệ, ca ca trái tim nhưng là nhục làm, không chịu nổi như ngươi vậy vui đùa à. Mẹ nhà nó, ca lưỡng không nghĩ tới cái này xem ra khá là chăm chú, hơn nữa khôn khéo cực kỳ lưu ông chủ lớn dĩ nhiên sẽ nói ra một câu như vậy vui đùa thoại. Nhất thời bị lôi đến không xong rồi. Ở một bên các các điệu cười vài tiếng. Cuối cùng Chu Vũ ôm bụng nói rằng, "Lưu lão bản, ngươi quá tài tình, cảm tình trái tim của ngươi là nhục làm, lẽ nào chúng ta liền không phải? Ngươi thề quá những khát chất liệu trái tim sao?" Ha ha ha cười chết ta rồi. Lúc này Lưu Vân Phi cũng cảm giác mình câu nói mới vừa rồi kia sắc thực buồn cười, không khỏi cũng bắt đầu cười ha hả. Đều nói giỡn là trên thế giới đẹp nhất nữ ngữ, trải qua chớp mắt này cười to sao. Ba người trong lúc đó mới lạ cảm cũng không còn. nói chuyện trở nên càng thêm tùy tiện. Hơn nữa ca lượng như quen thuộc, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, mà Lưu Vân Phi càng là giới kinh doanh kỳ tài. Vì lẽ đó mấy phút sau ba người đã thuộc như cháu. Cuối cùng Lưu Vân Phi lại nghiêm túc xác nhận một lần, lúc này rốt cục tin tưởng Chu Vũ có thể 1 tháng cung cấp hơn 1.0000 con lâm oa, cuối cùng hơi xúc động điệu nói rằng, hai vị lão đệ, ta làm tiểu lâu này hành đã mười mấy năm, cùng lão quế là bạn tốt. có thể nói ta nhiều năm như vậy đều là làm được lương tâm chuyện làm ăn, các ngươi nếu như tin tưởng ta sau đó này Lâm Hoa sẽ đưa đến ta chỗ này đến, ta chỉ định không thể bạc đãi các ngươi. Hơn nữa ta cũng ăn ngay nói thật, các ngươi nếu như 1 tháng cung cấp 1.0000 con ta còn có thể miễn cưỡng ăn, nếu như nhiều hơn nữa nhiều điểm ta cũng không thể ra sức, các ngươi nếu như không ngại ta lại giúp các ngươi tìm cái người mua, nhân phẩm các ngươi yên tâm, so với ta còn muốn phúc hậu, hơn nữa gia hỏa kia cũng thích cùng người trẻ tuổi ở cùng nhau nhi. Các ngươi nếu như gặp mặt bảo đảm có thể chơi thân." Chu Vũ gật gật đầu, vị này Lưu lão bản nói chuyện thực sự, người cũng rất sảng khoái, phòng trưng bằng hữu của hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào, quách Vân Lượng không phải là một cái ví dụ rất tốt sao?" Nghĩ tới đây Chu Vũ nói rằng, cái kia hai anh em chúng ta liền cảm tạ Lưu lão bản, không biết ngài vị bằng hữu này là làm cái gì. Hắn nha là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, gọi Liêu Trạch Thành, hiện tại ở tỉnh thành mở ra một nhà hội sở cùng hai nhà tử lâu. Cho dù ở tình thành như vậy, Tinh Anh tập trung địa phương danh hiệu của hắn cũng có thể đứng hàng vị trí thứ ba giáp, các ngươi nếu như cùng hắn thành lập quan hệ hợp tác, tin tưởng đối với các ngươi sau đó cũng sẽ rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa cái này nhân tính cách rất tốt, cả ngày cười vui vẻ, nói không chắc các ngươi còn có thể trở thành là bạn tốt đây. Chu Vũ ánh mắt sáng lên, thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối à, sau này mình nhất định sẽ lợi dụng không gian cùng không gian thủy bồi dưỡng ra lượng lớn có đặc sắc hoa quả cùng rau dưa cùng với loại cá cái gì. đang lo không đụng tới đại chủ cô đây, cái này nghi giống như dư thì lại thành ra hỏa không chính là người chính mình muốn tìm sao? Lưu lão bản vậy thì theo lời ngươi nói làm đi, ta cảm thấy ngược lại thị trấn cách chúng ta thôn cũng không coi là xa xôi, chính là cách tỉnh thành lái xe cũng là bốn, năm tiếng lộ trình. Hơn nữa thôn chúng ta phong cảnh tú lệ, các ngươi nếu là có thời gian chúng ta không ngại ước cái thời gian ngươi mang theo bằng hữu của ngươi đến chúng ta nơi đó nhìn lâm hoa, thuận tiện cũng tán giải sầu. điều đệ cho các ngươi thêm làm điểm chim chí thỏ rừng cái gì nếm thử tiên, ngươi thấy có được không? Lưu Vân Phi ánh mắt sáng lên, cái này tiểu Chu lão đệ thực sự là hiểu y a, ý đồ này không sai, tin tưởng Liêu tên béo nhất định sẽ yêu thích. Thành, tiểu Chu lão đệ liền như thế định, ca ca đến thời điểm nhưng là đi nhà các ngươi thảo chén nước uống rượu, các ngươi cũng đừng cả cái gì món ăn, rau dại đại bánh bột ngô cái gì cứ việc trên, đương nhiên nếu là có ngươi nói những kia món ăn dân dã liền tốt hơn rồi. Còn có a ngươi cùng Chu Hổ sau đó có thể đừng một cái một cái lưu la bạn, ta và các ngươi hai cái tiểu tử hứa ý, ta cũng đừng quản tuổi tác cái gì, các ngươi sau đó gọi ta lão Lưu hoặc là Lưu ca là có thể. Lời còn chưa dứt, nóc ở bên cạnh Chu Hổ mau mau thừa cơ hô hai tiếng Lưu ca, đem Lưu Vân Phi chọc cho lả cười ha ha. Mang theo bán đi 50 con lâm oa 4000 đồng tiền, ca lương từ biệt Lưu Vân Phi, cầm lái khinh tạm chạy thành sơn huyện mặt nam chợ bán thức ăn mà đi. Muốn nói Lưu Vân Phi cũng là mở tiểu lâu, chính mình những này rau dưa bán cho hắn cũng được, thế nhưng Chu Vũ kéo không xuống cái này dung mạo, luôn cảm thấy có loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác, còn không bằng ca lượng thoải mái đi đến chợ bán thức ăn bán đi đây. Lúc này cũng vẫn chưa tới 10 giờ, chính là bán món ăn tốt thời gian. Ca lượng đến địa phương sau mau mau dỡ hàng, đem xe trên rau dưa như thế lấy một túi hạ xuống, sau đó ngay khi thị trường bên cạnh tìm khối đất trống bắt đầu mua đi đứng dậy. Theo lý thuyết hiện tại đã sắp đến tháng 7, đại địa bên trong giao dưa đã thành công thủ, vì lẽ đó trong thị trường bình thường giao dưa cũng chính là hai khối tiền khoảng chừng, trái phải, nhưng là Ca Lượng cảm giác mình giao dưa ngồi vị tuyển mỹ, không thể liền tiện nghi như vậy địa bán đi, liền hung ác tâm dưa chuột cùng cả chua gọi ra bốn khối tiền một cân giá tiền, cả cùng thanh tiêu các loại, chờ, muốn đến ba khối tiền một cân. Liền Ca Lượng liền đắc ý mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ảo tưởng như thế này mọi người tranh tương mua chẳng cảnh. Nhưng là đợi lại các loại, ngoại trừ mấy người hỏi giá tiền sau cho mấy cái liếc mắt ở ngoài thậm chí ngay cả một cân một hai đều không bán được. Cuối cùng nhân viên quản lý thị trường cũng lại đây thêm phiền, lấy náo quấy nhiều thị trường trật tự vì là do đem hai người đánh đuổi. Ca lưỡng hôi lưu lưu đem đồ vật lại bàn lên xe, chú hổ khóc cấp lại tương điệu nói rằng, nhị cầu ca, ta xem hai anh em ta cũng không phải bán món ăn liêu, nếu không chúng ta liền tiện không lọt siêu điệu bán đạt được, tốt xấu cũng có thể đổi điểm tiền linh hoa. Chú Vũ tàn nhẫn mà lường hắn một cái, không cam lòng địa nói rằng, không được. Những này rau dưa vị tốt như vậy, nếu như ban tháo chính là đối với chúng nó xỉ nhục, lại nói ta còn không cam lòng đây. Mẹ kiếp, bọn họ không phải bốn khối tiền hiểm quý sao. Lao tử như thế này cần phải tám khối tiền lại bán cho bọn họ. Chú Hổ cảm giác nhị cầu ca đây là khí phong đang nói mê sáng đây, liền cẩn thận từng ly từng tí một địa tiến đến chú Vũ trước mặt rôi ra hai ngón tay đầu nhược nhược hỏi, nhị cầu ca, đây là mấy? Mẹ tiếp, hai thôi. Hả? Trả lời, còn không điên? Chu Vũ vào lúc này thật muốn bóp chết cái này hài hóa, không trách tiểu tử này hình dáng cao lớn thu kệch, cảm tình là xưa nay không biết sót rồi a. Nghĩ một hồi Chu Vũ đi tới phía sau xe, ở xe đấu bên trong liền vẹt ở mở ra. Chu Vũ nhớ tới xe đấu bên trong có vài món bình thường mấy cái thuốc thúc đại gia hồng khô hồng cảnh thiên thì xuyên y phục rách dưới, khả năng là lần trước trang xong sau xe rơi vào xe đấu bên trong. Muốn nói người trong thôn bình thường ăn mặc trên y phục miễn không được cũng phải có mấy cái miếng vá, có thể tưởng tượng được những kia trên y phục nhất định là bù đắp lại bù, mặt trên tất cả đều là lít nha lít nhít miếng vá hơn nữa mặt trên dính đầy vết mồ hôi cùng bùn đất. Nếu như nhớ không lầm còn có vài món phá áo đông là giữ lại buổi tối trống lạnh, trong ngọn núi buổi tối dạ Hàn lộ trùng, lạnh lớn hơn vẫn đúng là đến khoác đồ chơi này. Đương nhiên cái kia vài món áo đông cũng là miếng vá thêm miếng vá, hơn nữa còn khắp nơi lộ ra cây đông. còn không đổi kịp xin cơm mặc trên người. Cũng không lâu lắm Chu Vũ liền tìm hai bộ rất có đại biểu tính y phục cùng hai cái phá áo đông từ xe đấu bên trong nhặt xuống. Chu Hộ Bản Năng liền cảm giác thấy hơi không ổn, ai biết vẫn đúng là như hắn suy nghĩ. Tam lưu tử, lên xe thay quần áo, nhanh, đừng ma ma tứ tứ. Hai anh em ta ngày hôm nay lại hợp tác một cái, ngươi tất cả cũng phải nghe lời của ta, ta đợi lát nữa liền đến mặt phía bắt chợ bán thức ăn, không đem những này rau dưa giá cao bán đi ta liền không họ chu. Nghe xong nhị cậu ca, Chu Hổ run run một cái tốt huyền không một cái đĩnh tổn ngồi dưới đất. Trương, bán món ăn ký hai. Khi còn bé hai nhà trong nhà đặc biệt cùng, khi đó ban công nhưng là thứ tốt, làm sao ca lượng không có tiền mua a? Chỉ có thể cách thật xa thu ban công cái dương nuốt nước miếng. Cuối cùng ca lượng thực sự là thèm ăn không chịu nổi liền về nhà ăn trộn gà trứng đổi ban công ăn. Làm sao khi đó kê cũng ăn không đủ no a? Trong bụng thật vất vả tích góp điểm mỡ cách cái 3 ngày 2 ngày mới có thể lao lực về ở địa bỏ ra cái trứng. Vì lẽ đó các đại nhân đối với trứng gà số lượng tuyệt đối là nhớ tới gắc gạo, vậy còn không bị tóm gọn. Vì lẽ đó ca lưỡng bởi vì chủy sàm ăn trộm gà trứng đổi băng côn chuyện này cũng không thiếu ai thu thập. Cuối cùng ca lưỡng thực sự là bị đại nhân thu thập dập đầu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khắc ý nghĩ tử, liền đưa ánh mắt nhắm ngay trong sân rau dưa. Ngược lại đồ chơi này dài đến từng mảng từng mảng. Thiếu hơi lớn người cũng nhìn không ra đến, liền anh em lượng len lén ở nhà hái được chút rau dưa dự định đến trong chấn đổi chút tiền tốt mua bằng con ăn. Nhưng là đến trong chấn sau ca lượng mới phát hiện này món ăn con buồn cũng không phải tốt như vậy làm, đặc biệt là hai người tuổi tắc còn nhỏ, căn bản bán không được. Liền chú vũ liền ra một cái tổn chú ý, để chú hổ giả ngu tử, phẫn xí ngốc. Vì ăn được bằng con chú hổ khuất phục, phẫn trở thành chú vũ ngốc đệ đệ, chú vũ thì lại ở bên cạnh nước mắt nước mui địa nói trong nhà bi thảm. Kết quả cùng ngài Dao Dư lại bán, hơn nữa còn có thêm còn mấy thối người hảo tâm cho không tiền. Anh em lưỡng trở lại trong thôn sau liền khoe khoang đứng dậy, thỉnh ngột đám tiểu đệ tiểu muội ăn ban côn, kết quả người một nhiều chuyện tình liền bại lộ, lần đó anh em hai tốt huyền không có bị đại nhân đánh chết. Đoạn này ký ức đã thật sâu khắc vào chu hồ trong lòng, trong lúc lơ đãng sẽ nhớ tới. Bây giờ nghe nhị cẩu ca ý tứ nhi tựa hồ muốn lặp lại ngày hôm qua cố sự, ngay trái tim nhỏ sợ đến bay nhảy bay nhảy. không ngồi dưới đất coi như mình đủ kiên quyết. Nhị cổ ca, ta thân ca ca ai, ngươi sẽ không vẫn để cho ta giả ngu tự chứ? Ta nhìn ngươi tạm tha tiểu đệ đi. Lại nói ngươi xem ta hiện tại dài đến long tinh hồ mắt, dáng vẻ đường đường, chính là phấn kẻ ngu si cũng không giống a. Nếu không ngươi thử xem, ta đến phối hợp ngươi. Nhìn Tam Lư Tử muốn ăn đòn hùng dạng, Chu Vũ cũng nghĩ tới khi còn bé bán món ăn sự tình, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Nước mắt đều bật cười. Bất quá tiểu tử này câu nói sau cùng nói cái gì tới? Để cho mình phấn kẻ ngu si. Được rồi Tam lưu tử, chớ cùng ta sẽ vào, ta nói cho ngươi phấn kẻ ngu si sao? Lại nói ngươi cảm thấy ca ca ta liền rất giống kẻ ngu si sao? Khi còn bé chúng ta có thể phấn kẻ ngu si kiếm chút đỉnh tiền, nay đều qua mười mấy năm, chúng ta cũng nên rất nhanh tứ thời. Lần này cả điểm xa hoa thứ, ngươi yên tâm đi. co như là trong nhà lão nhân biết rồi không chỉ sẽ không trách chúng ta bảo vệ không cho phép còn có thể biểu dương chúng ta đây. Dù sao ta món ăn tốt như vậy không bán ra giá cao vẫn đúng là có lợi với chính mình. Người tốt nhất lái xe, chúng ta sớm một chút đến, tranh thủ sớm một chút đem món ăn bán xong chạy về trong thôn. Chu Hổ một mặt hoài nghi mà nhìn về phía Chu Vũ, kiên định nói, nhị cổ ca, ta làm sao cảm thấy nói chuyện với ngươi có chút không an toàn đây. ta quyết định lúc này chính là tử ta cũng sẽ không lại cùng ngươi phát dở đi tới, ngươi nói thật muốn là lại làm ra như vậy vừa ra để ngươi quen thấy ta còn có thể xuống không? Vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay chính là nói ra bông hoa đến ta cũng sẽ không đi. Thật sự không đi. Nói không đến liền không đi. Nam nhân mà nói chuyện là có thể coi là mấy? Nếu như ngươi ngày hôm nay theo ta đi qua, cho ngươi 500 đồng tiền tiền công. Mẹ kiếp, nhị cổ ca, ta thực sự là quá đau đớn tâm, nhiều năm như vậy huynh đệ Ta là xá dạng người người không biết. Một ngàn, đây là giá cao nhất mã. Không đi dẹp đi, ta tìm Trương Cường lại đây phối hợp ta, lại nói kỹ xảo của hắn cũng không kém. Nhị cầu ca, ta xuất hiện đang đau lòng đến độ muốn đi nhảy sông tự vẫn, chúng ta nhưng là huynh đệ trong nhà à, có chuyện bày đặt huynh đệ không cần làm sao có thể phiền phức người ngoài đây. Không phải là nhiều nhất phối hợp phối hợp ngươi giả ngu bán biêu sao. Bộ này lộ ta thủ, lại nói ta trù ra thôn đàn ông còn có sợ sự tình sao. Chu Vũ trong lòng cảm khái và phẫn, xã hội thật mẹ kiếp là cái đại nhiệm hang a, lại nói tam lưu tử đứa nhỏ này trước đây là cỡ nào thuần khiết hoàn mỹ a. Để phân kẻ ngu si liền phẫn kẻ ngu si, để phân si ngốc liền phẫn si ngốc, làm sao đến xã hội trên lăn lộn mấy năm liền cho nhộm thành như vậy cơ chứ? Đương nhiên những này chỉ là trong lòng nói, Chu Vũ là không dám nói ra, bằng không để tam lưu tử nghe được phòng trường tiểu tử này lập tức liền có thể cho mình quật ngã sau đó cắn chết chính mình. Nhìn thấy Chu Hổ lõu cánh tay vặn tay hào ý chí chiến đấu sục sôi mặt đất quyết tâm, Chu Vũ cũng là không nhịn được cười. Nay tràn đầy một xe rau dựa tuy nói chất lượng được, thế nhưng không ra điểm kỳ chiêu vẫn đúng là không thể giá cao bán đi, hiện tại đã không phải hương tiểu không sợ ngõ nhỏ thâm thời đại. Nếu muốn lạ kỳ chiêu phải tam lưu tử phối hợp. Lại nói tiểu tử này ở phương diện này quả thực chính là cái kỳ tài. Tốt lắm, ngươi đã muốn đi trước hết đem mặc quần áo này mặc vào. Chờ sau đó sao xem nếu có thể nhịn xuống tiện đem nhất phá áo đông cũng mặc vào, nhớ tới đến thời điểm phối hợp ta là được. Được rồi. Ngài liên nhìn được rồi, bất quá nhị cầu ca một ngàn đồng tiền cũng không thể đã quên à. Yên tâm đi, ngươi cái tử tham tải, đến thời điểm ta đem một ngàn khối toàn bộ đổi thành cương băng để chết ngươi. Khá khá, chỉ cần ngươi cam lòng liền thành. Muốn nói chú hổ trước đây chính là làm kiếm khách ngày này, tự nhiên miễn không được muốn thường xuyên đến thị trấn. Vì lẽ đó xe nhẹ chạy đường quen liền đem lái xe đến thị trấn Vương bắt chợ bán thức ăn. Hiện tại đã hơn 10 giờ, chính là một ngày khi làm mua thức ăn đỉnh cao. Nông mậu thị trường phụ cận người ta tập lập, đều là nhấp theo túi đẩy xe đẩy mua thức ăn. Ca Lượng đem rau dưa toàn bộ tá đi, bởi sợ sệt giữa đường lại bị người ta nhặt đi. Chu Vũ chạy đến thị trường quản lý nơi tìm tới người phụ trách, nói rõ chính mình vừa nãy trong ngọn núi đến, trong nhà loại điểm rau dưa muốn ở thị trường bên ngoài làm cái địa phương bán điểm tiền linh hoa. Người phụ trách vừa nhìn cái này trong ngọn núi đi ra thẳng nhỏ ngốc hiện tại còn ăn mặc kiện lộ ra cây bông, tản ra mảnh liệt mùi mồ hôi đại áo đông, cũng rất đồng tình, liền tượng trưng tính địa thu rồi 210 đồng tiền sẽ cung ý. Anh em lưỡng đem chuẩn bị kỹ càng tợ lật tiếp bố hướng về trên đất một phô, các loại dao dưa đều mang lên một ít, ngươi đừng nói, những này dao dưa cùng bên cạnh so sánh ưu thế quả thực quá to lớn, giữa chuột xanh tươi ngọc nhỏ, một cái có tới dài khoảng một thước, phía trước còn mọc ra thanh tân tiểu hoa cụp. Cả chua cái đỉnh vóc bán cân trở lên, phấn hồng phấn hồng, giao hẹn lại trường lại khoan, mặt trên còn mang theo giọt sương nhi, phong ánh ngọc nhỏ. Hết thể rau dưa nhìn liền cảm giác không bình thường, khiến người ta có thừng ngọc. Bán món ăn đi, trong núi lớn sản màu xanh lục không ô nhiễm rau dưa, quang chiếu thời gian đủ, dinh dưỡng phong phú, đi tới trước tiên, sau đó không có đi. Anh em lưỡng dự theo sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi tự nhi thét to mở ra. Ngươi đừng nói, này anh em lưỡng lân mặc khác loại. Một thân áo đơn có mảnh và không nói bên ngoài còn bộ một cái xưởng hoài pha áo đông, bị ánh mặt trời một chiếu thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng loáng. Hiện tại ở trong thành muốn nhìn đến như thế một thân trang phục cũng không dễ dàng. Hơn nữa hai vóc người khôi ngô, đặc biệt da rẻ hơi đen vị kia. Con tiến một bộ nấp nổi, có thể không phải là trong ngọn núi tiểu tử ngốc hình tượng sao? Cho nên nói hai người này tiểu tử ngốc nói mình là trong núi lớn đi ra đó là tuyệt đối không sai hiểu rõ. Nhìn lại một chút những kia như nước trong veo rau dừa thì càng thêm khẳng định nhất định trong núi lớn tràn màu xanh lục không ô nhiễm rau dừa, mọi người thì càng đệ bụng, vì lẽ đó này một thét to thật là có không ít người sang đầy xem náo nhiệt. Nhìn thấy không ít người xung tới, Chu Vũ biết cơ hội tới, là con la lả mã liền xem phía dưới này vừa ra, liền hướng về đại gia ôn quyền. Đại gia bác gái thúc thúc bá bá đại nương thím ca ca các tỷ tỷ, các ngươi khỏe a, bọn ta anh em lưỡng là từ Thanh Vân Sơn lão trong rừng hạ xuống. Chúng ta nơi đó tổng cộng liền mười mấy gia đình, ở hướng Dương Pha trên loại chút rau dưa, bọn ta cũng không tiền mua phân hóa hảo cá dùng phân tất cả đều là trong rừng điều phận, đúc dùng thủy tất cả đều là bọn ta từ trên núi kế đó nước trong và gợn sóng nước suối, bình thường ăn những thức ăn này bọn ta cũng không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy thân thể này cốt đặc biệt cháng, xưa nay không sinh bệnh. Tiếp theo dùng tay chỉ chỉ Chu Hổ nói rằng, các ngươi đều nhìn thấy đệ đệ ta đi, hắn sinh ra thời điểm liền dinh dưỡng không đầy đủ, Suýt chút nữa chết rồi. Ta nương không có cách nào liền vẫn cho hắn quán món nan thang. Lúc này mới chậm rãi chậm lại, sau đó hơi lớn có thể ăn rau dưa liền càng dài càng khôn ngoo, mãi đến tận trưởng thành ngày hôm nay cái này khỏe mạnh hậu sinh. Lại nói đệ đệ ta năm ngoái săn thú thì đụng tới một con hùng người mù, hắn không có chạy vẫn cứ đem hùng người mù theo ngã xuống đất, bắt sống a còn có a, bọn ta tổ gia gia đều hơn 100 tuổi nhị không lung mắt không hoa, như thường còn có thể lao trong rừng săn thú. Lao nhị a đem trên ý thoác, để mọi người nhìn ngươi ăn rau dưa hiệu quả. Nghe nhị cậu ca ở bên cạnh ngủ bất tử, Chu Hổ tức giận đến trực cắn răng, thật muốn đem nhị cậu ca một cái tán chết, trong lòng bực tức nói, "Từ nhị cậu ca, ngươi mới dinh dưỡng không đầy đủ suýt chút nữa chết rồi đây, ngươi mới là uống rau dưa thang lớn lên đây. Lão tử khi nào đem hùng người mù theo ngã xuống đất. Nếu là thật có khả năng này, lão tử đã sớm tiến vào bộ đội đặc chủng. Cái nào còn có lòng thanh thản cùng ngươi cái này không biết xấu hổ ở đây bán món ăn." Mới vừa nghĩ tới đây, đông nhiên nghe được chú vũ để hắn tới quần áo, hầu như đều muốn khí bạo, mặt ức đến đỏ chót. Quả thực đều muốn khóc, này một ngàn đồng tiền quá mẹ kiếp không dễ kiếm à. Người vây xem nhìn thấy chú hổ dáng vẻ, lẫn nhau nghị luận, đại mội tử, người xem người sống trên núi chính là thực thành, một đại nam nhân thoát cái trên y còn có thể thẹn thùng thành như vậy, này nếu như ở trong huyện gan lớn điểm đại cô nương cũng dám thoát. Chính ở do dự không quyết định chú hổ đột nhiên nhìn thấy chú vũ muốn giết người ánh mắt. lại một lần xuất phục, không thể làm gì khác hơn là thoát trên y. Chu Hổ lúc này cũng không thèm đến rỉa, ngược lại đã không biết xấu hổ, may mà liền triệt để điểm. Sau đó tiểu tử này đi học viện Mỹ Tiên Sinh Khuyết Đại Địa xếp đặt mấy cái tạo hình. Chu Hổ vốn là cao to cường tráng, hơn nữa ở trong bộ đội luyện ba, bốn năm, này thể trạng khỏi nói nhiều cường tráng, trên người bắp thịt mụn nhọt lại như là con chuột con giống như, theo Chu Hổ không ngừng mà ra sức nhi còn trực lúc nhích, khỏi nói có bao nhiêu sóng động. Chu Vi lập tức vang lên ngạc nhiên cùng ước ao âm thanh. Xem một ít đại cô nương tiểu tức phụ mặt cười trực nhiệt. Nhìn thấy mọi người hứng thú bị đê tới, Chu Vũ lại nói tiếp, vốn là nghi bọn ta xưa nay cũng không có từng hạ xuống sơn, an mặc chi phí hầu như đều là các trưởng bối mấy năm trước từ bên dưới ngọn núi có về, vì lẽ đó cũng không biết những thức ăn này đặc thù a. Mãi đến tận năm ngoái trong ngọn núi tới một vị đạo trưởng, ai nha, các ngươi là không biết ta Người đạo trưởng kia giải đến quả thực lại như bọn ta gia thần tiên họa bên trong thiết quải lý như thế, phía sau còn đeo một cái đại hổ lô rượu đây. Nói tới chỗ này Chu Hổ Lăng đầu lằng nao địa chen miệng nói, "Cẩu ca, ngươi nói tới không đúng, ta xem vị kia lão thần tiên hình dáng giống Thái Thượng lão quân." Chương 135, không phải oan giả không tụ đậu một. Cái này tử tam lưu tử, làm sao xưng hô như vậy chính mình? Lẽ nào phía trước không nên thêm cái hai sao? Đây là Trần Chuỷ điệu trả thù a. Chu Vũ trong lòng hận hận thầm nghĩ, thế nhưng vào lúc này hắn cũng không dám đối với Chu Hổ tức giận, nhiều người nhìn như vậy đây, liền nói rằng, không đúng, ta nhìn lại như thiết quải lý. Kết quả hai người liền vì tranh luận vị đạo trưởng kia hình dáng giống ai bắt đầu đối với văng. Người chung quanh đều tạo sự xôn xao, thật là chuyện lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều, hai người này tiểu tử ngốc là bán món ăn tới vẫn là làm biện luận tới. Bất quá nhàn đến không có chuyện gì nhìn hai người này kẻ ngu si xối vai hề ngược lại cũng không tội. Làm sao cảm giác so với Triệu Bản Sơn tiểu phẩm còn có ý tứ chứ? Ngay khi hai người tranh luận không ngớt thời điểm, chu vi rốt cục có người không kiềm chế nổi, ở trong đám người la lớn, ta nói hai vị đại huynh đệ, các ngươi nhanh đừng cãi, Thái thượng lão quân cùng Thiết Quải Lý là thầy trò quan hệ, đều không khác mấy rồi, cho nên nói các ngươi cả lượng vẫn là mau mau bản món ăn đi. Ha ha ha. Trong đám người bùng nổ ra từng trận tiếng cười. Chu Vũ cùng Chu Hổ Lơ đãng đúng rồi một thoáng ánh mắt, khuôn mặt lộ ra một vẻ gian kế nụ cười như ý. Nếu cái kia vị đại ca nói thiết quải lý cùng Thái Thượng lão quân là thầy trò, vậy đã nói rõ hai anh em chúng ta ánh mắt vẫn là gần như ha. Hành, phía dưới ta liền nói tiếp ta muốn ăn. Lại nói vị này lão thần tiên ở bọn ta nơi đó ăn vài bữa cơm, sau đó liền tìm đến tộc trưởng, nói hướng Dương Pha trên những kia món ăn hấp thu cái gì thiên điệu tinh hoa, công hiệu hầu như cùng mười mấy năm nhân xâm trại gần đủ rồi, nói này món ăn hẳn là rất đáng giá, để chúng ta năm nay nhiều loại điểm có thể hạ sơn đến thị trấn bán. cũng có thể để trong thôn càng nhiều người thu vào nhiều điểm, chúng ta cũng có thể cẩn thận mà cải thiện cải thiện sinh hoạt. Nay không từ tối ngày hôm qua chúng ta mười mấy hộ liền không có ngủ suốt đêm đêm món ăn vận đến bên dưới ngọn núi, tộc trưởng nói hai anh em chúng ta thông minh nhất, liền phái hai anh em chúng ta tiền lời thức ăn. Trước khi đi lão tộc trưởng ngàn dặn dò vạn dặn muốn hai anh em chúng ta giải một chút tinh thần, tuyệt đối đừng bị người thành phố khi, làm kẻ ngu si cho sái. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là rất thông minh. một trăm trong vòng thêm phép trừ là không làm khó được ta, mọi người nói ta ngốc sao?" Người chung quanh cười ha ha, cùng theo lên nói rằng, "Không đốc, không đốc." Trong lòng nhưng thầm nói, "Không đốc là không đốc, chỉ là có chút không có tâm nhãn, ngươi nói hắn gia đại nhân làm sao liền yên tâm để bọn họ đi ra bán món ăn đây? Đáng tiếc hai cái cháng hắn a." Bất quá điều này cũng làm cho đại gia tin tưởng Chu Vũ theo như lời nói, lại nói ra mặt dày cũng là có cực hạn. Lúc này còn để trần trên người Chu Hổ bị tao đến đầu đều sắp giáp đến đũng quần bên trong, trong lòng không ngừng mà nguyền rủa còn ở miệng đầy náo pháo Chu Vũ, tử nhị cậu ca liền biết cùng bề tử, lớn như vậy chính mình cũng không như thế ném hơn người a. Ai, anh chàng một đời anh danh ngày hôm nay hủy hoại trong một ngày a. Gia Cắt Tiểu Tiểu cùng Liễu Thanh Thanh này một đôi bạn gái thân thừa dịp ngày hôm nay cuối tuần liền hẹn ước cùng đi ra đến đi dạo phố. Mắt thấy sắp ngọ, Gia Cắt Tiểu Tiểu mới nhớ tới đem mẹ dặn chính mình mua thức ăn sự tình quên đi. Liên rồi cùng Liêu Thanh Thanh đồng thời đi tới chợ bán thức ăn. Hai tỷ muội vừa tới chợ bán thức ăn cửa lớn, liền phát hiện cửa lớn bên phải bị người bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng địa vây quanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được mọi người tiếng cười. "Thanh Thanh, nơi đó có náo nhiệt, chúng ta đi nhìn bái. Còn chưa phải muốn, chúng ta mau mau mua thức ăn chứ. Muốn không sau đó Nhi A Ji lại muốn gọi điện thoại thúc ngươi." "Hi hi, ta mới không sợ chúng ta ra quặp cái đây. Tốt Thanh Thanh theo ta đi xem xem mà." Từ lần trước bị họ chu cái kia hai cái bại hoại hiệu lầm sau tan này tâm tình liền vẫn không dễ chịu. Hừ, cái kia hai tên này thực sự là quá đáng ghét, đặc biệt là cái kia tử nắc nổi thực sự là sắt tâm không thay đổi, lại dám hai lần dùng con mắt bất lịch sự buồn cô nương. Ai nha, không nói, nói chuyện cái này ta lại phải tức giận. Đi thôi, hai ta cũng đi xem xem, nói không chắc sẽ có cái đó thú vị sự tình xảy ra đây. Liêu Thanh Thanh không cưỡng được ra các tiểu tiểu. chỉ có thể bất đắc dĩ theo nàng hướng phía trước đi đến. Lợi dụng cô gái ưu thế, hai vị mỹ nữ tận lực địa hướng về trước chen chen. Khi thấy tình hình thì ra cắt tiểu tiểu lau mấy lần đôi mắt đẹp, tiếp theo chính là mày liễu dựng thẳng, ngực lớn khẽ run. Liền ngay cả thanh thuần đến phảng phất không dính khói bụi trần gian liễu thanh thanh cũng là đàn khẩu khẽ nhếch. Tay ngọc khẽ che. Hai nữ liếc nhau một cái, phát hiện ánh mắt của đối phương tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này chính là Chu Vũ ăn mặc kiện phá áo đông ở cái kia Bạch Tử chính mình giao đưa cường đại kiện thể công năng, mà Chu Hồ chính như kiện mỹ tiên sinh bình thường để trần cánh tay ở nơi đó bày tư thế, hai cô bé cái nào thấy qua cái này. Má cửa mặt ngọc như phấn hồng hoa đào giống như, mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng hai nữ ánh mắt như trước nhìn chằm chằm phía trước hai cái tiểu tử lốc, liền thấy Chu Vũ khoác kiện lộ ra cây bông phá áo đông đứng ở nơi đó nước bọt bay ngang, mà Chu Hồ phối hợp Chu Vũ ở làm tư thế. Khi, làm Hai người tranh luận đến vị đạo trưởng kia như thiết quản lý vẫn là như thái thượng lão quân thì hai vị mỹ nữ thực sự là không nhịn được, lẫn nhau nâng khanh khách cười không ngừng, liền nước mắt đều bật cười. Mà khi Chu Vũ nói khoác chính mình giao dư có thể cùng mười mấy nam nhân xâm dại so với thời điểm ra cắt tiểu tiểu cười đến cơ hồ đều muốn nằm sát xuống đất. Khanh khách, Thanh Thanh. Không xong rồi, không xong rồi, cười chết ta rồi, ta nếu như cười chết ngươi như thế này trở lại nói cho ta mụ nhất định phải tìm hai người này bại hoại báo thù cho ta ha. bụp bụp bụp rồi. Lưu Thanh Thanh làm một bên cười biên rối đau, cái này thần kinh đại điều hảo tỷ muội vẫn đúng là dám nói, cười chết còn muốn tìm người ra báo thủ. Bất quá đôi kia Chu gia huynh đệ thật là cũng quá thú vị. Nợ nụ cười một lúc ra cắt tiểu tiểu tổng thể xem là khá đứng lên tới, có chút tiểu đắc ý đối với Lưu Thanh Thanh nói rằng, "Thanh Thanh, ngươi nói hai người này bại hoại có thể hay không là tên lừa đảo? Muốn không thế nào nơi nào đều sẽ có bọn họ đây. Lần trước là mua cá miêu Lúc này tại sao lại bắt đầu bán thức ăn? Hơn nữa còn ăn mặc như thế có đặc sắc, nếu ta nói bọn họ chính là lừa gạt người. Ngươi nói như thế này, chúng ta đi tới vạch trần bọn họ có được hay không? Liêu Thanh Thanh mau mau bưng kính hảo tỉ mỗi miệng, nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu tiểu, ngươi nhỏ giọng một chút nhi, nhân gia chỉ là bán món ăn lại không phải thưởng món ăn, chiêu ngươi chọc giận ngươi." Lại nói nhân gia lần trước có thể cứu hai ta, ta thế nào cũng phải tri ân báo đáp chứ. Ngươi điều này cũng tốt, trái lại là ân đền oán trả. Chúng ta nhìn lại một chút đi, nói không chừng nhân gia ra giao dưa chính là tốt đây. Bị Liêu Thanh thanh giáo dục một trận, gia Cát Tiểu Tiểu không lên tiếng, hai tỷ muội kế tục quan tâm tình thế phát triển. Lúc này trong đám người có người nói chuyện, "Tiểu tử, ngươi đem ngươi giao dưa cũng khoe đến trên trời, nói đến hiện tại chúng ta còn không nhìn thấy ngươi món năn ở nơi nào đây, nhanh lên một chút cho chúng ta xem một chút đi." Nguyên lai like cả lưỡng rau dưa than xếp đặt đến mức rất nhỏ, chỉ có đứng ở phía trước nhất mấy người có thể nhìn thấy rau dưa dáng vẻ. nhưng là mặt sau phần lớn mọi người không nhìn thấy. Hết cách rồi, Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đến bên cạnh mượn cái ghế, để Chu Hổ đứng ở mặt trên, cầm trong tay dao đưa hướng về mọi người biểu diễn. Tay trái cầm mấy cây dưa chuột cùng một cái dao hẹ, tay phải cầm lấy hai cái cả cùng vài con dây mướp, trên đầu đội lên một cái to lớn cả chua, những thứ đồ này phối hợp Chu Hổ cái kia cường tráng thân thể, dĩ nhiên hình thành một bộ hài hòa người cùng tự nhiên tráng lệ cảnh tượng. Đặc biệt là cái kia vài loại rau dưa dài đến cái kia thủy linh u. dài đến cái kia lại u. Mọi người dồn dập tới hứng thú, không ngừng mà hỏi: "Tiểu tử, nhìn dáng dấp món ăn là không sai, bao nhiêu tiền một cân a?" Chu Vũ Hàm hậu địa gái gái đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, những thức ăn này đều là trải qua không gian thủy đúc quá, so với trong thành những kia xa hoa trong cửa hàng tốt hơn không ít, những kia món ăn cũng phải cái 10 khối 20 khối, chính mình cũng không có thể môn thiếu. Liên cổ lá gan nói rằng, lão thần tiên từng nói, ăn những này giao dư tuyệt đối có thể tạo được cường thân kiện thể. độ thật lực tức giận công hiệu, để chúng ta thấp nhất không được thấp hơn 15 đồng tiền một cân. Nhưng là chúng ta mới tới sao đến liền hơi rẻ đi, những này cả, rau hẹ, dây mướp liền tám khối tiền một cân được rồi, dưa chuột cùng cả chua 10 đồng tiền một cân, bảo đảm đại gia ăn xong chớp mắt này còn muốn dưới dừng lại, một trận. Vừa nhìn mọi người nghe xong món ăn rồi muốn vỡ tổ, Chu Vũ lập tức lại nói, nói miệng không bằng chứng, đại gia có thể trước tiên nếm thử rồi quyết định có mua hay không, chúng ta buôn bán không xả thần nghĩa ở mà. Mọi người vừa nghe cũng là cái này Lý Nhi, muốn bao nhiêu tiền là chuyện của người ta nhi, có mua hay không còn ở với mình. Nếu là thật có hắn nói tới thần kỳ như vậy, mùi vị tốt như vậy mua điểm cũng chính là. Chu Vũ dùng hoa quả đao đem dưa chuột, cà chua, cả các loại chơ, cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ, đại gia dồn dập đẩy ra phía trước đến tranh tương tưởng thức. Lúc này ra cắt tiểu tiểu cùng Liễu Thanh Thanh cũng đẩy ra phía trước, nhìn đang bận bịu Chu Vũ hai cô bé cũng không chống đỡ nổi thành. bắt được hai khối dưa chuột cùng cà chua thưởng thức đứng dậy, thưởng thức qua sau xong xong trận to đôi mắt đẹp, lập tức lại tiếp theo thưởng thức cái khác vài loại rau dưa. Cho đến lúc này hai vị mỹ nữ mới phát hiện Chu Vũ còn thật không có lắc lư người, những loại rau dưa ăn sống đứng dậy mùi vị liền rất không bình thường, đặc biệt là dưa chuột cùng cà chua quả thực là có thể cùng những kia đỉnh cấp hoa quả cùng sánh vai, những kia rau dưa nếu như sao ăn bảo đảm cũng là mỹ vị, cái giá này vẫn đúng là không tính quý, này nếu như mua về nhà cho người nhà nếm thử cha mẹ còn không đến yêu thích tử. Bất quá cho dù như vậy cũng không có thể liền dễ dàng như vậy điệu buông tha hai người này bại hoại, liền ra cắt tiểu tiểu đi tới cái ghế trước mặt ngước đầu nhìn toàn thân treo đầy dao dưa chu gan bản tay Liếu Thanh Thanh cũng chỉ đành xoa huyệt thái dương đi theo. Lại nói Chu Hổ vào lúc này dường như một cái dao dưa tướng quân, ở tiếp được vạn người ngưỡng mộ. Kẻ này nhìn xuống mọi người, nhìn thấy mọi người dồn dập đến đây thưởng thức dao dưa, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý trong lòng thầm nói, thường đi, có thể sức lực điệu thường đi. Những này rau dưa nhưng là mùi vị tuyệt mỹ, chỉ cần làn đếm trải liền không thể không mua, đến thời điểm trắng toát bạc nhưng là tới tay, một ngàn khối A một ngàn khối. Ngay khi hắn hạ hê thêm phát náo thời điểm, lơ đãng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước người mình, đợi đến thấy trước mắt hai vị mỹ nữ thì tiểu tử này một cái tâm mắt không chế tốt huyền không trồng xuống. Rùi rùi con mắt chu hổ lầm bầm trong miệng, tiên sư nó, điểm quan trọng, giọt, không biết cái này sao bối chứ. Hẳn là nhìn lầm. Đúng đúng, chỉ định là nhìn lầm. Làm sao có như thế xảo sự tình đây? Này, nắp nổi, mù nói thầm cái gì đây? Có thể không phải là như thế xảo sao? Người coi ngươi thay đổi thân bị buồn cô nương liền không quen biết ngươi. Chính là lột da của ngươi da buồn cô nương cũng sẽ nhận ra xương của ngươi. Làm sao? Sợ sệt. Ta ký được các ngươi ca lưỡng không phải Chu gia thôn người sao? Các ngươi khi nào lại dọn nhà? Chương 136, không phải oan gia không tụ đầu ba. Chu hộ căn bản liền không nói với gia cắt tiểu tiểu thoại. Mà Lạp thật nhanh nhảy xuống hướng về bên cạnh Chu Vũ nơi bước nhanh tới. Chuyện này quá, mẹ kiếp đây là loài a. Hơn nữa cái này thế cựu tiểu nương bị thực sự không dễ chọc, vẫn là giao cho nhị cậu ca đến xử lý đi. Chu Vũ lúc này chính cho mọi người thưởng thức rau dưa đây, nay bất thình lình liền cảm thấy có người ở đuệ chính mình, quay đầu nhìn lại là Tam Lư tử cũng không hi đến phản ứng hắn, mà là quay đầu trở lại tiếp tục suy hư chính mình rau dưa đi tới. Mới vừa quay đầu liền nghe Chu Hồ ở phía sau nhỏ giọng nói rằng nhị cậu ca, lọi, lọi a. Cái gì nhục nhân bánh món ăn nhân bánh, này đều khi nào tiểu tử ngươi còn muốn ăn? Muốn ăn các loại, chờ, sau khi về nhà cho ngươi hai đại nương cho ngươi trưng một đại oa bánh bao thịt cho ngươi ăn cái đủ. Chu Vũ vừa nghe cái này khi a, tiểu tử này không giúp bận việc thì cũng thôi, làm sao cũng muốn ăn. Mẹ kiếp, nhị cậu ca, ta là nói chúng ta lọi, đại bọ sữa, chúng ta bị đại bọ sữa phát hiện. Ồ. Chu Vũ vội vàng quay đầu trở lại. Lúc này hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, cái kia thanh thuần kỳ ảo trên người mặc đạm màu xanh lục quần dài cô gái có thể không phải là Liêu Thanh thanh sao? Cho tới bên cạnh nàng vị kia đương nhiên là đầu kia đại bọ sữa. Dù La Chu Vũ ra mặt đủ hầu, thế nhưng diện đối với mình nhận thức hơn nữa còn thanh thuần như vậy cô gái vẫn còn có chút chỗ dạng, so với đáy dạy còn dày hơn ra mặt dĩ nhiên cũng đỏ lên. Bất quá Chu Vũ cũng biết lúc này không thể rồ dẻ, nếu bị cái kia thành thực mắt ra cắt ra nhã đầu một vạch trần nhưng là toàn xong. Lúc này Gia Cất tiểu tiểu hướng bên này đi tới, mặt cười trên còn mang theo một tia ánh mắt đặc ý, Liêu Thanh thanh nhưng là thật không tiện theo sát ở nàng mà sau, thỉnh thoảng lôi váy của nàng, nhìn dáng dấp vẫn là muốn đem nàng khuyên trở lại. Đi tới Chu Vũ ca lượng phụ cận, Gia Cất tiểu tiểu hai tay xoa eo thon nhỏ, nghẹo cổ đẹp đẽ địa nhìn chằm chằm hai người xem. Ngay khi nàng vừa muốn mở ra miệng nhỏ chất vấn Chu Vũ thì bên cạnh có hai vị đại nương lại chen tới chuẩn bị nếm thử rau dưa. Chu Vũ một suất ruột lớn tiếng mà nói với Chu Hồ: Lão nhị, còn ở này ngốc đứng làm gì? Không thấy bên kia còn có người muốn thưởng thức giao dư sao? Nhất định phải nhớ tới ca mới vừa rồi cùng ngươi nói tới thoại a, bị người lật nước ơn. Tất khi, làm, Dũng tuyên báo, ta có thể ngàn vạn không thể làm ra ân đền oán trả sự tình a. Nguyên bản còn có chút nóng nảy, Địa Chu Hổ nghe xong nhị cậu ca, ánh mắt sáng lên, chứa thụ giáo giống như nói rằng, yên tâm đi nhị cậu ca, ta sao có thể làm ra như vậy chó lợn không bằng sự tình đây. Nhân gia cứu ta mẹ. Nếu như ta là cô gái đã sớm lấy thân báo đáp, thế nhưng ta là cái nam. Cố gắng báo đáp nhân gia đó là tất yếu. Ca lưỡng lần này đối với lời nói đến mức đều rất lớn tiếng, Chu Vi thưởng thức giao dư đám người nghe được là đặc biệt rõ ràng, không khỏi cảm thán vạn phần. Này trong ngọn núi hài tử chính là tự thành, thật tốt hài tử a, nhưng đáng tiếc chính là đầu gốc có chút không đủ dùng. Kỳ thực ra cất tiểu tiểu thật không có cái gì ý đồ xấu. Chẳng qua là cảm thấy chính mình nắm lấy hai người này, bại hoại bím tóc muốn coi đây là áp chế đả kích đả kích bọn họ phách lối kiêu ngạo, nào có biết thoại còn không ra khỏi miệng ni liền bị người ta cho vây lại trong miệng. Gia Cát Tiểu Tiểu hiện tại là hết sức buồn bực, tốt huyền không có bị biệt thành nội thương. Hai người này bại hoại một sướng một họa địa ám chỉ chính mình nếu như vạch trần bọn họ chính là ân đền oán trả, chính là chó lợn không bằng. Hơn nữa cái kia tử nấp nổi lại vẫn muốn chính mình lấy thân báo đáp. Gia Phi cũng không trở về nhà chiếu soi gương, giai đến cùng cái hùng người mù giống như xứng với bổn cô nương như hoa như ngọc tiểu dung sao. Liêu Thanh Thanh nhìn thấy bạn gái thân phiền muộn dáng vẻ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ mỹ lệ độ cong. Bây giờ nhìn lại tiểu tiểu tuyệt không phải là đối thủ của người ta. Cái kia hai cái chàng trai đem tiểu tiểu ăn được gắt gao. Bất quá chuyện này xác thực cũng không quá nhân ra, nếu như chính mình hai người không đến trêu chọc nhân ra, nhân ra cũng không hội nói chuyện như vậy. thoại nói mình cùng cái kia Chu Vũ cũng coi như là hữu duyên, ngẫm lại liên tiếp 3 lần không hẹn mà gặp, Liêu Thanh Thanh phấn trên mặt lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Nhìn thấy ra Cát Tiểu Tiểu liền như vậy thẳng tắp điệu đứng ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi mà nhìn mình hai huynh đệ, Chu Vũ cũng cảm thấy không phải chuyện này nhi, liền hướng Chu Hổ trừng mắt nhìn, ý tứ đệ Chu Hổ đi quyết định ra Cát Tiểu Tiểu. Chu Hổ dùng sức nhi địa gái gái náo qua bị, một mặt phiền nuột đi tới ra Cát Tiểu Tiểu trước mặt, hết sức nhiệt tình hết sức thành khẩn hỏi, "Lão em gái" Ngươi muốn mua điểm cái gì món ăn? Ta cho ngươi bất 8%. Dung Lãnh buốt ánh mắt trước tiên đem Chu Hổ giết chết mấy lần, ra cắt tiểu tiểu miệng nhỏ cong lên, tức giận nói: "Này, nắp nổi, ngươi có ta đại sao một cái miệng liền lao em gái lao em gái?" "Nhà." "Nguyên lai like như vậy a, cái kia đại tỷ ngài muốn điểm cái gì rau dưa?" "Này, ta có lớn như vậy sao? Một cái miệng liền đại tỷ đại tỷ, ta cũng không có như ngươi vậy lễ độ." Cho dù có ở hắn khi còn bé ta cũng chỉ định là đem hắn thu thập phục phục thiết thiết. Ta là cái dựa vào, này không phải quá nhiều sao? Nghĩ tới đây Chu Hổ là thật tức rồi, liền lớn tiếng nói, "Nini, -ni, ngài yếu điểm cái gì? Ta cho ngài bớt 8%." Này hô to một tiếng nhưng là đem ra Cắt Tiểu Tiểu cùng Liêu Thanh Thanh lôi cái không nhẹ, ra Cắt Tiểu Tiểu càng là tức giận đến sắc mặt vi thanh, hai vũ run rẩy, đan tay chỉ Chu Hổ âm thanh run rẩy điệu nói rằng, "Nắp nổi, ngươi ngươi khốn nạn, ngươi bắt nạt người." Chu Vũ tuy rằng để huynh đệ trên đỉnh, thế nhưng Lỗ Thái vẫn chi lo lắng nghe động tĩnh bên này, kết quả là nghe được nhỉ nhỉ hai chữ. Không thể làm gì địa xoa xoa Huệ Thái Dương, cùng chính đang thưởng thức rau dưa hai vị bác gái bế thanh khiểm, liền trực tiếp đi tới Chu Hồ trước mặt. Hướng ra cắt tiểu tiểu chào một cái Chu Vũ nhỏ giọng nói rằng, vị này ra cắt gia đại muội tử, huynh đệ ta không biết nói chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Lại nói chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quan biết, đại gia nhượng bộ một bước ngươi xem coi thế nào. Như thế này ngươi liệu cô nương lúc đi mang mấy cân nhà chúng ta giao dừa trở lại đến thử, mùi vị còn chưa phải thắc. Cái kia liễu cô đường, ngài cảm thấy kiểu gì? Hừ, ngươi cũng không phải người tốt, bất quá so với cái kia nắp nổi nhưng là sẽ nói nhiều rồi. Gia Cát Tiểu Tiểu nói một chút ngữ khí rất hướng về, thế nhưng bị Chu Vũ vừa nói như thế cũng hết giận hơn một nửa. Nhìn thấy Chu Vũ nói chuyện cùng chính mình, Liễu Thanh Thanh không tự chủ được địa có chút sốt sáng. Cái này mới vừa rồi còn nước bọt bay ngang ra hỏa bây giờ lại còn không cam lòng đem cái này lộ ra cây bông phá áo đông ném mất, hắn lẽ nào liền không nóng sao? Bất quá người này tuy rằng khoác kiện phá áo đông, thế nhưng cũng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đặc biệt là cặp mắt kia tạc lượng tạc lượng, tựa hồ muốn xem xuyên chính mình đáy lòng bí mật. Chu tiên sinh chào ngài, chuyện vừa rồi cũng không hoàn toàn đoán Chu hồ huynh đệ, chúng ta cũng có trách nhiệm. Kỳ thực đại gia đã gặp được 3 lần, cũng coi như là bằng hữu, lại nói mở ra là tốt rồi. lại nói tiểu tiểu tâm điệu rất hiền lành, nàng tuyệt đối không có ý đồ xấu. Bất quá nhà người rau dưa mùi vị thực là không tồi, ta lớn như vậy còn chưa từng ăn mùi vị tốt như vậy rau dưa, ta ngày hôm nay liền làm ngươi cái thứ nhất người khách quen đầu tiên đi, ngươi mỗi dạng cho ta đến hai cân, ta ngọ mang về nhà cho ta mụ, nàng bảo đảm sẽ hạnh phúc đến không ngậm mồm vào được. Cái kia nắp nồi ca ca a, ngươi mỗi dạng cũng cho ta sưng hai cân, ngươi tuy rằng có cái hết sức vô căn cứ lệ đệ, đệ, thế nhưng các ngươi rau dưa, quả thật không tệ. Chu Hổ mãn đầu hấp tuyến, "Phản bác, mẹ kiếp, ra cắt ra phong nha đầu người sao nói chuyện? Một cái một cái nấp nổi, lão tử lại không phải trò ngươi, tiễn sá dạng đầu e ngại ngươi chuyện gì?" Mắt thấy một vòng mới chiến tranh lại muốn bạo phát, Chu Vũ cùng Liễu Thanh Thanh một người một cái đem một công một mẫu hai con cương lưu cho kéo qua một bên. Chu Vũ mau mau mỗi dạng dao dựa sưng hai cái hai cân phân túi sắp xếp gọn đưa cho Liễu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh ném 200 đồng tiền cầm đồ vật lôi kéo còn ở tức giận không thôi điệu ra cắt tiểu tiểu cũng như chạy trốn địa xuyên qua đoàn người. Đợi đến Chu Vũ đem tiền nhặt lên đến muốn trả lại cho Liêu Thanh Thanh thì từ lâu không gặp gia nhân tung tích, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem tiền bọc lại. Vậy cũng là là khai chương. Chương 137, Chu Hổ Hùng Tâm. Mọi người đều là thường thường mua thức ăn, không nói những này giao dưa có hay không những kia cái thần kỳ công hiệu. Chỉ là mùi vị này còn có thuần máu xanh lục không ố nhiễm liền giá trị tuyệt đối cái giá này. Tuy nói mọi người đều không phải đại phú đại quý, thế nhưng một trăm hai trăm còn chưa phải hội quá để ý, mua về nhà nếm thử tiền cũng là không sai, liền rồn dập móc ra túi tiền. Lần này đã xảy ra là không thể ngăn cản, người ba cân hắn hai cân không tới một canh giờ một xe rau dưa tất cả đều bán sạch, liền này còn có một phần nhỏ người không có mua được đây. Ở Chu Vũ ca lưỡng bảo đảm quá một cái lệ bái trở lại sau những người này mới phẫn nộ rời đi. Đợi đến đoàn người tán đi sau ca lưỡng đem bao tải cùng khung đều thu thập đến trên xe, sau đó trở lại trong buồng lái miễn cưỡng xoay xoay eo. Chu Hổ cười hì hì, quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu ca, ngày hôm nay thực sự là quá hiểm, may là người phản ứng cấp tốc, nếu không hai ta không phải làm lộ không thể. Ra cắt ra con bé kia thực sự là quá đáng ghét, không phải là khôn mặt không có điểm nào dễ coi sao. Từ sáng đến tối ruệ cùng tháng 2 năm 8 không ngàn giống như, nàng nếu như láo bà ta ngươi xem ta một ngày không đánh nàng tám vệ. Chu vũ cười cợt khuyên lơn, được rồi tam lư tử ngươi liền đừng nóng giận, ta xem nha đầu kia tâm nhãn không xấu, ngày hôm nay phỏng trưởng chính là muốn nắm ba nắm ba hai anh em ta, đến không nhất định là có phôi tâm. Lại nói nữa nhân ra dù sao cũng là cô gái, cùng một người phụ nữ có cái gì phân cao thấp. Bất quá ngươi câu nói sao cùng ca ca không tán thành. lại nói hiện tại cô gái vận đúng là chính là khuôn mặt đáng giá tiên nhất, hơn nữa nhìn nha đầu kia mặc diễn xuất điều kiện gia đình cũng sẽ không kém, chỉ bằng hai anh em ta hiện tại điều kiện nhân gia chính là muốn tìm cũng chắc chắn sẽ không tìm hai anh em ta như vậy, cho nên nói ngươi một ngày muốn đánh nàng 8 lần ý nghĩ chỉ có thể là giấc mộng muốn mà thôi, nếu muốn thực hiện vẫn cần nỗ lực a. Chu Hổ bĩu môi khinh thường nói, nhị cậu ca, ngươi không muốn chỉ trượng người khác quý phòng, diệt chính mình nội khí. Nếu ta nói chỉ bằng ngươi hiện tại phát triển thế Ta tin tưởng không ra 3 năm rưỡi tuyệt đối có thể ở Thành Sơn huyện nên ngang mà đi. Ngươi nói ngươi đều nên ngang mà đi còn có thể làm cho ta dựng thẳng hành sao? Ta là không phải ít nhất cũng đến bán nên ngang mà đi. Khi đó ta Chu Hổ sá dạ người vợ không tìm được. Đến thời điểm ra cắt ra nha đầu coi như là ở ta sau so dính đuổi sát ta ta có yêu hay không phản ứng nàng vẫn là hồi sự như đây. Lời nói này đến thật là lớn khí, tuyệt đối có thể được xưng là là hùng tâm trang trí. Nhưng là cái này cần đối với mình lớn bao nhiêu tự tin a. Tam Lư Tử, cảm tình ngươi sau đó có thể hay không lại thành Sơn huyện nên ngang mà đi còn phải xem ca ca. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ta sau đó phát triển làm sao, ngươi cũng không cho phép cho ta hả hê. Đang hoang làm người mới là chính đạo, nghe rõ ràng không? Kha kha, nhị cậu ca ngươi yên tâm, ta điều này cũng làm cho là sảng khoái sảng khoái miệng, nếu là thật có một ngày như vậy ta cũng không dám nên ngang mà đi a. Bằng không Thái Công còn không đến cầm gậy đuổi theo ta khắp núi chạy. Ha ha ha, cũng lạ, cũng lạ ha. Ca lưỡng ngồi ở trong buồng lái khán một lúc đại sơn. Tần Tính nói khoác một phen, sướng nghĩ đến một phen. Nói nói Chu Hổ liền cảm thấy không đúng, nhị cậu ca vào lúc này tại sao không nói chuyện, trái lại vẫn nhìn mình chằm chằm. Xem được bản thân truyền hình trực tiếp sao? Nhị cậu ca, làm gì như thế nhìn chằm chằm ta, đại lão gia ngươi có ác tâm hay không? Có chuyện nói mau. Nói sảng khoái. Còn không vội vàng đem tiền túi áo lấy ra hai tà tốt kiếm tiền a. Một lời thức tỉnh mọi người. Chu Hổ lúc này mới nhớ tới đến túi tiền còn ở chính mình cái mông dưới đáy ngồi đây. Liền mau mau đứng dậy cầm lấy túi nylon đựng tiền ca lượng nhỏ bài nước bọt bắt đầu mấy lên tiền mặt. Đếm xong sau anh em lương mắt to trừng mắt nhỏ, có điểm không thể tin được, liền lại đếm một lần, không sai, tổng cộng là 5.840 nguyên cả. Tan nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, Chu Hổ run rẩy nói rằng, nhị cậu ca, hai tà này một phiếu làm được. khô đến, có điểm lớn hơn a mụ, chỉ có ngần ấy phá giao dừa dĩ nhiên có thể bán được nhanh 6000 đồng tiền. Nay có còn hay không thiên lý nha. Đã một cước có điểm choáng váng chu hộ, chu Vũ vui vẻ nói rằng, Tam lưu tử, mau tỉnh lại đi, cái gì gọi là này phiếu làm được, khô đến có điểm đại. Ngươi cho chúng ta là thổ phỉ đây. Chúng ta đây là bằng đầu góc cùng chân thực đồ vật ở kiếm tiền, sau đó theo ca ca rất học đi, kiếm tiền tháng ngày còn ở phía sau đây. Nói Chu Vũ mới ra 1000 đồng tiền đưa cho Chu Hổ, Chu Hổ vội vàng từ chối không muốn. Trong miệng nói rằng, nhị cậu ca, ngươi vẫn đúng là cho a. Ta nhưng là cùng ngươi nói chơi, ngươi còn như vậy ta thật là tức rồi a. Chu Vũ đem trừng mắt, đừng rối giấm a, cho ngươi ngươi mượn, những ngày qua ngươi tuy rằng kiếm được ít tiền, thế nhưng không phải cho ngươi ba đều quên cho trong thôn sao? Những này tuyền ngươi cầm chưa dụng. Lại nói ngươi cũng trưởng thành, bình thường nếu như đụng tới thích hợp cô gái liền không muốn do dự. Phát huy một không sợ chết hai không biết xấu hổ tinh thần hướng về sông lên, ước nhân ra đến trong chấn xem tràng điện ảnh ha ha cơm, hoặc là làm cho người ta ra mua bộ quần áo cái gì. Tam lưu tử, ta vẫn luôn coi ngươi là thành thân đệ đệ xem. Sau đó ca ca có bảo đảm ngươi cũng sẽ có, huynh đệ chúng ta có thể ngàn vạn không thể xa lạ, biết không. Chu hổ dùng sức nhi địa gật gụ, cũng không phí lời, đem tiền thu cẩn thận ôm vào trong túi. Ngược lại nhị cầu ca lại như chính mình thân ca ca, tiền này cầm thì cầm. Trong lòng sẽ không có một chút áp lực. Khinh kẹt ở trên đường chạy như bay, lúc này sắc trời đã đến buổi trưa, đến cửa thôn thời điểm phát hiện ông ngoại cùng cha chính đang cửa thôn nhìn đây, Chu Vũ biết đây là trong nhà lão nhân xuất ruột, vội vàng đem hai người kêu lên xe, một nhóm bốn người đi tới trong nhà. Nhìn thấy mấy người trở về Vương Quế Lan mau mau bưng lên đã chuẩn bị kỹ càng bữa trưa, Chu Vũ ca lưỡng biểu diễn thêm bán món ăn bận việc vừa lên ngọ đã đói bụng chính là trước ngược tiếp phía sau lưng, bưng lên loạn liền ăn như hổ như sói đứng dậy. Đau lòng mà nhìn về phía hai đứa bé mỗi người ăn hai đại đoạn cơm kẻ sau các trưởng bối mới hỏi lên buổi sáng sự tình. Nghe được tiểu ca lưỡng nói rằng tất cả thuận lợi sau ba vị trưởng bối này mới chính thức thanh thính lại. Vương Quế Lan càng là mặt tươi cười điệu tán dương, "Tiểu Vũ, Tam Lư Tử, các ngươi anh em lượng thật là khá tốt, không riêng cho Lâm Hoa cùng Bất Lao Thảo tìm tới người mua, liền ngay cả cái kia bán xe món ăn vừa lên ngọ dĩ nhiên toàn bán sạch. Chúng ta những thức ăn này hạ xuống sớm, mùi vị cũng tốt, lẽ ra có thể bán được hai" Ba đồng tiền một cân chứ. Nếu như nói như vậy nhà chúng ta hai ba tên nguyệt tiêu dùng nhưng là đi ra. Chu hổ vui vẻ, nét miệng rộng nói rằng, hai đại nương, còn một nhà hai ba tên nguyệt tiêu dùng. Ở Chu gia thôn nhà ai hai ba tên nguyệt tiêu dùng có thể dùng tới sáu ngàn đồng tiền. Chu định quốc đá Chu hổ một cước, tam lư tử ngươi cái thằng nhóc con, ta nói ngươi sao liền không học tốt đây. Nói chuyện như thế không được điều, vì sao kêu hơn sáu ngàn. Sáu trăm chính là sáu trăm. Ngươi nếu như còn như vậy ta có thể tức ngươi. Chu Vũ ở bên cạnh nhìn thấy Chu Hổ đưa qua nước cười đến tốt không vui. Chu Hổ lúc này mặc kệ, từ trên người móc ra Chu Vũ cho một ngàn đồng tiền phong tới trên bàn. Hai đại gia, lần này ta thật đến không có lửa gạt ngại. Buổi sáng những kia rau dừa bán hơn 5,800 đồng tiền. Đây là nhị cầu ca thưởng cho ta một ngàn khối. Người cả nhà đều ngây ngẩn cả người. Lẽ nào tam lư tử tiểu tử này nói tới đều là thật sự. Liên ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía Chu Vũ. Ông ngoại, ba mẹ, các ngươi không nên giận mình, Tam Lư Tử nói tới đều là thật sự, lần này đúng là bán gần như 6000 khối, giữa chuột cùng cả chua 12 khối một cân bán, cái khác 8 khối tiền một cân. Ba vị trưởng đối tập thể trợn mắt quát mồm, quá có tới mười mấy giây mới dư vị lại đây. Lúc nào trong nhà giao dư cũng như thế đánh giá. Không phải ta không hiểu, thế giới này biến hóa nhanh a. Ba trong lòng người thật sâu than thở một tiếng. Nói chung ở Tiêu Vũ trên người phát sinh chút gì kỳ quái sự tình mấy người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá một xe rau dưa liền bán sắp tới 6000 khối chuyện này vẫn là thật sâu kích thích đến Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc hai người. Kết quả một buổi trưa ba người này không phải hướng về đất trồng rau tới nước chính là cho đất trồng rau thi nông gia phỉ, nhìn ra Chu Vũ là dở khóc dở cười. Chương 138: Chiến đấu kê bị Mác bệnh sợ hai trứng. Bởi buổi sáng mua thức ăn thì ca lưỡng đều mặc vào, đương qua, một trận phá áo đông. Vì lẽ đó lúc này trên người đều là một luồng siêu vị, ăn xong bữa cơm trưa sau liền bị Vương Quế Lan chạy đi lăng cô Hà tắm đi tới. Cư Chu Hổ sau đó nói, cùng ngày ca lượng tắm thời điểm trên người đã là thối không thể ngửi nổi, kết quả sau khi tắm xong ca lượng dĩ nhiên ở sùng quanh phát hiện mấy cái cá chấm cỏ cùng cá trích bụng bự hướng lên trời địa phù ở nơi đó, hơn nữa nhìn cái kia mới mẹ độ phòng trường là vừa mới chết không lâu. Ca lượng cũng không nghĩ nhiều, Mà la đem những này ngư nhặt lên đến ở bên bờ tới cái cá nướng bữa tiệc lớn. Khi, làm, người khác hỏi Chu Hổ những kia ngư là sao tử thời điểm, Chu Hổ chỉ là cười hi hi, "Đã biết, ngươi đoán." Lúc ăn cơm tối cha mẹ nói cho Chu Vũ ở dã cây linh đông pha trong sân dã cây đào đã ở trưa hôm nay loại xong. La cha cùng Tam Thúc còn có một chút thuốc thúc thúc đại gia giúp đỡ loại. Cuối cùng Chu Định Quốc còn trêu ghẹo nhi tử nói, "Tiểu Vũ, ngươi hiện tại dung mạo so với ngươi lão tử cùng ngươi Tam Thúc đều tốt dùng." rất nhiều vượt quá ngươi thái công tư thế. Ngươi là không biết a khi ta cùng ngươi tam thúc khiêng sẹn thùng nước đi ngang qua trong thôn thị, mọi người nghe nói là đi dã kê lĩnh giúp ngươi trồng cây đào mạc kệ có chuyện không có chuyện gì đều nâng lên sẹn mang theo thùng nước theo chúng ta đi dã kê lĩnh. Vốn là cần 2 ngày làm được, khô đến việc kết quả không dùng vừa lên ngọ liền xong việc. Tiểu Vũ a, ta thôn những này lao cấp thiếu gia có thể đều là chút thực thành người, không có gì méo mó tâm. Sau khi ngươi trở lại mọi người theo ngươi ăn vài lần ngon ngọt, ngọt. Này làm việc cũng có hy vọng, ngươi nếu là có cái gì tốt con đường tận lực nhiều giúp một chút mọi người đi, không vì cái gì khác, liền bởi vì ngươi là ta Chu gia thôn người, cái này cũng là trách nhiệm của ngươi không phải. Chu Vũ gật gật đầu, chính mình hiện tại đã cùng Chu gia thôn hòa làm một thể, tin tưởng môn sự tình chính là sự tình của chính mình, vui một mình không bằng mọi người đều vui, mọi người tốt mới là thật đến được. Ký thực Chu Định Quốc lời nói này là bị Chu Định ban chỉ điểm. Mắt thấy tiểu tử này giúp đỡ tiểu vương trang lại là Lâm oa lại là bất lão bãi cỏ ra bên ngoài bán, mà Chu gia thôn bên này chỉ còn giữ lại hồng cảnh thiên xung xung mặt mũi, làm thôn bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn có thể không nóng nảy sao? Liên liên đem ý nghĩ trong lòng cùng Nghị ca Chu Định Quốc nói, lúc này mới có tối hôm nay này một phen lời giải thích. Nhìn thấy Nhi tử đem lời của mình nghe vào, Chu Định Quốc tuổi già an lòng. Vẫn cứ cùng cha vợ cùng uống hai đại đoạn rượu gạo, sau đó liền chóng mặt địa ngủ đi tới. Chu vô cùng ông ngoại mẹ ngồi ở trong sân kế tục trò chuyện, cùng hai vị trưởng bối nói giá kê linh tình huống cùng với tế lân ngư địa mộc, liền ngay cả ngày hôm nay đến thị trấn bán món ăn chi tiết nhỏ cũng nói một lần. Nghe được hài tử nói hai người đều ăn mặc phá áo bông trang thành đại sơn bên trong người bán món ăn, Vương Vân Hải phụ nữ không nhịn được cười ha ha. Vương Quế Lan càng là dùng tay đốt nhi tử đầu liên tiếp ván trách nhi tử, đồng thời trách cứ: "Tiểu Vũ, sau đó có thể không cho phép ngươi như thế họa họa hình tượng của bản thân." Nếu như bị người chung quanh nhìn thấy ngươi cái kia phó xấu dáng vẻ ngươi sau đó còn sao tìm đối tượng. Mụ tha rằng những kia giao dưa bán không được cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Bỗng nhiên Vương Quế Lan nhớ tới đến vừa nãy nhi tử thật giống nhắc tới hai cô bé, liền ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, "Đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi nói cái kia hai cô bé là làm cái gì?" "Giày đến đẹp đẽ không?" "Nhân phẩm tiểu gì?" Chu Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, "Mụ Ngươi sao vừa nghe đến cô gái liền trợn nên như thế có tinh thần đây? Cái kia hai cái nữ hài hẳn là đều là thị trấn bên trong người. Còn làm cái gì ta cũng không có hỏi, xinh đẹp không đúng là rất đẹp, bất quá xem cái bọc kia phấn khí chất điều kiện gia đình cũng không có thể chênh lệch. Cho nên nói ngươi liền không phải nghĩ nhiều, các nàng không phải con trai của ngươi mà ăn. Hử, ai nói? Ngươi đến Thái Bình trấn quanh thân hỏi thăm một chút có như con trai của ta như thế có khả năng như thế có quyết đoán sao? Thời gian 2 tháng không chỉ kiếm được mấy trăm ngàn hơn nữa còn dẫn dắt các hương thân làm dầu làm dầu, nếu ta nói ai cũng không đổi kịp con trai của ta. Tiểu Vũ ngươi chờ, mùa hai ngày này cũng đã tháp ngươi sáu tiếm cho ngươi về ở phụ cận cô gái. Nếu là có thích hợp nàng hội tận mau nói cho ta biết, đến thời điểm ngươi cùng nhân gia gặp gỡ, nếu như thích hợp liền đem sự tình định ra đến, trước cuối năm tranh thủ đem thị sự này cho làm. Chu Vũ đã nghe chôn váng, mẹ đây là sao? Này thân cận đối tượng còn không tin tức Ni đã nghĩ năm trước thành hôn. Đây cũng quá cấp tốc chứ? So với tiệm hôn còn tiệm hôn. Khuê nữ a, ngươi đây là muốn làm gì? Ba biết ngươi sốt ruột tiểu Vũ chuyện đại sự cả đời, nghĩ sớm chút ôm tôn tử, ba cũng gấp nha. Thế nhưng chính là lại sốt ruột cũng không có thể như ngươi như thế làm chứ. Ngày hôm nay ta ở đây đem lại nói sáng tỏ, tiểu Vũ việc kết hôn các ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay, đứa nhỏ này lòng dạ nhi biện pháp hay đây. vạn nhất tìm một cái không như ý không phải làm lỡ hại tử cả đời sao? Tiểu Vũ gia gia nhí nhí đều không còn nữa, ta chính là trực hệ bên trong bối phận cao nhất, vì lẽ đó chuyện này đến ngay ta, ta muốn chính là Chu Thái công ở đây cũng sẽ đồng ý ý kiến của ta. Lão gia tử này nhất định điều Vương Quế Lan liền không lên tiếng, đem Chu Vũ cao hứng thật muốn ôm ông ngoại hôn một cái. Tháng 7 thượng tuần buổi tối, một vòng loan loan trăng non treo ở sáng sủa bầu trời đêm, cái kia ánh trăng trong sáng qua lại đến Chu Vi đầy sao đều nhắm hai mắt lại. Nguyệt quang như là nước chảy chiếu vào sơn thôn mỗi một góc. Toàn bộ sơn thôn ở nguyệt quang rọi dưới như nước tẩy giống như vậy, hiện ra đến mát mẻ dị thường. Trong thôn xóm lặng lẽ, tình cờ có thể nghe được vài tiếng chó sủa, hoặc là trong ngọn núi hồ nước bên trong truyền đến vài tiếng qua và mình, cho cái này yên tĩnh sơn thôn buổi tối tô điểm địa càng thêm thuần phác cùng tự nhiên. Ngay thứ 2 vừa rạng sáng ngộng chu vũ liền bị một trận lủi bại giống như gà trống đánh tiếng hót đánh thức, tuy nói là đánh tiếng hót, thế nhưng âm thanh cái kia thê thảm a liền dường như cũng bị người ghét như thế, hoàn toàn cùng ghét năm chư thì cái kia tan nát cõi lòng tiếng, kêu có liều mạng, ngươi nói này sáng sớm bất thình lình nghe được như thế cái âm thanh, là cá nhân còn có thể ngủ sao? Lại nói Chu Vũ lớn như vậy cùng xưa nay chưa từng nghe tới loại thanh âm này. Chu Vũ cảm giác đầu tiên chính là kê toa bên trong đưa tới hoàng đại tiên, nếu không không thể phát sinh như thế khiếp người âm thanh, thế nhưng hoàng đại tiên ăn trộm gà không phải đều ở lúc buổi tối làm được, khô đến sao? cũng chưa từng nghe nói có hoàng đại tiên sáng sớm điều động a. Lẽ nào những tên kia sửa chữa làm tức thời gian hay sao? Những này nghi vấn ở trong đầu trong nháy mắt loại bỏ một lần sau, Chu Vũ không nói hai lời thân thể chần chuàng ngăn mặc quần xi Evelyn nhảy xuống đại kháng đi tới ngoài phòng, chép lại bên tường một cái sễn chạy K3 liền chạy đi. Bởi rượi lưng đại sơn, hồ ly cùng hoàng đại tiên các loại, chờ, không phải số ít, vì lẽ đó Chu gia thôn K3 đều có môn, đến buổi tối kê vị tiến vào oa sau cần đóng cửa lại thuế tử. Như vậy sẽ hữu hiệu địa phòng ngừa ăn trộm gà tặc đến thăm. Chu Vũ bước nhanh đi tới kê oa trước, phát hiện kê oa môn trông chú gia dữ, then cài cửa cũng là tốt tốt. Lúc này bên trong lại phát sinh loại kia thê thảm đánh tiếng hót. Mang theo nghi hoặc trong lòng Chu Vũ đem kê oa môn mở ra, nhất thời kê vịt ngã như ong vỡ tổ điệu ra bên ngoài chen, cái kia tình hình phản xuất lại không đi ra ngoài thì có nguy hiểm đến tính mạng giống như. Đợi đến ra cầm đều ra kê oa sau, chiến đấu kê mới lảo đảo điệu đi ra. Sau đó dị thường phách lối run lên lông chim, ngẩng đầu gà gào điệu lại tới nữa rồi một cổ họng, rõ ràng là vừa nãy loại kia khiếp người âm thanh. Chu Vũ lúc này xem như là rõ ràng, cảm tình thanh âm mới vừa rồi đều là người này phát sinh, thế nhưng gà trống đánh tiếng hót không nên thì lanh lảnh du dương sao? Làm sao đến phiên giá hỏa này liền thay đổi giọng đây? Nhìn thấy tiểu chủ nhân tới, chiến đấu kê lập tức đi tới bên cạnh hắn chuyển quyền điệu đánh minh, thần tình kia vui sướng địa ghê gớm. Chiến đấu kê là vui sướng Nhưng là Chu Vũ, nhưng là gặp ứng, bị loại kia âm thanh rất là giản vật một phen. Không lâu lắm cửa phòng lại mở ra, Chu Định Quốc hai người cùng Vương Vân Hải mặc chỉnh tề đi ra. Vừa nhìn thấy Chu Định Quốc, vốn đang ở Chu Vũ bên người trang ngoan bảo bảo chiến đấu kê một thang chức nhảy lên vắt chân lên cổ chạy đến cửa lớn, cặp kia mắt gà nhìn chằm chằm Chu Định Quốc, xem giá thế kia phảng phất Chu Định Quốc một có gió thổi cỏ lay liền chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn. Chu Vũ ngum quyển, Vương Quế Lan khanh khách chực nhạc. Chu Định Quốc nhưng là rất bất đắc di điệu biểu môi. Ba mẹ, đây là tình huống gì? Làm sao con kia đại công kê một nhìn thấy các ngươi liền chạy? Nghe được nhi tử câu hỏi, Vương Quế lan lại là một trận cười, quay về Chu Vũ nói rằng, Tiểu Vũ, ngươi lời nói này đến có thể không đúng, chuyện này cùng mụ cũng không quan hệ gì, nhân ra là vừa nhìn thấy ngươi ba liền chạy, ta nào có lợi hại như vậy. Ba, còn không giải thích giải thích. Chu Vũ cũng là cảm thấy buồn cười, cùng cha treo gẹo nói. Ký thực cũng không có gì, ngày không mùng 5 tháng 5 ngày đó chúng ta mời khách sao, ngươi mụ liền để ta chảo chỉ gà trống giết chuẩn bị ngọ làm cái con gà con đôn cái nấm, ta này không phải coi trọng này con gà trống sao? Đúng rồi, ngày đó vẫn là ngươi ngăn lại ta không cho ta giết này con gà trống. Ai biết quá mấy ngày nay từ sau, cũng chính là ngươi ở trên núi trụ mấy ngày đó, này con gà trống cách mấy ngày đánh minh âm thanh liền sẽ biến thành như vậy, ta phỏng chừng nó là bị dọa đến bị mắc bệnh hậu di chứng. Hơn nữa này con gà trống chỉ cần vừa thấy được ta sẽ không mệnh điệu chạy, nhìn dáng dấp nó là ghi lại kiểu, ta liền buồn bực, ngươi nói một con gà sao có thể thông minh như vậy đây. Nhìn dáng dấp ngươi ngày đó ngăn lại ta là đối với, bằng không đem thông minh như vậy gà trống giết ta còn có chút không đành lòng đây. Ngươi là không biết nãy con da hỏa lần đầu như vậy đánh minh thời điểm đem ta và mẹ của ngươi sợ đến a, hồi đó trời còn chưa sáng đây, ta và mẹ của ngươi để trần chân cầm da hỏa liền đi ra. Kết quả mở ra kê toa vừa nhìn chuyện gì không có, chỉ là chúng ta lưỡng đều đạp một chân kê thể mà thôi. Ha ha ha. Nghe cha nói tới thú vị, Chu Vũ cười đến nước mắt đều đi ra. Liền ngay cả bình thường nhất quán nho nhã Vương Vân Hải lão gia tử cũng không nhịn được trực ruột trong râu, cười ha ha. Chính vào lúc này hàng xóm Liêu gái quân vừa vặn nấu nước từ cửa lớn trải qua, nhìn thấy Chu Định Quốc toàn gia đều đứng ở trong sân nói lời này, liền vui cười hớn hở địa hô, nhị ca nhị tẩu. Nhị Cẩu Tử sau khi trở lại nhưng là đem các ngươi sướng đến phát rồ rồi chứ. Ba ngày hai ngày đại sáng sớm liền bắt đầu giết gà, nhóm này thực tuyệt đối là cây gậy a. Trong nhà của chúng ta cho các ngươi tính toán, phòng trưng nhà ngươi kê giết đến cũng không kém nhiều nữa, để cho các ngươi hai ngày này đến nhà chúng ta trảo. Lại nói Nhị Cẩu Tử tiểu tử này hiện tại nhưng là ta mọi người bà bối, đứa nhỏ này đầu óc xoay chuyển nhanh, cho nên nói danh dựng có thể chiếm được đối tới, chúng ta những khác sức lực khiến không lên. Mấy con gà đúng là không thành vấn đề. Được rồi, các ngươi kế tục giết, ta còn phải về nhà đưa nước đi, đi rồi. Ha ha ha ha. Mấy người thực sự là không chịu nổi, từng cái từng cái tất cả đều ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười ha ha. Liền ngay cả Chu Định Quốc cái này trực tiếp quan hệ giả cũng là cười đến không được. Chương 139, Dã kê linh trên thoại nhàn nhã. Chu Định Quốc một bên cười vừa nói, cái kia tiểu Vũ à, ngươi lần trước không phải nói muốn dẫn này con gà trống đến trên núi cho ngươi khi? Làm, đồng hồ báo thức sao? Ta và mẹ của ngươi này mấy ngày nay tử bị nó giàn vật địa đều sắp không được, ngươi nói thông minh như vậy kê chúng ta dưỡng cũng không phải giết cũng không được, ngươi coi như là đáng thương ta và mẹ của ngươi, ngày hôm nay liền đem nó mang tới dã kê linh trừ, để ta và mẹ của ngươi còn có ngươi ông ngoại thủy mấy ngày sống yên ổn rác. Đương nhiên nếu như ngươi muốn tự ngươi hái quân thúc trong nhà lửa gạt mấy con gà ăn muộn mấy ngày mang đi cũng được. Chu Vũ vào lúc này cười đến đều muốn lăn lộn trên mặt đất. không nghĩ tới cha cũng có như thế hài hước một mặt. Bất quá Chu gia thôn năm đó có thể đứng hàng vị trí thứ 3 mạnh nhân Chu Định quốc đồng chí cũng có lúc phải nhờ vào người. Hơn nữa còn là vì một con đại công kê đi cầu người, thực sự là thế giới to lớn không gì không có a. Bất quá chuyện này là chính mình một tay làm ra đến, này loạn sạp hàng còn được bản thân thu thập, tuy nói chiến đấu kê này đánh tiếng hót thảm điểm, thế nhưng nghe a nghe cũng thành thói quen. Được, cha, chuyện này liền giao cho ta. Như thế này ta trở về núi thời điểm liền đem nó mang đi được rồi, tỉnh được các ngươi nuôi nó nháo tâm. Ngày này sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm Chu Định Quốc dị thường chịu khó, hoàn toàn thay thế được lão bà tử vị trí, không phải nhanh nhanh nhi tử thêm cơm chính là cực kỳ ôn hòa địa vì là nhi tử địa rau, 10 phần một cái tử phụ hình tượng, cùng trước đây động một chút là hướng nhi tử phi chân lẫn nhau hoàn toàn không thể đồng nhất mà nói. Hưởng thụ xong dừng lại, một trận đế vương giống như điểm tâm sau, Vương Quế Lan giúp Nhi Tử hướng về ba lô bên trong mấy ngày này thường dụng phẩm, mà Chu Vũ thì lại đi tới trong sân đem chiến đấu kê bắt được dùng vài cuốn lấy cánh cùng lùi, cũng nhét vào ba lô bên trong. Trước khi đi Chu Vũ giao cho cha mẹ một phong thư, giao thay bọn họ hai ngày nay trong thôn nếu như có ai vào nối xem thân thích nhất định phải thắc hắn đi cho cậu đưa cái tin nhi, bằng không cậu nhất định sẽ trở lại mấy phong thư hòa tốc, mặc dù mình rất yêu ăn thịt gà, thế nhưng chỉ sợ mẹ thu thập cậu a. Từ biệt ông ngoại cùng cha mẹ cha mẹ Chu Vũ còng lấy đại ba lô, trong tay nhấc theo này thanh du mục đại thương một người chạy ra cây linh mà đi. Đi tới dã cây linh đông phà, đập vào mi mắt rõ ràng là vây quanh bốn phòng ốc liên miên dã cây đào, bởi mới vừa trồng cùng trời nóng lực nguyên nhân. Xanh nhạt lá cây có chút héo, đã kết ra màu xanh quả đào cũng trở nên hơi lành lành ba ba. Những này đối với Chu Vũ tới nói đều không là vấn đề, đi tới trong sân trước tiên đem đại thương cắt trên đất để tốt, sau đó thả xuống ba lô đem chiến đấu kê phóng ra. Dạ hỏa này mới vừa bị mở chói lập tức liền ngay cả phi mang khiêu địa cách Chu Vũ rất xa, xem ra nó đem Chu Vũ xem thành là Chu Định Quốc đại nghị. Chu Vũ lúc này cũng không công phu phản ứng nó, mà là đi tới nhà bếp đem gạo và mì cùng một ít dầu gi름 tương thố dọn xong, sau đó lại trở về phòng bên trong đem đệm chăn lấy ra khoát lên ly ba trên với nắng. Vội quá những này hậu Chu Vũ mới từ trong không gian lấy ra một ít không gian thủy. Dùng chén nhỏ chứa phóng tới sân trong đó. Chiến đấu kê vào lúc này đang lườm song mắt gà đang quan sát địa hình đây, chuẩn bị như thế này có người đến truy sát chính mình thời điểm tốt chạy trốn. Thế nhưng khi thấy tiểu chủ nhân bưng ra một chén nhỏ thủy đặt ở địa ở giữa, kẻ này có chút ngao ngoe ngập động. Cuối cùng này con giá hỏa vẫn không có chống lại không gian thủy mê hoặc ngó giáo rác đi tới chén nhỏ trước đem không gian thủy cho uống. Vì tiêu trừ này con đại công kê cảnh giác, Chu Vũ không có bất luận động tác gì, mà là vẫn cười híp mắt ở bên cạnh thu. Khi chiến đấu kê đem không gian nước uống xong sau, nguyên bản phòng bị tâm lúc này cũng thanh tĩnh lại. Lại chạy đến Chu Vũ thân vừa bắt đầu tát khởi Kiều Lai. Vì thu nạp trụ chiến đấu kê tâm, Chu Vũ lại từ trong không gian lấy ra một cái hồng bì khoai lang dùng khai sơn đao cắt nát đút cho ra hỏa này, trực đem chiến đấu kê ăn được cái bụng phình địa lúc này mới coi như thôi. Nhìn thấy chiến đấu kê nằm nhọại chân tường dưới đáy phơi nắng, Chu Vũ xấu xa nở nụ cười, một ý nghĩ liền đem trong không gian bốn con gia hỏa phóng ra. Mới vừa ra tới Hoạt Thọ Dừng chính là một cái nhảy vọt do ban ban vương bắt xác tử trên lập tức nhảy đến Chu Vũ trên người, đem Chu Vũ ngực ngụ trang đến mức đau đớn đau đớn, Chu Vũ toét miệng đánh tên tiểu tử này mấy cái đĩnh viên lấy đó trừng phạt. Thế nhưng tiểu tử ra mặt cùng Chu Vũ có thể liệu một trận. Coi như không có chuyện gì như thế, như trước híp mắt nằm nhủi Chu Vũ trong lồng ngực hưởng thụ khí thế của hắn. Đại Hồng cùng Nghị Hồng có mấy ngày nay tự chưa hè đi ra hóng gió một chút nhỉ, sao vừa ra tới cũng là hưng phấn dị thường. Ở trong sân lược móng tát hoan nhi địa khắp nơi cùng, bị Chu Vũ thét to vài tiếng phía sau mới dừng cùng thế. Bỗng nhiên đại hồng phát hiện ở góc tường phơi năng chiến đấu kê, gia hỏa này hướng chính mình lão nhị hừ hừ vài tiếng, sau đó đôi này, chuyện này đối với Trư huynh Trư đệ eo một miêu, sau đĩnh vừa nhấc. Trên đất cọ sát mấy lần móng trước đã nghị đối với chiến đấu kê phát động tấn công. Chiến đấu kê lúc này đã bị choáng, chính mình là có thể đánh, thế nhưng vậy cũng chỉ giới hạn ở ra cầm giới mà thôi, lại nói mình hiện tại ăn được cái bụng thình. chính là chiến đấu với nhau này, thân thủ cũng nhanh không đi nơi nào a. Thế nhưng gia hỏa này như trước đỉnh cái bụng chạm lên dọc theo chân tường để đi chậm chậm, ý đồ tách ra hai con tên to xác công kích. Chu Vũ ở bên cạnh vẫn nhìn, lúc này đã cười đến không xong rồi. Trong lòng hợp lại, trải qua lần này kinh hãi, chiến đấu kế sau đó có thể thành thật chút chứ? Hay là còn có thể đem nó đánh minh nham thanh trị liệu tốt đây? Trải qua Chu Vũ cắt đứt cùng điều đình sau, chiến đấu kế cùng bốn con khác động vận xem như là nhận thức. Bất quá gia hỏa này địa vị có vẻ như không cao, chỉ có thể hùng hục điệu theo đuôi ở vài con động vật phía sau đảm nhiệm tiểu đệ cùng tãy chân. Tuy rằng ở phong ở mặt sau trồng một chút rau dưa, thế nhưng Chu Vũ sợ lòi không dám nhiều rỗi không gian thủy, vì lẽ đó dài đến cũng không tính nhanh, hiện nay vẫn chưa thể ăn, cũng may sáng sớm từ nhà đi gặp thời hậu bối một chút lại đây. Liên ngọ Chu Vũ làm một toa cơm thẻ, lấy cái dao hẹ sao trứng gà cùng một cái cả chùa fan đường đắc ý mà bắt đầu ăn. Còn vài con động vật chu vũ thì lại từ trong không gian làm ra một cái hồng cảnh thiên gốc rễ cùng mấy cái khoai lang cho bọn họ phân đã ăn. Ăn xong bữa cơm trưa, Chu Vũ dẫn theo một khối tở lật tiệp bố cùng một cái phá ga trải giường đi tới năm pha, đang đến gần hồ nước hoa hải một bên tìm cây đại thụ đem tở lật tiệp bố cùng ga trải giường phô dưới tầng cây. Sau đó từ trong không gian làm ra cái đại dưa hấu dùng dao mổ mở, liền như thế tiêu dao tự tại địa ngồi ở trên giường thổi sảng khoái gió núi, thưởng thức vô biên hoa hải mỹ cảnh. Ngụy Thanh Tân tự nhiên thong nhác, miệng lớn địa ăn trong veo mát mẻ dư hấu. Vài con động vật thật giống hộ vệ giống như bắt ở xung quanh hắn nghỉ ngơi lương, chỉ có khoát nha thọ không chịu cô đơn, ở ba con tên to sắt trên người nhảy tới nhảy lui, chơi phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Chiến đấu kê nhìn trông mà thèm, thế nhưng cũng chỉ có thể trông mà thèm mà thôi, nó nào dám nhảy đến cái kia ba con tên to sắt trên người làm chút động tác. Liên rất phiền muộn mà cúi thấp đầu trên đất lay cây cỏ cùng sâu. Thường tụ một trận Chu Vũ cảm thấy có chút bị nhốt, liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ say như chết đứng dậy. Còn nguy hiểm sao cũng không phải dùng cân nhắc, lẽ nào hai con hung mãnh công lợn rừng là ngồi không sao? Huống hồ còn có một cái giảo hoạt quát nha thỏ, lui 10 ngàn bộ dạng coi như là cái kia ba con giá hỏa không làm việc gì, tin tưởng ban ban cùng chiến đấu kia cũng có thể đỉnh một trận. Nhẹ như mây gió hoa thơm chim hót, suối nước róc rách hồng hoa lục thảo, ở này hết sức thích trí bầu không khí Chu Vũ một thủy chính là hai cái giờ. Sau khi tỉnh lại, Chu Vũ cảm giác đầu tiên chính là dở dở ở xung quanh nồng nặc mùi hoa, dùng sức nhi khị khịt khịt mũi Chu Vũ đứng dậy ngồi xong, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Này vừa nhìn Chu Vũ tốt huyền không bật cười. Liền thấy khoác nha thỏ ngã trồng vó lên trời địa nằm ở bên cạnh mình, thỉnh thoảng còn truyền ra phi thường có rung động tiếng ngáy, ban ban đã sớm không nhìn thấy vương bắt đầu, chỉ còn lại một cái vương bát cái nắp sữa ở nơi đó. Chỉ còn lại chiến đấu kê thì càng thú vị. Gia hỏa này cũng không biết làm sao liền lên đến phía trước một gốc cây hải trên cành cây, vào lúc này chính ở nơi đó đánh ngủ gật như đây. Muốn nói tôi tận chức hại chính là Đại Hồng cùng Nhị Hồng, này hai con tên to sắc tuy rằng bên trái hữu nằm út sấp, thế nhưng cái kia một đôi tiểu chư mắt như trước là bốn phía nhìn quanh, tin tưởng chỉ cần có một kia gió thổi cỏ lây này hai con tên to sắc sẽ đột nhiên gây khó khăn. Khả năng là lại làm cái gì ác ngộng, cũng có thể là là bị Chu Vũ đứng dậy động tinh kinh. Trên cánh cây chiến đấu kê bất thình lình ngửa mặt lên trời gầm rú, cái kia thê thảm âm thanh để Chu Vũ nổi lên một thân nổi da gà. Nay một tiếng hét thảm nhưng là chọc vào tổ ong vo vẽ, Ban Ban Vương bắt đầu lập tức liền đưa ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại Hồng cùng Nhị Hồng càng là nóng trước phấn khởi làm tốt công kích chuẩn bị. Còn Khoát Nha chọ càng là thái quá, tiểu tử dĩ nhiên nhảy lên Chu Vũ bả vai trừng mắt hai con đại hồng con ngươi quan sát bốn phía. Lam như sự kiện khởi sướng giả chiến đấu kê vào lúc này phảng phất mới thanh tỉnh lại. Nhìn thấy mấy cái lão đại đều như Lâm đại địch dáng vẻ này, con thông minh gia hỏa liền không lại đánh minh, mà là vung lên cánh từ trên cành cây nhảy xuống cũng làm cảnh giới hình. Chu Vũ cười lắc lắc đầu, cũng không có vạch trần chiến đấu kê, dù sao gia hỏa này chịu qua tra dành cho trong lòng thương tích, lúc này nếu như vạch trần nó không khỏi quá không chừng nghĩa. Bốn con tiến vào trạng thái chiến đấu động vật căng thẳng một trận sau, không phát hiện cái gì tình huống dị thường, tiện đà lại bắt đầu truy đuổi nô đùa đứng dậy, cuối cùng chiến đấu kê cũng mặt dày ra nhập vào. Ăn uống no đủ lại ngủ một đại giấc chu Vũ cảm giác cả người tràn ngập khí lực, liền từ trong không gian lấy ra một ba lô đại vóc không gian hồng cảnh thiên, dùng khai sơn đao phách 3 phách 3 liền bắt đầu ở còn lại trên đất chống trồng hồng cảnh thiên. Mãi đến tận mầu vàng ánh mặt trời biến thành hỏa hồng vẫn tỉnh, Chu Vũ mới thu tay lại. Nửa lần buổi trưa lại trồng đại khái 2 mẫu địa hồng cảnh thiên. Đưa tay ra mời lại eo, hướng chút không gian thủy, Chu Vũ đạp lên vẫn tỉnh, kéo có chút vẻ vải thân thể hướng về đông pha đi đến. Bên người theo Kê binh trừ đem cộng thêm một cái Thỏ Tổng chỉ huy, bởi Hiểm Ban Ban bỏ đến chậm, Chu Vũ đã sớm đem nó thu hồi trong không gian đi tới. Cơm tối là ở Như Mẫu Tạ Dương cùng mềm nhẹ gió núi tiến hành. Một đại bồn đậu tây đơn khoai tây, một đại bàn dưa hấu quả bàn, một đại bàn lạc khoai lang mảnh, còn có một tiểu bàn hành lá dưa chuột chám đại tương. Bởi Lam Lũng hiểu rõ nửa lần ngọ, đã sớm đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng Chu Vũ ăn được là hôn thiên ám địa, gió cuốn mây tan. Một đại buồn đậu tây đôn khoai tây bị chù vũ ăn cái tinh quang, lại nói đông bắc người không có không thích này một cái, đem buồn bên trong đậu tây cùng khoai tây ăn được gần như sau, sẽ đem còn lại nâu nước gấm hướng về gạo cơm bên trong một hồn rội, sau đó bưng lên hoảng liền hướng trong miệng lay, được kêu là một cái hương, được kêu là một chỗ đạo A. Trước 140, chù hổ đại ô long 1. Ăn nghỉ cơm tối chù vũ cùng một đám động vật lại hưởng thụ một phen xa xỉ hòa quả phái. Nhìn sát trời còn sớm, Liên lại mang mấy cái công an phận giá hỏa đi tới Nam Pha. Ngày hôm qua buổi sáng cha cùng Tam thúc đến Dã Kê Lĩnh giúp đỡ trồng cây đào thời điểm đã đem long lý một mạch địa cho bới tới đây nuôi thả đến một cái khác hồ nước bên trong. Chu Vũ vốn là dự định tới đây nhìn những mọi người đó hỏa dài đến tiểu gì, có hay không có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này, đường cái nào địa phương không thích hợp lại chết rồi liền không tốt, đồ chơi này đối với mình thậm chí Chu gia thôn tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thế nhưng hồ nước tự quá to lớn, chỉ là mười mấy con cá xuống liền cái cái bóng đều không nhìn thấy, tốt ở trên mặt nước hiện nay vẫn không có phiêu tới tử ngư. Để cho an toàn, Chu Vũ Lăng là bất kể thành phẩm địa hướng về hồ nước bên trong quán hai dung không gian thủy cùng một bình nhỏ không gian dịch. Hiện tại Chu Vũ nguyện vọng lớn nhất chính là trong không gian mấy cái long lý cá lớn mau chóng đẻ trứng sinh tử cùng với bất lao thảo có thể bồi dưỡng thành công. Trước một hạng còn có chờ mong, còn sau một hạng sao tựa hồ là xa xa khó vời. cũng không thể đến trong núi lớn đem bất lao thảo tẩy ghép đến trong không gian sau đó sẽ ra bên ngoài bản chứ. Nay không phải cởi quần thối lãng phí hai lần sự tình sao? Lý tưởng nhất chính là có thể lợi dụng bất lao thảo bảo tử phấn tiến hành trồng, đến thời điểm chỉ cần tung xuống một chỗ bảo tử phấn, thu hoạch chính là đầy đất bất lao thảo, loại kia cảnh tượng thật là khiến người ta trông mà thèm cùng chờ mong a. Thoại nói mình bây giờ đối với không gian nắm giữ có vẻ như lại có năng lực mới, chỉ cần là trong không gian có thứ chính mình một ý nghĩ liền có thể đem nó từ trong không gian lấy ra, mà không cần giống như tiểu trước đây phải chính mình đi vào trong không gian. Ngẫm lại có một trận không có đi vào trong không gian nhìn, Chu Vũ một ý nghĩ liền người kéo vật một mạch tất cả đều đi vào trong không gian. Nguyên lai like trong không gian tuy nói có chút màu xanh lục tiện loại thực vật, nhưng là vẫn là có vẻ hơi tịch liêu. Lần này sau khi đi vào cái cảm giác này hoàn toàn không còn. Lúc này không gian đã không lại trống vắng, một luồng sinh cơ dạt dào khí tức rồi rào không gian. Mấy ngày trước ở trong núi lớn cây ghép quả dại mọc kinh người, nguyên lai cánh tay độ lớn đã kết quả thái dương cây ăn quả hiện tại đã dài đến to bằng cái bát, mặt trên treo đầy thâm màu đỏ trái cây, cái đầu so với trong ngọn núi lớn hơn đến tận có thể có 2 vòng. Ở canh cây, một chùm xuyến tử oanh oanh, nặng trĩu trĩu nho dại treo, xa xa nhìn tới, từ hồng giao nhau, rất mê người. Giả hạch đào thụ cũng đầy đủ khuyết đại ra 2 vòng, mặt trên treo đầy thanh dầu dầu tiểu hạch đào. Trong lúc vẫn còn có vài con ong mật cùng hồ điệp ở trái cây trong lúc đó xuyên qua. Chu Vũ Đoàn muốn những thứ này ong mật cùng hồ điệp hẳn là cây ghép cây ăn quả thời điểm mang vào, bất quá cũng chính bởi vì có những loài vui sướng côn trùng, trong không gian mới có vẻ càng thêm có sinh cơ có sức sống. Trong ao mấy cái long lý cảm giác cũng dài không ít, ở trong ao vui sướng du động. Cái kia một thân hỏa hồng vẩy cá ở tinh khiết hoàn mỹ không gian thủy làm nổi bật dưới càng lộ vẻ như mộng như ảo. Thật sự là khiến người ta vui mừng vô hạn. Hái được mấy cái thái dương quả cùng nho dại nếm trải thưởng, thực sự là mùi vị kỳ tuyệt, quả hương ngọt ngào, sau khi ăn xong cảm giác cả người chân lông đều ở thư giãn, sâu trong tâm linh đều lộ ra một luồng thoải mái. Co như là vương mẫu nương nương bản đạo cũng chỉ đến như thế chứ. Chu Vũ trong lòng trang điểm điệu thầm nghĩ, đem nuôi trồng tế lân ngư hồ nước tử cùng quấn hai dũng không gian thủy hậu Chu Vũ liền dứt khoát ngồi ở hồ nước một bên nhìn gần viễn vọng điệu thưởng thức dã kê linh bóng đêm. Lúc này bóng đêm đã nuốt chửng phía tây phía chân trời cuối cùng một vệt ánh sáng, rộng lớn bầu trời đêm đầy trời tinh tinh cũng càng ngày càng phát sinh hào quang áo ánh. Dần dần mà một vòng chỉ lộ ra nửa người Hạ Nguyệt từ phía đông tử tử bay lên. Dưới màn đêm hoa hải ở gió núi khẽ luốt dưới nổi lên vô biên vận sóng, từng mảng từng mảng từng vòng về phía xa xa đang đi. Hồ nước chu vi dạ lai hương càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thư triển cánh hoa, tựa hồ muốn đem mình xinh đẹp nhất thời khắc dâng hiến cho nải vô biên sơn bóng đêm. Dã Kê lĩnh dạ là mộng ảo, mộng ảo khiến người như ở tiêu tiên cảnh, Dã Kê lĩnh dạ là thứ tha thương ngát, quần hoa thổ nhị, bóng cây giương song, không đường ngươi ở nơi nào, tổng thể có một tia tia từng sợi từng sợi hương thơm rồi rảo đến ngươi miệng mũi chi, Dã Kê lĩnh dạ càng là tự nhiên. Thuấn pháp, chỉ cần ngươi đã tiếp cận nơi này đã nghĩ mở rộng vòng tay cùng này, mỹ lệ bóng đêm hòa làm một thể, cũng không tiếp tục muốn tách ra. Chu Vũ bị này mỹ lệ bóng đêm thật sâu say sưa. Cho tới màn đêm thăm thẳm lộ trùng thì vẫn là tứ chi mềm yếu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vu vạ ban ban bối lên không được tới. Thuần pháp hàm hậu ban ban thổ cái này, bất lương chủ nhân chậm rì rì điệu trở lại ra kê linh Đông Pha. Chu Vũ ngã vào trên giường liền ngủ, hiểu chuyện ban ban cùng đại hồng nhị hồng đi tới trong sân chân tường để dự định đối phó một đêm. Vừa mới bắt đầu chiến đấu kê cũng muốn để lại ở trong phòng không ra, thế nhưng lăng là bị khoát nha thọ thử nha cho chạy tới trong sân. Tiên điểu tử này, nhưng là một cao bính đến trên giường theo sát Chu Vũ ngủ say như chết. Sắp trời vi lượng. Đây khắp núi đồi bao phủ ở một tầng sương mù. Toàn bộ Dã Kê Linh còn chìm đắm ở đêm qua ngủ say không có tỉnh lại, liền ngay cả luôn luôn dậy sớm chim tức cũng vùi ở ngậm, tựa hồ mơ tới chuyện thú vị, thỉnh thoảng còn xoạch một thoáng miệng. A ga ga. Đột nhiên một tiếng tan nát cõi lòng địa hí dài xuyên qua rừng cây, hóa hại, cắt phá vân không, truyền tới Dã Kê Linh bốn phía. Trong khoảnh khắc Dã Kê Linh hoạt lên, liền thấy các loại dã thú ở trong rừng lao nhanh. Từng bầy từng bầy chim tức bị bị kinh hãi địa vực lăng điệu từ xào bên trong bay ra, ở không xoay quanh quan sát. Dã kê linh đông pha trong tiểu viện lúc này cũng nổ hoa, đại hồng cùng nhị hồng vây quanh hàng rào liên tiếp địa xoay quanh, liền ngay cả khoát nha thọ cũng từ ngủ mơ thức tỉnh. Chạy đến trong sân kiểm tra nguyên nhân. Muốn nói chiến đấu kê lúc này có chút đặc ý vênh vão, giống lên một cổ họng sau kẻ này cảm thấy mới trì ẩn, liền đem đầu gà lại cao cao giơ lên. Khí vận đan điền lại tới nữa rồi một cổ họng. Lúc này vài con động vật cuối cùng cũng coi như là thấy rõ, nguyên lai like này dọa thú âm thanh chính là này con đại công kê phát sinh. Liên đại hồng nhị hồng ở khoát nha thỏ dưới sự chỉ huy cũng đến chiến đấu kê rơi xuống một chỗ kê mào. Lúc này không có tim không có phổi chu vũ cuối cùng cũng coi như là mặc chỉnh tề địa đi ra cửa phòng, lập tức liền nhìn thấy ở sân trong đó chiến đấu kê, lúc này chiến đấu kê dùng tương đương thế thảm để hình dung cũng không quá đáng. Nguyên bản khí vũ yên ngang. Giãy đến tạc càng hăng chiến đấu kê lúc này nằm trên mặt đất, thân thể liên tiếp điệu run rẩy, một thân kim hồng lông chim lúc này đã rơi xuống không ít, trở nên có bị không lông, trên đầu đạo kia kim quan cũng tư tư mạ huyết. Nhìn thấy chủ nhân rốt cục đi ra, chiến đấu kê kêu rên hai tiếng, cặp kia mắt gà tràn đầy hoa nức cũng không rõ. Chu Vũ nhìn đau lòng, không nói hai lời cởi bạn hài đuổi theo đại hồng cùng nhị hồng liền đấu võ. Trong lúc nhất thời trong tiểu viện là lên tiếng tiếng mang tiếng hừ hừ, nhiều tiếng đứt hai thu thập một phen đại hồng cùng nhị hồng sau, Chu Vũ càng làm khoát nha thọ xách ngược chân sau nhi đánh mấy cái đĩnh viên, đánh đến khoát nha thọ hai cái chân trước bụng mặt hô hoán lên. Cuối cùng Chu Vũ đem hết thảy động vật đều tập đến sân trong đó, cùng chúng nó nói hài hòa xã hội trọng yếu tính, cuối cùng cảnh cáo đạo nếu ai dám không hòa hài sẽ chờ ai thu thập đi. Giáo dục xong vài con động vật sau, Chu Vũ lại bắt đầu một ngày nhàn nhã sinh hoạt. Ăn cơm, trông hồng cảnh thiên, thưởng thức khắp núi phong cảnh sau đó ngủ. Như vậy tháng ngày Chu Vũ lại quá mấy ngày, đem Chu Vũ sảng khoái địa xương đều tô tô. Ngày đó ngọ, Chu Vũ đang cùng vài con động vật ở trong sân hong gió đây, bất thình lình khoát nha thỏ đầu vừa nhấc, mắt lộ ra cảnh dịch vẻ mặt, đại hồng cùng nhị hồng càng là lập tức vọt ra ngoài, giơ cao răng nhanh chạy nơi cửa chính là một cái tiểu xung phong. Chu hổ vào lúc này, chính cả lơ phất phơ địa khẽ hát nhi hướng về cửa viện đi tới, thế thì thực sự là có chút kỳ cục. Kẻ này vừa đi vừa mớn, hừ hừ. Muốn nói nhị cậu ca nên thông minh thời điểm sắp thực không quá ngu, nhưng là vờ ngớ ngẩn thời điểm vậy thì là ngốc về đến nhà. Ngươi nói ngươi đến dã kê lĩnh xem sơn cũng không phải là không thể, thế nhưng ngươi chớ đem điện thoại lạc ở nhà a. May mà chính mình ngày hôm nay muốn đến sơn nhìn lên xem nhị cậu ca là không phải để lang điu đi, lúc này mới đi hai đại gia gia hỏi một chút có vật gì muốn hướng về trên núi mang, ai biết liền nhận được lưu điện thoại của lão bản, nhân ra ngày mai sẽ phải mang theo tỉnh thành ông chủ lớn lại đây đi bộ đi bộ. Chuẩn tiện nhìn Lâm Oa, "Phải biết hai đại gia cùng hai đại nương nhưng là liên thủ kia đều sẽ không nhận a, ngươi nói mình nếu như không va phải không phải làm lỡ sự tình sao?" "Ai, nhị cậu ca này hùng hài tử không bất lo a." Ngay khi Chu Hổ trang đuôi to bà lang ở trong lòng bẩn tiểu Chu Vũ thời điểm, bất thình lình nhìn thấy từ cửa viện bên trong lao ra hai con lông đỏ lợn béo. Chu Hổ vui vẻ, không nghĩ tới nhị cậu ca này tiểu tháng ngày trải qua còn không lại a, này mẹ tiếp còn nuôi tới chứ. "Ồ." Không đúng vậy. Này hai con tên to xác làm sao như là lợn dừng đây. Đợi đến đại hồng cùng Hà Nhị Hồng cách Chu Hổ gần hơn một ít thời điểm, Chu Hổ lập tức liền nhìn thấy cái kia hai miệng sáng loáng răng nanh, kẻ này tóc gáy đều thụ lên, ta lật cái rượi vào a. Làm sao vẫn là công? Lại nói hai con công lợn dừng khởi sướng xung phong liền hùng người mù cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi là tay không tấc sắt Chu Hổ. Cũng còn tốt ra hỏa này khi còn bé trộm đào dở tí luyện thành một thân leo cây bản lĩnh còn chưa rơi xuống. Hai chân một dùng sức nhi vèo vèo điệu bò đến bên cạnh một gốc cây vai bổ trên cây. Kỹ thuật này chỉ là trong nháy mắt sự tình, Chu Vũ còn không phản ứng lại nhi tất cả những thứ này cũng đã phát sinh xong. Nhưng ở thụ dưới đáy không chịu rời đi hai con công lợn rừng, Chu Hổ lúc này là bi từ tâm đến, phải biết này hai con đại lợn rừng nhưng là từ trong sân đi ra, nói cách khác vừa nãy hai người này bảo đảm cũng đánh lén nhị cậu ca, chẳng lẽ nói nhị cậu ca lúc này đã giá học Tây Bơi. Nghĩ tới đây Pha lê cầu đại nước mắt không cần tiền giống như từ chú hổ mặt to trên bùm bùm địa đi xuống. Gia hỏa này tâm xoay ngang, tắn chặt hầm răng, từ bên cạnh bẻ đến một cái tráng kiện cành cây tử, nắm thật chặt ý phục liền muốn nhảy xuống. Coi như là nhị cầu ca cách mình mà đi, thế nhưng thế nào cũng phải đem thi thể cho đoạt lại chứ. Dâm một tiếng, chú hổ kéo cành cây tử từ trên cây nhảy xuống, quay về hai con đại lợn rừng chính là một trận cuốn quét. Hai con lợn rừng vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ, thế nhưng một lát sau sau liền hiểu được. liền cùng nhau lùi về phía sau mấy bước, chân trước một cung liền muốn khởi sướng vòng thứ hai xung phong. Đại Hồng Nghị Hồng các ngươi cho lão tử dừng lại. Ngay khi Chu Hổ cảm giác mình cũng muốn bộ nhị cẩu ca góp chân giá hạ Tây Du thời điểm, hô to một tiếng giải quyết chàng ngụy cơ này. Chương 141, Chu Hổ đại ô long hai. Chu Hổ lo mắt, phát hiện phía trước cái kia sinh vật hình người làm sao như vậy như nhị cẩu ca đây. Hơn nữa ngươi xem nhân gia thật lợi hại, chỉ là hô to một tiếng liền chấn động rồi hai con hung mãnh công lẫn dừng. Chẳng lẽ đây là nhị cậu ca quỷ hồn? Nếu không sao hội lợi hại như vậy đây? Nghĩ tới đây Chu Hộ nước mắt lưu càng dồi dào, thê thê róc rách địa hồ, phía trước nhưng là nhị cậu ca sao? Người đây là nhìn thấy huynh đệ gặp nguy hiểm cố ý đánh phía Tây trở về chứ? Hoa, nhị cậu ca, Tam Lư tử nhớ ngươi a. Nói xong hậu Chu Hộ không phải là lợi hại hơn, vài con động vật vì đó hàm bi, Chu Vũ cho nên biến sắc. Tam Lư tử, ngươi phát bệnh tâm thần hay sao? Ba ngày mụ kêu to cái cái gì? Đen ca ca trong lòng cũng biết đến chua xót. Chu Vũ thực sự là không chịu nổi huynh đệ gào khóc thảm thiết lúc này mới lên tiếng hỏi. Nghị cổ ca, ngươi tử điệu tốt oan uổng a, làm sao có thể để hai con lợn rừng đem mệnh cho mang đi? Ngươi yên tâm, chính là đuổi tới chân trời góc biển ta cũng sẽ giết chết này hai con lợn rừng báo thù cho ngươi, ta ăn chúng nó nhổ uống chúng nó huyết. Chu Vũ thực sự là không chịu nổi, tiểu tử này hiện tại chỉ định là không bình thường. Nào có ban ngày liền chú người bị chết. Liền đi tới Chu Hổ phụ cận giơ lên chân to chiếu tiểu tử này cái mông viên liền đến một cước, suýt chút nữa đem Chu Hổ đạp cái ngã trồng vó. Tuy rằng bị đạp một cước, thế nhưng Chu Hổ không hề có một chút nào sinh khí, nhị cậu ca chính là nhị cậu ca, cho dù biến thành quỷ cũng lạ như thế yêu thích đạp chính mình. Ồ, không đúng rồi, không phải nói quỷ đều là không có thực thể sao? Làm sao nhị cẩu ca quỷ hồn đạp chính mình thời điểm chính mình sau cái mông có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia chân to đây. Mẹ nhà nó, chẳng lẽ chính mình thật đến xếp đặt một cái siêu cấp lớn ô rổng. Nghĩ tới đây kẻ này vội vàng duỗi ra bàn tay lớn ở Chu Vũ trên mặt vuốt nhẹ một trận, cảm giác đúng là thịt người. Liên kẻ này ôm chặt lấy Chu Vũ, mừng đến phát khóc nói, nhị cẩu ca, ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi giá hạc Tây Bay Bay. Chu Vũ tức giận vén lỗ thay một cái hỏi, "Cái gì Tây Du?" "Giá học Tây Du a." "Mẹ nhà nó, Tam Lư tử, ngươi đúng là nghĩ đến đỉnh lãng mạn a còn giá học Tây Du. Ca ca ta chính là thật đến chết rồi cũng không hưởng thụ được loại này phúc lợi, Diêm Vương ra cái nào cam lòng làm chỉ tiên học để ta kỵ. Còn có a, ta nói tiểu tử ngươi làm sao ban ngày liền chú ta tử? Ca ca này tiểu tháng ngày mới vừa sinh sống tạm ổn, còn muốn tiên phúc vĩnh hưởng đây, ngươi có thể đừng tiếp tục chú ta." Đến cùng chuyện ra sao nhi nhanh cùng ta nói một chút. Sau đó Chu Hổ liền rõ ràng mười mươi mà đem chuyện vừa rồi cùng Chu Vũ nói một lần, đem hết sức phiền muộn địa Chu Vũ chọc cho là cười ha ha. Sau khi liền dẫn Chu Hổ đi tới trong sân, đem năm con động vật cũng cho gọi vào trước mặt. Biểu hiện nghiêm túc quay về năm con động vật nói rằng, Đại Hồng Nhi Hổ, Khoát Nhá Thỏ, Ban Ban còn có chiến đấu kê. Các ngươi cho ta xem trọng, gia hỏa này là các ngươi nhị tộc Chu Hổ, sau đó thấy hắn muốn hạ tôn trọng chút, biết không? Trên mặt còn mang theo nước mắt chu hồ khinh thường nhếch môi, trong lòng hết sức khinh bị nói, nhị cẩu ca chính là có thể cả kính chiếu ảnh nhi, vừa bị chính mình giết chết một hồi. Vào lúc này lại bắt đầu lắc lư chính mình, có thể không thành này, năm con động vật còn có thể nghe hiểu tiếng người hay sao? "Chang, ngươi liền cho ta chang đi." Nào có biết Chu Vũ sau khi nói xong năm con động vật lập tức đem Chu Hồ vi lên, được kêu là một cái nhiệt tình a, Đại Hồng Nghị Hồng càng là thiện một tấm hầu như muốn cười nở hoa chứ mặt cũng nhị thúc Chu Hồ ông quận. Được tiêu là một cái hài hòa, được tiêu là một cái hữu hảo a. Ban ban cùng chiến đấu kê cũng là liên tiếp địa hướng Chu Hổ trước mặt mãnh tập hợp. Cái cỗ này nhiệt tình hầu như muốn đem Chu Hổ cho hòa tan. Chu Hổ bị mấy tên này nhiệt tình cho làm sợ, cả người run rẩy lui về phía sau hai bước. Chẳng lẽ mấy tên này đều thành tinh hay sao? Mu, này cỗ thông minh sức lực quả thực cùng Tử Hoa Hoa có liều mạng a. Chu Hổ liếc mắt nhìn không có bất kỳ biểu hiện cái kia cả người ngăm đen, tiểu đỗ tròn xoe há to. Trong lòng thầm nói, mẹ kiếp, cuối cùng cũng coi như còn có trí bình thường điểm. Bất quá nhị Cẩu Ca làm con thỏ ở trước mặt làm cái gì? Nghĩ tới đây Chu Hồ hỏi, "Nhị Cẩu Ca, ban ban ta đã sớm nhận thức, ngươi khi nào lại cho tới thông minh như vậy lợn rừng cùng đại công kê?" Ghê vớm. Thật sự là ghê vớm. Nhưng là có chuyện nhi ta vẫn không hiểu, muốn nói cái kia vài con động vật thông minh có chút quá mức, ngươi nuôi cũng không tồi, thế nhưng này con hắc thỏ giữ ở bên ngươi làm gì? Tu nó hiện tại vẫn rất phi chàng chúng ta giết ăn thì chứ. Nhìn nó cái kia một thân hắc bì, bóng loáng thủy hoạt, bắt được thợ rèn phô nói không chắc còn có thể làm kiện bị quần cục xuyên đây, đến mùa đông trời giá rét điệu đống nếu như ăn mặc như thế một cái bị quần cục bảo đảm đúng quần bên trong là ấm áp như xuân a. Chu Hổ càng nói càng dưới nói, đến lúc sau còn không kìm lòng được địa xoa xoa hạ bộ, tựa hồ chính đang ảo tưởng ăn mặc thỏ bì làm thành bị quần cục cảm giác. Chu Vũ tức sạm mặt lại, chính muốn nói chuyện đây. Bất thình lình liền thấy Khoát Nha Thỏ một cái tung khiêu không thiên bất chính địa liền nhảy đến Chu Hổ trong lồng ngực. Chu Hổ không kìm lòng được địa dùng tay tiếp được. Lúc này Chu Hổ cũng không kịp nhớ kinh ngạc, liên tiếp địa quan sát cái này có vẻ như hầu tử thỏ, khoanh hay nói, tên tiểu tử này híp mắt nhắm miệng tiểu manh dạng thực sự là quá đáng yêu, Chu Hổ lập tức liền bị Khoát Nha Thỏ cho tù binh. Nhìn tiểu hắc thỏ khả ái như thế, Chu Hổ cũng bỏ đi ăn thỏ đầu ý nghĩ, đưa tay liền muốn sờ sờ. Ngay vào lúc này, tiểu hắc thỏ đột nhiên nứt ra ba biển miệng hướng Chu Hổ nở nụ cười, nguyên bản còn ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong nháy mắt trở nên kỳ xấu vô biên, đặc biệt là ba biển miệng nứt ra thời điểm còn thử nha, được kêu là một cái khủng bố a. Quỷ a. Chu Hổ một tiếng rít gào, lôi kéo khoát nha thỏ một đôi chân sau hướng lên trời thượng sứ kính vùng một cái, sau đó liền mau mau chạy đến Chu Vũ trước mặt, thân thể còn không ngừng run rẩy. Chu Vũ cảm thấy đầu góc trong nháy mắt lớn hơn vài quyển, ngủ Người này cùng thỏ sẽ không có một cái bất lo, ngươi nói tam lưu tử cũng là, chính là bị làm sợ cũng không có thể đem người ra hướng về trên trời bước a. Nếu như thật đem khoát nha thỏ suốt hỏng rồi chính mình không được đau lòng tử. Liền mau mau lôi kéo Chu Hổ Ca Lượng định đem hạ xuống khoát nha thỏ tiếp được, thế nhưng kì, làm, hai người ngẩng đầu hướng về trên nhìn lên, bầu trời xanh thẳm cực kỳ, ngay cả dế thỏ mao đều không có. Ca Lượng mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này thật là có điểm mao. Chẳng lẽ này tử thổ cũng sẽ ảo thuật đem mình cho biến không còn? Nếu như không phải như vậy lớn như vậy hoạt thổ có thể đi nơi nào? Chu Vũ trong lúc lơ đãng hướng về Chu Hổ vừa nãy vị trí phía sau nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện ở một gốc cây lão cây thông trên cành cây mang theo một con hắc thổ. Chọc vào một thoáng Chu Hổ, ca lưỡng mau mau chạy chậm đi tới thủ dưới, liền thấy khoác nha thổ hai cái chân trước chặt chẽ cầm lấy một cái cành cây, thân thể theo cành cây còn ở trên dưới đung đưa. Nhìn thấy chủ nhân tới, Khoát Nha thổ lộ ra hoa nức vẻ mặt, chân sau còn đạp mấy lần lấy đó kháng nghị. Chu Vũ không nói hai lời, mau mau leo lên cây đem Khoát Nha Thổ cứu lại, nhẹ nhàng sờ soạn mấy lần bóng loáng da lông, khiến cho nó dần dần mà bình phục lại. Tuy rằng bị Khoát Nha Thổ dọa một thoáng, thế nhưng Chu Hổ hiện tại là tâm phục khẩu phục cộng thêm bội phục, nhị cẩu ca chính là nhị cẩu ca, như thế yêu nghiệt động vật cũng có thể làm đến, dựa vào, không phục cao nhân có tội a. Sau đó Chu Hổ đem lần này vào núi mục đích cùng Chu Vũ nói. Nghe nói Lưu lão bản ngày mai muốn đến Chu gia thôn xem Lâm oa, Chu Vũ biết chuyện này có thể không qua loa được, nếu như Lưu lão bản nói tới vị kia tỉnh thành đến ông chủ lớn nhìn Chu gia thôn cái gì tài nguyên, các hương thân có thể kiếm được một bút, cái kia năm tuyệt đối là cái được mùa năm. Chu Vũ vào lúc này cũng không kịp nhớ giá kê linh sự tỉnh, cùng năm con động vật bản giao một tiếng sau, rồi cùng Chu hộ vội vàng lòng đất sơn. Bởi quý khách muốn tới cửa, Chu Vũ mang theo Chu hộ chưa hề về nhà mình. mà là đi thẳng tới Chu Hổ ra tìm tam thúc Chu Định Bang, để hắn phái một người lập tức đến Tiểu Vương Trang tìm chính mình, cậu Vương Chi Giang nhất định phải làm điểm món ăn dân dã trở về, sáng sớm ngày mai 10 giờ trước nhất định phải trả lại. Từ khi Chu Vũ sau khi trở lại Chu Định Bang còn chưa từng thấy cháu trai nghiêm túc như vậy quá, biết ngày mai đến khách mời phân lượng không thể nhỏ, liền lập tức đi ra ngoài tìm ở trong núi có thân thích thôn dân đi Tiểu Vương Trang. Sau đó Chu Vũ lại làm bộ cùng Chu Hổ cáo biệt, Bảo là muốn đến dã kê linh hồ nước tử ngõa một con rồng lý trở về, vốn là Chu Hổ muốn đi theo đi, thế nhưng bị Chu Vũ cho từ chối. Quá không tới sau 1 giờ Chu Vũ nhấc theo một cái hồng lóng lánh đại long lý trở lại nhà mình, phát hiện cha mẹ còn có ông ngoại chính ở nhà chờ đợi mình đây. Vội vàng đem long lý phóng tới trong thủy hang, Chu Vũ lúc này mới dưới trướng cùng ba vị trưởng bối nói chuyện phiếm đứng dậy. Sáng ngày thứ hai, Chu Vũ cùng Chu Hổ lái xe đến trong trấn chờ đợi Lưu Vân phi đến. Rốt cục đang đến gần 10 giờ thời điểm Lưu Vân Phi một nhóm chạy tới Thái Bình trấn, thông qua điện thoại di động liên hệ tìm tới Chu Vũ. Nhìn thấy đạo một bên dừng một chiếc một chiếc mẻ xe đét thương vụ xe cùng một chiếc hình thùng đường hàng xe vừa tải, Ca Lượng vội vàng từ diện bao xa bên trong hạ xuống, lúc này từ bốn chỉ xa bên trong cũng xuống hai người. Đầu một cái Lưu Vân Phi Ca Lượng tự nhiên nhận ra, mà sau theo một vị hơn 40 tuổi tên béo, cái tên mập mạp này dài đến thật là đủ phúc hậu, trắng non khuôn mặt, hai con mắt lấp lánh có thần. Một thân tở sợ đại quân gục, chân đạp một đôi đế dày dày vải. Muốn nói tới thanh hóa trang vẫn đúng là liền không nhìn ra là cái người có tiền, thế nhưng hiện tại người có tiền đều biết tại không lộ phú đạo lý, cho nên muốn từ một áo liền quần phán đoán một người thân phận còn thật là có chút không thể thực hiện được. Chu Vũ Nhiệt Tình cùng Lưu Vân Phi nắm tay, "Lưu ca, Hoàng Ninh Hoàng Ninh à, kỳ thực giống như ngươi vậy ông chủ lớn không có chuyện gì thời điểm liền hẳn là đến ở nông thôn hoặc là trong núi lớn đi một chút." Úng dung một thoáng tâm tình đồng thời còn có thể hô hấp hô hấp không khí mới mẻ. Thôn chúng ta những khác không dám nói, muốn nói tới phong cảnh cùng không khí chất lượng vậy tuyệt đối là cây gậy. Đúng rồi Lưu Ca, còn không cho tiểu đệ giới thiệu một chút vị ông chủ này. Lưu Vân Phi cười khổ lắc lắc đầu, mụ cùng tên tiểu tử thúi này ở cùng nơi sẽ không có muộn gặp thời hậu, lại nói vừa thấy mặt đã là ngươi vẫn đang nói, đến phiên ta nói chuyện sao. Bất quá những câu nói này cũng chính là trong lòng nghĩ muốn mà thôi. Càng có thể hướng hắn vẫn là rất tán thành Chu Vũ là người, nếu như đổi thành mình tuyệt đối không làm được như tiểu tử này giống như như thế rộng rãi. Hai vị Chu lão đệ, vị này chính là ta và các ngươi nhắc lên bạn tốt của ta Liễu Định Sơn, biệt hiệu Liễu Tang Pháo, các ngươi gọi hắn Ba Pháo ca là được. Ha ha ha ha. Chu Vũ ca lưỡng có chút do dự, không không ngại ngủng kêu ra khỏi miệng. Liễu Định Sơn thì lại bất đắc dĩ mở ra hai tay quay về Chu Vũ huynh đệ nói rằng, hai vị Chu lão đệ các ngươi khỏe, nhìn Đây chính là kết giao bạn xấu hậu quả, lần đầu gặp mặt liền đem ta biệt hiệu cho tiết lộ ra ngoài, cho nên nói các ngươi sau đó ngàn vạn không thể giao bằng hữu như thế. Ha ha ha ha. Nghe vị này Liêu Tam Pháo nói tới thú vị, mấy người đều bắt đầu cười ha hả. Chương 142, trong thành khách tới. Nhìn thiên đô nhanh đến trưa, Chu Vũ cũng không kịp nhớ cùng mấy vị khách nhân khách sáo, để này hai chiếc xe đi theo diện bao xa mặt sau hướng về Chu Gia thôn chạy như bay. Đi tới cửa thôn cầu đá trước, Liêu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo lập tức bị cầu đá rộng lớn cùng cổ điện mê hoặc, nhất định phải xuống xe đi một chút, không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là để Chu Hổ về nhà trước thông báo người nhà, chính mình thì lại mang theo hai vị ông chủ lớn bước chậm ở trên cầu đá, cùng bọn họ nói cầu đá lịch sử. Lang hồ hà trong suốt nước sông ở bên dưới cầu đá chậm rãi chảy xuôi, hai bờ sông lục dương thủy liễu, hoa dại phi hương, lại ra bên ngoài kéo dài chính là toàn bộ toàn bộ nhà cái, đập vào mi mắt điệu tất cả đều là đầy mắt lục. Lục Đến Sinh cơ giật rạo, lục đến tâm tình bàng hoàng. Trên gầu đá từng khối từng khối tảng đá lớn dưới sự bào mòn của năm tháng, trải qua mấy trăm năm gió táp mưa sa, mặt ngoài nổi lên từng cái từng cái bất quy tắc hố nhỏ, lỗ nhỏ, phản phất hướng về mọi người biểu diễn mấy trăm năm tang thương cùng vinh quang. Ở gần trên mặt nước tràn ra từng bó từng bó một đoàn đoàn hoa sen, gió nhẹ lướt qua liền giống như tiên tử huyền chuyển nhảy múa. Xa xa là vắt ngang kéo dài địa mãng sơn thánh linh. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới càng hiện ra nguy nga nhiều kiểu. Từ xa đến gần trên mặt nước một đám rõ ràng nga nhàn nhã hoa lục thủy, tình cờ đem đầu luồn vào thủy, nhất sau khi đứng lên thật dài hế thì sẽ ngậm lấy một cái hoặc lớn hoặc nhỏ ngư. Đỉnh đầu bầu trời ngói lam ngói lam, tinh khiết thông thấu, không nhiễm một tia bụi trần. Trời xanh mây trắng hoa dại kiểu, liêu xanh bả xa sông nhỏ kiểu. Một nơi tuyệt vời không phải giang nam nhưng hơn hẳn giang nam điển viên sơn thủy. Liêu Vân Phi cùng Liễu Định Sơn lúc này đều thấy choáng. Hai người cảm giác mình phảng phất lại trở về tuổi hầu thơ, trở lại mâu thân trong lòng ngực, tựa hồ mình đã cùng nải phương, khí hô hợp thành một thể, cũng không tiếp tục muốn tách ra. Tiện đà đứng ở trên cầu đá mở rộng vòng tay tựa hồ muốn đem nải sơn này, thủy này cỏ dại bạch hoa ôm vào trong ngực. Nhân sinh không cùng giai đoạn thưởng thức mỹ cảnh góc độ là không giống. Khi còn trẻ thưởng thức chính là hình ảnh cảm, năm thời điểm thưởng thức chính là ý cảnh, đến tuổi già chính là ý cảnh thêm hồi ức cùng không muốn. Hai người chính trực trắng nhiên Trường thức tự nhiên là ý cảnh, nhưng là khi nào Thành Sơn huyện cũng có như thế mỹ đến địa phương. Lâm đến trước hai người chỉ là dự định tới xem một chút lâm hoa, cũng không nghĩ quá muốn nhìn một chút phong cảnh cái gì, lại nói không phải là một cái tiểu sơn thôn sao? Có cái gì có thể xem? Chính mình hai người danh sơn đại xuyên nhìn vô số kẻ, còn có thể lưu ý một cái tiểu sơn thôn. Lúc này hai người rốt cục biết được, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Lũ người đã triệt để say mê với trước mắt cảnh sắc. Một câu nói cũng chưa nói theo Chu Vũ đi xuống cầu đá đi vào trong thôn. Toàn bộ trong thôn càng là hoa thơm chim hót, cảnh sắc hợp lòng người. Thôn đạo hai bên tất cả đều là một loạt bãi cao to kiên cường trăm năm cây giả, ở mặc màu xanh lục cảnh lá che chắn dưới, thôn đạo đã đã biến thành lộ ra ban ban điểm điểm ánh mặt trời rừng rậm đại đạo. Các loại chim tức ở đầu cảnh cây bay tới bay lui, liễu ra liễu giễu địa vui chơi cái liên tục. Bước chậm ở thôn trên đường, Liêu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo Phảng Phất Tâm Linh đều chiếm được thăng hoa. trở nên trước nay chưa từng có an bình. Nơi này không có đô thị ồn ào, có chỉ là thuần pháp không thể lại thuần pháp tự nhiên mỹ cảnh cùng tinh khiết bầu trời. Chỉ một chút hai người liền thật sâu thích nơi này. Ở Chu Vũ dục dã, hai người mới lưu luyến không rời điệu bước nhanh hơn theo Chu Vũ đi đến. Đến cửa viện, nhìn thấy giả trẻ lớn bé điệu một nhóm lớn người ở nên tiếp chính mình, hai người nhưng là chạm không được. Mau mau chạy chậm tiến lên ở Chu Vũ giới thiệu sau cùng mọi người chào hỏi. Nhìn thấy Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo biểu hiện chu định quốc đám người yên tâm, đừng xem nhân gia là ông chủ lớn, nhưng là không có gì kiêu căng, nhân phẩm này thật sự là tốt. Lúc này Vương Quế Lan đem thức ăn đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy người đủ liền dặn dò Chu Hổ chuẩn bị hỗ trợ bưng thức ăn. Lợi dụng mọi người nói chuyện công phu, Chu Định Bang đem Chu Vũ Ca lưỡng gọi vào ra ngoài, nhỏ giọng nói rằng: "Nhị cậu tử, Tam thúc xin lỗi ngươi a." "Tam thúc, ý tứ gì?" "Ta là cái ai?" Ngươi có thể đừng nói cho ta món ăn dân dã không làm giá a. Không phải là sao, ngươi nói ngươi bắt thúc cái này bức hóa, ta ngày hôm qua là ngàn dặn dò vạn dặn điệu để hắn nhất định vào hôm nay 10 giờ trước đó đem món ăn dân dã kiếm về đến, mẹ kiếp này đều sắp 11 giờ liền một bóng người đều không nhìn thấy, bọn ngươi hắn trở về xem ta không thu thập tự hắn. Thật mẹ kiếp là thành sự không đổi bại sự có thừa a. Sướng biết như vậy chính ta cái đi vậy thành a. Ở Chu Vũ ấn tượng bổn gia bắt thúc chu định nghĩa là này ca mấy cái khi, làm, ít có khả là chờ một người, muốn nói hắn có thể đem trọng yếu như vậy sự tình làm hư hại Chu Vũ vẫn là chưa tin. Chu hộ lúc này chen vào một câu: "Ba, nhị cổ ca, theo lý thuyết bắt thúc vẫn là rất đáng tin a. Sẽ không là đi sơn đạo thời điểm bị sói xám lớn điêu đi tới chứ? Ta xem chúng ta vẫn là vào núi tìm xem tốt." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. Tiểu tử này cái mông trên liền bị ấn hai cái chân to dấu. Chu Định Bang cùng Chu Vũ hiện tại nổi giận trong bụng nhi không địa phương pháp, thật vất vả buộc lên cái nơi chút giận cái nào còn có thể bỏ qua cơ hội này không đạp lên hai chân sả giận nhi. Chu Định Bang tức giận nói rằng, Tam Lư Tử nhắm lại ngươi miệng xuôi xẹo, chính là ngươi xẻ ra chuyện ngươi bắt thúc cũng sẽ không xẻ ra chuyện nhi. Phải biết ngươi bắt thúc năm đó tổng quân thì nhưng là tốt nhất lĩnh chính xác. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Chu Hổ chưa từ bỏ ý định điệu nói rằng, Chu Định Bang cùng Chu Vũ Vốn cũng không bình tĩnh tâm bị Chu Hổ câu nói này làm cho là không trên không dưới. Cuối cùng Chu Định Bang tản nhẫn mà trừng một chút con trai của chính mình, tức giận nói: "Tam lưu tử a, Tam lưu tử, ngày hôm nay nhiều người ta liền không thu thập ngươi, ngươi hiện tại liền bắt đầu túi chào các lộ thần tiên phụ hậu ngươi bắt thúc không có chuyện gì chứ? Nếu là thật có chuyện xem lão tử sau đó không đánh chết ngươi, coi như không ngươi đứa con trai này, ta cho ngươi nhị cậu ca cho ta dưỡng lão."